Chương 647, phát tải, chương 647, phát tải. Giang Hồ kiến Văn Lục cuối cùng lấy 4 khối bạch tinh thạch 50 khối thần phẩm thạch thành dao. Điểm này, liền Hầu nghĩa chính mình cũng không nghĩ tới. Nếu như biết có thể bán nhiều tiền như thế, đừng nói đinh tử ca 1 tháng tu luyện phí tổn, 1 năm đều có thể kiếm đi ra. Tiếp lấy, Hầu nghĩa lại đổi vừa xuất ra chính mình chân tàng sếp vợ, mỗi lần lấy ra, tất nhiên gây nên một trận tranh loạn. Loại này gia sử, kiến thức kỷ luật truyền, thậm chí tiểu thuyết phần lớn không có vượt qua 5 khối bạch tinh thạch. Nhưng mà, loại này tại vạn tướng đại lục khắp nơi có thể thấy được sếp vợ. Thế mà có thể bán mấy khối bạch tinh thạch, lấy xuống đến có thể mua 4-5 đem bát cự giai vũ khí. Nghĩ đến đây, Đinh Hiểu đã cảm thấy một trận không chân thật. Thế nhưng tiếp xuống, làm Hầu Nghĩa lấy ra đại thương sử ký phía sau, giá cả cấp tốc tiêu vọt đến 10 khối bạch tinh thạch trở lên. Mà công pháp càng là xảo đến 20 khối bạch tinh thạch trở lên. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Hầu Nghĩa liền dựa vào bán những này cấp thấp sách server, đã kiếm được hơn 1000 bạch tinh thạch, so mong muốn tốt hơn rất nhiều. Hầu Nghĩa bán xong phía sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đỉnh tử cam 1 năm phí tổn làm tới. Hắn quay đầu nhìn một chút Tưởng Nam Phong, Tưởng Đại Ca Ngươi bên kia còn có muốn xuất thủ đồ vật sao? Có có có. Tưởng Nam Phong vội vàng nói. Theo lý thuyết, Tưởng Nam Phong lúc trước từ Vạn Tướng Đại Lục đi ra, trải qua mấy trăm đại lục, cất giữ khẳng định không ít, một cấp, cấp hai, tam cấp có lẽ nhiều đến đến không hết. Nhưng mà vấn đề là, dưới tình huống bình thường, hắn đều đến tiên Nguyên cảnh cảnh, những cái kia cấp thấp công pháp khẳng định nên bán bán, nên ném ném, chỉ để lại tốt nhất mang theo bên người. Cho nên trên người hắn chỉ có tam cấp đại lục công pháp cùng phù pháp. Thế nhưng tại chỗ này, tam cấp công pháp hiển nhiên không cách nào cùng một cấp so sánh. Cuối cùng, Tưởng Nam Phong cái kia một đống lớn cao dài công pháp chỉ bán bảy viên bạch tinh thạch. Bất quá tưởng Nam Phong cũng đã thỏa mãn, đây đã là trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Đinh Tử Ca, người cái kia còn nữa không? Đinh Hiểu nơi này đương nhiên là có, hắn mặc dù không có đặc biệt thu thập qua những thứ vô dụng kia, nhưng là lúc trước Chấn Linh Ti thi bộ bị thủ tiêu thời điểm, hắn gần như đem Chấn Linh Ti thư khố rời trống. Tất cả đều là chính sử, hơn nữa còn cùng linh sát có quan hệ, đây đại khái là ngũ cấp đại lục nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật ta. Đinh Hiểu nói, các vị đối một cái tổ chức nào đó nội bộ văn kiện cảm thấy hứng thú sao? Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Cái kia Trường Tu lão giả hiện tại đã cười đến không ngậm miệng được, hắn thu mua mười mấy quyển sách đều là chính mình tha thiết ước mơ. Đương nhiên, người tham nghiệm là vô bờ bến, nghe đến Đinh Hiểu nói còn có nội bộ tư liệu, hắn càng thêm hưng phấn. Dù sao số tiền này cũng không là chính hắn người xuất tiền túi. Đinh Hiểu trước cầm ra một bản thi bộ án tông, bên trong ghi chép chính là thi bộ bảo vệ thi bên dưới quan tài ghi chép, cũng ghi chép người chết tin tức, cảnh giới, toàn bộ quá trình, nhân viên tham dự, cùng với những nhân viên này cơ bản tin tức, có hay không xuất hiện linh sát, xuất hiện linh sát phía sau, linh sát cụ thể tin tức các loại. 10 phân kỹ càng. Những tài liệu này đều là thi bộ quan phương tư liệu, vô cùng chuẩn xác, hơn nữa còn dính đến linh sát Những người kia nghe đến trận mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Linh sắt là linh tương phản vệ sản vật. T. Phía trước văn hiến bên trong cũng nâng lên loại này giống loài, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, đáng tiếc trong văn cũng không có kỹ càng ghi chép, mà những tài liệu này bên trong vậy mà ghi chép đến như vậy cụ thể, thật sự là quá hiếm có. Tiểu huynh đệ, quyển tư liệu này tổng cộng có bao nhiêu ghi chép? Quyển này là tổng bộ thi bộ 1 năm tài liệu, tổng cộng 1400 đầu. Cái này, ta ra 50 bạch tinh thạch, tiểu huynh đệ có thể bán cho ta sao? Đinh Hiểu thực tế không biết làm sao cự tuyệt đối phương. Thứ này với hắn mà nói, hình như đã vô dụng. Nếu như đối phương mở ra 50 bạch tinh thạch giá trên trời, còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị cự tuyệt bộ dáng. Ách! lên giá có thể định vị 50 bạch tinh thạch, đến mức có thể hay không mua xuống, còn muốn nhìn mặt khác các vị có hay không có mua sắm thú. Ta ra 52 khối. Lập tức có người nâng giá. Đinh Hiểu có chút đau đầu, hắn nơi này còn giống như có 20 vốn dạng này tài liệu. Nhìn tới vẫn là lần sau chuyển sang nơi khác bán à, không phải vậy đều ở nơi này xuất thủ sẽ đem giá cả để thấp. Cuối cùng, bản này tài liệu lấy 62 khối bạch tinh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống, Đinh Hiểu lấy ra thi bộ biên nhân sự Xem như nội bộ văn kiện, những tài liệu này càng thêm có nghiên cứu ý nghĩa, quyển sách này bị xào đến 140 bạch tinh thạch. Tường Nam Phong ở một bên nhìn đến gật gù đắc ý, nhỏ giọng đối hầu nghĩa nói, "Uy, đinh tử cái kia đến như vậy nhiều sách." "Tường đại ca, ngươi không biết ta, đinh tử ca có thể là thi bộ chấn thi đại thiên tướng, thi bộ đã không có, thi bộ tổng bộ sách vợ gần như đều tại hắn cái kia." "Liên loại kia tài liệu, ta đoán chừng đinh tử ca ít nhất còn có mấy chục bản, bất quá đinh tử ca như vậy thông minh, chắc chắn sẽ không một hơi tại chỗ này lấy ra." Thường Nam Phong trừng to mắt, "Hắn có một cái tàng thư các." Đây chẳng phải là nói, nắm giữ toàn bộ thiên dụ đại lục. Đang lúc nói chuyện, Đinh Hiểu tại chữ Vật Đại lấy sách thời điểm, không cẩn thận rơi xuống một cuốn sách. Tinh Ngữ vội vàng giúp hắn nhặt lên. Nàng liếc một cái bìa sách, phía trên chữ còn rất dài. Bí ẩn, Sắc công tử dạ sấm nữ nhi quốc. Đây là? Tinh Ngữ nhíu mày nhìn hướng Đinh Hiểu. Ách, cầm nhầm. Đinh Hiểu đoạt lấy bản này ương vương coi tạm, tranh thủ thời gian thu lại. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi rơi chính là cái gì vậy ca? Làm sao còn trẻ dấu đầu? Trưởng tu lão giả hận không thể ép khô Đinh Hiểu chữ Vật Đại. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, lão nhân gia Loại này sách thật không thích hợp ngươi nghiên cứu. Khuku, cái kia, đây là thiên dụ đại lục sách. Ha ha, chúng ta tiếp tục. Ta chỗ này còn có một chút. Trận này loại nhỏ đấu giá hội cuối cùng kết thúc mỹ mãn, các nhà đều đối kết quả cuối cùng phi thường hài lòng. Thật sự là không nghĩ tới, hôm nay có thể có như thế phong phú thu hoạch. Triệu Tu lão giả vuốt vuốt tròn râu dê, nhìn xem quyển sách trên tay quay quán, cười đến không ngậm miệng được. Cũng không phải sao? Nhất cấp đại lục sách vở, quả thực chính là phượng mau lân Giác, Viện trưởng biết ta hôm nay vẹn vẹn lấy năm trăm bạch tinh thạch, liền mua xuống nhiều như thế chân quý tư liệu, tất nhiên mừng rỡ không thôi à. Thư sinh nam tử vui mừng nói: "Trước khi đi, những người này vẫn không quên đòi hỏi hầu nghĩa truyền âm phủ, nói xong về sau lại có đồ tốt như vậy, nhất thiết phải liên hệ bọn họ." Chờ đám người này đi rồi, Đinh Hiểu chờ người đưa mắt nhìn nhau, một mặt một mức, nhưng rất nhanh, bốn người đều nhảy tưng hoan hô. Một canh giờ không đến, bọn họ từ kẻ nghèo hèn, ngáy mắt kiếm được hơn 2.400 bạch tinh thạch, mà còn hoàn toàn là tay không bắt sói. "Ta chưa từng như hôm nay nghĩ như vậy về vạn tướng đại lục." Thường Nam Phong thì thào nói. "Tường đại ca, ngươi trở về là muốn đem sách đi chống rống đi." Đinh Hiểu cười nói. "Hầu nghĩa nói, không quan trọng a." ta nói với các người, thiên dụ đại lục là dạng này, mặt khác ngũ cấp đại lục đoán chừng cũng là dạng này, chúng ta muốn đem vạn tướng đại lục sách bán đến tất cả ngũ cấp thế giới. ách, các loại, chúng ta hình như không phải đến làm ăn a? tinh ngữ xem như là một cái duy nhất tương đối thanh tỉnh, hầu nghĩa vô đầu một cái, đúng a, bọn họ không phải đến kiếm tiền. bất quá, ít nhất bọn họ về sau có thể không cần lại vì tiền tài lo lắng. tất nhiên hiện tại chúng ta có tiền, liền trực tiếp đi vọng thu sơn. đinh hiểu nói, hầu tử cùng tưởng đại ca, các ngươi cũng đi tu luyện, các ngươi cũng không thể đi một chuyến buồng công ngũ cấp đại lục. chương sáu Mật thất tu luyện, chương 648, Mật thất tu luyện. Bởi vì đinh hiệu bọn họ muốn mở hai cái tu luyện mật thất, hơn nữa còn đều là duy nhất một lần thanh toán tiền một năm phí tổn, tinh ngữ tại đối phương ưu đãi cơ sở bên trên, lại chả xuống cái số lẻ. Cuối cùng hai tổ tổng cộng phí tổn chỉ cần 1100 cái bạch tinh thạch. Bất quá khi hiểu được vọng thu sơn tu luyện mật thất đặc điểm phía sau, Hầu nghĩa mười phần ghét bỏ nhìn hướng tưởng Nam Phong. Không phải chứ, ta muốn cùng tưởng đại ca cùng một chỗ tu luyện. Tường Nam Phong bây giờ nhìn Hầu Nghiệp ánh mắt đều như trước kia khác biệt, tràn đầy sủng bái. Hắn vội vàng nói, "Ai nha, đều là đại nam nhân sợ cái gì, liền làm tại nhà tắm tắm chính là. Sau đó, tưởng Nam Phong lại góp đến hầu nghĩa bên cạnh, nháy mắt thấp giọng nói nói, nhìn không ra ngươi đinh tử ca cùng tình ngữ cô nương, quan hệ đã như trước kia không đồng dạng sao? Ngươi còn muốn đi quá nhiều? Nếu không, lại nhiều hoa một cái mất thất phí tổn. Hầu nghĩa không phải keo kiệt người, thế nhưng giỏi về kinh thương người tất nhiên sẽ tính toán tỉ mỉ, lại nhiều thanh toán một cái mất thất phí tổn, đối hầu nghĩa đến nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu. Hắn lén lút nhìn thoáng qua đinh hiệu cùng tình ngữ, thầm nói, khá lắm ta cho rằng ta giải quyết tưởng đại ca đã tính toán lợi hại, hiện tại xem ra vẫn là đình tử ca cường a. Không được, ta đi hỏi một chút có hay không đem suối nước nóng tách ra mà thất. Hầu tử vẫn cảm thấy cùng tưởng nam phong một cái hồ quá không dễ chịu. Nhà 88 cũng chính là chỉ trong chốc lát, bọn họ có thể là muốn ở chỗ này tu luyện 1 năm a. Tốt tại xem như khách hàng lớn, bọn họ cũng dễ dàng được đến Thái Bạch môn đãi ngộ đặc biệt, hướng thượng cấp xin chỉ thị phía sau, đem hai gian cung cấp Thái Bạch môn trưởng lão đơn độc tu luyện mật thất cho bọn hắn. Cái này liền tất cả đều vui vẻ. Cuối cùng, phân tổ cứ như vậy định ra tới. Đinh Hiểu đem còn lại bạch tinh thạch phân phối cho mọi người. Khấu trừ dùng hết 1100 cái bạch tinh thạch, hiện tại bọn hắn còn có 1300 cái, mỗi người phân đến 425 cái. Đinh Hiểu cùng Tinh Ngư một cái mật thất, Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong một cái mật thất. Bốn người mật thất cách xa nhau không xa, Đinh Hiểu cùng Tinh Ngư tiến vào mật thất thời điểm, Hầu Nghĩa ở phía sau lặng lẽ lôi kéo Đinh Hiểu y phục, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. "Đinh Tử Ca, đừng rơi vào ôn nhu hương bên trong ra không được a, tu luyện sự tình có thể đừng giảm bớt." Cần ngươi nói. Đinh Hiểu chợt nhìn Hầu Nghiễm một cái. "Tiểu tử này, đi theo Miêu Tầm bọn họ học sao?" Tiến vào mật thất phía sau, Đinh Hiểu không có vội vã cởi áo, hắn quay người nhìn hướng không nói tiếng nào Tinh Ngữ, "Đúng, lần trước ngươi thật giống như cũng tu luyện một lát." "Tu luyện hiệu quả làm sao?" Tinh Ngữ mắc cỡ đỏ mặt trận nhìn Đinh Hiểu một cái, "Ngươi cũng biết ta chỉ tu luyện một lát à? Ta. "Ta nào biết được." "Không sai, lần trước phần lớn thời gian, bọn họ đều không tại tu luyện." Đinh Hiểu xấu hổ gái gái đầu, "Cái kia, nếu không ngươi trước đi xuống tu luyện nhìn xem." Tinh Ngữ suy nghĩ một chút, nói, "Ta đoán chừng ngươi lúc tu luyện, ta là không cách nào lợi dụng nước suối tu luyện." "A." Tinh Ngữ giải thích nói, "Lần trước ngươi một người đem trong hồ nước suối toàn bộ cuốn đi." Đinh Hiểu vỗ đầu một cái, "Đúng vậy à, hắn đều quên cái này gốc rạ, dù sao lúc ấy chính mình cũng không có chú ý tới tình huống hiện trường, đều là Tinh Ngữ về sau nói cho hắn biết." "Đồng đốc, ta cùng ngươi một tổ, liền không có muốn tu luyện." Tinh Ngữ nói xong, đem một cái tơ chất chữ vật đại đặt ở Đinh Hiểu trong tay, "Đây là ta phân đến Bạch Tinh Thạch, đều cho ngươi." Đinh Hiểu đang muốn chối từ, Tinh Ngữ đem chữ vật đại nhét mạnh vào trong tay hắn. "Ta là xem sao thầy, cảnh giới với ta mà nói, không phải đầu tiên theo đuổi đồ vật, nếu quả thật muốn, muốn tăng lên cảnh giới, ta tại Thiên Nguyên đại lục đã sớm là thiên nguyên cảnh." Có thể là Đinh Hiểu cau mày nói, Tình Ngữ tiến về phía trước một bước, khoảng cách Đinh Hiểu càng gần. Đinh Hiểu có thể nghe được Tình Ngữ trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Tình Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, ta biết, ngày hôm qua giữa chúng ta chuyện phát sinh, dục vọng lớn hơn tình cảm, trong lòng ngươi Mộ Tuyết còn là trọng yếu nhất. Bất quá tất nhiên ta đã là ngươi người, vậy ta liền muốn thay Mộ Tuyết chiếu cố tốt ngươi. Lần này tới Thiên Dụ Đại Lục phía trước, ta liền vì ngươi tính qua một quẻ, mặc dù ta thấy không rõ kết quả của ngươi, thế nhưng ta có thể nhìn thấy dọc theo con đường này, tất nhiên khóm đùi gai sinh. Liên nói lần này Thiên Tuyển chi chiến, vậy cũng là đến từ Đại Lục khác Tư Chất kỳ giai thiên tài mà người như bọn họ có thể hay không cũng nắm giữ thành bản điểm này không cách nào khẳng định cho nên vì mỗi mỗi ngươi vì nhi tử ngươi vì mộ tuyết cũng vì vì ta ngươi nhất định phải nhanh tăng cao thực lực trong một năm này không cho phép ngươi lùn ta tinh ngữ rất nghiêm túc nói nghe xong tinh ngữ mấy câu nói đinh hiểu không thể không một lần nữa dò xét nữ nhân này nàng thái độ đối với chính mình cùng trước đây hoàn toàn khác biệt nếu là lúc trước càng nhiều là hiếu kỳ như vậy hiện tại nàng thì đã đang vì mình tính toán hít sâu một hơi đinh hiểu ngăn chặn nội tâm dục vọng gật gật đầu tốt lấy đinh hiểu tốc độ tu luyện Tăng lên tới Thiên Nguyên Cựu Tinh không phải việc khó, thế nhưng hắn còn có thật nhiều cần phải tăng cường địa phương. Ví dụ như trọng sinh phía sau, tinh thần lực của hắn so trước đó giảm xuống một nửa. Chỉ là điểm này, liền đối chiến lực của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ đi Thiên Nguyên Đại Lục đến bây giờ, Đinh Hiểu có thể chuyên tâm thời gian tu luyện rất ít, hắn cũng tính toán thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Thời áo, xuống nước, Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh trong ao liền phát sinh biến đổi lớn, bình tĩnh ao nước tạo ra vòng xoáy, đồng thời thần tốc dâng lên. Toàn bộ trong ao nước xoáy, toàn bộ bị cuốn lại, vây quanh Đinh Hiểu. Lần này Đinh Hiểu không có sử dụng hắc vụ, có tường nước tồn tại, cho dù ở lại chỗ này không phải tinh ngự, cũng thấy không rõ Đinh Hiểu thân thể. Tinh ngự lại lần nữa nhìn thấy phiên này kinh người tình cảnh, không khỏi cảm thán. Đây chính là lúc trước được xưng là phế tướng người. Đinh Hiểu, ngươi đến tổn cùng là ai, vẹn vẹn chỉ là một cái tu luyện, ngươi liền có thể làm đến loại này trình độ. Lần này Tinh ngự không có xông vào trong hồ, muốn tại mật thất chờ một năm trước, nàng cũng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nhưng mà vừa tiến vào trạng thái tu luyện, Tinh ngự đột nhiên phát hiện tốc độ tu luyện của mình vậy mà so bình thường nhanh mấy lần. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Tinh Ngữ vội vàng lui ra trạng thái tu luyện, mãi đến phát hiện đinh hiệu bên kia không có có gì thường, nàng mới thở dài một hơi. Nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút, tốc độ tu luyện của mình là bình thường 3 lần tài hữu, đây là tại không có sử dụng phụ trợ pháp bảo dưới tình huống, mà người bình thường tại Vọng Thu Sơn tốc độ tu luyện tuyệt đại đa số đều là 2 lần. Tinh Ngữ tại quan tinh thuật bên trên tạo nghệ phi phàm, thế nhưng về mặt tu luyện, nàng tự nhận là không hề so những người khác mạnh bao nhiêu, cũng không biết tại sao lại đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Nàng tại hồ xung quanh, quanh quan sát một phen, đột nhiên phát hiện, nhìn phía phía dưới, những cái kia hồ dưới đáy lỗ nhỏ, trừ tuân gia mới nước suối bên ngoài, còn đã tuôn ra đại lượng hơi nước. Những mấy hơi nước trong thời gian cực ngắn, liền gần như tràn ngập toàn bộ mật thất. Chẳng lẽ là những mấy hơi nước? Tinh ngữ liên tưởng đến đinh hiểu nói qua, tốc độ tu luyện của mình có thể đạt tới tám lần, cái này là vượt qua Thái Bạch môn tuyên bố hạn mức cao nhất. Thái Bạch môn tuyệt đối nghiên cứu qua những mấy nước suối, mà vì nổi bật bọn họ ưu thế, có khả năng gấp 6 lần tu luyện hiệu quả chính là nước suối cực hạn. Mà đinh hiểu lại vượt qua cực hạn này. Như vậy, rất có thể nhiều ra đến 2 lần, cùng những mấy hơi nước có quan hệ. Mà nàng trong phòng cũng nhận hơi nước ảnh hưởng, cho nên dù cho không cần mượn nhờ nước suối vẫn như cũ có thể đạt tới cực cao tốc độ tu luyện, lại lần nữa xác nhận, đinh hiệu đồng thời không có đỉnh chỉ tu luyện, nói rõ hắn không có gặp phải biến cố gì, chính mình vừa rồi tu luyện không cắt đứt hắn. tinh ngữ liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. chương 649 thiên nguyên cảnh, chương 649 thiên nguyên cảnh, phệ nguyên thử đem nước suối hiệu quả kích phát đến cực hạn, ngắn ngủi trong 20 ngày liền tăng lên một cấp. chủ nhân, có thể xung kích lục tinh thiên mệnh. tiểu gia hỏa nói, tại nước suối trợ giúp bên dưới, bạch tinh thạch ẩn chứa tướng lực, không trở ngại chút nào hoàn toàn thâm nhập vào đinh hiệu linh thái bích. trong một ngày. Đinh Hiểu thành công đột phá lục tinh thiên mệnh. Đương nhiên, Đinh Hiểu hiện tại một ngày hiệu quả tương đương với bình thường tu luyện 20 ngày. Hiện nay Đinh Hiểu linh tướng, đẳng cấp đã lại lần nữa bị kéo ra. Tiểu gia hỏa 56 cấp, Chi View chiến phủ 49 cấp, Tình nhân ti 56 cấp, Trích Dương chân hỏa 49 cấp, Ma thần linh tướng 49 cấp, Phật tướng linh tướng 29 cấp. Chi View chiến phủ cùng Tình nhân ti kế thừa nguyên chủ nhân đẳng cấp, tại bị Đinh Hiểu thu phục phía sau, tự hạ đẳng cấp, cho nên sơ kỳ bọn họ cũng không có bình cảnh nói chuyện. Đinh Hiểu tăng lên tới bao nhiêu cấp, bọn họ liền tăng lên tới bao nhiêu cấp nhưng mà Chi View chiến phủ nhưng bây giờ dừng ở 49 cấp, nói do nó nguyên chủ cảnh giới không có đạt tới thiên mệnh cảnh. Bất quá để Đinh Hiểu ngoài ý muốn chính là, Thường Nguyệt Nga tỉnh nhân ti lại đã đạt tới 56 cấp. Tại Vạn Tướng đại lục, lại có người đạt tới qua thiên mệnh cảnh. Tăng thêm Thường Nguyệt Nga trạng thái đặc đạt để Đinh Hiểu hết sức tò mò, Thường Nguyệt Nga trên thân đến cùng phát sinh qua cái gì? Đáng tiếc Thường Nguyệt Nga đã chết, Đinh Hiểu cũng vô pháp hỏi thăm tình huống cụ thể. Hiện tại Chi View chiến phủ thì cần muốn trợ giúp đột phá bình cảnh tài liệu, mà nó cần tài liệu thì là mặt khác khí loại linh tướng, hiện nay Đinh Hiểu tạm thời không có gặp phải, cho nên không cách nào tăng lên. Trích dương chân hỏa dị hỏa, ma thần linh tướng cần mã thạch, những này đều cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm. Phật tướng linh tướng cần tinh thần lực, bởi vì Đinh Hiểu tự thân tinh thần lực bị hao tổn, tạm thời không cách nào đột phá. Tất nhiên phụ trợ linh tướng tạm thời không cách nào thăng cấp, Đinh Hiểu liền đem trọng tâm tiếp tục đặt ở chủ linh tướng tăng lên bên trên. Tăng lên tới lục tinh thiên mệnh một tháng sau, Đinh Hiểu lại lần nữa đột phá, cảnh giới đạt tới thất tinh thiên mệnh. Sau đó Đinh Hiểu cảnh giới tăng lên, có thể nói nhất phi trùng thiên, thế như trẻ che. 40 ngày sau, bắt tinh thiên mệnh. 60 phía sau, cửu tinh thiên mệnh. Ngắn ngủi 5 tháng, Đinh Hiểu đã tăng lên tứ tinh cảnh giới. Mà cái này tứ tinh đều là thiên mệnh cảnh bên trong cảnh giới. Nếu như không có hiên viên pháp giới, không có suối nước nóng hiệu quả phụ trợ, từ bắt tinh tăng lên tới cựu tinh, cho dù là đinh hiệu cũng cần tiêu phí 4 năm. Từ nhất tinh đến cựu tinh thiên mệnh, chỉ là thiên mệnh cảnh, liền phải hao phí vượt qua 25 năm thời gian. Đây là đinh hiệu chưa bao giờ gặp bất luận cái gì tu luyện bình cảnh, hắn gần như không có vì tài nguyên phát sầu, hắn không hề đơn độc cường hóa nhục thân, tu luyện nguyên bộ thần thông dưới tình huống. Nếu như tính luân phương diện khác thời gian tu luyện, thời gian có thể còn muốn tăng gấp đôi. Bất quá, theo cảnh giới tăng lên, nhân loại tuổi thọ cũng đang không ngừng gia tăng cùng lúc đó, mọi người cũng nghĩ đến rất nhiều rút ngắn thời gian tu luyện phương pháp, ví dụ như tu luyện phụ trợ pháp bảo, tu luyện bí cảnh các loại. Đinh Hiểu vốn là vốn cho rằng, lần này muốn đột phá thiên nguyên cảnh có thể cần thời gian rất lâu. Bất quá kỳ quái là, đến Vũ Tinh thiên Mệnh Điện phong, Đinh Hiểu cơ hội là trực tiếp bước vào thiên nguyên cảnh. Chẳng lẽ là vì ta trước thời hạn hấp thu qua tinh thần chi lực? Đinh Hiểu suy nghĩ, thiên nguyên cảnh bắt đầu, linh tướng sư liền có thể chút ít hấp thu tinh thần chi lực. Có thể là tại thiên tương địa, Đinh Hiểu đã bị động tiếp thu qua một chút tinh thần chi lực. Tương đương với Đinh Hiểu linh cùng, đã sớm nắm giữ hấp thu tinh thần chi lực năng lực. Xem ra cái kia vị tiền bối sát thực tặng ta một cơ duyên to lớn. Đinh Hiểu nhớ tới vị kia cùng hắn đánh cờ lão giả, lão tiên sinh, ta lúc đầu nói qua, nếu là biết được là ai giết ngươi, sẽ báo thủ cho ngươi. Hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đến Tiên Nguyên cảnh phía sau, Thập Tam Linh cung bên trong cung tinh, bắt đầu phân liệt. Hiện nay chỉ là một phân thành hai. Toàn bộ linh cung, càng lúc càng giống là vô ngần tinh không, cái kia hai viên cung tinh thì giống như là tinh không bên trong treo cao hai ngôi sao, mà những cái kia nắm giữ tướng ký cầu linh cung, thoạt nhìn tựa như là nắm giữ càng nhiều sao hơn thần bầu trời đêm. Nói đến kỳ quái Đinh Hiểu tại trong cơ thể của mình, thế mà cảm giác được chính mình đột nhiên thay đổi đến càng ngày càng nhỏ bé. Thật giống như trong cơ thể hắn, thật sắp xếp tinh thần đại hải đồng dạng. Không riêng gì hắn, hẳn là tất cả linh tướng sư đều là như vậy. Vô biên vô ngần dưới trời sao? Chúng ta cái này từng cái nhỏ bé cá thể, trong thân thể lại lại có một cái khác vô biên vô ngần tinh không đinh hiểu có loại cảm giác nói không ra lời. Đi tới thiên nguyên cảnh phía sau, Đinh Hiểu phát giác bạch tinh thạch vẫn như cũ có thể mở rộng linh cung bích. Thế nhưng, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình có thể thu nạp cực ít lượng tinh thần chi lực. Những này tinh thần chi lực tiến vào linh cung phía sau, sẽ bị cung tinh trực tiếp hấp thu. Đinh Hiểu trầm tư một lát. Tất nhiên là đến đột phá Thiên Nguyên Cảnh, Đinh Hiểu tự nhiên cũng đã làm tương quan bài tập. Tường Đại Ca cùng Hầu Nghĩa đều đề cập tới. Đến Thiên Nguyên Cảnh, Linh Cung Bích cường hóa dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng càng quan trọng hơn là Cung Tinh cường hóa. Để Cung Tinh chia ra thành Tinh Quần. Đột phá Thần hư thời điểm cần Tinh Quần cùng bản mệnh Tinh thần đối ứng. Hắc Y Lệ nhân cùng Tinh ngữ đều đề cập tới. Ta bản mệnh Tinh thần là Thiên Ma sát Tinh, cũng không biết muốn thế nào đối ứng. Hầu Nghĩa còn đề cập tới Thần hư cảnh. Thần hư cảnh vô cùng kỳ dị, nghe nói là muốn để tất cả Tinh Quần biến mất. Đương nhiên lấy bọn họ hiện nay nhận biết vẫn không rõ vì cái gì muốn làm như thế, cùng với làm sao làm đến. đặt tới thần hư cảnh có thể tuyên truyền tinh thần chi lực, mà thần hư cảnh cường giả sợ dĩ được xưng là linh tướng sư một lần chất biến, chứ có thể lại lần nữa thay nén một cái linh tướng bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là đối tinh thần chi lực vận dụng. khi đó linh tướng sư không mệt vẹn sử dụng tướng lực mà đã bắt đầu sử dụng tinh thần chi lực. đến thần hư cảnh linh tướng sư năng lực nghe nói có thể hoàn thành nhân lực không thể làm hành động vĩ đại. đối với cái này, đinh hiệu không khỏi cũng tràn đầy chờ mong. mặc sức tưởng tượng một lát, đinh hiệu tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình, thần hư cảnh còn xa hỗ hắn muốn tham gia thiên tuyển chi chiến liền không thể vượt qua thiên nguyên cảnh tốt tại đột phá thần hư cảnh còn sớm những vấn đề kia có thể về sau chậm rãi làm rõ ràng dù sao tại thiên dụ lại lục liền thần nguyên cảnh siêu cấp cường giả đều có thần hư cảnh tu luyện hắn không phải là cái gì bí mật trở về lập tức thiên nguyên cảnh chỉ cần làm hai chuyện một cái là vĩnh thành không đổi ra cố linh cung một cái thì là hấp thu tinh thần chi lực để cung tinh tiếp tục phân liệt tinh thần chi lực đến từ tinh hà trên mặt đất cực ít có ẩn chứa tinh thần chi lực tài nguyên cho nên trên cơ bản linh tướng sư chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện đến thu nạp tinh thần chi lực Đinh Hiểu cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiền Kỳ Linh tướng sư tu luyện, phải không ngừng tăng cường linh cung tự mình hấp thu tướng lực năng lực. Rõ ràng có linh tướng, linh tướng sư tự thân dựa vào linh cung hấp thu tướng lực, cùng linh tướng tướng lực so sánh, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Linh tướng sư muốn hấp thu không phải tướng lực, mà là tinh thần chi lực. Đinh Hiểu khẳng định nói, tinh thần chi lực không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại rộng rãi tồn tại, mà Đinh Hiểu thập tam linh cùng, tại hấp thu tinh thần chi lực năng lực bên trên, cuối cùng biểu hiện ra khác hẳn với thưởng nhân năng lực. Đinh Hiểu chơ mắt nhìn một điểm điểm tinh quang rơi vào bản mệnh linh cung cái kia hai viên cung tinh bên trên. Thiên tương điệu tiền bối nói, tinh thần chi lực cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày hấp thu thu nạp, có thể ta vậy mà mới vừa đạt tới thiên nguyên cảnh liền hấp thu đến tinh thần chi lực. Chẳng lẽ là thiên dụ đại lục tinh thần chi lực so thiên nguyên đại lục càng thêm trần đấy? Vẫn là đinh hiệu còn đang kinh ngạc lúc, đột nhiên trong đầu có một loại mãnh liệt cảm ứng. Vừa vặn lúc này, tiểu gia hỏa chính mình cũng mở miệng. Chủ nhân, ta có mới tương kỹ, ngươi không đi nhìn xem sao? Chương 650, đẹp nhất bộ dạng. Chương 650, đẹp nhất bộ dạng. Đột phá thiên nguyên cảnh phía sau, phệ nguyên tử đồng thời liền dựng dục ra mới tương kỹ. Đây chính là nắm giữ hoàn chỉnh linh tướng khác nhau sao? Đinh Hiểu cuối cùng cảm thụ một lần loại này đã ngộ. Đinh Hiểu lập tức kiểm tra nhìn mình cái thứ 7 tương ký. Lần này tương ký lại là một cái phụ trợ tương ký. Đinh Hiểu trong đầu trực tiếp thu được tương ký tin tức tương quan. Thứ 7 tương ký, tinh thần chi chủ. Đối tinh thần chi lực trời sinh có cực mạnh lực tương tác, vô luận là hấp thu vẫn là sử dụng tinh thần chi lực đều đem thu hoạch được càng tốt hiệu quả. Phụ trợ linh tướng càng nhiều, cấp bậc càng cao, nên hiệu quả càng mạnh. Lại là phụ trợ tương ký. Hầu nghĩa cũng có một cái phụ trợ tương kĩ, chính là hắn hỏa diễm nguyên tố có thể tăng cường thị lực, mà đinh hiểu phụ trợ tương kĩ thì là trực tiếp cùng tinh thần chi lực tương quan. Khó trách ta có thể nhanh như vậy hấp thu tinh thần chi lực. Nếu biết rõ, liên thiên tương địa vị cường giả kia tiền bối cũng nói tinh thần chi lực mười phần khó mà hấp thu, mà đinh hiểu tinh thần chi chủ thì có thể làm cho đinh hiểu tại tinh thần chi lực tu luyện vượt qua những người khác. Đinh hiểu đối với cái này tương kĩ phi thường hài lòng, thậm chí so thu hoạch được một cái chiến đấu loại hình tương kĩ càng thêm hữu dụng. Chiến đấu loại hình tương kĩ kỳ thật có thể thông qua công pháp phụ pháp các loại thần thông để đền bổ, mà nhằm vào tinh thần chi lực phụ trợ tương ký thì là không cách nào thu hoạch. Xem ra, đến Tiên Nguyên cảnh về sau, tốc độ tu luyện của ta cuối cùng có thể đuổi theo tới. Lại nói, Đinh Hiểu nhớ tới Lăng Giang nói qua, cao giai linh tướng càng là đến cao cấp bậc phía sau, ưu thế mới sẽ càng thêm nổi bật đi ra. Mà bây giờ Đinh Hiểu đã càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Hắn có một loại cảm giác, tiểu gia hỏa năng lực chính đang từng bước bị khám phá ra. Trở lại bản mệnh linh cung, Đinh Hiểu liền nghe đến hắc vụ thanh âm âm dương quái khí, lại là tinh thần chi lực phụ trợ tương ký. Quả thực không có tiên lý a. Ta nói Đinh Hiểu, tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn chuyển. Nếu biết rõ, loại này tương kĩ ta đều chưa nghe nói qua. Tinh thần chi lực xem như linh tướng sư trung hậu kỳ thủ đoạn mạnh nhất, so với bình thường tướng lực có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi tương kĩ mà lại tăng cường chính là thủ đoạn mạnh nhất. Ai, xem ra hiện tại muốn cạo chết ngươi, chỉ có thể dựa vào thần đồ thạch bản. Nghe lấy Hắc Vụ ao phần nản, Đinh Hiểu một chút cũng không có sinh khí, ngược lại tâm hoa nội phóng. Hắc Vụ nói gần nói xa đều tràn ngập một cố vị chua, bất đắc dĩ, mà còn liên Hắc Vụ đều chưa từng nghe qua tương kĩ, những này đều từ bên cạnh chứng minh cái này tương kĩ cường đại. Đinh Hiểu cũng không để ý tới hát vụ, tùy hắn tại cái kia phân nàn, nước suối mặc dù không cách nào vô căn cứ biến ra tinh thần chi lực đến, thế nhưng vẫn như cũ có thể cam đoan người sử dụng toàn thân linh cung cân đối, tăng nhanh tướng lực, thậm chí tinh thần chi lực hấp thu tốc độ, mà linh cung tự mình vận chuyển, không giờ khắc nào không tại hấp thu tinh thần chi lực, lại phối hợp tinh thần chi chủ tương kỹ. Đinh Hiểu suy tư một phen phía sau, quyết định không đi tận lực tăng lên cảnh giới, để chính mình tăng lên, mà hắn thì phải tốn thời gian tại khôi phục tinh thần lượng bên trên. Dù sao thiên tuyển chi chiến không phải so cảnh giới, so là thực chiến. Những người khác quan sát Phật tướng linh tướng, chẳng những tự thân có thể tăng lên tinh thần lực, còn có thể tăng lên Phật tướng linh tướng đẳng cấp. Đinh Hiểu lập tức nghĩ tới Tinh Ngữ, xem sao thầy cùng quy hồn sư đồng dạng cần muốn tăng lên tinh thần lực. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu tạm thời lui ra trạng thái tu luyện. Coi hắn mới vừa mở mắt ra, xung quanh cột nước nháy mắt rơi xuống, hoa một tiếng, động tĩnh rất lớn. Tinh Ngữ cũng bị âm thanh bừng tỉnh, mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hướng trong suối nước người kia. Làm sao vậy? Tinh Ngữ hỏi. Đinh Hiểu vừa vặn nhìn thấy Tinh Ngữ cũng tại tu luyện, chỉ bất quá nàng không có tại trong suối nước tu luyện. Nhưng mà, để Đinh Hiểu kinh ngạc là tinh ngữ cảnh giới tựa hồ cũng tăng lên không ít ngươi cái gì cảnh giới đinh hiểu hỏi cựu tinh thiên mệnh a tinh ngữ có chút đắc ý nói không nghĩ tới a ta cảnh giới tăng lên cũng nhanh như vậy tinh ngữ nguyên lai là thất tinh thiên mệnh nửa năm tăng lên tới cựu tinh thiên mệnh cái tốc độ này xác thực để đinh hiểu hơi kinh ngạc nhìn thấy đinh hiểu tối tăm bộ dạng tinh ngữ cười đắc ý Liên thích xem đến ngươi không nghĩ ra bộ dạng tinh ngữ cố ý nói kỳ thật ta cũng là nâng ngươi phúc tại chỗ này tu luyện tốc độ tu luyện của ta là bình thường ba lần mà còn ta cũng có tu luyện pháp bảo cho nên cảnh giới tăng lên cũng không chậm sau đó Tinh ngữ đem hơi nước xúc tiến tu luyện suy đoán báo cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu giờ mới hiểu được tới. Vậy mà là dạng này. Ta vốn là vốn cho rằng ngươi tại chỗ này thu hoạch không lớn, có thể hiện tại xem ra, ngươi tại chỗ này tu luyện hiệu quả không hề kém. Tinh ngữ cười nói, ngươi bây giờ là bắt tinh vẫn là cửu tinh thiên mệnh. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta đã đột phá tới thiên nguyên cảnh. A, Tinh ngữ chừng to mắt, nhanh như vậy. Rất nhiều người tại cửu tinh thiên mệnh một thể chính là mấy chục năm, liền tính những thiên tài kia, chỉ là đột phá thiên nguyên cảnh liền cần mười mấy năm, có thể ngươi thế mà nhanh như vậy liền đột phá thiên nguyên cảnh. Đinh Hiểu gãi gãi đầu vận khí tương đối tốt ta ta đối tinh thần chi lực lực tương tác tương đối cao tinh ngữ cái hiểu cái không gật gật đầu dù sao nàng hiện tại đã dần dần có chút quen thuộc tại đinh hiệu trên thân phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình đã không phải là nhiều kỳ quái sự tình cái kia vậy ngươi còn không tiếp tục tu luyện tinh ngữ đột nhiên nghĩ đến đinh hiệu đặc biệt tỉnh lại sẽ không phải là nghĩ ta ta có thể nói qua ngươi trong một năm không thể đụng vào ta liền tính ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh sát thực đáng giá chúc mừng một cái nhưng cái kia liền phá lệ lần này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nói xong nói xong tinh ngữ mặt đã đỏ bừng. Đinh Hiểu một đầu dấu chấm hỏi. Hắn còn giống như không nói gì, Tinh Ngữ đã nghĩ đến liền hắn đều không nghĩ tới vấn đề. "Cái kia, kỳ thật ta." "Kỳ thật cái gì?" Nhìn xem Tinh Ngữ một bên rút đi lụa mỏng váy dài, hiện lộ ra hoàn mỹ dáng người. "Ách, không có gì." Đinh Hiểu lập tức từ bỏ nói ra chân tướng ý nghĩ. Dù sao sau đó lại thuyết minh chính là, lại là một phòng xuân sắc, Đinh Hiểu cảm giác chính mình học nhấ nhất, vẫn là sắc công tử dạ sấm nữ nhi quốc bên trong các loại chiêu thức. Sau nửa canh giờ, Tinh Ngữ hờn hẹn cả giận nói, "Ngươi, ngươi nguyên lai không phải ý tứ này, vì cái gì không nói sớm?" Đinh Hiểu nhìn xem trong ngực Tinh Ngữ, một mặt cười xấu xa, chủ yếu là ta cảm thấy đề nghị của ngươi càng tốt. "Hoài tử?" Tinh Ngữ thở phì phò nói. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hỏi, "Đúng, chúng ta nửa năm trước tại mất thế. Chính là, ngươi sẽ không có phản ứng gì à? Tinh Ngữ lập tức minh bạch Đinh Hiểu ý tứ, "Ngươi nói là mang thai sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu. "Chẳng lẽ, ngươi nghĩ nửa năm sau đi ra, chúng ta ôm đứa bé sao?" Tinh Ngữ cười nói. "Sẽ không, ta đem ngươi lưu tại trong cơ thể ta đổ vật bước đi ra. Hiện tại chúng ta đều không thích hợp có hài tử." Tinh Ngữ rất lý trí nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, nói: "Hiện tại xác thực không thích hợp. Nếu như lần này ta còn có cơ hội về Vạn Tướng Đại Lục, ta dẫn ngươi về nhà." Tinh Ngữ đột nhiên sững sờ. Không quản là Vạn Tướng Đại Lục vẫn là thiên Nguyên Đại Lục, tam thế tứ thiếp đều là rất bình thường sự tình. Nhưng kỳ thật cường đại linh tướng sư, trường hợp này lại không nhiều gặp. Nam nữ hoan ái tại linh tướng sư bên trong cũng không tính hiếm lạ sự tình, nhất là động một tí mấy trăm năm sống lâu, người nào có thể cùng ai đi xong cả đời. Cho dù không có bệnh không có thai, thế nhưng song phương nếu là cảnh giới kém quá nhiều, tuổi thọ liền muốn khác rất xa. Nhìn xem thân nhân rời đi đối với người nào mà nói đều là thống khổ sự tình, húng chi là sớm chiều trung đụng thế tử. Bởi vậy, linh tướng sư đối với cái này càng có khuyên hướng ngắn ngủi quan hệ. Mà ở Đinh Hiểu xem ra, tựa hồ hắn đồng thời không cho rằng hai người chỉ là nhất thời vui thích. Đinh Hiểu, ngươi muốn cưới ta. Đinh Hiểu gật gật đầu. Tinh ngữ khẽ lắc đầu, cảm ơn ngươi, nhưng... Ta sẽ không gả cho ngươi. a, Đinh Hiểu kỳ quái nhìn hướng tinh ngữ. Xem sao thầy vấn tiên xem sao, lộ ra thiên cơ Tuổi thọ của chúng ta so với bình thường linh tướng sư muốn ngắn rất nhiều, ta không hy vọng có một ngày ngươi nhìn ta già đi, biến thành mặt mũi nhăn meo lão thái bà." Tinh Ngữ thâm tình nhìn xem đinh Hiểu, "Ta chỉ muốn để ngươi ghi nhớ ta đẹp nhất bộ dạng chương 651, gặp phải khó khăn tìm hắc vụ, chương 651, gặp phải khó khăn tìm hắc vụ." Ôn Nu sau đó, đinh Hiểu thay đổi chủ linh tướng, đồng thời triệu hồi ra chủ linh tướng hình thái. Tinh Ngữ xem như xem sao thầy, đối quan tưởng pháp tăng lên tinh thần lực đồng thời không xa lạ gì, chỉ là còn chưa hề thông qua quan tượng những người khác linh tướng, đến để tăng tinh thần lực của mình. Nhưng mà làm nàng cẩn thận nhìn chăm chú đinh hiệu linh tướng phía sau thần hồn nháy mắt tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái phật tướng mặt ngoài một tia đường vân phản phất kết nối lấy tinh ngữ trong đầu thần kinh đồng dạng cấp tốc thành lập một loại nào đó không biết liên hệ nhìn thấy tinh ngữ trong mắt dần dần hoang hốt đinh hiệu biết nàng cũng đã tiến vào tinh thần thế giới đinh hiệu cũng không lại quấy giày tinh ngữ bắt đầu tự mình tu luyện đinh hiệu tăng lên tinh thần lực phương pháp còn có rất nhiều ví dụ như quan sát kỳ phụ tiếp sau kim cương phục ma chú độ linh chú phía sau đinh hiệu bắt đầu quan sát mặt khắc linh vũ nhưng mà trừ kim cương phục ma chú cùng độ linh chú phía sau mặt khắc linh phủ nhìn xem đều không sai biệt lắm, thử nghiệm phỏng đoán mấy tấm linh phủ phù văn lúc, đinh Hiểu bất ngờ phát hiện, cho dù là phù văn bên trong những cái kia sơ cấp phù văn, chính mình cũng hoàn toàn không biết tác dụng, những cái kia sơ cấp phù văn đều là hắn chưa từng thấy qua. lúc này đinh Hiểu gặp cùng thiên dụ đại lục những cường giả kia đồng dạng vấn đề, thiếu sơ cấp chi thức hắn tự học những này cao cấp linh phủ, đột nhiên thay đổi đến bước đi liên tục khó khăn, liền đơn giản nhất phù văn đến cùng là dùng tới làm gì, hắn đều không làm rõ ràng được, chớ nói chi là những cái kia phức tạp phải làm cho người ra đầu tê dại cao cấp phù văn, quan sát kim phủ quá trình bên trong. Đinh Hiểu thay đổi đến vô cùng dễ dàng bề bài, thường thường quan sát một hồi liền có chút tâm lực lao lực quá độ, cần phải kịp thời nghỉ ngơi. Dù sao tinh thần lực của hắn chỉ có nguyên lai like một nửa, lại đối mặt như vậy không lưu loát khó hiểu phù văn, tiêu hao càng nhanh. Đáng được tán mừng chính là, suối nước nóng trừ xúc tiến tướng lực hấp thu bên ngoài, đối tinh thần khôi phục cũng không nhỏ trợ giúp, mỗi lần tinh lực hao hết, Đinh Hiểu đều có thể mượn nhờ suối nước nóng, tại ngắn hơn nháy mắt bên trong khôi phục tinh lực. Chỉ là, mấy ngày nay Đinh Hiểu học tập kim phù tiến triển tương đối chậm. Chạm. Tại mấy ngày nay quan sát kim phủ quá trình bên trong, Đinh Hiểu có thể cảm giác được hắc vụ chính xoay quanh tại bên cạnh mình, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Hắc vụ tại nhìn lén mình, gặp phải khó khăn, liền tìm hắc vụ, đây là Đinh Hiểu tại nhiều lần trong lúc nguy cấp, dần dần minh bạch một cái đạo lý. Những này linh phủ là vây khốn hắc vụ duy nhất, cũng là cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn, chính mình lĩnh hội kim phủ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thật tương đương với ngay tại từng bước nắm giữ bóp chặt hắc vụ mệnh môn phương pháp. Khó trách người này như thế quan tâm chính mình tiến triển. Nhưng mà, hắc vụ cũng không thể trực tiếp thương tổn tới mình, cũng chỉ có thể ở một bên quan sát cẩn thận suy tư một phen phía sau, Đinh Hiểu quyết định nhìn xem, có thể hay không từ Hắc vụ nơi này tìm tới chỗ đột phá. "Uy, ngươi phía trước nói qua, dù cho ta chết, ngươi cũng vô pháp lấy được được tự do, hẳn là bởi vì những này kim phụ a." Đinh Hiểu nói. Một bên Hắc vụ trầm mặc rất lâu, giả vờ như chính mình không tại. Đinh Hiểu cố ý nói như vậy, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Nhưng mà, Đinh Hiểu câu nói này nhưng lại phản phất có ma lực giống như, dẫn tới Hắc vụ vô hạn mơ màng. Cuối cùng, Hắc vụ vẫn là không nhịn được mở miệng. "Khô phải thì như thế nào?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nếu như ta chỉ nói là nếu như ta nắm giữ cái này bắt thập nhất đạo kim phủ, ngươi nói có phải là mang ý nghĩa ta có thể cho ngươi tự do? Cho ta tự do hát vụ biết rõ đinh hiểu sẽ không như vậy mà đơn giản cho chính mình tự do, thế nhưng vẫn là không nhịn được trả lời, ngươi biết sao? Đinh hiểu âm thanh lộ ra rất lưỡng biếng, kỳ thật ta suy nghĩ kỹ một chút à, ngươi chỉ cho ta chơi ngáng chân, để ta không cách nào dựng dục linh tướng, khó mà xông phá huyệt đạo bên ngoài, hình như cũng không có đối ta làm qua cái gì. Vậy tại sao sẽ không đâu? Bất đi. Hắc vụ tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi có thể lựa được ta. Lấy tâm trí của ngươi Ngươi sẽ nghĩ không ra ta một khi tự do, muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Đinh Hiểu từ tốn nói, giết ta. Ta đều nắm giữ Bát Thập Nhất Đạo Kim Phủ, ngươi lấy cái gì giết ta? Nếu không được, ta lại đem ngươi phong ấn chính là. Cái này Hắc Vũ lập tức nhẹ lời. Đúng vậy à, nhân gia có thể phá Bát Thập Nhất Đạo Kim Phủ, vậy liền tự nhiên còn có thể dùng Bát Thập Nhất Đạo Kim Phủ một lần nữa phong ấn chính mình. Đinh Hiểu tiếp tục nói, ta nói lao haka, ta không biết ngươi tại sao muốn giết chết ta. Thế nhưng à, ngươi phải hiểu được, có lẽ ta mới là duy nhất có thể cho ngươi người tự do. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Đinh Hiểu nhịn xuống không cười. Tự do a đinh hiểu cường điệu hai chữ này, lại nói, "Lão hắc, lấy ngươi thực lực, nếu là tự do về sau, có phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có thể đi cấp thấp thế giới ước yếm người, ngươi cũng có thể đi bất kỳ một cái nào hoàn cảnh tốt đẹp đại lục, thư thư phục phục ở một đoạn thời gian, ngươi có thể tự tay giết những cái kia ngươi không quen nhìn người, mà không cần chỉnh thiên suất miệp pháo, kỳ thật cái gì cũng không làm được. Ngươi có thể đi nhấm nháp các nơi thức ăn ngon, nói không chừng có thể mở một nhà cửa hàng nhỏ. Nếu như ngươi muốn tiếp tục tăng cao thực lực, Ân, nếu là ngươi tăng thực lực nữa, nói không chừng bắt thập nhất đạo kim phủ liền không chế trụ nổi ngươi, ngươi còn có cơ hội phản sát ta." Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ta cảm thấy chỉ cần thả ngươi đi ra, vậy thế giới này đều là ngươi, không, có người là đối thủ của ngươi. À, đúng, ngươi nếu là tự do, ngươi muốn tìm người nào đánh cờ, ta đoán chừng nhân gia cũng không dám cự tuyệt ngươi, một mực bồi ngươi xuống đến ngươi hài lòng mới thôi. Nhắc tới, ngươi bây giờ đánh cờ đều đã không phải là đối thủ của ta, cũng xác thực cần lại đi ma luyện một cái kỳ nghệ. Đinh Hiểu thao thao bất tuyệt nói Hắc vụ tự do phía sau các loại cảnh tượng, trong lúc bất chi bất giác, vô hình Hắc vụ bên trong, mơ hồ ngưng tụ ra một cái hắc ảnh. Cái này hắc ảnh đứng tại cái kia không lúc nhích, hình như kìm lòng không được theo Đinh Hiểu miêu tả tưởng tượng thấy những cái kia chính mình tha thiết ước mơ hình ảnh. Tự do. Thật tốt ta. Ngươi, ngươi đừng nói nữa. Theo Đinh Hiểu dừng lại, Hắc Vũ âm thanh đã lộ ra một cỗ tang thương cùng bất đắc dĩ, "Ta đoán nắn ngươi một điểm, tại kỳ nghệ bên trên, ai nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Ta cái kia mấy lần chỉ là chủ quan. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi rất lâu không có thằng ta." Đinh Hiểu không quan trọng nói, "Đại khái cũng chỉ có thắng quen thuộc người, mới sẽ đối thuyết pháp không quan trọng, ngược lại là Hắc Vũ vô cùng để ý." Hắc Vũ hít sâu một hơi, "Đinh Hiểu, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao?" Tất nhiên ngươi biết kim phủ có thể hạn chế ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đem nhược điểm của ta đích thân truyền thụ cho ngươi. Ngươi là ai ta rất rõ ràng, ngươi là không thể nào thả ta. Ngươi dạy ta kim phủ, ta thả ngươi tự do." Đinh Hiểu đột nhiên nói. "Không có khả năng. Lần này nói cái gì, ta cũng không có khả năng giúp ngươi. Ta đem phủ văn vẽ xuống đến, ngươi giúp ta đổi đầu giải độc, đó có phải hay không nói, chính ngươi cũng sẽ học được kim phủ phụ văn." Hát vụ không có khả năng giống Đinh Hiểu đồng dạng, có thể tứ vô kỵ đan quan sát kim phủ, thế nhưng hắn nhất định biết những cái kia đơn giản phủ văn nguyên lý, tất dụ Mà Đinh hiểu đem kim phù bên trên phù văn phân chia, đồng thời họa cho hát Vũ, như vậy hát Vũ liền sẽ không bị phản vệ, nếu như đem phù văn gây dựng lại, vậy thì tương đương với hắn nắm giữ linh phù. Nắm giữ linh phù, liền có phương pháp phá giải. Lam Đinh Hiểu nói xong câu đó, hát Vũ đột nhiên dừng lại. "Ngươi, ngươi nói, ngươi muốn đem phù văn họa cho ta nhìn?" "Đối." Đinh Hiểu khẳng định nói. Chương 652, Cựu Trượng Nghiệp Hỏa Phù, chương 652, Cựu Trượng Nghiệp Hỏa Phù. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Hắc Vũ lập đi lập lại đắn đo phía sau, quyết định cùng Đinh Hiểu hợp tác. Từ Đinh Hiểu đem kim phù bên trên phù văn Từng đầu vẽ ra, mà hắn thì phụ trách nói rõ đầu này phủ văn tác dụng. Đinh Hiểu lập tức động thủ, ngẫu nhiên tuyển lựa trước mắt một đạo kinh phủ, ký ức phía sau, mượn nhờ Hắc Vụ đem nó đặc hiện. Đây là cấp thấp phàm âm phủ, cũng là tinh thần loại linh phủ bên trong một loại, nhưng lại có thể cùng rất nhiều công kích, phong ấn linh phủ phối hợp. Hắc Vụ nói, bất quá cũng có thể là thuần túy tinh thần linh phủ. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, vậy ta đổi một cái công kích loại linh phủ, ngươi chờ một chút. Đinh Hiểu nhìn xung quanh, cũng không biết cái kia một đạo linh phủ là thuần công kích linh phủ. Hắc Vụ kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, cũng không thấy Đinh Hiểu lựa chọn kỹ càng, thực tế có chút ngồi không yên. Tuyển chọn đạo kia. Hắc vụ tập trung tuôn hướng một tấm linh phủ. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Hắc vụ chỉ thị tấm này linh phủ. Từ ở bề ngoài nhìn, tấm này linh phủ cùng mặt khác linh phủ đồng thời không hề khác gì nhau. Vì cái gì muốn tuyển chọn đạo này, công kích rất mạnh sao? Đương nhiên Cường, Hắc vụ khá có một loại thân làm thầy người cảm giác, dùng không thể phản bác ngựa khí nói, đạo này linh phủ đối thương tổn của ta là lớn nhất. Mỗi lần đạo này linh phủ phát động, chính là ta khó chịu nhất thời điểm. Người bị hại hiện thân viết pháp, Đinh Hiểu lập tức đối tấm này linh phủ sinh ra hứng thú. Đây là thuần công kích, ta có thể học được sao? Hát Vũ mang theo một tia khinh miệt, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nơi này bất luận cái gì một tấm linh phù, ngươi đều không thể hoàn toàn phát huy toàn bộ uy lực. Bất quá tốt tại linh phù đều là từ phù văn hình thành, ngươi sử dụng ngươi có thể sử dụng phù văn, bao nhiêu có thể đạt tới hiệu quả nhất định. Chờ cảnh giới cao, lại tăng thêm phức tạp phù văn là được rồi. Đinh Hiểu gật gật đầu, lúc trước hắn liền là thông qua loại này phương pháp học được bát giai kim cương phục ma chú. Cái kia đạo phù này văn phòng phẩm thân thể là hiệu quả gì? Đây là bạo phá. Hát Vũ nói, linh phù phát động phía sau, sẽ tại trong phạm vi nhất định tạo thành phạm vi lớn, cực kỳ cao cường độ bạo phá. Bạo phá ngươi biết à, lúc ấy đợi sinh ra tổn thương, không chỉ là linh phủ bản thân tổn thương, còn đem dẫn phát mục tiêu nội bộ tướng lực bạo tạc. Liên tấm này linh phủ, liền tính ngươi chặn lại công kích của nó, thế nhưng nó ít nhất có thể nổ tung ngươi 8-9 tướng lực. Huống chi, đồng dạng phòng ngự căn bản là ngăn không được nó bạo phá sinh ra to lớn xung kích, trừ phi dùng nước. Đinh Hiểu nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Một lần bạo phá, không riêng uy lực kinh người, còn có thể ép khô đối phương tướng lực. Đạn này linh phù cũng quá mạnh a. Nhưng nói đi thì nói lại, Hắc vụ muốn đối mặt 81 đạo linh phù, mà các linh phù đoán chừng cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, có thể nghĩ Hắn bạo động một lần phải bỏ ra bao nhiêu giá cả to lớn? Có học hay không? Ngươi học lời nói có lẽ còn có bộ trợ, dù sao ngươi có một cái cực phẩm hỏa diễm nguyên tố linh tướng, có thể tăng cường đạo này linh phù hiệu quả. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, vậy liền học cái này, đạo này linh phù tiêu cái gì? Cửu Trượng Nghiệp Hỏa Phù. 8. Thời gian kế tiếp, Đinh Hiểu lần lượt vận chuyển nghiệp hỏa phù bên trong phù văn, từ cấp thấp nhất, dùng cho hơi nén phù văn, đến di động cao tốc di động phù văn, lại đến kích hoạt sức gió phù văn, ngắn ngủi ổn thân phù văn, khóa chặt mục tiêu phù văn. Tấm này linh phù bên trong, ít nhất vận dụng mấy trăm loại phù văn. Đồng thời mỗi một loại phù văn từ cấp thấp đến cao cấp, tầng tầng tăng cường. Liên trình Độ phức tạp mà nói, cái này bắt thập nhất đạo kim phù không có một tấm là dễ dàng, cùng Vạn Tướng Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục những cái kia đồng cấp linh phù so ra, quả thực phức tạp phải làm cho người khó có thể tưởng tượng. Liên xem như những này cấp thấp phù văn, đinh hiểu rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ví dụ như khóa chặt mục tiêu, khống chế tác dụng phạm vi phù văn, ví dụ như ngắn ngủi để lá bùa biến mất, tăng cường linh phù trúng đích xác suất ẩn thân phù văn. Nắm giữ những phù văn này, kỳ thật đều có thể vận dụng đến mặt khác linh phù bên trong. Tại nghiên cứu cựu trợ nghiệp hỏa phù đồng thời, Đinh Hiểu tinh thần lực cũng tại dần dần khôi phục. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Đinh Hiểu tinh thần lực xem như là khôi phục, mà không giống như trước đây, từng bước một tăng lên. Cho nên Đinh Hiểu tinh thần lực tăng lên tốc độ, một mực bảo trì tương đối cao trình độ. Sau ba tháng, Đinh Hiểu tinh thần lực đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời đã học tập đến cựu giai cựu trợ nghiệp hỏa phù, thế nhưng càng thêm phức tạp phù văn hắn đã nhìn không hiểu. Còn có so cựu giai càng phức tạp phù văn. Đinh Hiểu cao mày nói: hát vụ lạnh hừ một tiếng, ngạc nhiên cái gì, ngươi mới bất quá chỉ là thiên môn cảnh, liền tính tinh thần lực của ngươi mạnh hơn những người khác, thế nhưng thì tính sao? Đều là một bề kiến thôi mà thôi." Đinh Hiểu đã thành thói quen hắc vụ tự cho là thanh cao, tóm lại trong mắt hắn, căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Bất quá Đinh Hiểu ngược lại là không cảm thấy hắc vụ nói ngoa, tưởng tượng một chút, hắn bị kim phù chế tài số lần không có 10 lần cũng có 8 lần, đến bây giờ còn nhảy nhót tứ mừng, có thể thấy được hắc vụ thực lực, sát thực cực kỳ khủng bố. Nếu biết rõ, bát thập nhất đạo kim phù phát động thời điểm, các loại kim phù đều phát huy ra cực hạn uy lực. Mà bát thập nhất đạo kim phù ở giữa tựa hồ vẫn tồn tại liên hệ nào đó, tương đương với một cái phụ trận. Loại này liên hệ tuyệt đối không phải đơn độc từng chương linh phù có thể so sánh được. Nói tóm lại, hắc vụ thực lực Tuyệt đối thâm bất khả chắc. Nhìn thấy Đinh Hiểu đã thấy không rõ Cửu giai trở lên phù văn, Hắc vụ cũng có chút thất vọng, còn trông chờ ngươi có thể nhìn thấy thần ngữ phù văn, vật kia mới là ta cho e ngại, kết quả ngươi chỉ có thể nhìn thấy Cửu giai. Cũng được, ngươi cảnh giới còn quá thấp, đúng, tất nhiên ngươi đã đến thiên nguyên cảnh, thuận tiện đem độ linh chú đệ Cửu giai phù văn cũng học một cái đi, ngươi đi hỏa cho ta. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, người này như thế chủ động, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Lại nói, độ linh thú hắn vẫn là nhìn hiểu, hoàn toàn không cần để Hắc vụ hỗ trợ giảng giải. Chúng ta nhìn là được rồi. Đinh Hiểu nói, ngươi có phải hay không rất sợ độ linh thú? ta sợ độ linh chú, sợ cái quỷ, ta chẳng qua là cảm thấy nó vô sỉ. Hắc vụ cả giận nói, cái này 81 đạo linh phủ, mỗi một đạo linh phủ đều có đặc thù hiệu quả, liền nói cái này độ linh chú, phong ta linh tướng, để ta không cách nào phòng ngự, chỉ có thể cố nén bị kim phủ trấn áp. Độ linh chú chính là ngắn ngủi phong ấn linh tướng, thử nghĩ hắc vụ ngay tại bị kim phủ công kích, linh tướng còn bị phong, sát thực đủ thảm. Vui, ngươi linh tướng là cái gì? Đinh hiểu đột nhiên đối một cái vấn đề khác tò mò, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chờ ngươi về sau nhầm bảo ta. Hắc vụ vẫn như cũ hung cực kỳ. Đinh Hiểu cười lắc đầu, hắn có thể không ngoại ý muốn hắc vụ phản ứng, người này đề phòng tâm rất mạnh. "Tốt ta, ta không hỏi, bất quá kỳ thật ngươi bây giờ không gây chuyện, Kim phủ cũng không có đối ngươi thế nào. Ta nhìn ngươi không bằng liền đàng hoàng chờ đợi ở đây, chờ ta cảnh giới tăng lên, lại đến xem ngươi nói thần ngữ cấp phụ văn." Hắc vụ cũng không nói gì thêm, liền từ Đinh Hiểu bên cạnh tiêu tán. Trong mấy mắt, Đinh Hiểu đã tại trong mật thất tu luyện 9 tháng. Gần nhất 3 tháng, Đinh Hiểu không có chủ động tăng lên cảnh giới, nhưng là dựa vào chính mình tương khí, cùng với suối nước nóng, Đinh Hiểu vậy mà tự nhiên tăng lên tới nhị tinh thiên nguyên cảnh. Hắn thập tam linh cung bên trong Cung tinh toàn bộ phân chia thành 3 viên lẫn nhau hấp dẫn, xoay tròn quang cầu. 3 tháng, thả ở bên ngoài chính là 2000 nhiều ngày, 6 năm liền có thể tăng lên nhất tinh. Ta cái này tương ký cũng quá mạnh a. Đinh Hiểu không khỏi cảm thán nói. Chương 653, chuẩn bị chiến đấu, chương 653, chuẩn bị chiến đấu. Đinh Hiểu còn tại Vọng Thu Sơn mật thất tiếp tục tu luyện. Trong mật thất, Tinh Ngữ quanh chân ngồi tại hồ bên ngoài, thông qua quan tượng pháp tăng lên tinh thần lực. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác phát hiện đặt ở hồ bên cạnh chữ vật đại hơi rung nhẹ hắn một chút kinh ngạc mang tới chữ vật đại mở ra về sau phát hiện có dị động là loại kia hắc bảo nhân cho hắn truyền âm phủ hắn lập tức nhíu mày lấy ra truyền âm phủ kích hoạt truyền âm phủ một cái thanh âm trầm thấp vang lên khoảng cách thiên tuyển chi chiến còn có 3 tháng vọng thu sơn bí cảnh hiệu quả lại kém ngươi sẽ không phải còn không có tăng lên tới thiên nguyên cảnh à bất quá ta nghĩ ta hẳn là quá lo lắng dù sao ngươi là đinh hiểu nhất định có biện pháp tăng lên tới thiên nguyên cảnh thuận tiện tiết lộ cho ngươi một cái tin tức ngầm lần này thiên tuyển chi chiến chúng ta đặc biệt đưa tới một chút đủ để cùng ngươi địch nội cao thủ ha ha ha có phải là rất bất ngờ Ngươi thực lực đã vượt xa những người khác, chúng ta còn có thể tìm tới có thể cùng ngươi một trận chiến đối thủ, không để cho chúng ta đối biểu hiện của ngươi thất vọng. À, đúng, nhớ phải trước thời hạn 3 ngày đi báo danh, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi liền vĩnh viễn cũng tìm không được muội muội ngươi. Đinh Hiểu đang muốn đáp lời, cái kia truyền âm phù liền tự mình đốt cháy hầu như không còn. Đinh Hiểu căm tức nhìn trước mắt hóa thành cho tàn màu đen sắc, hai mắt trợn lên. Linh Nghi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đinh Hiểu hung hăng nói. Bình phục một hạ tâm tình, Đinh Hiểu trải sửa lại một chút hiện nay nắm giữ tin tức. Hắc bảo nhân quả nhiên biết bọn họ vị trí, bọn họ ở ngoài sáng. Hắc Bảo Nhân ở trong tối. Hắc Bảo Nhân từ thế giới khác tìm tới một chút siêu cấp cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, những người này là có thắng qua chính mình thực lực. Mặt khác, hắn cần trước thời hạn khởi hành tiến về Thiên Tuyển Chi Chiến đấu trường, báo danh dự thi. Hắc Bảo Nhân nói đến trước 3 ngày khởi hành liền có thể, Đinh Hiệu cho rằng cái tin này là đáng tin. Dù sao Hắc Bảo Nhân khẳng định không hy vọng chính mình bỏ lỡ Thiên Tuyển Chi Chiến, mà Hắc Bảo Nhân không biết, thì là hiện nay mình đích thật cắt cảnh giới, cùng với chính mình tương kĩ, nắm giữ cựu Trượng nghiệp hỏa phù, đem độ linh chú tăng lên tới cựu giai những sự tình này. Hắc Bảo Nhân nói những người kia là có thể thắng qua ta, tự nhiên là tính toán ta đạt tới Thiên Nguyên Cảnh phía sau thực lực tăng lên đinh hiệu cao mày nói, vậy nếu như ta cảnh giới có thể vượt qua bọn họ mong muốn, tăng thêm ta mới tăng những thủ đoạn này, thì có thể trở thành ưu thế của ta. Hắc Bảo Nhân đối suy đoán của ta, hẳn là vừa vặn đạt tới Nhất Tinh Thiên Nguyên Cảnh, có thể là ta hiện tại đã là Nhị Tinh Thiên Nguyên Cảnh, còn có 3 tháng, ta thậm chí có cơ hội tăng lên tới Tam Tinh. Nghĩ tới đây, đinh hiệu cũng thoáng bình tĩnh trở lại. Cảnh giới bên trên, đinh hiệu tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi Hắc Bảo Nhân dự đoán, như vậy đinh hiệu còn cần tăng cường năng lực thực chiến. Suy nghĩ một phen phía sau. Đinh Hiểu lấy ra Thiên Vũ Phá Hiểu Phủ công pháp. Hắn hiện khi tu luyện tới đệ thất trọng, còn có hai trọng có thể tu luyện. Thế nhưng Thiên Vũ Phá Hiểu Phủ bản thân tại Thần Dụ Đại Lục đã không tính cường đại, còn có phù Đồ Chiến Phủ, hiện nay là cựu giai vũ khí. Thế nhưng tại Thần Dụ Đại Lục, phải lấy được vượt qua cựu giai vũ khí khẳng định không khó. Mặt khác, hắn còn cần cựu giai lá bửa, chuẩn bị đại lượng cựu trưởng nghiệp hỏa phù, cựu giai độ linh chú. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu mặc xong quần áo, nhẹ khẽ đẩy Tinh Nữ, nhẹ dọan tỉnh lại nàng. Tinh Nữ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tinh Nữ sau khi tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi ra đi làm gì? Đinh Hiểu đem chuyện lúc trước báo cho Tinh Ngữ. Tinh Ngữ nhíu mày, nhìn ngay lập tức đến trên mặt đất cái kia một đoàn nhỏ cho tàn. Ngươi đừng ra ngoài. Tinh Ngữ nói, Hắc Bảo Nhân không biết ngươi cụ thể cảnh giới, nói rõ bọn họ không cách nào nắm giữ trong mật thất tình huống, ngươi tại chỗ này là an toàn nhất. Ngươi muốn mua cái gì, ta đến nghĩ biện pháp. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, xác thực chính mình hiện tại bại lộ là không sáng suốt. Hắc Bảo Nhân nếu biết hắn tại Vọng Thu Sơn, khẳng định có nhãn tuyến lưu ý hắn. Nếu như bây giờ nhìn thấy hắn, rất dễ dàng nhìn thấy mình bây giờ cảnh giới. Hiện tại bọn hắn có đầy đủ thời gian đương đối. Nếu như là tại tranh tài 3 ngày trước xuất quan, đến lúc đó bọn họ liền tính nhìn thấy chính mình cảnh giới, cũng đã không kịp. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi để tưởng đại ca cùng hầu tử bồi ngươi đi, ngươi một người ta không yên tâm." Nghe đến Đinh Hiểu nói như vậy, Tinh Ngữ ánh mắt lập tức nhu hòa, biết rồi. 8. Cổ thân thành. Một tên bề ngoài ước chừng 30 tuổi nam tử, chính cùng theo một tên một thân hắc bào nam tử, đi vào một nhà náo nhiệt nhà trọ. Có mấy cái đang dùng cơm khách nhân, ánh mắt cảnh giác nhìn một chút hai người này. Cửu Tinh Thiên Uyên, lại là tới tham gia thiên uyển chi chiến. Một tên tráng hán lẩm bẩm một câu, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng ba năm một lần thiên tuyển chi chiến tuy nói cũng không phải là thần dụ đại lục cảnh giới yêu cầu cao nhất thi đấu sự tình nhưng lại là hàm kim lượng cao nhất đến từ từng cái đại lục nắm giữ đỉnh cấp thiên phú siêu cấp thiên tài đem tại chỗ này tranh đoạt một cái duy nhất có thể tiến vào cổ thần điện danh lệnh rất nhiều người dù cho vượt qua thiên nguyên cảnh cũng tuyệt đối không dám xem thường dự thi bất kỳ một cái nào tuyển thủ đương nhiên làm một cái chỉ có thể có một tên người thắng trận đồng thời cũng là một cái duy nhất người sống sót thi đấu sự tình thiên tuyển chi chiến dự thi nhân số từ trước đến nay cũng sẽ không quá nhiều Bất quá lần này thiên tuyển chi chiến đã có vượt qua 13 người. Nam tử kia cảnh giới, dù cho tại trong khách sạn này cũng không tính nổi bật, thế nhưng hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trên thân lại có loại một cố khí phách, để đông đảo cảnh giới mạnh hơn hắn người cũng không dám nhìn nhiều. Đối với bọn họ mà nói, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp chiến đấu cơ hội là chuyện thường ngày. Tại bọn họ thế giới, bọn họ mặc dù tại cảnh giới bên trên chưa chắc là tối cường, thế nhưng năng lực thực chiến lại từng cái siêu quần bật tụy. Nam tử tại Hắc bảo nhân dẫn dắt bên dưới, đi tới tầng 2 phòng khách, tiến vào một gian phòng chữ nhân phòng khách. Đẩy cửa vào phía sau, bên trong đã sớm lại một vị khác Hắc bảo nhân đang đợi. Vị này Hắc Bảo nhân mang theo mũ trùm, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng trước ngực phật đầu, rõ ràng là màu bạc. Ngân Văn Hắc Bảo. Nam tử kia thoáng quan sát Ngân Văn Hắc Bảo một cái, lạnh lùng nói, "Nói đi, lần này muốn ta giết người nào?" Mũ trùm bên dưới, Ngân Văn Hắc Bảo âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên, "Ta muốn ngươi tham gia thiên Tuyển Chi Chiến." Nam tử khẽ nhíu mày, thiên Tuyển Chi Chiến chỉ có thể có một người sống sót. "Không sai, làm sao? Ngươi tự trở thành linh tướng sư bắt đầu, liền chưa từng bại trận, chẳng lẽ, Đường Đường Lôi Thần cũng có sợ thời điểm?" Nam tử khẽ mỉm cười, bất ở chỗ này dùng phép khí tướng. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi xác thực cho ta không ít cực phẩm tài nguyên, thế nhưng chúng ta đã nói trước, ta không phải là các ngươi nuôi chó. cái kia ngân văn hắc bảo đứng lên, theo vị trí biến hóa, mũ trùm bên dưới có thể nhìn thấy khoẻ miệng của hắn có chút nâng lên. sao phải nói khó nghe như vậy, còn có một câu, têu nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. lại nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi lôi điện bá thể đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? cựu thần điện sẽ cho ngươi đáp án. nam tử đột nhiên nở nụ cười, thiên tuyển chi chiến người chiến thắng có thể tiến vào cựu thần điện, không cần các ngươi nói ta cũng biết. ta hiện tại muốn biết chính là, các ngươi vì cái gì muốn ta nhất định muốn tham gia thiên tuyển chi chiến? Chúng ta muốn xác thực bảo vệ chúng ta người bên trong, có người có thể cầm tới lợi nhất." Hắc bảo nhân nói. "Cho nên, ngươi không chỉ tiêu ta một người." "Đương nhiên. Thế nhưng cái này cùng ngươi không có quan hệ, việc ngươi cần chính là giết chết bất kỳ một cái nào gặp phải đối thủ, không quản hắn có phải hay không chúng ta người." Nam tử có chút nheo mắt lại, "Cho nên, các ngươi mục đích thực sự là muốn giết chết tham gia thiên truyện chi chiến bên trong một người nào đó." Chậc chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi hung sư động chúng như vậy. Ta đột nhiên rất hiếu kỳ, người nào có thể để các ngươi hắc bảo nhân khẩn trương như vậy? Ngân Văn Hắc bảo cũng không che dấu, "Vạn tướng đại lục, đinh hiểu." Nam tử lạnh hừ một tiếng, Đinh Hiểu, chỗ tôi đâu? Lỗi hệ thần đổ, Tam Hào Thạch Bản. Nam tử thần sắc thảm nhiên, trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó, trong mắt dục vọng chi hỏa nháy mắt bị châm lửa, biết, chuẩn bị kỹ càng giao hàng a. Nói xong, Nam tử trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Chương 654 Tiên khí tiên pháp, chương 654 Tiên khí tiên pháp. Tinh ngữ bọn họ tương đối cẩn thận, vừa rời đi vọng thu sơn bí cảnh, liền chia ra hành động. Đinh Hiểu thứ cần thiết rất nhiều, công pháp, vũ khí, lá bùa, số lượng rất nhiều. Thế nhưng kỳ quái là. Đinh Hiểu nói công pháp cùng vũ khí không cần tận lực yêu cầu chủng loại, chỉ cần là cựu giai vũ khí, thiên cấp công pháp, đều có thể. Mấy người cũng không biết Đinh Hiểu muốn làm gì, tóm lại hắn cần muốn cái gì, bọn họ đi mua ngay cái gì. Bọn họ tại phiên chợ bên trên quanh đi của lại, giả bộ tùy ý xem xét, gặp phải một chút đánh gãy xử lý thứ phẩm, không phân chủng loại liền xuất thủ mua sắm. Hiện nay trên người bọn họ bạch tinh thạch hoàn toàn dùng không xong, mua sắm những vật phẩm này dư xài. Tây đỉnh thành một tòa trà lâu tầng 2, một tên hôi bảo nam tử vội vàng lên lầu, tiến vào duyệt hại các nhã gian. Nơi này bằng cửa sổ theo lầu, có thể nhìn thấy dưới lầu lui tới khách qua đường. Cái kêu hôi bảo người tiến vào nhã gian, phát hiện đã có hai tên đồng bạn đứng hầu một bên. Xem ra hắn là cái cuối cùng đến hồi báo thông tin. Bất quá hắn vẫn là ngồi đối diện tại trên bàn trà. Hắc bảo nam bẩm bảo nói, đặc sứ đại nhân, bọn họ có ba người rời đi tu luyện mất thất, tiến về chợ mua sắm vật phẩm. Hắc bảo nhân một cánh tay tựa vào bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu khách qua đường. Từ tốn nói, bọn họ có phải hay không mua rất nhiều kỳ quái công pháp cùng vũ khí? Là, ta đi theo chính là hậu nghĩa. Chờ hắn rời đi phía sau, ta hỏi qua chủ quán, hắn mua hai bản thiên cấp trung đẳng kiếm pháp, một bản thiên cấp cao đẳng thương pháp, ba cái cựu gia kiếm. Hai cái cừu dai đầu hổ đao, một bộ cừu dai ám khí, còn để lão bản đưa một bản thiên cấp cao đẳng tiên pháp. À đúng, hắn còn mua 200 tấm bát dai lá bùa, 200 tấm cừu dai lá bùa. Hắc Bảo Nhân mảy may cũng không ngoài ý muốn, vừa vặn hai người khác hồi báo tưởng Nam Phong cùng Tình Ngư tình huống, tình huống trên cơ bản cùng hầu nghĩa không sai biệt lắm. Đại khái khác biệt duy nhất chính là, hầu nghĩa để lão bản miễn phí đưa một bản thiên cấp cao cấp tiên pháp. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, đám người này vừa tới thần dụ đại lục, trong thời gian ngắn như vậy liền kiếm lấy đầy đủ hiện nay chi tiêu Bạch Tinh Thành. Bọn họ thủ đoạn ngược lại là cùng chúng ta Phật Tông sơ kỳ vơ vét của cải thủ đoạn đồng dạng. Cái này mua đều là một thứ gì rất rưỡi. Cho dù có chút tiền nhàn rỗi, cũng không phải như thế lãng phí a. Hắc bào Nhân lắc đầu, "Đi, các ngươi trở về tiếp tục nhìn chằm chằm. Còn có ba tháng chính là thiên tuyển chi chiến, ta ngược lại muốn xem xem cái này Đinh Hiểu còn có thể lật ra hoa gì đến." Hầu nghĩa bọn họ mua sắm cả ngày, trong đó phần lớn thời gian còn là cố ý ở bên ngoài quanh đi gọi lại, tận tới đêm khuya ba người mới trở về tu luyện mật thất. Ba người đem mua sắm vật phẩm toàn bộ tập trung đến Tinh Ngư nơi đó, mang cho Đinh Hiểu. "Tinh Ngư tỷ, Đinh Tử ca khẳng định muốn chính là những này." Ta chỗ này còn lén lút mua một bản thiên cấp cao đẳng phủ kỹ, ngươi cho đinh tử ca thời điểm, nói với hắn một cái." Hầu tử đem một bản công pháp đơn độc rút ra. "Tiểu tử kia một cái dùng nữa, để chúng ta mua như thế thượng vàng hạ cám đồ vật làm gì à. Thường Nam Phong cũng có chút không hiểu. Tinh Ngữ nói, "Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá ta nghĩ đinh hiểu có lẽ có hắn đạo lý." Ngay tại Tinh Ngữ chuẩn bị tiến vào mật thất thời điểm, Hầu nghĩa nhẹ nhàng lôi kéo Tinh Ngữ áo áo. "Làm gì?" Tinh Ngữ tỉ Hầu Ngĩa ánh mắt tràn đầy tò mò, "Các ngươi hai có phải là?" Hầu Ngĩa dùng hai cây ngón trỏ đụng đụng. Tinh Ngữ một cái đánh rất Hầu Ngĩa tay. Tiểu tử ngươi không chuyên tâm tu luyện, quan tâm sự tình còn thật nhiều. Nhanh đi về thật tốt tu luyện. Tưởng Nam Phong lôi kéo Hầu Nghĩa mau chóng rời đi. Thấy không, nàng cũng lên. Tường Nam Phong một bên mang theo Hầu Nghĩa hướng mật thất đi. Vừa nói, cơ bản đã có thể xác định. Ta nói Hầu Nghĩa, ngươi nhìn ngươi Đinh Tử Ca, bốn phía nở hoa, lại nhìn xem ngươi, nghiên kỷ cũng không nhỏ. Ngươi trường nào thì cưới Bạch Tích a? Đừng cho là ta nhìn không ra các ngươi hai mắt đi mày lại. Hầu Nghĩa có chút ngượng ngùng nói, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đinh Tử Ca đều không cách nào một mực mang theo Mộ Tuyết Tẩu Tử, ta cũng không thể một mực mang theo Bạch Tích. Tường Nam Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu, đừng để người ta cô nương chờ quá lâu. Toàn bộ vạn tướng đại lục đều là có hôm nay không có ngày mai, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lần này trở về a, ta nhìn liền đem sự tình xử lý đi. Hầu Nghĩa gật gật đầu, đại khái chính mình cũng một mực loại suy nghĩ này a. Thái Bạch môn đệ tử là tinh ngữ mở ra mật thất gian phòng, sau đó Thạch môn lại lần nữa trùng điệp giam lại. Đinh Hiểu đã sớm tại chỗ này chờ đợi, đem tinh ngữ trở về liền đi tới. đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm a. Tinh nữ ôn nhu cười một tiếng, giữa ban ngày trong thành có thể có cái gì nguy hiểm? Liên coi như bọn họ dám thị chúng ta. Nhưng Hắc Bảo Nhân chỉ cần không động thủ liền không có vấn đề. Ngươi nhìn bọn ta mua đồ vật đúng hay không? Mặc dù ngươi nói không muốn có thể mua phụ khí cùng chiến phủ, nhưng ba người chúng ta vẫn là mang cho ngươi một chút. Nói xong, Tinh Ngữ đem bọn họ lần này mua sắm vật phẩm từng kiện từ chữ vật đại bên trong lấy ra. Kỳ thật có mua hay không chiến phủ phụ khí đều không quan trọng, liền coi như bọn họ mua, cũng đều là cũ giai vũ khí, thiên cấp cấp pháp. Loại này có thể tùy tiện mua được đồ vật, cũng sẽ không là cái gì cực phẩm, sẽ không gây lên Hắc Bảo Nhân quan tâm. Lại nói, vẫn là tại nhiều như thế mặt khác loại hình vật phẩm bên trong, hôn tạp mấy món, ngược lại có thể để cho hắc bảo nhân càng thêm mê hoặc. Đinh Hiểu cười nói, không sai, ta muốn chính là những này. hắn đem lá bùa toàn bộ sửa sang lại, vì che giấu hai mắt người, bọn họ mua một chút bát dai lá bùa, bất quá cửu dai lá bùa số lượng nhiều nhất, tổng cộng 3.000 tấm. Đinh Hiểu đem bát dai, cửu dai lá bùa toàn bộ sửa sang lại, bỏ vào chính mình phủ túi. tiếp theo là một đống lớn đinh đinh đương đương vũ khí. nhìn xem những này thấp nhất bát dai vũ khí, kết quả hiện tại cùng một đống sắt vụn giống như trồng chất tại trước mặt, Đinh Hiểu không khỏi cảm thán ngũ cấp đại lục khủng bố. không biết cửu dai vũ khí cấp tiếp theo là cái gì cấp bậc. Đinh Hiểu nói: "À, ta hỏi qua Thương gia, cựu giai vũ khí chia làm hai loại, một loại là có khí linh, một loại là không có khí linh. Khí linh là vũ khí linh tướng sơ cấp hình thái, có khí linh so không có khí linh cường rất nhiều. Thế nhưng, không quản có hay không khí linh, cựu giai vũ khí phía trên đều có càng cao cấp bậc vũ khí. Cựu giai phía dưới toàn bộ là phàm khí, mà vượt qua cựu giai thì là tiên khí. Tinh ngữ mua nhiều như thế vũ khí, tự nhiên đối vũ khí phân cấp cũng càng hiểu hơn." Nàng tiếp tục nói: "Tiên khí chia làm tam cấp, thượng phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí." Bất quá đồng cấp tiên khí cũng có mạnh yếu, có khí linh cao hơn không có khí linh, căn cứ chất liệu khác biệt, đặc tính khác biệt, cũng tồn tại khắc chế quan hệ, cái này cùng chúng ta nhận biết bên trong vũ khí phân loại là giống nhau. Đinh Hiểu gật gật đầu, vũ khí tự nhiên có khắc chế quan hệ, không quản cái gì cấp bậc đều như thế, bất quá hắn lần đầu tiên nghe nói tiên khí cái từ này. Tại tinh ngữ giới thiệu, Đinh Hiểu còn biết công pháp tiến giai đẳng cấp. Thiên cấp công pháp bên trên thì không gọi công pháp, mà đã biến thành chân chính thần thông tiên pháp. Thần thông tiên pháp đã có đủ vô cùng lực tản phá kinh khủng, hoàn toàn không phải công pháp có thể so sánh được. Kỳ thật Đinh Hiểu hiện tại cũng có chút khẩn trương. Vô luận là tiên khí, vẫn là tiên pháp, chỉ là từ tên cách gọi đến xem, đều cùng lúc trước có bản chất khác nhau. Không biết tiên công tạo vật cảnh có thể hay không tiếp tục cường hóa. Kít sâu một hơi, đinh hiểu lấy ra tiên công tạo vật cảnh. Thương Nguyên A, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, ngươi lưu lại món bảo vật này cũng nhất định không phải phàm vật. Chương 655, Tiên khí, Huyền Hỏa chiến phủ, chương 655, Tiên khí, Huyền Hỏa chiến phủ. Đinh hiểu đầu tiên cường hóa chính là phù đồ chiến phủ. Hắn đem một kiện lại một kiện bắt giai vũ khí bỏ vào tạo vật cảnh, có thể là thiên công tạo lại tăng lên dị thường chậm chạp. Đinh Hiểu bắt đầu đem củ gai vũ khí cũng từng cái bỏ vào. Nhưng mà, thiên công tạo tăng lên biên độ cũng chỉ là so trước đó nhanh hơn một chút. Trước đây đại khái để lên 10 cái cấp bậc giống nhau vũ khí, trên cơ bản liền có thể tăng lên một lần đẳng cấp, nhưng mà lần này, Đinh Hiểu bỏ vào 30 kiện bắt gai vũ khí, gần 50 kiện củ gai vũ khí, thiên công tạo mới vừa vặn đạt tới một nửa trình độ. Một bên tinh ngữ chính kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, đây là cái gì? Thiên công tạo vật cảnh. Đinh Hiểu nói, là ta một lần tình cờ được đến một kiện bạo vận, có thể tăng lên vật phẩm phẩm giai. T. Lần này tăng lên cần tiêu hao đồ vật so ngày trước nhiều gấp 10a. Bất quá đinh hiệu tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Thiên công tạo tại tăng lên, liền mang ý nghĩa tạo vật cảnh vô cùng có khả năng thật có thể đem phạm phẩm vũ khí tăng lên tới tiên phẩm. Đến mức thả bao nhiêu tài liệu, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không phải vấn đề lớn. Chờ đinh hiệu bỏ vào 104 kiện cửu giai vũ khí thời điểm, thiên công tạo cuối cùng đấy. Đinh hiệu hít sâu một hơi, cuối cùng lấy ra phủ đồ chiến phủ. Hắn đem chiến phủ cẩn thận bỏ vào tạo vật cảnh bên trong. Tạo vật cảnh tăng lên phủ đồ phẩm giai phải cần một khoảng thời gian, ta đoán chừng trong một ngày có thể hoàn thành. Đinh hiệu nói. Tinh ngữ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói ngươi phủ đổ chiến phủ làm sao đột nhiên mạnh lên? Nguyên lai ngươi vậy mà được đến thần kỳ như vậy bảo vật, thế mà còn có thể đem phàm phẩm vũ khí tăng lên tới tiên phẩm, nói như vậy, cái gương này nguyên lai có thể thuộc về cái nào đó vượt qua ngũ cấp thế giới linh tu sư. Đinh Hiểu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, ta là từ một cái trong cổ mộ được đến, mà cái kia mộ chủ nhân, ta tình nhân Ti Linh tướng bắt đầu từ nàng nơi đó được đến. Tinh Ngữ cảm thán nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, kỳ thật chúng ta thế giới cũ cũng nhất định vẫn tồn tại rất nhiều bí mật. Tựa như Thiên Nguyên đại lục cự đại thần tích, trừ tiên tương địa, Bạch Sa Sơn bên ngoài, còn có 8 chỗ thần tích riêng phần mình đều có thần kỳ truyền thuyết. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, đúng vậy a liền nói vạn tướng đại lục lần này thiên kiếp về sau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cái kia mới xuất hiện bí cảnh liền thiên nguyên cảnh đều không thể tiễu bảo. Có lẽ những cái kia bí cảnh cùng thiên kiếp có một số liên hệ. Tinh Ngữ nhìn xem Đinh Hiểu dáng vẻ tâm sự nặng nề, biết Đinh Hiểu phải xử lý sự tình còn có rất nhiều, không khỏi có chút đau lòng. Hôm nay liền nghỉ ngơi đi." Tinh Ngữ nói, "Ta từ bên ngoài còn mang một chút ăn, ngươi cũng đã lâu không có ăn cái gì à?" Lấy bọn họ hiện tại nhục thân cương độ, bản thân chống chọi đói bụng năng lực liền vượt qua xa thường nhân có thể so với tăng thêm tướng lực kết dưỡng thân thể, có thể thời gian rất lâu không ăn uống. Thế nhưng, thức ăn ngon vẫn như cũng là không cách nào kháng cự đồ vật. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Thuật, ta cũng sắp thực đói bụng. Một ngày này Đinh Hiểu không có tu luyện, khó được vùng lòng một ngày." Ngày thứ hai, thiên công tạo vật cảnh mặt kính giống như bị khói động mặt hồ, nổi lên cơn sóng. Sau đó, một cái chiến phủ chậm rãi nổi lên mặt nước. Đinh Hiểu đem bàn tay vào tạo vật cảnh bên trong, một nắm chặt chiến phủ, đem lấy ra ngoài. Tại hình thái bên trên, phù đồ chiến phủ phát sinh khá lớn thay đổi, nguyên bản kim loại chất liệu lửa búa, thế mà thoái hóa thành một loại nào đó bằng đá. Toàn bộ lưới búa đều là loại này, màu đen bằng đá chất liệu, sờ lên vô cùng băng lãnh. Thế nhưng tại Đinh Hiểu kiểm tra lưới búa thời điểm, chỉ là theo lưới búa bên cạnh xúc động đụng một cái, ngáy mắt ngón tay liền bị quẹt làm bị thương. Cái này, vậy mà như thế sắp bén, chỉ là đụng một cái liền phá. Đinh Hiểu đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tinh ngữ thì chú ý tới tạo vật cảnh trên mặt kính hiện lên một hàng chữ. Hạ phẩm tiên khí, huyền hỏa chiến phủ. Đinh Hiểu, ngươi chiến phủ danh tự cũng thay đổi. Đinh Hiểu kinh ngạc nói, phu đô chiến phủ là thanh này chiến phủ nguyên lai danh tự là lúc trước thợ rèn lấy tên ngày trước tạo vật cảnh cường hóa chiến phủ cũng chưa từng thay đổi chiến phủ danh tự nhưng lần này thế mà liền chiến phủ danh tự cũng thay đổi chẳng lẽ nói thông qua nhiều lần cường hóa thanh này chiến phủ đã phát sinh chất biến không còn là trước kia thanh kia phủ đồ chiến phủ lại lần nữa nhìn hướng trong tay chiến phủ đinh hiểu chỉ cảm thấy chiến phủ phân lượng vừa vẫn thích hợp nắm chặt cán búa thời điểm chiến phủ phảng phất lập tức cùng cánh tay của mình hòa làm một thể thật giống như huyền hỏa chiến phủ thành cánh tay phải kéo dài lam ninh hiểu truyền vào tướng lực phía sau băng lánh đen nhánh lưới búa lập tức hiện ra một loại khác hình thái lưới búa phía sau mang hiện ra màu đen hình thái thế nhưng lưới búa thì phát ra có chút hường quang thật giống như chiến phủ nội bộ lưu động dung nham. Đinh Hiểu nghĩ đến thanh này, chiến phủ tên là Huyền hỏa chiến phủ, nói không chừng cùng hỏa nguyên tố độ phù hợp càng cao. Trích dương chân hỏa, Huyền hỏa chiến phủ toàn thân bốc khí quần cuộn ngọn lửa màu đen, làm hắc hỏa đốt lên mấy mắt. Một bên trong ao nước nước suối, diện tích lớn sôi trào, bốc hơi. Đinh Hiểu lúc xoay người, Huyền hỏa chiến phủ di động vĩ tích bên trên, liền xuất hiện một đám lửa đường đi. Nóng quá tinh ngữ toàn thân đổ mồ hôi, không khỏi thân thể hướng về sau, cho đến áp vào vách tường. Đinh Hiểu vội vàng triệt hồi Trích dương chân hỏa, nhiệt độ xung quanh cái này mới chậm rãi hạ xuống. Trích Dương chân hỏa đẳng cấp không co tăng lên, thế nhưng quả thật hỏa bám vào chiến phủ bên trên phía sau, hỏa diễm nhiệt độ so trước đó mạnh mấy lần. Đinh Hiểu cả kinh nói, thanh này chiến phủ bản thân liền nắm giữ cực mạnh hỏa diễm thuộc tính. Đinh Hiểu sở dĩ tính ra kết luận như vậy, là vì tất nhiên nó kêu huyền hỏa chiến phủ, như vậy không có hỏa diễm nguyên tố linh tướng, hẳn là cũng có thể phát huy ra hỏa diễm nguyên tố. Một cái bản thân liền có cực mạnh nguyên tố thuộc tính chiến phủ, lại phối hợp hỏa diễm nguyên tố linh tướng, uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Nếu như nói, trước đây phù đồ chiến phủ là thông qua trích Dương chân hỏa đến kèm theo hỏa diễm thuộc tính, như vậy hiện tại thanh này huyền hỏa chiến phủ thì là cùng Trích Dương Chân Hỏa hỗ trợ lẫn nhau." Đinh Hiểu Hưng phấn nói, "Nếu không phải hiện tại có chỗ không tiện, Đinh Hiểu thật muốn tìm một chỗ thử xem nhận." Đây chính là Tiên Khí tinh ngữ cái này cũng là lần đầu tiên gặp có người sử dụng tiên khí, ai có thể nghĩ tới thanh này băng lánh chiến phủ phát động, thế mà cực nóng phải làm cho nàng cái này cựu Tinh Tiên Mệnh không cách nào tới gần. Thanh này huyền hỏa chiến phủ, vô luận là bền bị trình độ, trình độ sắc bén, nguyên tố dung hợp trình độ, đều vượt xa trước đây phủ đồ chiến phủ. Đinh Hiểu đối cường hóa hiệu quả phi thường hài lòng. Hắn trước đem chiến phủ thu hồi, lại lấy ra ba bản công pháp. Theo thứ tự là Thiên Quân Cửu Liệp Phủ, Thiên Vũ phá hiểu phụ cùng với Khai Thiên phủ. Thiên quân cựu liệt còn có 3 chiêu không có học, thế nhưng công pháp bản thân chỉ là địa cấp trung đẳng công pháp. Thiên Vũ phá hiểu phụ đẳng cấp chẳng lành, là cùng thiên công tạo vật cảnh cùng một chỗ được đến công pháp, hiện nay Đinh Hiểu còn có 892 trọng không có học tập. Khai Thiên phủ là sư phụ lưu cho hắn phụ kỹ, bản thân chính là thiên cấp trung đẳng công pháp, Đinh Hiểu vốn định đem tăng lên phía sau lại học tập. Đinh Hiểu vốn chỉ muốn đem cái này 3 bản công pháp toàn bộ tăng lên, nhưng tử cường hóa phủ đồ chiến phủ tiêu hao đến xem, hắn có lẽ chỉ có thể tăng lên 1 bản. Cường hóa cái kia 1 bản. Đinh Hiểu nhíu mày, Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Khai Thiên phủ bên trên. Đây là sư phụ lưu cho mình phụ ký, mà làm đệ tử, cũng hẳn là sư phụ hy vọng hắn học tập A chương 656, tiến về cổ thần thành, chương 656, tiến về cổ thần thành. Sở dĩ lựa chọn Khai Thiên phủ trừ cân nhắc sư phụ nhân tố bên ngoài, kỳ thật đinh hiểu cũng đã làm so sánh. Lấy hắn hiện tại nhị tinh thiên nguyên cảnh cảnh giới, Thiên Vũ phá hiểu phủ thứ bắt trọng mới có thể tu luyện, nói rõ Thiên Vũ phá hiểu phủ hiện nay là đủ. Đến mức thiên quân cửu liệt, phẩm cấp quá thấp, có lẽ chờ Khai Thiên phủ cường hóa phía sau, nếu như còn có dầu có tài nguyên, có thể cân nhắc tăng lên cuối cùng hai thứ mà còn chính mình phụ kia vẫn là thiếu một chút thiên vũ phá hiểu phụ chỉ có một thức chỉ là tướng lực vận chuyển có chỗ khác nhau trong thực chiến không cách nào cung cấp càng nhiều biến hóa tổng hợp loại loại tình huống đinh hiểu quyết định cường hóa bản này khai thiên phủ hắn trước hết để cho tạo vật cảnh phân biệt khai thiên phủ sau đó tiến hành lần thứ nhất cường hóa từ thiên cấp trung đẳng tăng lên tới thiên cấp cao đẳng cần công pháp cũng không nhiều chỉ cần 10 bản thiên cấp trung đẳng công pháp là đủ rồi tạo vật cảnh trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành tăng lên nhưng mà từ thiên cấp cao đẳng tăng lên tới thiên pháp thì lại dùng đại khái một bản thiên cấp cao đẳng công pháp sách Quyền này vốn công pháp sách đầu nhập tạo vật cảnh, nhìn đến đinh hiểu một trận tức đau. Tốt tại thiên công tạo còn đang tăng thêm, nói do tạo vật cảnh có thể cường hóa bản này công pháp. Sau một ngày, đinh hiểu từ tạo vật cảnh bên trong lấy ra sau khi cường hóa công pháp. Lần này hắn còn đặc biệt nhìn một chút tạo vật cảnh bên trên tin tức. Tiên cấp hạ phẩm thần thông, khai thiên diệt thế phủ. Đinh hiểu khẽ nhíu mày, gọi thế nào cái tên như vậy? Diệt thế? Không biết uy lực có hay không danh tự khoa trương như vậy. Công pháp cùng vũ khí đều đã cường hóa tốt, đinh hiểu hiện tại cần phải lập tức bắt đầu học tập bản này công pháp. Nhưng mà Nơi này là tu luyện mật thất, không thích hợp đại chiến tay chân, mà một khi ra ngoài, rất có thể bị Hắc Bảo Nhân phát hiện. Hiện tại Đinh Hiểu có thể làm, chỉ là tiến vào trạng thái tu luyện, lĩnh hội công pháp. Còn có 3 tháng không đến thời gian, Đinh Hiểu lại lần nữa tiến vào ao nước, tiến vào tu luyện. 8. 2 tháng rơi phía sau, khoảng cách Thiên Tuyển Chi chiến chỉ có 7 ngày thời gian. Đinh Hiểu tiêu phí một chút thời gian, dùng cho tăng lên cảnh giới, hắn cảnh giới cuối cùng đạt tới Tam Tinh Thiên Nguyên. Đồng thời, Đinh Hiểu trong đầu không biết diễn luyện bao nhiêu lần khai thiên dị thế. Khai thiên dị thế chỉ có 3 thức, phân biệt là địa ngục, thiên trừng, dị thế Công pháp đã nói, khai thiên diệt thế còn có thức thứ tư, liền đem cái này ba thức liên tục sử dụng, thì là khai thiên diệt thế. Ba chiêu này uy lực từng tầng gia tăng, liên tục phát động phía sau, cũng có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả, dựa theo công pháp bên trên nói tới, có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, nhưng phàm là công pháp, bao nhiêu đều có chút tự biên tự diễn hiềm nghi. Từ mỗi một chiêu tướng lực vận chuyển, tiêu hao đến xem, khai thiên diệt thế bất luận cái gì một chiêu tiêu hao tướng lực, đều vượt qua đệ thất trọng tiên vũ phá hiệu phụ. Mà khác, khai thiên diệt thế thức thứ ba diệt thế bên trong, vận dụng tinh thần chi lực. Đây là đính hiểu lần thứ nhất tiếp xúc sử dụng tinh thần chi lực thần thông. Phát động diệt thế thời điểm, linh cung bên trong cung tinh sẽ buộc phát tinh thần chi lực. Đinh Hiểu không cách nào thực tế luyện tập, thế nhưng hắn lại có thể huấn luyện chính mình khống chế tinh thần chi lực. Mà lúc này, Đinh Hiểu thứ bảy tương kỹ tác dụng liền biểu hiện ra. Đinh Hiểu cảm thấy mình vận dụng tinh thần chi lực vô cùng dễ dàng, căn bản không giống như là công pháp bên trên nói tới như thế, cần phải cẩn thận. Dù cho không có chân chính phát động qua khai thiên diệt thế, Đinh Hiểu cũng tự tin chính mình hoàn toàn có thể dùng ra cái này mà thức. Còn có 3 ngày thời gian, Đinh Hiểu thì tại hiên viên pháp giới bên trong vẻ cũi giã nghiệp hỏa phủ, cũi giã độ linh chú. Hiện nay Đinh Hiểu nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 73 chương linh phù. Bất quá trong thực chiến, hắn không cần khống chế nhiều như thế linh phủ, chỉ cần có thể đồng thời phát động 50 tấm linh phủ, cũng đã vượt xa những người khác. Dù vậy, đinh hiểu tiêu hao linh phủ tốc độ cũng là người bình thường không cách nào so sánh. Dựa theo thói quen trước kia, đinh hiểu đại khái sẽ chuẩn bị cái 2 ngàn trường, bất quá cựu giai nghiệp hỏa phủ cùng độ linh chú phủ văn cực kỳ phức tạp, luyện chế một tấm đều rất muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Đinh hiểu mỗi ngày chỉ có thể luyện chế 20 tấm. 3 ngày, chuẩn bị 10 cái độ linh chú, 50 tấm nghiệp hỏa phù. Đến khiu giai về sau, cũng không thể một ngày làm mấy trăm tấm linh phủ đinh hiểu nhìn lấy số lượng ít đến thương cảm hai loại cựu giai linh phủ không khỏi cảm than nói cũng được hai loại linh phủ uy lực xa không phải bình thường cựu giai linh phủ có thể so với hắc bào nhân để đinh hiểu nâng trước ba ngày xuất phát thế nhưng đinh hiểu vẫn là lưu thêm một ngày để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn tỉnh lại tinh ngữ, từ mật thất đi ra lại đeo lên hầu nghĩa cùng tưởng nam phong hai người này tốc độ tu luyện thật nhanh Tưởng nam phong trong một năm này từ nhất tinh thiên nguyên tăng lên tới ngũ tinh thiên nguyên mà hầu nghĩa cũng tăng lên tới tứ tinh thiên nguyên tinh nữ nhìn thấy hai người có chút kinh ngạc Hai người các ngươi tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy?" Tưởng Nam Phong khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, "Ta đây là tốn không ít thời gian, tiếp tục khai phá thạch bản uy lực dưới tình huống. Nếu biết rõ, Liên Thiên Phú tu luyện mà nói, ta cũng không so đinh tử kém." Hầu Ngữ nhìn xem Tưởng Nam Phong ra vẻ cao thâm bộ dạng, lắc đầu nói, "Lão tưởng ngươi liền yên tĩnh một hồi à. Tinh Ngữ tỷ, Tưởng đại ca cái kia có tu luyện pháp bảo, mà còn ta cảm thấy chúng ta tại hấp thu tinh thần chi lực thời điểm, thạch bản hình như làm ra tác dụng rất lớn. Tại hấp thu tinh thần chi lực lúc, chúng ta không có gặp phải bao nhiêu ngăn cản, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Tinh ngữ nói, ta nhớ kỹ các ngươi trong suối nước nóng tu luyện hiệu quả tốt giống đều là bốn lần a, có phải là cũng cùng Thạch bản có quan hệ? Hầu Nghĩa gật gật đầu, có khả năng, thần đồ Thạch bản công hiệu chúng ta còn không có hoàn toàn khám phá ra, nhưng ta cảm giác có thần đồ Thạch bản phía sau. Về mặt tu luyện, thật giống như được đến cao nhân chỉ điểm đồng dạng, tất cả đều thay đổi đến so ngày trước thuận lợi rất nhiều. Đinh Hiểu hướng Thái Bạch môn đệ tử hỏi thăm Thiên tuyển Chi chiến báo danh hạng mục công việc phía sau, trở về tìm tới mọi người. Chúng ta hiện tại muốn đi cổ thần thành, cách nơi này chỉ có hai ngày dưới lộ trình, nhưng là vẫn trước chạy tới tương đối ẩu thỏa. Đinh Hiểu bọn họ mới vừa vừa rời đi, Thái Bạch Muôn bên này liền đã sôi trào. Mấy mấy tên đệ tử tập hợp một chỗ, mặt mày hớn hở đàm luận mấy người kia cảnh giới tăng lên. Ta phụ trách gian kia mà thất, tên kia từ nhất tinh thiên nguyên tăng lên tới tứ tinh thiên nguyên. Hắn tu luyện hiệu quả, ta cảm thấy ít nhất là ba lần. Cái này tính là gì, còn có một cái từ nhất tinh tăng lên tới tứ tinh, cho dù có phụ trợ pháp bảo, cái kia cũng ít nhất là bốn lần hiệu quả. Bốn lần. Ta nói cho các ngươi biết à, cái kia mặc đồ đen, ta thậm chí hoài nghi tốc độ tu luyện của hắn đạt tới gấp 6 lần. Hắn từ ngũ tinh thiên mệnh, trực tiếp nhảy tới tam tinh thiên nguyên. Chính giữa còn có một cái lớn cảnh giới đột phá. Các ngươi biết sao? Ta phát hiện hắn vị trí cái gian phòng kia mất thất, nước suối tốc độ tuần hoàn cực nhanh, ta đoán chừng trên người hắn nhất định có gì ghê gớm pháp bảo. Đúng vào lúc này, lúc trước nói một chút khoản này, đơn hàng lớn tên đệ tử kia lấy lại tinh thần, đột nhiên nói, cho dù có như thế cường tu luyện pháp bảo lại như thế nào. Vừa rồi người kia hỏi thiên tuyển chi chiến sự tình, bọn họ thật giống như là muốn đi tham gia thiên tuyển chi chiến. Cái gì? Mấy tên đệ tử kinh hô lên. Lưu sư Vinh, ngươi xác định? Đều nói năm nay thiên tuyển chi chiến tập hợp rất nhiều siêu cấp cường giả, bọn họ đây là muốn đi chịu chết tăng lên cảnh giới là một chuyện, có thể là tăng cao thực lực lại là một chuyện khác. Cảnh giới cao, dĩ nhiên có thể mang đến một chút thực lực tăng lên, thế nhưng quyết định thực chiến kết quả, cũng không vẹn vẹn là cảnh giới. Huống chi mấy người kia cảnh giới, tại Thiên Tuyền Chi Chiến bên trong, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lưu Sư Minh lạnh hừ một tiếng, ai biết được, xem ra sau này là không có cơ hội lại làm bọn họ làm ăn trường 657, ngũ chỉ phòng, trường 657, ngũ chỉ phòng. Hai ngày sau, Đinh Hiểu bốn người tới Cổ Thần Thành. Lúc này Cổ Thần Thành lựa nóng nhất chủ đề, dĩ nhiên chính là Thiên Tuyền Chi Chiến. Đinh Hiểu bọn họ rất dễ dàng liền tìm được chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký người mặc một thân hắc bảo bất quá Đinh Hiểu chú ý tới trước ngực hắn cũng không có Phật đầu tiêu ký. Những người này lệ thuộc vào võ thần điện tổ chức này tại thần dụ đại lục thế lực cực kỳ khổng lồ, tại Tây đỉnh thành cũng có bọn họ người. Đinh Hiểu phù hợp thiên tuyển chi chiến điều kiện, rất thuận lợi hoàn thành đăng ký. Đăng ký tốt Đinh Hiểu tin tức phía sau, tên kia võ thần điện đệ tử liền cầm tư liệu, đứng dậy tiến về một bên thông báo bảng. Tại thông báo bảng bên trên, công bố tất cả người ghi danh tin tức. Đinh Hiểu đến một cái, chính mình là thứ 16 cái người ghi danh. Phía trước 15 người Cảnh giới cao thấp không đều, trừ hắn cái này Tam Tinh Thiên Nguyên bên ngoài, thấp nhất là Ngũ Tinh Thiên Nguyên. Bất quá số người nhiều nhất vẫn là Cửu Tinh Thiên Nguyên, tổng cộng có 8 người. Hầu Nghĩa hỏi thăm một cái nhân viên công tác, đối phương nói hiện nay chỉ là công bố nhân viên, xếp hạng chỉ là dựa theo báo danh trình tự đăng ký, phân tổ sẽ tại tranh tài cùng ngày rút thăm quyết định. Còn có 2 ngày liền muốn tranh tài, đinh hiểu bọn họ chỉ có thể tạm thời tìm chỗ nghỉ ngơi, trở lại nhà trọ phía sau, mấy người ngồi vây trùng một chỗ. Một mực ở tại Tưởng Nam Phong Thú Vương đại bên trong Bạch Xà cũng cuối cùng tỉnh lại. Bạch Xà không có tại Vọng Thu Sơn tu luyện. Dù sao bản thể của nó đủ để áp sập toàn bộ vọng thu sơn, một cái nho nhỏ mà thất, căn bản là không đủ nó dùng. Mà ở thú vương đại thời gian một năm bên trong, bạch xa cảnh giới cũng tăng lên tới nhị tinh thiên nguyên. Điểm này tất cả mọi người có chút nghĩ không thông. Bất quá đinh hiểu rất nhanh suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Bạch xa phía trước tại thiên nguyên đại lục, vừa đến bị quản chế tại thiên nguyên đại lục cảnh giới hạn mức cao nhất, thứ hai nó linh thú đan bị đoạn, mà đinh hiểu giúp nó đoạt lại linh thú đan đến bây giờ, kỳ thật đã đi qua bốn năm năm, bạch xa cũng sớm đã khôi phục, bằng vào ngàn năm tích lũy, thời gian một năm bên trong tăng lên đến nhị tinh thiên nguyên chỉ là nước chảy thành sông mà thôi thậm chí có thể tưởng tượng, ở sau đó trong một khoảng thời gian, bạch sa cảnh giới tăng lên sẽ còn bảo trì tương đối tốc độ nhanh. Trở lại Thiên tuyển Chi Chiến chủ đệ bên trên, Hầu Nghĩa có chút hoài nghi võ thần điện cùng Hắc Bảo Nhân có nhất định liên hệ. Từ ngày trước đi qua đại lục đến xem, Hắc Bảo Nhân mặc dù tại ngoài sáng bên trên từ không ra mặt, thế nhưng bọn họ thích nhất bồi dưỡng thế lực. Vạn tướng cực võ đế, vong tộc chân vương, Thiên Nguyên Hắc diện phán quan. Nhưng mà từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, điểm này còn cần muốn tiến một bước xác nhận. Hầu tử, ba người các ngươi hiện tại liền bắt đầu điều tra Đinh Hiểu nói. Hầu Nghiễm cau mày nói, Đinh Tử Ca hiện tại mấu chốt nhất là tiếp xuống Thiên Tuyển Chi Chiến A. Mấy người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lại lắc đầu nói, nếu ta đoán không lầm, Thiên Tuyển Chi Chiến quá trình bên trong mới là Hắc Bảo Nhân hoạt động nhất thường xuyên thời điểm. Một khi Thiên Tuyển Chi Chiến kết thúc, bọn họ nói không chừng liền mai danh nhận tích. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Mặt khác, vô luận Thiên Tuyển Chi Chiến kết quả làm sao, các ngươi đều muốn biết rõ ràng Hắc Bảo Nhân động tĩnh. Nếu như nếu như ta thua rồi, hầu tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu ra Linh Nhi. Không chỉ là Linh Nhi, còn có càng nhiều sự tình đều phải tiếp tục. Hồng Nhĩ lập tức trợ mặc. Đinh Tử Ca nói bóng gió, dù cho hắn chết, thế nhưng bọn họ nên tiếp tục sự tỉnh, vẫn như cũ nhất định phải tiến hành tiếp. Tường Nam Phong gặp bầu không khí có chút bi quan, nói, ta cảm thấy Đinh Tử nói không sai, lúc này chính là hắc bảo nhân hoạt động làm thường xuyên thời điểm, đến mức cái khác. Đinh Tử, ta tin tưởng mọi mọi ngươi muốn nhìn nhất đến vẫn là ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải thắng. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Những người dự thi kia cảnh giới đều vượt qua thiên nguyên cảnh, cũng chính là nói bọn họ đều là đến từ tứ cấp trở lên đại lục. Mà những này đại lục đại chúng đã bắt đầu tiếp xúc một chút thần đồ thạch bản cái này 16 người bên trong, có bao nhiêu người nắm giữ thành bản? ta sẽ hết sức. Đinh Hiểu nói. Trâm Mặc một lát phía sau, Hồng Nhĩ nói, Đinh Tử Ca, ngươi chỉ cần chuyên tâm tranh tài là được rồi. Điều tra Hắc Bảo nhân sự tình giao cho ta. Hồng Nhĩ nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, nói bổ sung, mặt khác, có cơ hội, lại nhìn xem còn có hay không cái gì kiếm tiền đường đi. Tu luyện cùng mua sắm đều tiêu phí đại lượng bạch tinh thạch, từ tinh ngữ nâng lên giá bán 4 vạn bạch tinh thạch, Tinh Quý nghi có thể suy đoán, bọn họ còn xa xa không có đạt tới giàu có trình độ. Không có vấn đề. Hồng Nhĩ đáp. Tường Nam phong chủ động yêu cầu cho Hầu Nghĩa trợ thủ. Làm một cái một đêm bạo nghèo người, Tường Nam phong một mực suy nghĩ làm sao một lần nữa tích lũy tài phú. Mà Hầu Nghĩa không thể nghi ngờ chính là hắn đèn sáng. Đinh Hiểu tiếp lấy lại nhìn về phía Bạch Xà cùng Tinh Ngữ, các ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ a. Tinh Ngữ thuật bói toán dưới loại tình huống này, đối với bọn họ trợ giúp rất lớn, mà Bạch Xà thì không dễ dàng để người chú ý. Việc này không nên chậm trễ, Hầu Nghĩa bọn họ lập tức liền muốn khởi hành rời đi. Đột nhiên, trong phòng liền chỉ còn lại Đinh Hiểu một người. Hầu Nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, lần này rời đi, bọn họ rất có thể Liên Thiên Tuyển Chi Chiến đều không nhìn thấy. Đinh Tử Ca chỉ có thể lẻ loi một mình đối mặt tiếp xuống dị thường tàn khốc sinh tử chi chiến. Đinh Tử Ca, hầu nghĩa âm thanh hơi có chút nhẹ nào, ngươi nhất định phải chờ chúng ta trở về. Nhiều năm như vậy tình nghĩa, rất nhiều lời đã không cần nói ra khỏi miệng. Đinh Hiểu đối hầu nghĩa khẽ mỉm cười, biết. Ta còn muốn đi uống ngươi cùng Bạch Tích rượu cưới. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Hầu nghĩa mím môi thật chặt, mang theo tưởng Nam Phong cùng tinh ngữ, bạch xà rời đi. Còn có hai ngày thời gian chuẩn bị, Đinh Hiểu tra xét vũ khí của mình, công pháp, linh phủ đều không có vấn đề. Thời gian còn lại, Đinh Hiểu vốn định lại chế tạo một chút cựu trượng nghiệp hỏa phù, nhưng nghĩ lại. Những này linh phụ trên cơ bản đã đủ rồi, luyện tập lại bên dưới phủ kĩ a. Dù sao cái này là lần đầu tiên ta dùng đều không có sử dụng qua, liền muốn trực tiếp trong thực chiến sử dụng phủ kĩ. Lập tức, Đinh Hiểu tiến vào Hiên Viên pháp giới, ôn tập Thiên Vũ phá hiểu thứ bắt trọng, cùng với Khai Thiên dị thế. 8. Hai ngày sau, Đinh Hiểu chỉ đi một mình võ thần điện tổng bộ. Trên đường đi, Đinh Hiểu phát hiện cổ thần thành các giới nhân vật nổi tiếng đều cùng hắn tiện đường, xem ra cũng là tiến về võ thần điện. Những người này tà hữu chân trúc, xem xét cũng không phải là bình thường người. Có ít người trên thân phát ra huy áp, để Đinh Hiểu đều cảm thấy một trận kinh sợ trong này nhất định có thần hư cảnh thậm chí thần nguyên cảnh siêu cấp cường giả. Đinh Hiểu ra Nam Thành, đi theo đám người theo đường nhỏ một đường hướng Nam. Không bao lâu, Đinh Hiểu liền thấy nơi xa có mấy tòa cao vút trong mây ngọn núi, cột mốc đường bên trên viết nơi đó chính là võ thần điện tổng bộ vị trí Ngũ Chỉ Phong. Ngũ Chỉ Phong giống như năm cái to lớn mó tay thẳng tắp thẳng tắp. Nghe nói võ thần điện ngũ đại điện liền phân biệt tại năm tòa sân phong, mà thiên tuyển chi chiến địa điểm liền tại Ngũ Chỉ Phong chính giữa bản tay vị trí. Nơi này phạm vi cực lớn địa thế bằng thẳng, xung quanh bày ra phòng ngự trận vụ, tránh cho nơi này chiến đấu tác động đến Ngũ Chỉ Phong bản thể. Lúc này, tại cái này mảnh rộng lớn thiên nhiên lôi đài, đã xây thành bốn phía ghế quan chiến. Ngũ chỉ phong nhập cậu, có người ngay tại từng cái sắc minh khách tới thân phận, thu hoạch được cho phép người thì tiến vào đối ứng ghế quan chiến. Đinh Hiểu không có xếp hàng, đi thẳng tới võ thần điện đệ tử phía trước. Nhìn xem đối diện mấy tên võ thần điện đệ tử, Đinh Hiểu lạnh lùng nói, "Ta là Đinh Hiểu, ta tới tham gia thiên tuyển chi chiến." Chương 658, khai chiến, chương 658, khai chiến. Đi ngang qua thông báo bài thời điểm, Đinh Hiểu nhìn thấy chính mình danh tự ý nguyên ở vào vị cuối cùng, nói rõ cuối cùng dự thi nhân số chính là 16 người. Muốn cầm tới đệ nhất, liền trải qua bốn cuộc tỉ thí. Vì cam đoan tranh tài tuyệt đối công bằng, Thiên tuyển Chi chiến đối chiến tình huống cần hiện trường rút ra. Đinh Hiểu đi theo võ thần điện đệ tử đi tới chuẩn bị chiến đấu khu chờ đợi. Lúc này, tham gia trận đấu tuyển thủ đã toàn bộ đến đông đủ, làm Đinh Hiểu đến sau này lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Những thiên tài này ở quá khứ kinh lịch bên trong, không khỏi là vạn chúng chú mục nhân vật chính, có thể để cho bọn họ chủ động đi quan tâm một cái người không quen biết. Đinh Hiểu mơ hồ cảm thấy những người này có lẽ cùng Hắc Bảo Nhân có quan hệ, chỉ là để Đinh Hiểu kinh ngạc là, ít nhất có 5 6 người đang âm thầm quan sát chính mình mà không có quan sát Đinh Hiểu cũng chưa chắc không phải Hắc Bảo Nhân tìm đến. Thính như vậy, Đinh Hiểu rất có loại bị vây quanh cảm giác. Đúng vào lúc này, hắc vụ âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiểu Gia Hỏa, xem ra những cái kia Hắc Bảo Nhân đối ngươi cảm thấy rất hứng thú à? tìm như thế nhiều người tới đối phó ngươi. Đinh Hiểu nói, ngươi cảm thấy con mắt của bọn hắn chính là cái gì? Ai biết được. Bất quá tất nhiên bọn họ để ngươi tham gia chính là thi tuyển chi chiến, đã nói lên bọn họ muốn ngươi chết. Mà ngươi sau khi chết đối với bọn họ giá trị là cái gì? Đơn giản chính là linh sát, hoặc là không hy vọng ngươi biến thành linh sát lời nói, cũng có thể sẽ dùng thi thể của ngươi tới làm nghiên cứu. Dù sao liền ta đều đối ngươi linh tướng, linh cung cảm thấy hứng thú, hứng chi bọn họ. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, nghĩ như vậy giết ta, vì cái gì không tự mình đến? Bọn họ không phải có ngân văn, kim văn sao? Thực lực có lẽ tại trên ta a? Ta nào biết được. Hắc Vụ nói, bất quá có một chút có thể xác định, bọn họ không có đích thân động thủ tất nhiên có bọn họ nguyên nhân. Hắc Vụ câu nói này nghe có chút giống như là một câu nói nhảm, nhưng nghĩ lại, Đinh Hiểu nhưng lại phát hiện Hắc Vụ lời nói ngược lại là nhắc nhở chính mình. Bọn họ nhất định có không đích thân động thủ nguyên nhân. Tóm lại, không quản Hắc Bảo Nhân muốn làm gì tiền đề đều là chính mình tại thiên tuyển chi chiến bên trong nhất định phải chiến bại không bao lâu võ thần điện một tên mặc áo bào trắng đệ tử đi tới người này thân phận rõ ràng so những cái kia hắc bào đệ tử cao hắc bào đệ tử gặp hắn đều cần hành lễ hà sư minh người kia đối các sư đệ sư muội gật gật đầu lại đi đến tuyển thủ dự thi bên này đối chư vị ông vừa nói canh giờ sắp tới mời các vị trước theo ta rút ra phân tổ người nơi này thả ra trong tay sự tình đi theo hà sư minh hướng đi trung tâm chiến trường rút thăm liền trong chiến trường cử hành người quan chiến có thể tận mắt chứng kiến mỗi người kết quả rút thăm có võ thần điện hắc bào đệ tử sử dụng thiên mục phù đem kết quả rút thăm khoảng cách gần biểu hiện ra cho người quan chiến. Rút thăm trình tự là dựa theo báo danh trình tự tiến hành, đinh hiệu rất bất đắc dĩ chỉ có thể đợi đến cuối cùng một cái rút thăm. Vòng thứ nhất một tổng cộng chia làm tám tổ, theo thứ tự là giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân tám tổ. Vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại lần nữa rút thăm, tiến hành vòng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, chính giữa mỗi một cuộc tỉ thí về sau, chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, cho đến quyết ra sau cùng đệ nhất. Dạng này cực kỳ cao cường độ liên tục tác chiến, đối mỗi người đến nói đều là cực kỳ khủng bố trong đó không bài trừ một chút vận khí thành phần. thế nhưng bao nhiêu năm rồi cũng không có người đối chế độ thi đấu để xuất qua dị nghị. vừa đến đây là cổ thần điện chuyển ra chế độ thi đấu, không có người có quyền lợi sửa chữa. ngươi nếu là không tán đồng, cái kia cũng không cần tới tham gia. thứ hai chế độ thi đấu tàn khốc, thế nhưng đối mỗi người đều là giống nhau. ở trong đó có nhất định vận khí thành phần. ví dụ như rút thăm liên tục gặp phải cường giả, tiêu hao nghiêm trọng, bị yếu hơn mình người đào thải. lại ví dụ như vòng thứ nhất tân tổ chiến thắng phía sau, có tư cách cái thứ nhất rút ra vòng tiếp theo phân tổ mà hắn nhưng lại rất không may rút đến vòng thứ 2 giáp tổ, như vậy hắn thời gian nghỉ ngơi chính là ít nhất. Nhưng mà, thiên tuyển chi tử, chẳng những muốn có hơn người thực lực, khí vận cũng là ác không thể thiếu. Tất nhiên tới, liên đại biểu đã tiếp thu dạng này chế độ thi đấu cùng quy tắc. Phía trước 14 người kết quả rút thăm nọ̣n nhiệm tuyên bố. Hiện tại chỉ còn lại 2 tổ phân biệt có một chỗ trống. Một cái là đinh tổ, tổ này nằm ở vị trí trung tâm, nếu như có thể đi vào vòng tiếp theo, không quản là trước so vẫn là phía sau so, cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Còn có một tổ là tất tổ, thời gian nghỉ ngơi tỷ lệ lớn là ngắn nhất. Đinh Tổ một tên khác tuyển thủ tên là Lôi Thiên Thần, Cửu Tinh Thiên Nguyên. Tân Tổ một người khác tên là Triệu Vô Song, Cửu Tinh Thiên Nguyên. Mà hai người này, Đinh Hiểu nhớ tới rất rõ ràng, bọn họ tại chuẩn bị chiến đấu khu đều có chú ý qua chính mình. Mà thú vị là, những cái kia nhìn lén qua chính mình người, lẫn nhau ở giữa phân tổ thế mà toàn bộ là dịch ra. Trùng hợp như vậy, còn lại hai cái vị trí đều là Hắc Bảo Nhân ăn bài. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, sau đó lạnh hừ một tiếng. Cái gọi là công khai rút thăm, sợ rằng như thường có ngầm thao tát chỗ trống. Mà Đinh Hiểu trong lòng dần dần có chút vững tin. Võ thần điện cùng Hắc Bảo Nhân ở giữa tất nhiên có liên hệ nào đó. Người thứ 15 lên đài rút thăm, Đinh Hiểu cũng đang nhìn người kia, dù sao hắn rút thăm kết thúc phía sau, liền tương đương với chính mình phân tổ đồng thời xác định. Người kia rút ra chính là Đinh tổ. Tân tổ. Liên rút cơ hội đều không có, trực tiếp chính là kém nhất một tổ, vận khí này cũng là không có người nào. Đinh Hiểu lắc đầu, quả nhiên khí vận đối với chính mình mà nói, hình như căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên, càng có thể có thể đây chính là Hắc Bảo Nhân cố ý an bài. Rút thăm kết thúc, Thiên Tuyệt Chi chiến chính thức kéo ra màn che giáp tổ ra sân hai người, một cái là bát tinh thiên nguyên, một cái là cựu tinh thiên nguyên. Loại này cảnh giới trên lệnh tại đỉnh cấp tiên tài ở giữa, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tranh tài bắt đầu phía sau, hai người liền biểu hiện ra cực kỳ cường hãn năng lực thực chiến. Hai người thân pháp, lực lượng, tướng lực bạo phát đều có thể nói khủng bố. Tiên tiêu bát tinh thiên nguyên linh phủ thủ pháp cùng đinh hiểu lại có chút cùng loại, cũng hẳn là một loại nào đó lăng không vận phủ thủ pháp. Thế nhưng hắn là đem linh phủ huấn luyện tại trường kiếm xung quanh. Tại kiếm chiêu bên trong, dung nhập thiên biến bản hóa phủ kỹ, lúc thì cường hóa công kích, lúc thì sử dụng cựu giai phòng ngự linh phủ phòng thủ phản kích, lúc thì gia nhập nguyên tố công kích, để người không kịp nhìn. Mà Song Vương Linh tướng cũng là một lớn xem chút. Cửu Tinh Thiên Nguyên chủ linh tướng là một cánh cửa, chỉ riêng là cái này, linh tướng liền để không ít người mở rộng tầm mắt. Có thể là tại sử dụng chủ linh tướng quá trình bên trong, mọi người mới phát giác cái này linh tướng khủng bố đến mức nào. Không gian loại pháp bảo, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Không gian pháp bảo Đinh Hiểu đến bây giờ thấy đều chưa thấy qua, mà một cái ôm có không gian pháp bảo linh tướng linh tướng sư, chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung. Hắn có thể dẫn đi công kích của đối phương, có thể từ xuất kỳ bất ý phương hướng phát động công kích mà hắn phụ trợ linh tướng, một cái tổ long linh tướng để bù nhục thân cường độ bên trên thế yếu, một cái khí loại linh tướng tăng cường vũ khí công kích, thần minh linh tướng để hắn công kích có cực mạnh xuyên thấu tính. mà tên kia bắt tinh linh tướng sư linh tướng là thực mộng mạch linh tướng. loại này thần thú linh tướng có một loại năng lực đặc thù, có thể để người nháy mắt mê man. đương nhiên, chỉ cần ý chí lực tinh thần lực đủ cường đại, mê man thời gian chỉ là thời gian một cái nháy mắt. nhưng mà cao thủ soi chiếu, tinh thần hoàng hốt cho dù một giây, đều đủ để chí mạng. hắn phụ trợ linh tướng cùng nguyên tố linh tướng làm chủ, gió, hỏa phối hợp một nguyên tố, biến hóa vô tận. Nhìn thấy cái này hai đại siêu cấp cường giả ở giữa, lấy mạng tương bác, cho dù là Đinh Hiểu, cũng bị trên sân trận này kinh thế hai tục chiến đấu hấp dẫn. Đều. Để... thật mạnh Đinh Hiểu không khỏi cảm thán một câu." Chương 659, siêu cường đối thủ, chương 659, siêu cường đối thủ. Chủ khán đài bên trên, một tên mặc áo tím nam tử nhìn thấy luận võ liên tục gật đầu. Người này dung mạo phong thần tuấn lãng, sợi râu tu bộ đặc biệt chỉnh tề, khí độ bất phàm. Từ trên người hắn quần áo, có thể thấy được hắn hẳn là võ thần điện bên trong nhân vật có mặt mũi. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ mọi người cũng không phải là hạng người bình thường, từng cái ánh mắt nội liễm khí tức trầm ổn một tên vải xám áo ngắn nông phu ăn mặc lao nhân đối nam tử áo tím nói thiên tuyển chi chiến quả nhiên không có hạng người bình thường a bốn vị trí đầu chàng tỷ võ cường độ đều có thể đạt tới cao tinh cấp thần vượng cảnh cường độ nam tử áo tím khẽ mỉm cười từ lao nói cực phải không phải thiên tiêu sao dám đến thiên tuyển chi chiến bất quá tương giả còn có cường bên trong tay phía trước mấy cuộc tỷ thí, thí bên trong ta còn chưa từng gặp qua có người vận dụng thạch bản năng lực nói rõ bọn họ còn tại trình độ lớn nhất giữ gìn thực lực một tên khác người trẻ tuổi mặc áo trắng cầm trong tay quả xếp ở trước ngực lắc lắc cười nói có thể trở thành cái nào đó đại lục có tiềm lực nhất hậu bối, dám đến tiên tuyển chi chiến, những người này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Bọn họ tự nhiên hiểu được, muốn trở thành người thắng cuối cùng, nhất định phải lưu có hậu chiêu. Nói xong, nam tử áo trắng kia xoay người, đối tư đồ điện chủ khẽ mỉm cười, "Tư đồ điện chủ, hạ mô có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không?" Tư đồ điện chủ lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bông núc đích, lập tức khôi phục, lộ ra nụ cười, "Hạ Hiển đệ sao như vậy khách sáo, cái này cũng không giống như Hạ Hiển đệ phong cách a. Hiện đại có cái gì muốn hỏi, cứ mà miệng." Nam tử áo trắng ôn quyền cảm ơn sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói, đặc sứ đặc biệt đừng quan tâm lần này thiên tuyển chi chiến, không biết nhưng có việc này. áo vải láo giả ánh mắt có chút lóe lên, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía chiến trường. tư đồ điện chủ hơi chút do dự, xoay chuyển ánh mắt nói, hạ hiền đệ quả nhiên thay mắt đông đảo, liền đặc sứ động tĩnh đều có thể thăm dò rõ ràng. bất quá cái này cũng không có gì tốt che giấu, đặc sứ từ trước đến nay không tham dự đại lục khát phân tranh, bất quá ta nghĩ hắn đối thiên tuyển chi chiến cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái, dù sao tranh tài như vậy đặc sắc, gần như tập hợp từng cái đại lục cấp cao nhất thiên tài, vừa xa khỏi cùng cảnh giới ở giữa so tài. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười. Hắn đã được đến muốn đáp án, đặc sứ quả nhiên đối thiên tuyển chi chiến cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, có rất nhiều chuyện hắn liền có thể liên hệ. Ví dụ như rất nhiều người dự thi đều tại tranh tài phía trước gặp qua đặc sứ, lại ví dụ như vừa vận rút thăm lúc, có ít nhất 7 người tay bên trong nguyên bản liền nắm một tờ giấy. Đặc sứ so sánh thi đấu phân tổ làm đặc biệt an bài khác. Như vậy vấn đề mới cũng tới. Đặc sứ muốn đối phó người đến cùng là ai? Cái này đặc sứ, rõ ràng là cao cấp đại lục người, kết quả lại không đi tiếp tục tăng cao thực lực, ngược lại trưởng kỳ lưu lại tại bọn họ cái này ngũ cấp đại lục. Hắn đến cùng muốn làm gì? có lẽ cái kia hắn muốn đối phó người, có thể cho chính mình một chút tin tức hữu dụng. Thiên tuyển chi chiến vẫn còn tiếp tục. Liên tính những ngày thiên kêu thực lực kinh thiên, thế nhưng tất nhiên là đối chiến, liền tất nhiên có người thắng, mà thất bại một phương, thì chỉ có một cái hạ trạng. Thiên tuyển chi chiến bất luận cái gì một cuộc tỷ thí, đều phải có một người chết trận mới thôi. đáng nhắc tới chính là mấy tiểu tổ ở giữa so tài, song vương thực lực kém cũng không lớn, duy chỉ có đinh tổ so tài. Đinh tổ khi luận võ, cái kia kêu, kêu lôi thiên thần gia hỏa, thực lực rõ ràng so đối thủ của hắn cao một mảng lớn vẹn vẹn bốn năm nhận, liền tay không tức sát, lấy một kích trọng quyền đem đối phương vang đến toàn thân tê liệt, đồng thời một lần hành động đem đánh giết. Cho dù là một đám thiên tài bên trong, cũng sẽ có cá biệt áp đảo những người khác tồn tại. Có người cảm thán nói, đây chính là cái gọi là thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hưu nhân a. Lôi thiên thần, người này khó tránh cũng quá mạnh a, trừ phi vận khí của hắn lưng đến nhà, liên tục gặp phải cao thủ, nếu không lần này đầu tiên là hắn. Ta nhìn, liền tính liên tục tác chiến đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Phía trước mấy tổ bên thắng chỉ là chưa đem hết toàn lực, có thể là người này hoàn toàn là ngược sát đối thủ. Đinh Hiểu chớm mắt nhìn Lôi Thiên Thần đem đối thủ đánh giết. Tên này người chết chính là rút thăm lúc xếp tại trước mặt hắn người kia, mà lúc đó hắn rút thăm tương đương với hai chọn một. Nếu như hắn rút đến tân tổ, như vậy hiện tại ra sân liền hẳn là Đinh Hiểu. Toàn lôi hệ, Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, nhìn chăm chú lên Lôi Thiên Thần. Lôi Thiên Thần đá một cái bay ra ngoài đối thủ thi thể, lúc đầu, đầu lại chính nhìn hướng Đinh Hiểu vị trí phương hướng. Đinh Hiểu trong lòng giun lên, người này duy chỉ có nhìn hướng chính mình, chẳng lẽ nói mục tiêu của hắn cũng là chính mình? Lôi Thiên Thần đối với Đinh Hiểu nâng lên quẹt miệng, sau đó khẽ vươn tay một đạo thiểm điện đem bên cạnh hắn cô thi thể kia trực tiếp đánh trò chia năm xẻ bảy. Lúc trước chiến đấu bên trong, dù cho có người giết tử đối thủ, cái kia cũng chỉ là bởi vì chế độ thi đấu quy định. Nhưng là cái này Lôi Thiên Thần, tựa hồ đối với giết người có một loại đặc biệt ham mê, vẹn vẹn đánh giết đã không thể thỏa mãn hắn. Đinh Tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không khí hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt. Máu tươi cùng tử vong, vẫn là loại này đỉnh cấp thiên tài tử vong, để vô số người thay đổi đến càng ngày càng phấn khởi. Trải qua 3 lượt so tài, cuối cùng đã tới Tân Tổ tỷ võ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hướng đi trung tâm chiến trường. Đối thủ của hắn là một người đàn ông tuổi trung niên, chọt nhìn trên dưới 30 tuổi, dáng người đều đặn, không mập không ốm, mặt chữ quốc, trên mặt có hay không cũng cạo sạch sẽ râu ria. Hồng Khuê, Thiên Nguyên Cửu Tinh. Hồng Khuê đứng tại đinh hiệu trước mặt 4 5 mét vị trí, hắn nhìn một chút đinh hiệu, lại nhìn về phía Lôi Thiên Thần vị trí, lắc đầu nói, vì người loại này ra hỏa, bọn họ thế mà đem Lôi Thiên Thần tìm tới, loại này ra hỏa đều tới, còn muốn tìm chúng ta làm cái gì? Sau đó, Hồng Khuê nhìn hướng đối diện đinh hiệu, cũng được, giết ngươi ta liền bỏ thi đấu. Tiểu tử, may mắn để ta vòng thứ nhất liền gặp phải ngươi, cũng coi như nhặt về một cái mạng. Yên Tâm, mỗi năm ngày rỗ của ngươi ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hồng Khuê, một cái đại lục đứng đầu nhất thiên tài, nhưng không nên như vậy khinh định. Hồng Khuê không khỏi cười nói, tiểu tử, ngươi đây nhưng là sai, không phải ta khinh định, mà là ta đối với chính mình thực lực vô cùng rõ ràng. Ta giết không được lôi thiên thần, nhưng còn thừa mười bốn người, người nào gặp phải ta đều là một chữ chết. Đinh Hiểu cười lạnh, tự tin của ngươi còn rất mù quáng. Bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi một câu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mà càng là người sợ chết, càng dễ dàng chết. tiếng chuông gõ vang hồng khuê phía sau nháy mắt hiện lên một cái cự thú hư tượng, cái này thú loại linh tướng, đinh hiệu vậy mà chưa từng gặp qua. ngược lại là hắc vũ phát ra một tiếng kinh hô, thú loại thứ 37 ngũ trảo thanh long, hoàng tử thanh hư, đinh hiệu cao mày, có danh tự thú loại linh tướng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hắc vũ đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho chính mình. ngũ trảo thanh long cấp tốc dung nhập Hồng khuê trong cơ thể, đồng thời hắn rút ra một cái ngân thương, đối với đinh hiệu cười lạnh một tiếng, ta liền bắt tinh thần hư đều giết qua, đừng nói ngươi cái này tam tinh thiên nguyên. đinh hiệu có chút meo mắt lại, khá lắm. Đối thủ thứ nhất của mình thế mà cứ như vậy cường. Hoa một cái, đinh hiểu từ chữ vật đại rút ra chính mình chiến phủ, huyền hỏa chiến phủ. Vung một cái, Thệ Nguyên thú linh tướng chợt lóe lên, ngáy mắt chui vào đinh hiểu trong cơ thể. Ma Bích lại xuất hiện, hắc vụ vần quanh, đinh hiểu hai mắt đỏ bừng. Ngượng ngùng, không quản ngươi giết qua người nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Chương 660, Hồng Khuê đệ ngũ linh tướng, chương 660, Hồng Khuê đệ ngũ linh tướng. Hồng Khuê tay trái vừa lật, hai tấm linh phù đã bắn về phía đinh hiểu. Cửu giai không minh phù. Cửu giai u minh thương. Hai đạo linh phù một tấm là linh phù khống chế tinh thần một tấm là công kích linh phủ, cựu giai u minh thương phù hóa thành chín đạo thương ảnh, bắn thẳng đến đinh hiệu. Cùng lúc đó, hồng khuê thân ảnh một trận hoán hốt, trong tay ngân thương nổi lên hàn băng chi khí, cùng chín đạo thương ảnh cùng nhau thẳng hướng đinh hiệu. tinh thần không chế, linh phủ công kích, võ kỹ công kích ba thứ kết hợp, cái này hồng khuê vừa ra tay liền bật hết hỏa lực. tốt tại đinh hiệu tinh thần lực đã khôi phục, đối phương linh phủ không chế tinh thần cũng không đối đinh hiệu tạo thành nguy hiểm. thế nhưng đinh hiệu cũng không thể áp chế đối thủ, có thể thấy được hồng khuê tinh thần lực động dạng phi thường cường hãn. Đinh Hiểu cựu giai nghiệp hỏa phù xem như là chính mình đón sát thủ một trong, mà còn hắn cũng không có ý định lãng phí nghiệp hỏa phù liều rơi đối phương u minh thương. Loại này đa trọng công kích linh phù, thông thường mà nói đơn thể năng lực công kích không cường. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, bắt giai kim cương phù ma chú. Đối mặt Đinh Hiểu linh phù ngăn cản, Hồng Khuê không có chút nào giảm tốc ý tứ, dẫn quát một tiếng, đệ nhị tương kỹ, ngũ trảo phá lực. Tiếp xuống một màn quỷ dị phát sinh, Đinh Hiểu kim cương phù còn chưa tự mình có hiệu lực, chỉ muốn tới gần Hồng Khuê bên cạnh 5m phạm vi, liền tự mình phát động hiệu quả. Mà còn những này linh phù tại phát động phía sau, đột nhiên thay đổi đến mất đi mục tiêu. Hồng khuê xung quanh 5 mét bên trong, linh phủ còn chưa đạt với bản thân hiệu quả phạm vi, liền tự mình dẫn nổ. Đinh Hiểu chừng to mắt, người này quả thực đối linh phủ miễn dịch a. Từng cái tứ cấp đại lục bên trong cấp cao nhất thiên tài, quả nhiên không có chỉ là hư danh. Đinh Hiểu linh phủ chặn đường mất đi hiệu quả phía sau, Hồng khuê u minh thương cùng với tự thân công kích đã giết tới Đinh Hiểu trước mặt, thiên ma hóa hư. Đinh Hiểu lập tức dung nhập hắc vụ, tinh quan tránh đi công kích của đối phương. Thiên tuyển chi chiến là liên tục tác chiến, cùng đối thủ liều mạng tuyệt đối không phải một ý kiến hay tốt nhất có thể tránh thoát đối phương sát chiêu, tìm tới cơ hội phía sau lại tiến hành phản sát. Muốn chạy, người chạy không thoát. Đệ Tam Tương kỹ, lòng tương chi nộ. Đột nhiên, Đinh Hiểu bốn phía tướng lực vận chuyển phát sinh quỷ dị và mèo, toàn bộ hướng một cái phương hướng giảm đi qua. Đinh Hiểu Hắc vụ trên thực tế cũng là một loại tướng lực phóng ra ngoài biểu hiện, bây giờ xung quanh tướng lực toàn bộ chịu ảnh hưởng, Hắc vụ cũng không ngoại lệ bị dẫn hướng một chỗ. Thiên Ma hóa hư là lấy Hắc vụ làm yểm hộ thân pháp kỹ năng, bây giờ Hắc vụ bị người khống chế, Đinh Hiểu vội vàng lui ra Thiên Ma hóa hư trạng thái. Cùng lúc đó, đối phương sát chiêu đã đến. Liên tính Đinh Hiểu không muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đã không có biện pháp tránh khỏi. Phù đạo thiên vũ phá hiểu thất trọng. Đinh Hiểu một búa vung ra, huyền hỏa chiến phủ vẽ ra một đạo hỏa diễm, đột nhiên hướng Hồng Khuê vào tới. Chỉ là đến Hồng Khuê trước mặt 5 mét, hỏa diễm giống như là đánh tới một đoàn nhìn không thấy tướng lực hộ bích giống như, bị ngăn hướng hai bên. Một giây sau, Hồng Khuê ung minh thương cùng tự thân siêu cường một thương đã giết tới Đinh Hiểu trước mặt. Chết cho ta! Thiên tuyệt Thương! Chủ linh tướng chuyển hoán. Đinh Hiểu lập tức thay đổi chủ lĩnh tướng, đem chủ lĩnh tướng đổi thành Tỉnh Nhân Ty. Đệ nhị tướng ký, tam trọng tiến giai. Linh tướng hộ thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu cường hóa linh tướng hộ thể phòng ngự lực, đồng thời phát động linh tướng hộ thể. Néi mắt, Đinh Hiểu quanh thân bị một đoàn màu đen hình cầu bao khỏa. ầm ầm ầm ầm. Chín đạo thương ảnh cộng thêm hồng khuê thiên tuyệt thương hung hăng đánh vào hắc cầu bên trên, trực tiếp đem Đinh Hiểu đánh bay. Hồng khuê tướng lực bạo phát không cần nhiều lời, cửu tinh thiên nguyên siêu cấp thiên tài, có đánh giết bắt tinh thần dụ cảnh thực lực, lần này công kích cường độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Vang một tiếng, hắc cầu đụng vào ngoài trăm thước tướng lực hộ bích bên trên, tình nhân ti thụ trọng thương, thần tốc rút về về Đinh Hiểu trong cơ thể. Tình nhân ti tì mặc dù chặn lại Hồng Khuê một kích, thế nhưng Đinh Hiểu như cũng nhận lấy to lớn lực trùng kích tổn thương, trong miệng đột nhiên sặc ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy cảnh này, chủ khán đài bên trên, tư đồ điện chủ lạnh hừ một tiếng. Hắn chính là Đinh Hiểu. Ta nhìn thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Hạ công tử đã sớm quan tâm đến Đinh Hiểu, dù sao tư đồ thịnh hình như đặc biệt chú ý tiểu tử kia, mà Hồng Khuê phía trước cùng Đinh Hiểu đối thoại, người khác có thể nghe không ra cái gì, nhưng là đối với người biết chuyện mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại chỉ rõ. Hắc bảo nhân muốn đối phó, chính là tiểu tử này. Tam Tinh Thiên nguyên cảnh. Dạng này ra hỏa tới tham gia thiên tuyển chi chiến, không phải liền là tự tìm cái chết nha, thực tế không hiểu rõ đặc sứ vì sao muốn nhằm vào hắn. Hạ công tử bên cạnh một lão giả lắc đầu, "Công tử, cái kia Hồng Khuê luôn mồm nói chính mình không bằng Lôi Thiên Thần, có thể là hắn thực lực vậy mà như thế khủng bố." Hắn đệ nhị tương kỹ, để xung quanh hắn 5 mét bên trong, tướng lực sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, linh phủ cũng tốt, kiếm khí, nguyên tố chờ công kích đều uy hiếp không được hắn, thực tế có thể nói khó giải a." Hạ công tử cau mày, "Ngũ Trảo phá lực sát thực cường." Đây không phải là đơn thuần linh tượng hộ bích loại phòng ngự, mà là thông qua quấy nhiều cận thân tướng lực, chỉ để đánh vỡ công kích của đối phương. Muốn thắng hắn, chỉ có dựa vào võ kỹ thuần vật lý công kích. Nhưng mà, không phụ thuộc tướng lực thuần vật lý công kích, lại có thể lớn bao nhiêu vi lực? Bất quá cái kia áo đen tiểu tử, hình như cũng có chút đồ vật, hắn lại có thể thay đổi chủ linh tướng. Đây cũng là nghịch thiên cấp tương kỹ đi. Hạ công tử gật gật đầu, xác thực. Chỉ là hiện tại vấn đề là, hắn có thể hay không thắng được vốn cuộc tỷ thí. Nếu như thua, lại nghịch thiên tương kỹ cũng vô dụng. Không biết lúc nào, Hồng Khê đã đi tới đinh hiệu trước người mười mét. Hắn nhìn xem Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là không trải qua đánh a, nhanh như vậy lại không được. Ta liền làm nóng người cũng không tính đâu. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Hồng Khuê, người này sát thực đủ mạnh, linh Phủ không thể tới gần người, tinh thần lực không kém chính mình. Vừa vận giao thủ, hắn liền tạm thời phế đi chính mình một cái linh tướng. Lại nói, Hồng Khuê năng lực phòng ngự vô cùng quỷ dị, tuyệt đối không phải tướng lực hộ bích loại phòng ngự, xem ra Hắc Bảo Nhân đã sớm biết chính mình thiên ma hóa hư là có thể mặc qua tướng lực hộ bích. Nếu như ngũ trảo phá lực có thể ảnh hưởng Hằng Khuê xung quanh 5m phạm vi, như vậy chính mình tại bên cạnh hắn 5m bên trong, có phải là không cách nào vận dụng tướng lực? Nếu như không có thể vận dụng tướng lực, nên như thế nào đánh bại người này? Chính ở trong lòng suy tư đối phó Hồng Khuê phương pháp lúc, Hồng Khuê mở miệng nói, nói thật, ngươi chủ linh tướng chuyển hoán, sắp thực làm ta giật cả mình, ta thật không nghĩ qua thế gian còn có như thế không thể tưởng tượng tương kỹ. Bất quá đáng tiếc, ngươi mà lại gặp ta, ta chính là loại kia chuyên trị các loại loạn loạn. Tính toán, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Sớm một chút giết ngươi, ta cũng tốt báo cáo kết quả. Đinh Hiểu, chuẩn bị mang theo Ngân Ngịch Thiên Tướng Kỹ đi cho đi. Đinh Hiểu đang muốn di động, dưới chân mặt đất đột nhiên sinh ra mấy chục cây sợi đằng. Thần tốc đem đinh hiệu bắc chân cuốn chặt lại. Hồng khuê tay trưởng thương trong tay đột nhiên sinh ra tàng băng. Phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn chiến thần phật tướng, cầm trong tay một thanh khổng lồ vô cùng bạc trưởng thương màu trắng. Ba nguyên tố linh tướng, thần minh linh tướng, khí loại linh tướng, Thăng thêm hồng khuê ngũ chảo thanh long, tổng cộng 4 cái linh tướng. Nhìn xem đinh hiệu ánh mắt, hồng khuê khẽ mỉm cười, có phải là đang nhớ ta còn có một cái linh tướng ở đâu? Dứt lời, hồng khuê trong tay đã nhiều một tấm linh phủ, mà tấm này linh phủ cùng bình thường linh phủ cũng khác nhau. Tấm này linh phủ là hư tượng trạng thái. Đinh hiệu trừng to mắt. Hồng Khuê đại ngũ linh tướng là Linh phủ linh Tương Chương 661, lựa chọn của ta, chương 661, lựa chọn của ta. U Minh gương. Hồng Khuê dùng ra là trước kia sử dụng linh phủ, thế nhưng tại linh phủ linh Tương ra chỉ bên dưới, tấm này linh phủ vậy mà phảng phất vượt qua không gian, chín chôi trường thương trực tiếp xuất hiện tại đinh hiệu trước mặt nửa mét vị trí. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, đinh hiệu căn bản không kịp né tránh, liền linh tướng hộ thể sử dụng đều chậm nửa nhịp. Chín chôi trường thương, trong đó ba cái trực tiếp đâm xuyên đinh hiệu nhục thân, lực lượng khủng lồ trực tiếp đem đinh hiệu mang phi, đinh tại sau lưng tướng lực hộ bích bên trên. Giờ phút này Hồng Khuê cầm trong tay hàn băng trường thương đã giết tới, quay người ở giữa đã đến đinh hiệu trước mặt. Hồng Khuê thật cao nhảy vọt đến giữa không trung, phía sau hắn to lớn chiến thần linh tướng đồng thời phát lực, linh tướng sư cùng linh tướng động tác hoàn mỹ thống nhất. Tất cả đều kết thúc, chết cho ta. Đến vào giờ phút này, mọi người mới ý thức tới cái này Hồng Khuê quá không đơn giản. Hắn luôn mồm nói e ngại lôi thiên thần, có thể là lấy hắn thực lực, thật sợ lôi thiên thần sao? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một loại trướng nhãn pháp mà thôi. Tất chúng linh phủ, không thể tới gần người đối nó tạo thành nguy hiểm. Tăng thêm các hạng cơ sở năng lực tuyệt đối đều là đỉnh cấp, dạng này người quả thực quá đáng sợ. Đây chính là thiên tuyển chi chiến thực lực. Hạ công tử có chút nheo mắt lại, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc. Đinh Hiểu vai trái, sườn phải xương bên dưới, chân trái bị U Minh thương đâm trúng, toàn thân không cách nào động đậy. Mà Hồng Khuê đã dùng ra sát chiêu. Đinh Hiểu vẫn nghĩ, muốn cầm tới đệ nhất, như vậy trận đầu tận lực tránh cho tiêu hao quá lớn, nhưng là bây giờ kết quả lại là, hắn nhục thân thụ trọng thương. Vạn hạnh chính là, vừa vặn bị trúng đích trong nháy mắt đó, Đinh Hiểu tận lực tránh khỏi yếu hại bị thương. Mắt thấy Hồng Khuê một thương đâm tới, Đinh Hiểu trợn mắt tròn xoe cơ hội tới. Thiên Tuyệt Thương sắp trúng đích, Đinh Hiểu một cái mắt, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, đấu chuyển tinh di. Hồng Khuê sát chiêu bên trong ẩn chứa tướng lực nháy mắt bị rút sạch, ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ nhào tới trước mặt. Mơ hồ trong đó, Hồng Khuê thậm chí nhìn thấy một chính mình khác, chính tại sử dụng giống nhau chiêu thức, hướng về chính mình một thương đâm tới. Vừa vận như vậy khoảng cách ngắn, Đinh Hiểu không cách nào tránh đi, mà hiện tại ngắn như vậy khoảng cách, lại là lúc trước loại kia tất thắng dưới tình huống, Hồng Khuê càng thêm khó mà né tránh. Mà còn càng thêm kỳ quái là, Vũ Trảo phá lực thế mà đối Đinh Hiểu dùng ra một chiêu này, không có làm ra cái gì can thiệp. Theo một tiếng vang thật lớn, Hồng Khuê phát hiện ngực của mình vô nhiên, bị một cây giả lập trường thương hư ảnh trực tiếp xuyên thủng, ngay sau đó cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đập về phía mặt đất. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột, cho tới khi Hồng Khuê hám sâu mặt đất, tất cả người quân chiến, bao gồm những cái kia thiên tuyển chi chiến người dự thi đều chưa kịp phản ứng. Đinh Hiểu thở hổn hển, hắn nhìn thoáng qua hám xuống mặt đất Hồng Khuê, tên kia không có lập tức bò dậy, liền tính không có chết, ít nhất cũng vô pháp thời gian ngắn hồi phục. Hắn bây giờ bị đính tại tướng lực hộ bích bên trên, không cách nào động đậy, nhất định phải nên xuống. Đinh Hiểu đem huyền hỏa chiến phủ quăng lên, lẹt quát một tiếng, "Tiểu gia hỏa, chặt đứt u minh gương!" một đầu màu đen cái đuôi cuốn lấy huyền hỏa chiến phủ cán đũa một đũa chém về phía từ đinh hiệu phần lưng lồi ra cả thương cái này u minh thương là linh phủ huyền hóa làm thân thương bị chém đứt đinh hiệu trước ngực trong cơ thể thân thương cũng biến mất lưu lại ba cái lô thủng ngay tại da bên ngoài bước lên màu tươi đinh hiệu sau khi hạ xuống lập tức sử dụng thuốc cầm máu vật liệu tạm thời cầm máu dịch hắn đi đến hồng khuê trước mặt để đinh hiệu không nghĩ tới chính là hồng khuê thế mà còn không có chết hắn chính che ngực lợi dụng đan dược tạm thời bảo vệ tính mệnh run run rẩy rẩy đứng lên chỉ bất quá bây giờ hồng khuê nhìn xem đinh hiệu ánh mắt đã thay đổi hắn bắt đầu có chút nhìn không hiểu đinh hiệu ngươi sắp dùng ta tướng lực, tránh đi ngũ trào phá lực." Đinh Hiểu lạnh nhạt nhìn xem Hồng Khuê, một tay tiếp nhận huyền hỏa chiến phủ. "Ngươi có thể hiểu như vậy?" Đinh Hiểu nói. Hồng Khuê có chút nheo mắt lại, tốt một cái đấu chuyển tình gì, nếu như dùng sớm, bị ta trước thời hạn phát hiện, một khi để ta có đề phòng, ngươi hiếm khi thấy tay, cho nên ngươi nhất định phải chờ đến ta cận thân chủ động công kích thời điểm mới phát động. Mà ta từ trước đến nay là linh phụ lên tay, muốn để ta cận thân xuất thủ, tất nhiên là sát chiêu. Tiểu tử ngươi là gan có thể là đủ lớn." Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hằng Khuê, vẹn vẹn một lần so chiêu. Hồng Khuê liền đem chính mình suy nghĩ phân tích rõ rõ ràng ràng, không thể không nói, Hồng Khuê kỳ thật cũng có cực kỳ ý nghĩ rõ ràng, hắn tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Nhưng mà, Đinh Hiểu phong cách luôn luôn là, chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã chưa, ngươi như ngươi, vì sao muốn là hắc bảo nhân bán mạng? Đinh Hiểu đột nhiên nói. Hồng Khuê sững sốt một chút, sau đó cười nói, bán mạng? Không, ngươi lý giải sai, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, bọn họ hứa hẹn cho ngươi thần đồ thịt bản. Đinh Hiểu hỏi, không sai. Hồng Khê không có chút nào nghĩ phải ẩn giấu ý tứ, có lẽ hắn thấy, canh muốn cũng không có nhất định phải ẩn giấu. Theo đuổi lực lượng, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Đáng tiếc ta một mực không có tìm được thích hợp thạch bản Hồng Khuê nói, ta tình nguyện không lĩnh hội thạch bản, cũng không muốn tìm một cái không thích hợp bản thân con đường tu luyện. Đinh Hiểu rất có thể hiểu được Hồng Khuê ý nghĩ, kỳ thật chính hắn không phải là dạng này. Tế thiên thạch bản, kiếm đạo thạch bản, hỏa diễm thạch bản, cái này ba khối thạch bản đều là Đinh Hiểu cái thứ nhất phát hiện, hắn cũng có năng lực dung hợp trong đó bất luận cái gì một khối thạch bản, có thể hắn vẫn là từ bỏ, để lại cho người thích hợp nhất tới tu luyện. Đinh Hiểu nhìn xem cố gắng nhắc lên trưởng thương Hồng Khuê, khẽ nhíu mày. Hồng Khuê ngay tại khôi phục nhanh chóng, thế nhưng ngực hắn bị đánh xuyên, đại khái chỉ là bằng vào cùng loại phong ấn phụ linh phủ bảo vệ một cái mạng, có thể hắn đối với chính mình đã không có uy hiếp. ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ như trở bàn tay giết ta. Hồng khuê gắt gao nhìn chăm chăm Đinh Hiểu, nhìn xem Đinh Hiểu nhìn hướng chính mình, hắn thay đổi đến có chút táo bạo, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta không tin con đường của ta chỉ có thể đến nơi đây. Ta không tin, ta không có khả năng thua ngươi, ta mới là thiên tuyển chi tử. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, thiên tuyển chi tử lại như thế nào? Nếu như tất cả có thể làm lại, ta chỉ muốn làm một cái tại Thái Bình thịnh thế bên trong, mai danh nhận tích người bình thường. Một câu nói kia đột nhiên để nóng nảy Hồng Khuê một nháy mắt tỉnh táo lại. Thiên tài, siêu cấp cường dạ, tất cả những thứ này phía sau, tựa hồ cũng có giống nhau kinh lịch. Đã từng hắn từ một môn phái ngoại môn đệ tử, từng bước một thành làm đệ tử thân truyền, lại từng bước một xông ra thế tuổi. Dọc theo con đường này, hắn trải qua bao nhiêu lần tuyệt cảnh chạy trốn, hắn trả giá bao nhiêu người khác nhìn không thấy mồ hôi và máu, hắn lại trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt. Nếu như tất cả có thể làm lại, ta chỉ muốn làm một cái tại Thái Bình thịnh thế bên trong, mai danh nhận tích người bình thường. Hắn cũng vô số lần nghĩ qua, cũng yêu thích nữ tử bên hoa dưới ánh trăng cùng huynh đệ không say không nghỉ, ngươi đi đi. Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng nói, ta không muốn giết ngươi. Hồng Khuê khỏe mắt đẩy lên, bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi, ngươi nói cái gì? Đinh Hiểu quay người, ta nói, ngươi có thể đi. Có thể là? Đinh Hiểu nghiêng đầu, ta biết, nếu như ta không giết ngươi, như vậy tiến vào cựu thần điện đem nhận đến thần phạt. Thế nhưng, đây chính là lựa chọn của ta. Liên xem như thần cũng không có quyền thay đổi. Chương 662, võ cực môn, chương 662, võ cực môn. Toàn bộ chiến trường, vô số người quan chiến đều bị Đinh Hiểu quyết định này khiếp sợ. Tại thiên tuyển chi chiến, chưa từng có người nào sẽ quà tặng lúc đi xa người một con đường sống. Tất cả tham gia thiên tuyển chi chiến người, mục tiêu cuối cùng nhất không thể nghi ngờ đều là cựu thần điện. Mà không có dựa theo cựu thần yêu cầu đánh giết những người khác, tự thân đem tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trừng phạt, Vung tha người khác, liền tương đương với cùng chính mình không qua được. Nhưng mà Đinh Hiểu lại phá vỡ thiên tuyển chi chiến truyền thống, Tư Đồ Thịnh có chút nheo mắt lại, tiểu tử kia, là muốn chết. Thả người khác, chẳng khác nào chính mình muốn thay người khác để mạng. Hạ công tử nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, càng ngày càng sáng tỏ, người trẻ tuổi này thực tế để hắn quá cảm thấy hứng thú. Hắn không những ở cực kỳ bị động dưới tình huống, lấy một chiêu địch chuyển cắn côn, trọng yếu nhất chính là hắn thế mà công nhiên làm trái cổ thần nguyện vọng. Cái này đinh hiểu thành công đưa tới ta hứng thú. Bên cạnh hắn lão giả khẽ nhíu mày, công tử, ta ngược lại là cảm thấy đứa nhỏ này quá mức nhân từ nương tay, khó thành đại sự. Hạ công tử khẽ miệng khẽ nít, lão hổ, ngươi lý giải sai, ngươi nói hắn nhân từ nương tay, ta nhìn, hắn chỉ là không nghĩ dựa theo người khác quy định quy tắc đi làm việc mà thôi. Thiên tuyển chi chiến nhất định phải là sinh tử chi chiến, điểm này từ không có người đưa ra dị nghị, thế nhưng hắn lại không chút do dự đánh vỡ cái này kéo dài mấy trăm năm quy tắc. Tuân theo quy tắc là quân cờ, đánh vỡ quy tắc mới cần rũ khí. Ngươi nhìn thiên tuyển chi chiến nhiều năm như vậy đến, đi ra vô số kinh diễm thiên mới, thế nhưng ta cảm giác cái này Đinh Hiểu cao hơn bọn họ một cái cấp độ, không phải trên thực lực mà là khí phách bên trên. Trải qua công tử một phen phân tích, lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, có rõ ràng cảm ngộ. Từ đấu trường xuống phía sau, Đinh Hiểu phát hiện cái khác người dự thi đều kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Uy, một người nam tử đột nhiên phát ra tiếng, ngươi cũng dám làm trái cổ thần nguyện vọng, ngươi biết thần phạt sao? Đinh Hiểu nhìn người kia một cái, không có trả lời, khập kệnh đến một chỗ ngóc ngách ngồi xuống chuyên tâm xử lý vết thương, chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sử dụng một chút thuốc có lẽ kịp khôi phục, bất quá khôi phục là một chuyện, thế nhưng khẳng định cũng không bằng phía trước linh hoạt như vậy. Đặt câu hỏi người gặp đinh hiểu không để ý đến, cũng không có sinh khí, chỉ là lệnh lừ một tiếng, tiểu tử này, có đủ trồng. 8. Hầu nghĩa bọn họ hai ngày này có một hạng phát hiện trọng đại. Bọn họ phản theo dõi mấy cái theo dõi chính mình người, chỉ là chờ bọn hắn đi tới những người kia tập hợp đầu nhà trọ lúc, nơi đó đã sớm người đi nhà trọ. Liên tại bọn hắn vốn cho là mình bại lộ thời điểm, phát hiện mấy cái dấu vết hoạt động người khả nghi. Sau đó bọn họ theo dõi mấy người kia, phát hiện một cái tên là Võ Cực Môn môn phái. Trải qua tìm hiểu, hầu nghĩa đám người biết được Võ Cực Môn thế lực cực kỳ khổng lồ, trưởng môn tên là Hạ Đạo, đại lục năm đại cường giả một trong. Võ Cực Môn danh tiếng một mực rất tốt, mà còn không phải chính mình rêu giao danh môn chính phái, chỉ còn muốn hỏi bắt tính, bọn họ đối Võ Cực Môn phẩm giai đều là thường nhất trí. Võ Cực Môn đệ tử thực lực cao cường, trưởng môn làm người chính phái, môn quy nghiêm ngặt, tông môn nhiều lần ngăn cản quốc chiến, vây quét giá thú, truy ná đảo phạm, là một cái khó gặp chính nghĩa môn phái. Chẳng lẽ bọn họ cũng tại tìm Hắc Bảo Nhân? Hầu nghĩa cau mày nói, Tường Nam phong nói, loại này bách tính cùng tán thưởng một phái, ta chạy qua như vậy bao lớn lục, cũng đã gặp một chút. Kỳ thật thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta là võ cực môn trưởng môn, bản thân thực lực cực mạnh, tự nhiên biết hắc động chi môn sự tình, cũng rất có thể biết hắc bảo nhân tồn tại. Một cái cao cấp đại lục người chạy đến chúng ta đại lục đến, thoáng động não liền biết, khẳng định không phải đến Du Sơn Ngân Thủy. Tinh Ngữ cũng gật gật đầu, võ cực môn nhất định cũng đang ngó trường hắc bảo nhân, mà còn lấy võ cực môn thế lực, danh tiếng, bọn họ thậm chí có thể biết càng nhiều liên quan tới hắc bảo nhân tin tức. A đúng, võ cực môn đệ tử khẳng định có đi đại lục khác, tổng hợp từng cái đại lục tin tức Bọn họ rất có thể nắm giữ Hắc Bảo Nhân một số tin tức. Hầu Nghĩa gật gật đầu, ngũ cấp đại lục đã ôm có thể cùng Hắc Bảo Nhân chống lại thế lực, ta cảm giác chúng ta khoảng cách Hắc Bảo Nhân đại bản doanh cũng có thể không xa. Nhìn sát trời một chút, Tinh Ngữ đột nhiên nói, thiên tuyển chi chiến cũng đã bắt đầu đi. Ba người đều lập tức trầm mặc. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ đều đang lo lắng một người. Một lát sau, Hầu Nghĩa dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Chứ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải đem đinh tử ca giao cho nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành tốt. Hắc Bảo Nhân rất có thể không phải là bởi vì chúng ta mà rời đi, ta đoán chừng là võ cực môn truy tung để hắn tạm thời rời đi thế nhưng chúng ta bên này hắc bảo nhân manh mối cũng bởi vậy chặt đứt nếu như chúng ta có thể đi vào võ cực môn có lẽ được đến tình báo sẽ càng nhiều tinh ngữ suy nghĩ một chút nói ngươi nói võ cực môn dạng này môn phái có thể hay không đối đê cấp đại lục văn hiến cảm thấy hứng thú tinh ngữ một câu bừng tỉnh người trong động ba người lập tức có tính toán 8. đinh hiểu rút lấy vòng thứ hai phân tổ rất không may là giáp tổ đối thủ của hắn tên là lô giang cựu tinh thiên nguyên là một tên trên dưới 30 tuổi nam tử dáng người hơi có vẻ đơn bạc sử dụng chính là trường kiếm hắn vừa vặn cầm trận tiếp theo luận võ nói do thực lực tuyệt đối không kém lúc này lỗ giang nhìn chăm chú đối diện đinh hiểu đinh hiểu liền tính ngươi phía trước buông tha hưởng khuê thế nhưng ta có thể cũng không như ngươi vậy nốc đinh hiểu nhàn nhạt nhìn xem đối thủ ra chiêu đi trước đây lỗ giang luận võ đinh hiểu nhìn qua đối lỗ giang cơ bản tin tức hiểu rất rõ lỗ giang chủ linh tướng là gió nguyên tố linh tướng hành động cực kỳ mau lẹ đệ nhị tương kỹ cùng loại cùng đinh hiểu đệ tam tương kỹ thiên ma hóa hư có thể để chính mình nhận vào trong gió ngoài ra lỗ giang biểu hiện ra qua ba cái phụ trợ linh tướng theo thứ tự là thú loại xếp hạng thứ năm song rực kim văn bạch hổ vương hỏa nguyên tố cùng với một cái hình như sắt quan pháp bảo linh tướng Người này linh tướng có 3 cái am hiệu gia tốc. Phong Nguyên làm, Bạch Hổ Vương, Quả Sắt Linh Tướng. Mà gió hỏa nguyên tố phối hợp hiệu quả luôn luôn vô cùng tốt, có cực mạnh lực sát thương. Lộ Giang nhanh nhẹn trình độ cực kỳ khủng bố, thậm chí so nắm giữ đại thánh tứ hào thạch bản hầu nghĩa càng nhanh một chút. Đương nhiên, hầu nghĩa dù sao còn không có thời gian tiếp tục đào móc thần độ thạch bản uy lực. Không những như vậy, Lộ Giang năng lực khác đều muốn vượt xa hầu nghĩa, lực lượng, tướng lực bạo phát, võ kỹ đều có thể nói đỉnh cấp. Muốn nói Lộ Giang duy nhất đột điểm, đại khái chính là tinh thần lực thon kém. Trước đây cùng bên trên một chàng đối thủ rằng co rất lâu cũng là bởi vì đối phương tại tinh thần lực bên trên càng hơn một bậc, dẫn đến Lô Giang khắp nơi bị quản chế, cái này mới hao phí không thiếu thời gian thủ thắng. Đinh Hiểu tốc độ không bằng Hồng Nghĩa, cùng Lô Giang kém càng lớn, Đinh Hiểu căn bản là không có trông chờ trên thân pháp vượt qua Lô Giang. Gặp qua Đinh Hiểu trận đầu tỷ võ người đều biết rõ Đinh Hiểu am hiểu phản kích, nhưng mà trận thứ hai luận võ vừa bắt đầu, Đinh Hiểu lại tiên phát chế nhân. Chỉ thấy Đinh Hiểu quanh thân hắc vụ cấp tốc lan tràn, phạm vi so trước đó làm lớn ra không chỉ gấp hai. Ân, hạ công tử khen những mảy. Trước đây Đinh Hiểu đã sử dụng qua thiên ma hóa hư. Hán loại này cấp bậc cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Ma hóa hư là dựa vào Hắc vụ sử dụng thân pháp. Tiểu tử này sẽ không phải cùng Lỗ Giang so thân pháp a. Hắc vụ phạm vi mở rộng, mang ý nghĩa đinh hiểu tướng lực tiêu hao là nguyên lai ba lần. Đồng thời, Hắc vụ bản thân không có lực sát thương, đinh hiểu mở rộng hắc vụ phạm vi, đơn giản chính là gia tăng chính mình hoạt động không gian. Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Hạ công tử lắc đầu nói, ngươi còn không biết Lỗ Giang đệ ngũ linh tướng a? Muốn nói so thân pháp, Lỗ Giang chính là cấp cao nhất tồn tại. Ngay sau đó, đinh hiểu phát động kỹ năng, Đệ Tam Tương Kỷ, hỗn loạn cảnh giới. Chương 663, hỗn loạn cảnh giới khủng bố. Chương 663, hỗn loạn cảnh giới khủng bố. Hỗn loạn cảnh giới có thể hấp thu duy trì liên tục hấp thu đối phương tinh thần lực, cho đến làm cho đối phương tinh thần sụp đổ. Tại hỗn loạn cảnh giới vừa vặn khởi động thời điểm, Lô Giang cũng không cảm giác được rõ ràng tinh thần cắn nhiễu. Loại này quấy nhiễu biên độ không bằng đại bộ phận linh phủ không chế tinh thần cường độ. Tựa như trong đầu có một tầng thật mỏng manh mỏng, mặc dù đối phản ứng có một chút ảnh hưởng, thế nhưng cũng không có đạt tới cường thế cắn nhiễu trình độ. Đây chính là người tương kĩ. Xem ra kém xa ngươi những khả năng khác. Lô Giang khẽ mỉm cười. Đinh Hiểu trong mắt, lỗ Giang nụ cười còn tại trước mặt, có thể là một giây sau, một đạo hàn quang đã đến đinh Hiểu trước mặt. Nắm giữ siêu cao tốc độ di chuyển lỗ Giang, căn bản không cần linh phủ công kích, bởi vì hắn năng lực khác cũng đều là đi cấp, cho nên cũng không cần quanh co, tại cận chiến bên trong mới có thể đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, đối với đối thủ tạo thành chưa từng có chấn ép. Bất quá Đinh Hiểu đã sớm chuẩn bị, thần tốc rút lui, tận lực kéo dài khoảng cách. Người chạy trốn được sao? Lỗ Giang trường kiếm trong tay đổi sát không vùng. Đệ Ngũ tướng kỵ, đệ lục cảm. Đinh Hiểu lợi dụng rút lui thời gian ngắn ngủi phát động tương kỵ đồng thời Lô Giang công kích đã đến Đinh Hiệu trước mặt, Đinh Hiểu dơ lên chiến phủ ngăn lại Lô Giang chiêu thứ nhất, có thể Lô Giang không sợ hãi chút nào, thần tốc biến chiêu, thư thực biến hóa quá nhanh, Tư Đồ Thịnh lạnh hừ một tiếng, Lô Giang chỗ kinh khủng, ngay tại ở tốc độ của hắn, không chỉ là tốc độ di chuyển, còn có tốc độ công kích, chính vì hắn có vượt qua đồng dạng tốc độ của con người, trong thực chiến, hắn mới có thể càng thêm ung dung sử dụng biến chiêu, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Hạ công tử ánh mắt thì một mực nhìn chăm chú lên Đinh Hiệu, hắn đối bên người Lão giả nói, Lão hồ, ngươi nói tiểu tử kia còn có thể thắng sao? Lão hồ lắc đầu đối với bất luận kẻ nào mà nói, một cái tốc độ có ưu thế đối thủ đều là nguy hiểm. Sinh tử tranh chấp, người dự thi đều không phải hạng người bình thường, một khi lộ ra sơ hở cũng có thể chí mạng. Dưới tình huống trước mắt, rõ ràng Lô Giang là chiếm cứ ưu thế, nhưng mà ngoài dự liệu chính là, Lô Giang hư chiêu về sau, liên tục 4 lần biến chiêu, thế mà toàn bộ bị Đinh Hiệu chặn lại. Lão hồ tóc mày, tiểu tử kia tốc độ kỳ thật không tính chậm, nhưng cùng Lô Giang so ra vẫn là kém một mảng lớn, có thể hắn ra chiêu nhìn như vụ về, nhưng lại có thể tinh chuẩn vô cùng ngăn cản Lô Giang công kích, thậm chí còn có thể phán đoán ra đối phương chiêu thức hư thực. T. Tiểu tử kia vừa rồi sử dụng tương kỵ kêu đệ lục cảm, chẳng lẽ là dự đoán đối phương bước kế tiếp công kích. Hạ công tử đột nhiên nhớ tới điểm này. Lão hồ dù sao không có tự thân lên tràng, không thể khẳng định trả lời, chỉ là như có điều suy nghĩ nói, nếu quả thật là dạng này, cái kia lỗ giang xem như là gặp phải khắc tinh. Trước thời hạn dự phán công kích của đối phương, cái này liền để lỗ giang ưu thế lớn nhất không còn sót lại chút gì. Trong tràng song phương đã tại kịch liệt cẩn thân, hai người ra chiêu tốc độ đều cực nhanh, tuy nói đều không có sử dụng uy lực to lớn chiêu thức, thế nhưng tần số là mặt khác khi luận võ khó gặp. Lỗ Giang công kích hành vân nước chảy, tốc độ cực nhanh, biến chiêu, chuyển nhận một mạch mà thành. Nhưng mà đinh hiểu phòng ngự thì dị thường kiên cố, hắn động tác tốc độ dĩ nhiên so ra kém Lỗ Giang, lại có một loại đại sảo nhược quyết cảm giác. Huyền Hỏa chiến phủ luôn là có thể chuẩn xác không sai ngăn lại Lỗ Giang công kích. Lỗ Giang từ bỏ tốc độ chậm chạp linh phủ công kích, dẫn đến hai người chiến đấu so mặt khác chiến đấu thoạt nhìn càng thêm quyền quyền đến thịt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lỗ Giang tần suất công kích bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chết tiệt, là cái kia hỗn loạn cảnh giới. Lỗ Giang cắn chặt hàm răng, cố gắng để chính mình tập trung lực chú ý. Nhưng mà lúc này hắn lại cảm giác được tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Lỗ Giang tốc độ công kích hạ về sau, Đinh Hiểu cũng cuối cùng có thời gian thoáng thở một cái. ngươi đã không có phần thắng rồi. Đinh Hiểu ngăn lại đối phương một kiếm, thần tốc rút lui, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Giang. Lỗ Giang đột nhiên lắc lắc đầu, muốn đem loại này hoảng hốt cảm giác vứt bỏ giống như. Đinh Hiểu thì so trước đó càng thêm thanh tỉnh, hắn lạnh hừ một tiếng, chỉ có tốc độ, ngươi còn xa xa không thắng được ta. Nếu như ngươi có thần đồ thạch bản, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng dùng đến, không phải vậy chờ một lát ngươi liền không có cơ hội. Lỗ Giang co mày, phẫn nộ nhìn xem Đinh Hiểu. Hắn trước đây rõ ràng cảm thấy hỗn loạn cảnh giới uy hiểm, thế nhưng dựa vào đối với chính mình tốc độ tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Đinh Hiểu. Kết quả Đinh Hiểu phòng ngự đơn giản làm cho người ta tuyệt vọng. Một lúc sau, hỗn loạn cảnh giới đã để hắn càng ngày càng suy yếu. Thần đồ thay bản. Nếu như ta nếu là có, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tới tham gia thiên tuyển chi chiến. Lô Giang giận quát một tiếng, sau đó lại lần nữa nhào về phía Đinh Hiểu. Đừng tưởng rằng ta chỉ có ưu thế tốc độ. Tiên thuật, tiên vũ kiếm quyết. Đinh Hiểu có chút nhéo mắt lại, Lô Giang đây là muốn được ăn cả ngã về không? Hắn không có lựa chọn nên đón, mà là bằng vào đệ lục cảm, tránh né mũi nhọn. Như là vừa vặn khai chiến, Lô Giang tuyệt đối có thể bằng vào tốc độ đuổi kịp Đinh Hiểu, mà bây giờ hắn nhận đến tinh thần suy yếu ảnh hưởng, sức phán đoán, lực phản ứng đều trên phạm vi lớn hạ xuống, không cách nào ngay lập tức đuổi kịp Đinh Hiểu. Mấy lần né tránh phía sau, Lô Giang giận dữ hét: Ngươi là hèn nhát sao, cũng sẽ chỉ trốn đi trốn tới. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng: Loại này thấp kém phép kích tướng, đối ta một chút tác dụng cũng không có. Thất nhiên ngươi thua không nghi ngờ, ta hạ tất lãng phí tinh lực, lấy tốc độ chửi danh Lô Giang chỉ sợ sẽ không nghĩ đến tại cái này chàng Thiên Tuyển Chi chiến bên trong hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ lại làm cho hắn không cách nào truy bên trên một cái tốc độ cảnh giới cũng không bằng chính mình người mấy lần truy kích chưa thỏa mãn phía sau Lô Giang thở hổn hển chỉ có một thân bản lĩnh lại không có đất rụng võ ta lại bị đối thủ kéo xuống tuyệt vọng cái này loại cảm giác rõ ràng hẳn là đối thủ có lẽ có vì cái gì hiện tại là ta cảm thấy tuyệt vọng lúc này Lô Giang tại hỗn loạn cảnh giới bên trong lưu lại thời gian đã đầy đủ dài hắn tinh thần yếu ớt tới cực điểm cảm giác bị thất bại tuyệt vọng bất lực vui vãi rất nhiều lập tức vọt tới để hắn càng thêm hoảng hốt Bình một tiếng, Lô Giang kiếm rơi trên mặt đất, vô lực quỳ trên mặt đất, hắn cắn chặt hàm răng, nhanh để cái này chết tiệt hỗn loạn cảnh giới biến mất. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem mất đi đấu trí Lô Giang, nói cho ta, ngươi tại sao phải giúp Hắc Bảo nhân làm việc? Bởi vì, bởi vì ta nghĩ thay đổi đến càng mạnh. Ta nghĩ chúa tể chính mình vận mệnh. Ta, ta có người phải bảo vệ. Ta, ta nghĩ đi cao hơn địa phương nhìn xem, mà bọn họ có thể giúp ta. Đinh Hiểu đồng tình nhìn cả người run rẩy Lô Giang. Tinh thần công kích tại tinh thần của ngươi phòng ngự hoàn hảo thời điểm, chậm chạp ăn mòn phòng ngự của ngươi có thể là một khi phòng tiến sụp đổ, đó chính là binh bại như núi đổ. Lúc này Lỗ Giang liền ở vào loại này trạng thái, từ không có bao nhiêu ảnh hưởng, đến cố gắng chống đỡ, lại đến sau cùng sụp đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại tiếp tục như vậy, Lỗ Giang sẽ hồn phi phách tán. Đây chính là hỗn loạn cảnh giới chỗ kinh khủng. Vung tay lên, Đinh Hiệu triệt hồi hất vụ. Lỗ Giang trạng thái cuối cùng hơi ổn định một chút, ý thức của hắn dần dần khôi phục rõ ràng, coi hắn nhìn thấy chính mình chính quỳ gối tại Đinh Hiệu trước mặt thời điểm, hai mắt trợn lên. Thiên Tuyền Chi Tử Hả có thể hướng dưới người quỳ. Đinh Hiệu, ta giết ngươi. Ngay tại Lô Giang nhặt lên trường kiếm, chuẩn bị đứng lên thời điểm, một cái bị ngọn lửa bao khỏa chiến phủ đã điểm vào mi tâm của hắn. Lô Giang khiếp sợ nhất mắt nhìn đi, khi thấy Đinh Hiểu một tay cầm lửa, chính nhàn nhạt nhìn xem chính mình. "Ta buông tha các ngươi, không phải là bởi vì ta hạ không được sát thủ, ta giết qua người vô số kể, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái. Nếu như ngươi còn có nghĩ người phải bảo vệ, ta đề nghị ngươi không muốn làm như thế." Nhìn xem Đinh Hiểu cặp kia tựa như ác ma đồng dạng đỏ tươi hai mắt, Lô Giang cầm kiếm tay không ngừng rung động, tại mấy lần dãy dụở về sau, lại lần nữa buông tay chương 664, nhân vật chính bên trong nhân vật chính, chương 664, nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Từ dưới chiến trường đến phía sau, còn lại người dự thi ánh mắt một đường đi theo Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trận thứ hai lần võ, so trận đầu thoạt nhìn càng thêm nhẹ nhõm, trừ đối thủ so Hồng Khuê hơi yếu bên ngoài, nhưng cùng lúc, Đinh Hiểu biểu diễn ra thực lực cũng đã càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn không có đối với địch nhân hạ sát thủ. Ta thật rất muốn nhìn đến hắn có thể hay không chống nổi thiên phạt một tên nam tử trẻ tuổi có chút nheo mắt lại. Không sợ tiên phạt, chỉ cầu tùy tâm. Nói thật, ta có chút bội phục tiểu tử này. Đinh Hiểu vẫn không có để ý tới ánh mắt của những người khác, cúi đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Hắn mặc dù buông tha hai cái đối thủ, nhưng chưa bao giờ gửi hy vọng ở đối thủ của hắn sẽ tha cho hắn một mạng. Chủ khán đài bên trên, Hạ Công Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão Hồ nhìn Công Tử một cái, không khỏi khẽ mỉm cười. Công Tử, trừ chúng ta võ cực môn là võ, khó được nhìn thấy ngươi sẽ là một cái không quen biết người khẩn trương. Hạ Công Tử thoáng dư vị một phen, phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu, nội tâm hắn đã đứng tại Đinh Hiểu bên này, cảm giác được điểm này, hắn cười nói, đúng vậy à, thế nhưng Lão Hồ, ngươi có hay không một loại cảm giác? Ấn. Hạ công tử nhìn xem lớn như vậy trên trường, nói: Thiên tuyển chi chiến mỗi một người dự thi, trước đây đều là các phương lộng lẫy nhất Minh Châu, chịu vạn người chú ý, nói một cách khác, bọn họ đều là riêng phần mình thế giới bên trong, duy nhất nhân vật chính. Nhưng mà là người đem những này nhân vật chính toàn bộ đều đặt chung một chỗ, như cũ có người có thể chỗ hết tài năng, thành làm nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Lão Hồ trải nghiệm một phen phía sau, cười nói: Đinh Hiểu sát thực cho ta cái này loại cảm giác, ta tin tưởng trải qua hai trận chiến về sau, những này người quan chiến muốn nhìn nhất đến chính là hắn luận võ. Hạ công tử gật gật đầu, mà còn càng nấu chốt. Hắn xác thực rất đúng khẩu vị của ta. Đúng vào lúc này, trận thứ hai tỷ võ tuyển thủ ra sân. Lão hồ nhìn thấy trong đó một tên nam tử cao lớn phía sau, không khỏi nhíu mày nói, kỳ thật, cái này Lôi Thiên Thần cũng là một cái có thể cùng Đinh Hiệu so sánh nhân vật. Đinh Hiệu dựa vào là làm theo ý mình tát phong, mà Lôi Thiên Thần thì dựa vào là thực lực siêu cường, cùng với tàn nhẫn thủ đoạn. Lôi Thiên Thần đối thủ tên là Vân Thâm, là Thiên Tuyển Chi Chiến bên trong chỉ có hai nữ tử một trong. Bất quá tại Thiên Tuyển Chi Chiến, không quản nam nữ, tất nhiên ra sân liền muốn làm tốt thắng hoặc là chết chuẩn bị. Vân Thâm thực lực rất mạnh, chủ linh tướng là thú loại linh tướng xếp hạng 42 tử viêm kim vượng, phụ trợ linh tướng là ba cái pháp bảo linh tướng, một cái thần minh linh tướng. Vân Thâm nhất làm cho người đau đầu chính là ba cái kia pháp bảo linh tướng. Kim một đỉnh có khôi phục tướng lực, gia tốc tướng lực lưu động công hiệu, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nàng tướng lực dự trữ vượt qua bất kỳ một cái nào đối thủ, đồng thời cấp tốc tướng lực lưu động để nàng vô luận sử dụng linh phù vẫn là công pháp, quả thực giống như hạ bút thành văn. Lỗ Giang nhanh chính là một chiêu một thức, mà Vân Thâm nhanh thì là sát chiêu, nếu mà so sánh, Vân Thâm thậm chí so Lỗ Giang tính sát thương càng mạnh. Thiên Thế Hồi Mâu là một viên cùng loại con mắt bảo vật. Cái này con mắt có thể trợ giúp Vân Thâm thấy rõ sơ hở của đối phương, phối hợp nàng thần tốc sát chiêu, hiệu quả kinh người. Còn có một cái bảo vật linh tướng là Chu Tức Hỏa Vũ, cũng là một cái song tướng linh tướng, đã là thần khí linh tướng, đồng thời cũng là một kiện pháp bảo, có cách không đả thương người là tính. Chỉ là cái này mấy loại linh tướng, liền biết Vân Thâm tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Trên chiến trường, Vân Thâm như cùng một đóa nở rộ màu trắng hoa mê hợp, điểm tĩnh tuyệt đẹp. Như nơi này không phải thiên tuyển chi chiến chiến trường, có khả năng có cơ hội yên tĩnh thưởng thức vân thâm đẹp, nhất định sẽ phát hiện nàng chẳng những thực lực kinh người, mà còn tuyệt đối là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Mà Lôi Thiên Thần nhàn nhạt nhìn xem Vân Thâm, ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng. Chiến đấu vừa bắt đầu, Lôi Thiên Thần trên thân một đạo thiểm điện qua, thần tốc chui vào trong cơ thể, ngay sau đó giống như một đạo bu lôi, thẳng hướng Vân Thâm. Vân Thâm lập tức vùng ra linh phủ, đồng thời trong tay Chu Tứ Hoa Vũ đột nhiên biến mất, trước mắt phía sau xuất hiện tại Lôi Thiên Thần trước mặt. Lôi Thiên Thần phản ứng cực nhanh, tại như thế cao tốc di động bên trong, thế mà tránh đi đột nhiên xuất hiện Chu Tứ Hoa Vũ hắn một bên mặt, chu tước hỏa vũ vạch phá khuôn mặt của hắn, sượt qua người. đồng thời, lôi thiên thần trong tay bắn ra ba đạo linh phủ, trực tiếp cùng đối phương linh phủ đụng nhau. trong chớp mắt, lôi thiên thần đã đến vân thâm trước mặt. khuôn mặt của hắn lộ ra băng lãnh không lộ vẻ gì, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. nghe nói ngươi kim một đỉnh để ngươi nắm giữ lấy không hết tướng lực. thế nhưng, ở trước mặt ta, ngươi liền sử dụng kim một đỉnh cơ hội đều không có, có lại nhiều tướng lực thì có ích lợi gì? đệ ngũ tướng kỹ, lôi đỉnh tuyệt diện. thổ long lôi chào. muốn nói tốc độ, lôi thiên thần vậy mà không kém chút nào lôi giang. vân thâm không gian xung quanh. Đột nhiên vô căn cứ sinh ra từng đạo lôi điện, những này lôi điện giao thoa, hội tụ ở Lôi Thiên Thần tay phải. Chỉ thấy Lôi Thiên Thần tay phải thành chảo, nháy mắt hấp thu rộng lượng lôi điện, cổ tay đầu ngón tay lôi điện giao thoa, vô cùng chói mắt. Một chảo này, trực tiếp móc hướng Vân Thâm bụng dưới. Đệ Tam tương Kỷ, khán phá. Vân Thâm cũng không hổ là cao thủ, gặp loạn không kinh ngạc, khẽ quát một tiếng. Phía sau nàng xuất hiện một cái lớn mắt to. Trận đầu khi luận võ, làm Vân Thâm dùng ra một chiêu này phía sau, thấy rõ đối thủ sơ hở, một chiêu đỉnh tận côn. Nhưng mà, làm con mắt này xuất hiện phía sau, Vân Thâm lại sững sốt một chút. Xem như linh tướng, Thiên thế hồi mâu cùng chủ nhân tâm ý tương thông, chỉ cần thiên thế hồi mâu phát hiện sơ hở, liền tương đương với Vân Thâm chính mình nhìn thấy sơ hở. Giữa hai bên không cần ngoại định mức giao thông, nhưng mà lần này Vân Thâm lại sử sốt. Từ thiên thế hồi mâu phản hồi tin tức đến xem, đối phương một chiêu này, không có sơ hở. Tốc độ, tướng lực bạo phát, lôi nguyên tố cường độ, cùng thân thể cân đối, công kích góc độ, thời cơ, tất cả những thứ này đều phối hợp đến có thể nói hoàn mỹ. Lâm Vân Thâm muốn né tránh thời điểm, lôi thiên thần lạnh hừ một tiếng, hiện tại mới nghĩ đến chạy. Chậm. Vân Thâm bất ngờ phát hiện mình đột thân xuất hiện tê liệt trạng thái. Loại này tê liệt trạng thái cùng ngày trước bị lôi hệ công kích trùng đích, tạo thành ngắn ngủi tê liệt khác biệt. Đây là một loại khó mà phát giác tê liệt, bởi vì nàng thậm chí cảm giác không đến tay chân của mình thân thể. Vân Thâm biết lôi thiên thần rất mạnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lôi thiên thần thế mà như thế cưỡng. Nguyên bản nàng còn nhận vì chính mình có lực đánh một trận, dù sao tại nàng đại lục, nàng chính là bất bại truyền kỳ, chính diễn qua vô số lần lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà lần này, nàng đột nhiên phát hiện, trước đây lấy yếu thắng mạnh tên mục, lần này sợ rằng khó mà là bản. Đều là vì hắc bảo nhân làm việc, ngươi Vân Thâm trong mắt đã lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tại Lôi Thiên Thần trước mặt, chính mình thủ đoạn quả thực không có đất dụng võ chút nào. Nhưng mà, Lôi Thiên Thần không có trả lời, chỉ là cười, mang theo một loại khinh miệt, khinh bị cười nhạo. Rất hiển nhiên, Lôi Thiên Thần tuyệt đối sẽ không vì buông tha mình, đi kinh lịch cái gì thiên phạt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thâm khẽ quát một tiếng, linh tướng hộ thể. Oanh một tiếng tiếng vang, Lôi Thiên Thần một chảo trực tiếp đánh vào Vân Thâm trên thân, chương 665, quyết chiến, chương 665, quyết chiến. Chỉ là một cái đối mặt, Vân Thâm liền bị xa xa đánh bay. Linh tướng hộ thể bảo vệ tính mạng của nàng. Kim Mục Định chính tại nhanh chóng giúp nàng khôi phục tướng lực, thế nhưng nhục thân tiếp nhận lớn đại va chạm, như cũ để Vân Thâm nôn như điên mấy ngủ máu tươi. Đáng sợ nhất là nàng trên người mình hình như bị quấn lên từng đạo điện tích giống như không giờ khắc nào không tại bị lôi điện đánh kích. Lôi Thiên Thần chậm rãi đi đến Vân Thâm trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi Vân Thâm. Thiên Tài, ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng. Vân Thâm khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Thiên Thần. Lôi Thiên Thần quay đầu nhìn hướng xung quanh khán đài, đáng tiếc người quan chiến quá nhiều, không có cách nào tìm tới Hắc Bào Nhân. Ta cuối cùng lá biết vì cái gì nhất định muốn kêu để ta làm nhảm chán như vậy sự tình chỉ bằng các ngươi những người này, sợ là hơn phân nửa ngăn không được tiểu tử kia. ngươi, ngươi có thạch bản. Vân Thâm u ám nhìn hướng Lôi Thiên Thần, Lôi Thiên Thần khẽ mỉm cười, có lại như thế nào, không có lại như thế nào, có thể thay đổi ngươi sắp bị ta giết chết kết quả sao? Không sai, liền tính Lôi Thiên Thần có thạch bản, thế nhưng thạch bản sao lại không phải thực lực một bộ phận, liền giống như Vân Thâm nàng có cường đại linh tướng, người khác không có có một dạng. thả ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vân Thâm cầu khẩn nhìn xem Lôi Thiên Thần, Lôi Thiên Thần ngồi sủ người xuống, một tay bóp lên Vân Thâm cái cằm, thả ngươi. Ngươi cảm thấy ta là tên ngu ngốc kia. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể được đến cựu thần chỉ dẫn, cho nên ta dám nói, liền tính tiểu tử kia tiến vào cổ thần điện, liền tính hắn chịu qua thiên phạt, như thường đến không đến bất luận cái gì chỉ dẫn. Mạnh được yếu thua, là vô luận đi đến nơi nào đều thông dụng chân lý. Đang lúc nói chuyện, lôi thiên thần tay trái đột nhiên phát lực, hung hăng thâm nhập vân thâm bụng dưới, trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn, kỳ thật, ngươi không biết là, máu tươi so nữ nhân đối ta càng có lực hấp dẫn. Tổ Long lôi d Lôi Thiên Thần tay trái lúc này đã thâm nhập Vân Thâm phần bụng, Vân Thâm rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, nhưng hắn lại vào lúc này, đột nhiên phát động tổ lòng lôi trảo. Vân Thâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cái mắt, không gian xung quanh bên trong bị lôi điện bổ sung, từ hướng ngoại bên trong, từ hướng nội bên ngoài, hai bên lôi điện đem Vân Thâm thân thể miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, Lôi Thiên Thần đứng lên, tám dựa đang rơi xuống máu tươi cùng thịt vụn, y phục mảnh vỡ bên trong, vô cùng hỗn độn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thiên tuyển chi chiến, mọi người nhìn qua đánh giết quá nhiều, thế nhưng giống như là tàn nhẫn như vậy khát máu người, lại cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng đồ sắt căn bản là không thỏa mãn được Lôi Thiên Thần đối máu tươi dục vọng. Cái này Lôi Thiên Thần, vậy mà như thế biến thái. Chu công tử có chút nheo mắt lại, trong mắt đều là chán ghét. Lão hồ, về sau muốn tìm người nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn dám ở chỗ này làm ác, ta nhất định tự tay đem đánh giết. Lão hồ lắc đầu, tới gần hạ công tử bên hai, thấp giọng nói nói, sau lưng của hắn có hắc bào nhân. Ta biết. Hạ công tử cả giận nói, ta lại không nói muốn biểu lộ rõ ràng thân phận với hắn. Lão hồ cái này mới yên tâm, không hổ là công tử, lý trí vẫn phải có. Bất quá, ta hiện tại càng ngày càng lo lắng đinh hiểu đánh với hắn một trận. Lôi Thiên Thần đánh giết Vân Thâm phía sau, quay người hướng về chuẩn bị chiến đấu khu nhìn. Lúc này chuẩn bị chiến đấu trong vùng đã chỉ có 5 người, mà hắn ánh mắt chuẩn xác không sai rơi vào đinh hiệu trên thân. Đúng lúc, lúc này đinh hiệu cũng đang chú ý hắn một trận chiến này, hai người xa nhìn nhau từ xa, bốn mắt nhìn nhau. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Lôi Thiên Thần mục tiêu chính là đinh hiệu. Mà bọn họ hai người này, muốn trở thành người thắng cuối cùng, như vậy trừ phi tại về sau trong tỷ thí dẫn đầu bị đào thải, nếu không, hai người cũng tất nhiên gặp nhau. Lúc này, mọi người đối với cái này hai đại siêu cấp cao thủ ở giữa quyết đấu, càng thêm mong đợi phía sau hai thành luận võ đồng thời không có cái gì đặc thù, luận võ vẫn như cũ đặc sắc. thế nhưng tại đinh hiệu cùng lôi thiên thần hai người về sau, thì vẫn là hơi có vẻ bình thản. bất quá đáng nhắc tới chính là cái này hai cuộc tỷ thí thắng lợi cuối cùng vương đều lựa chọn buông tha đối thủ. nguyên bản mọi người còn rất kỳ quái, chẳng lẽ những người này đều lương tâm phát hiện, vì đối thủ cam nguyện tiếp nhận thiên phạt. bất quá sự thật chứng minh, cái kia hai tên bên thắng chỉ là làm một cái thuận nước dông thuyền. vòng thứ ba luận võ phía trước, hai người kia đồng thời tuyên bố lui ra luận võ. thiên tuyển chi chiến bên trong, một khi ra sân, chỉ cần chiến bại, chính mình mệnh liền không thuộc về mình mà giống đinh hiệu đồng dạng sẽ vung tha đối thủ, trước đây bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện. Tranh tài phía trước bỏ quyền, là duy nhất giữ được tính mạng biện pháp. Rất hiển nhiên, bọn họ đã minh bạch chính mình đã không có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Có thể là, cứ như vậy, vạn chúng chú mục trận chiến cuối cùng, đột nhiên trước thời hạn tiến đến. Thiên tuyển chi chiến, trận chiến cuối cùng. Đinh Hiểu, đối lôi thiên thần. Hằng Quê, Lỗ Giang, cùng với mặt khác hai tên bên thắng trưng ngạn, Ninh Hiên, hai tên kẻ bại phương tưởng, Chu Đan toàn bộ không hề rời đi tiên tuyển chi chiến. Bốn phía tất cả người quân chiến, toàn bộ đánh lên 12 phần tinh thần. Tư Đồ Thịnh, Hạ Công Tử Lão hổ, tên kia hôi bố lão giả, đông đảo đại nhân vật đều là không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc phía sau, hai người lần lượt từ chuẩn bị chiến khu hai cái phương hướng, hướng đi chiến trường chính giữa. Hai người cách nhau 4-5 mét, đứng đối mặt nhau. Lôi Thiên Thần có chút hất cằm lên, đánh giá Đinh Hiểu, ta cho rằng ngươi cũng sẽ vứt bỏ thi đấu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có loại thế mà thật dám lên tràng. Bất quá, Hắc Bảo nói qua, ngươi sẽ không bỏ thi đấu. Đinh Hiểu tự nhiên sẽ không bỏ thi đấu, đây là tìm tới Linh Nhi Hạ lạc khâu trọng yếu nhất gặp lôi thiên thần không chút nào che giấu hắc bảo sự tình, đinh hiểu cười lạnh một tiếng, ngươi thay hắc bảo bán mạng, cũng là vì thạch bản. lôi thiên thần đột nhiên cười ha ha, bán mạng, liền tính ta ra bán, có người dám mua sao? mệnh của ta từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay của mình, chỉ là nếu có người có thể cho ta cần, vậy ta thì nguyện ý trả giá một chút lao động, đem đổi lấy ta nên được thù lao. lôi thiên thần đột nhiên ngừng lại tiếng cười, có chút hăng hái nhìn hướng đinh hiểu, nghe nói ngươi là từ nhất cấp đại lục chậm rãi đi tới, chập chập chập, thật sự là không dễ dàng a. đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể đi tới đây. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Lôi Thiên Thần, không có trả lời. Đáng tiếc a. Lôi Thiên Thần thở dài một hơi, Hắc Bảo nói những người khác không quan trọng, thế nhưng nhất định muốn lưu người toàn thời. Cứ như vậy, nghiệm vui thú liền ít đi rất nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, liền tính lưu ngươi toàn thời, ta cũng có đầy đủ nhiều thủ đoạn để ngươi cảm nhận được đến từ ta hoàng hốt. Lôi Thiên Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứng rắn chuyển chủ đề, dùng có chút khoa trương biểu lộ hỏi, À, đúng, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi nếu là thằng ta, ngươi có thể hay không tha ta một mạng?" Đinh Hiểu nhìn xem Lôi Thiên Thần phách lối sắc mặt, không có chút rung động nào. Hắn lạnh nhạt nói, sẽ. Lôi Thiên Thần vốn muốn chế nhạo Đinh Hiểu, kết quả lại bị Đinh Hiểu trả lời chắc chắn nói đến sừng sốt một chút. Sẽ. Ngươi cũng sẽ thả ta. Bất quá quay đầu hắn liền hiểu, à, ta hiểu được. Ngươi bây giờ nói như vậy, dạng này ngươi thua trong tay của ta bên trên thời điểm, ta nói không chừng cũng sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, ngươi là như thế nghĩ à? Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngải. Ta chỉ là không muốn để cho Hắc Bảo Nhân đạt được ngươi thi thể. Đinh Hiểu dùng bình tĩnh ngữ khí đánh gãy Lôi Thiên Thần tự cho là thông minh. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, liền tính ta giết ngươi cũng sẽ không là tại thiên Tuyển chi chiến. Chương 666, Lôi Thiên Thần thực lực chân thật, chương 666, Lôi Thiên Thần thực lực chân thật. Nghe đến Đinh hiệu lời nói, Lôi Thiên Thần thoáng sửng sốt một chút. Rất nhiều người đều nghĩ đến Hắc Bảo Nhân khả năng là đối Đinh hiệu thi thể cảm thấy hứng thú, thế nhưng trải qua Đinh hiệu kiểu nói này, bọn họ cái này mới nghĩ rõ ràng một việc. Hắc Bảo Nhân sẽ bỏ qua những này, định cấp các thiên tài thi thể sao? Dù cho Lôi Thiên Thần đã đem bại tướng dưới tay thi thể làm cho chia năm xẻ bảy, hoàn toàn thay đổi, thế nhưng linh sát khởi sát, cho dù toàn thân bị tách rời chém thành bọ thịt cũng là có thể trọng sinh. Lấy Hắc Bảo Nhân tác phong làm việc, hơn phân nửa là sẽ không bỏ qua nhiều như thế cường đại thi thể. Cái này cũng giải thích vì sao Hắc Bảo Nhân sẽ để cho như thế nhiều người cùng nhau tham gia Thiên Tuyển chi chiến. Vô luận kết quả làm sao, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Bất quá thú vị là, Đinh Hiểu đoạn đường này rết tới trận chung kết, không có giết chết bất cứ người nào, không những như vậy, còn để mặt khác hai tên người dự thi đi theo bắt trước. Lôi Thiên Thần có chút nheo mắt lại, không khỏi đối Đinh Hiểu có chút lau mắt mà nhìn. Có chút ý tứ. Bất quá, không quản Hắc Bảo Nhân có phải là muốn ngồi thu ngư ông tù lợi, cùng ta đều không có quan hệ ta làm đến bọn họ yêu cầu sự tình, bọn họ cho thứ mà ta cần, chính là đơn giản như vậy. Đinh một tiếng, thanh thúy tiếng chuông vang lên, thần kinh của tất cả mọi người không khỏi đi theo căng cứng. Lôi Thiên Thần cùng Đinh Hiểu nói chuyện, như vậy dừng lại. Ánh mắt hai người đồng thời nghiêm túc lên, không có dấu hiệu nào, Lôi Thiên Thần đột nhiên làm loạn. Một đạo thiểm điện dung nhập trong cơ thể hắn, để tốc độ của hắn bạo tăng, ngáy mắt phóng tới Đinh Hiểu. Cận thân Đinh Hiểu phía sau, Lôi Thiên Thần tay phải thành chảo, không gian xung quanh điện thiểm giao hoa, lại làm một chiêu kia. Lão Hồ gắt gao nhìn chằm chằm đấu trưởng. Bên trên một tràng, Vân Thâm không ngăn được Lôi Thiên Thần tổ long lôi chảo cái kia đinh hiệu có thể ngăn cản sao? tổ long lôi chảo lôi thiên thần quát lên một tiếng lớn tổ long lôi chảo tại phát động đồng thời sẽ sinh ra một loại lôi điện lực trường để thân thể đối phương xuất hiện nghiêm trọng tê liệt đinh hiểu cũng không ngoại lệ nhưng mà đinh hiệu trên thân lại có không chịu đến lôi điện ảnh hưởng lỗ vật đinh hiểu cánh tay trái đưa ra đại lượng xúc tu đồng thời vung ra một tấm linh phủ cựu giai nghiệp hỏa phù đinh hiểu khẽ quát một tiếng bởi vì khoảng cách song phương quá gần nghiệp hỏa phù trực tiếp tại giữa hai người nổ tung đồng thời lôi thiên thần tổ long lôi chảo đã trục vào đinh hiệu bụng dưới ý muốn phá hủy đinh hiệu bản mệnh linh cung Văng một tiếng tiếng vang sau đó, hai người nháy mắt bị hừng hực lôi hỏa vây quanh, mà Lôi Thiên Thần một trảo đã đánh vào đinh hiệu bụng dưới. Nhưng mà kỳ quái là, Lôi Thiên Thần một trảo này rõ ràng đã đến tay, nhưng mà đinh hiệu nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ dị trạng. Lôi Thiên Thần tổ Long Lôi trảo trong nháy mắt, mất đi tướng lực hỗ trợ, chỉ có thể coi là một chiêu không có tướng lực chống đỡ bình thường đục thân công kích. Mà công kích như vậy, còn chưa đủ lấy đối đinh hiệu tạo thành tổn thương. Lôi Thiên Thần trừng to mắt, có chút khó tin nhìn hướng tay phải của mình, hắn tích góp lôi điện chi lực, thế mà đột nhiên biến mất. Vừa vặn cầm tới linh phù, rút khô chính mình chiêu thức bên trong tướng lực, Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, ngươi đang cho ta gãi nữa sao? Dứt lời, Đinh Hiểu trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Phù đạo tam toàn liệt yêu phủ. Lôi Thiên Thần nhanh chóng tối lui, chỉ là trong lúc nhất thời để không nổi tướng lực, liền hắn am hiểu thân pháp đều không thi triển ra được. Đinh Hiểu công kích hung mãnh, xung quanh thao thiên hỏa ngọn lửa đồng thời ép đi qua, Lôi Thiên Thần bất đắc dĩ lấy cánh tay phải đón đỡ Huyền Hoa Chiến Phủ. Chỉ nghe con một tiếng, Huyền Hoa Chiến Phủ hình như đâm vào một loại nào đó kim loại bên trên, mà Lôi Thiên Thần mượn nhờ lực phản chấn, thần tốc thoát ly Đinh Hiểu bên cạnh, đồng thời thành công tránh đi xung quanh hỏa diễm. Từ Đinh Hiểu bên cạnh tối lui phía sau. Lôi Thiên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, ngươi vậy mà còn có loại này thủ đoạn, phía trước có thể chưa hề gặp ngươi dùng qua. Đinh Hiểu cười nhạt nói, thật kỳ quái sao? Ta không là đồng dạng không biết ngươi trong tay áo còn giấu vũ khí. Vừa rồi cái kia một tiếng vang dọn, chính là huyền Hỏa chiến phủ đụng vào một loại nào đó kim loại bên trên âm thanh, Lôi Thiên Thần dù thân mạnh hơn, cũng không có khả năng phát ra thanh âm như vậy. Mà còn, nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng còn có rất nhiều bản lĩnh, lúc trước chưa hề dùng tới tới đi. Chu công tử nhìn thấy Đinh Hiểu đánh lui Lôi Thiên Thần, choáng thở dài một hơi, ta nói nha, Vừa vận đinh hiểu làm sao sẽ để Lôi Thiên Thần dễ dàng như vậy cận thân đâu, nguyên lai là hắn căn bản không e ngại lôi thiên thần tổ long lôi chảo. Lão hồ gật đầu nói, đinh hiểu cái kia xuất thủ linh tướng không e ngại lôi điện, mà hắn kia cái gì nghiệp hỏa phụ vậy mà có thể nháy mắt tiêu đốt đối phương tướng lực. Cái này đinh hiểu cận chiến vốn là đến như vậy cường. Lôi Thiên Thần ống tay áo bị huyền hỏa chiến phủ chặt đứt, một nửa tay áo rủ xuống, hắn dứt khoát xé đi tay áo, lộ ra một đầu kim loại cánh tay. Chỉ thấy Lôi Thiên Thần trên cánh tay phải bao quải một bạc kim loại, từ nhỏ cánh tay một mực kéo dài đến bắt tay, giống như là kim loại tương ốt. Không những như vậy, Lôi Thiên Thần còn sẽ đi trên cánh tay trái tay háo, cánh tay trái của hắn đồng dạng có dạng này một cái kim loại bao cổ tay. Có thể thấy được ta kiện trang bị này người cũng không nhiều. Lôi Thiên Thần cười lạnh nói, bất quá Huyền Thiết U Minh U Minh Hộ tí tác dụng không là dùng để phòng ngự. Dứt lời, Lôi Thiên Thần hai tay ở trước ngực đụng một cái, vậy đối với Huyền Thiết U Minh Hộ tí ở giữa, thế mà sinh ra mấy đạo điện tích lẫn nhau kết nối, kim nguyên tố cùng lôi nguyên tố quả thực chính là tuyệt phối. Lôi Thiên Thần miết miệng lên, ánh mắt cũng dần dần âm lãnh xuống, xem ra ngươi có hai lần, vậy kế tiếp ta nhưng muốn làm thật. Dứt lời. Lôi Thiên Thần dưới chân phát lực, lập tức mặt đất xuất hiện rõ ràng lõm, mà Lôi Thiên Thần giống như như đạn tháo, lại lần nữa bắn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cũng hơi kinh ngạc, Lôi Thiên Thần tướng lực khôi phục tốc độ cũng quá nhanh, như thế một chút thời gian, liền lại có khí lực phát động công kích. Lần này, Lôi Thiên Thần thế công đặc biệt hung mãnh, coi hắn nhìn thấy Tỉnh Nhân Ti đang muốn vung ra nghiệp hỏa phù thời điểm, hắn liền lập tức đối Đinh Hiểu cánh tay trái mở rộng liên tiếp tấn công mạnh. Đinh Hiểu bản thể rơi lên huyền hỏa chiến phủ muốn đón đỡ đánh trả, nhưng mà hắn mới vừa rơi lên chiến phủ, liền phát hiện chiến phủ hình như hơi không khống chế được giống như thay đổi đến không như vậy thuận buông xuôi gió. Nhìn kỹ lại, Đinh Hiểu pháp tướng từ Lôi Thiên Thần Huyền Thiết Vũ Minh hộ tí bên trên, riêng phần mình có mấy đạo điện tích kết nối lấy Huyền Hỏa chiến phủ. Chắc không được chính mình ra chiêu như thế đừng bắt đâu, đối phương đang dùng Lôi Nguyên tố quấy nhiều hắn sử dụng phù đồ chiến phủ. Phù đồ chiến phủ của thân đều là kim loại chất liệu, bị đối phương lợi dụng Lôi Nguyên tố lập đi lập lại quá nhiều, để Đinh Hiểu mấy lần công kích đều xuất hiện một chút biến hình. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu nhắm ngay cơ hội, lại lần nữa sử dụng Cửu Trượng Nghiệp Hỏa phù. Nghiệp Hỏa phù mặc dù bạo địa đối phương chiêu thức bên trong tướng lực, thế nhưng đột nhiên, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện công kích của đối phương không có chút nào yếu bớt. Không đối, cái kia bao cổ tay còn có dự chữ cùng rời đi tướng lực hiệu quả. Đinh Hiểu nghĩ đến cái này loại khả năng. Cựu Trượng Nghiệp Hỏa Phù nếu như không có thích hợp động cơ sẽ, hiệu quả liền muốn giảm bất đi nhiều. Lôi Thiên Thần ngay tại đối Đinh Hiểu tiến hành nghị luận điên cuồng công kích. Lại dùng Nghiệp Hỏa Phù a? Vì cái gì không cần? Lôi Thiên Thần gầm thét, ngươi không phải sẽ đấu chuyển tinh gì sao? Không phải sẽ chủ linh tướng chuyển hoàn sao? Vì cái gì ở trước mặt ta, ngươi như cũng chỉ có chống đỡ lực lượng? Ta chính là muốn để ngươi liền suy nghĩ thời gian đều không có. Ta chính là phải nhanh qua suy nghĩ của ngươi. 8 Phương Nam khán đài bên trên, một tên nam tử áo đen lạnh nhạt nhìn xem trên đài luận võ. Bên cạnh hắn một tên người hầu dáng dấp hạ nhân mở miệng nói: Đại nhân, tại lôi thiên thần trước mặt, đinh hiểu những cái kia thượng vàng hạ cám thủ đoạn, sợ là không chỗ hữu dụng. Cái kia hắc y ghiền nhân lại lắc đầu, nếu là hắn tốt như vậy chết, há lại sẽ sống đến ngũ cấp thế giới. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, dù sao lôi thiên thần là nắm giữ thạch bản người, mà còn hắn lôi điện bá thể cực kỳ khủng bố, thiên địa còn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực. Chương 667, linh tướng bọn họ lừa dận. Chương 667, linh tướng bọn họ lừa dận. Lôi Thiên Thần công kích dị thường hung mãnh, trong lòng bàn tay hắn điện tích giao thoa, mà hai cánh tay hắn U Minh Huyền Thiết hộ tí, có thể công, có thể thủ, mà còn bao cổ tay ở giữa lực trường nhiều lần quấy nhiễu đinh hiểu động tác. Tại cùng Lôi Thiên Thần giao thủ thời điểm, đinh hiểu trải qua thường xuất hiện thân thể bộ vị tê liệt, để hắn càng ngày càng rơi vào bị động. Đinh hiểu ánh mắt không khỏi nhìn nhiều mấy lần bộ kia U Minh Huyền Thiết hộ bích, nếu không phải cái này, tưởng ướp là Lôi Thiên Thần cung cấp đại lượng tướng lực, chính mình cũng không đến mức bị động như thế. Đệ tam tương ký, Thiên Lôi địa võng. Đinh hiểu rễ chân mặt đất, vô căn cứ nơi đây từng cây bén nhọn gai đá, theo đinh hiểu di động, điện cuồng lướn lên. Thế nhưng Đinh Hiểu quan tâm tiêu điểm cũng không phải là địa thứ, mà là không gian xung quanh bên trong xuất hiện những cái kia to to nhỏ nhỏ điểm sáng. Những điểm sáng này lơ lửng tại bốn phía, hiện ra bạch quang, phát ra từ từ âm thanh. Đây là vật gì? Đinh Hiểu trong lòng nghi hoặc. Có thể ngay tại lúc này, mấy trăm cái điểm sáng đột nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó, gần 500 cái điểm sáng ở giữa đột nhiên tạo thành mấy ngàn đạo thiểm điện. Những này thiểm điện lấy nào đó hai cái điểm sáng là hai đoạn, thế nhưng một điểm sáng lại cũng không chỉ là tạo ra một đầu thiểm điện, có khả năng nó đồng thời kết nối năm đầu, cũng có thể là 10 đầu. Trong lúc nhất thời bên trong chiến trường, dộn lượng thiểm điện tạo thành một tấm kín không kẽ hở thiểm điện lưới lớn, mà thân ở lưới điện trung tâm đinh hiểu tình cảnh sao mà nguy hiểm, đã không cần nói cũng biết. vang một tiếng, toàn bộ chiến trường bị bạch quang chiếu sáng, sau đó một lát sau bạch quang liền tàn đi. mọi người xung quanh nộn nhịp đứng dậy, lo lắng nhìn hướng chiến trường trung ương. ôi trời ơi, vừa rồi cái kia thiên lôi địa vong cung quá kinh khủng a, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này lưới điện phương thức công kích. tại trong lưới người, chẳng phải là muốn bị hàng ngàn hàng vạn thiểm điện đánh trúng? mặc dù công kích chỉ là như vậy chuyện trong nấy mắt, thế nhưng tổn thương sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Hạ công tử đã đứng lên, đi tới ghe quan chiến tuyến đầu, lo lắng nhìn xem trong tràng. Lão hồ đứng tại phía sau hắn, ánh mắt cũng ở tại chỗ bên trên lục xoát. Trong tràng bạch quang mặc dù tàn đi, thế nhưng hắc vụ đi đường phía trước càng thêm nồng đậm. Mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng thấy không rõ trong tràng tình huống. Nhưng mà, đột nhiên, từ hắc vụ bên trong, một thân ảnh bay ngược ra để đến. Người kia bay ngược tốc độ quá nhanh, mãi đến hắn đụng vào vài trăm mét bên ngoài tướng lực hộ bích bên trên, mọi người mới nhìn rõ ràng người này. Cái gì? Cái này, người này là? Lôi thiên thần. Chủ ghế quan chiến bên trên, một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên, không lo được chính mình thân phận, lúc này kinh hô lên. Trên thực tế, coi hắn hô lên lôi thiên thần danh tự phía sau, xung quanh một đám cường giả lập tức rối loạn lên. Đây là có chuyện gì? Đinh Hiểu lại như thế nào tránh đi vừa rồi thiên lôi địa vổng? Chẳng những tránh đi, còn phản kích. Chẳng lẽ là đấu chuyển tinh di? Không thể nào, nếu như ngay cả loại này chiêu thức đều có thể phản hồi, vậy cái này đấu chuyển tinh di chẳng phải là khó giải? Tại những cường giả này xem ra, trên đời là không có khó giải chiêu thức. Không quản lợi hại hơn nữa chiêu thức, nhất định có nhược điểm của mình hoặc là bị quản chế tại chiêu thức bản thân, hoặc là bị quản chế tại chiêu thức người sử dụng. căn bản không có khả năng tồn tại một loại, chỉ cần sử dụng một chiêu này, liền có thể ăn sạch tất cả công pháp. mãi đến hắc vụ chậm rãi tàn ra, mọi người cuối cùng thấy rõ chuyện xảy ra vị trí tình huống. chiến trường chính giữa xuất hiện một đoàn to lớn hắc cầu. hắc cầu gần như toàn diện bị kín, mặt ngoài hiện ra từng đạo điện tích, còn tại lốp ba lốp bốt mẻ lên. những này điện tích hẳn là mới vừa rồi bị lôi điện công kích để lại năng lượng. mà hắc cầu mặt sau, thế mà còn chiều dài một đầu cái đuôi thật dài. cái đuôi toàn thân có màu đen, lại có một loại kim loại cảm nhận. Mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược, cuối cùng có hình thoi phi tiêu hình dáng. Lúc này, cái đuôi ngay tại hắc cầu mặt sau đung đưa, để người cảm thấy đầu này cái đuôi tinh lực tràn đầy. Một lát sau, hắc cầu dần dần mở ra. Vô số màu đen xúc tu đám thành cánh hoa đồng dạng, hướng bên ngoài tràn ra. Những cái kia cánh hoa mở ra phía sau, liền tần tốc khô héo, thu nhỏ, giống như mất đi sinh cơ đồng dạng. Làm hắc cầu hoàn toàn mở ra, cuối cùng hiện ra hắc cầu bên trong cái thân ảnh kia. Lúc này, đứng tại vừa vận thiên lôi địa vông phạm vi công kích bên trong tên kia, đã nghiêm nhiên không giống như là một cái nhân loại. Hai cánh tay của hắn dị thường trắng tiệt, Huỷ tay có cốt thứ hướng về sau kéo dài, bàn tay to lớn, cầm trong tay to lớn huyền hỏa chiến phủ. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn làn da màu đen, phía sau hắn kéo lấy một đầu thật dài màu đen cái đuôi. Đầu kia cái đuôi lại là hắn. Khuôn mặt của hắn cũng đã bị màu đen cứng rắn làn da bao trùm, cặp kia con mắt màu đỏ, giống như hai đám lửa tại trong hốc mắt tiêu đốt không ngừng. Tình nhân ti đỡ được vừa rồi thiên lôi địa vổng, mà đinh hiểu dùng đầu kia cái đuôi đem lôi thiên thần đánh bay. Có người phỏng đoán vừa vận trải qua. Đây đại khái là giải thích hợp lý nhất. Đây là tương ngã tương dung. Chu công tử trừng to mắt, gần như không thể tin được chính mình nhìn thấy. Lão hồ lắc đầu, không phải bình thường trạng thái tương ngã tương dung, hẳn là tăng cường tương ngã tương dung tương kỹ. Hắn lúc này tướng lực, phòng ngự, nhục thân lực lượng đều được đến toàn diện biên độ lớn tăng lên. Chu công tử gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, đây chẳng lẽ là đinh hiểu tiểu tử kia trạng thái mạnh nhất. Lão hồ nhìn xem Héo rút Tình Nhân Ti, không khỏi cau mày nói, đinh hiểu cái kia Tình Nhân Ti linh tướng, hình như muốn tiêu vong. Chu công tử lúc này cũng ý thức được điểm này, có chút ít tiếc hận nói, thiên lôi địa vong quá mạnh, Tình Nhân Ti có lẽ có chống cự lôi điện chi lực năng lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn chống cự một chiêu kêu bên trong tướng lực công kích trực tiếp đem đối phương một cái linh tướng đánh tan, cái này lôi thiên thần thực lực quá mức kinh khủng. Lão hồ gật gật đầu, chín thành chín dưới tình huống, linh tướng tại đụng phải đả kích trí mạng lúc, sẽ đình chỉ phòng ngự, có thể là đinh hiệu tình nhân ti lại gắt gao che lại chủ nhân của nó, dù cho tiêu vong cũng không chịu chết hồi. Chu công tử hít một tiếng, cùng nhau tùy tâm sinh, cho dù là ngoại lai linh tướng, tất nhiên nhận chủ cũng sẽ kế thừa chủ nhân tính cách. Chỉ có nó có thể phòng ngự lôi điện, nó không thể lui. Tinh nhân ti tụ trọng thương, cuối cùng héo rút thành một đố nhỏ, tựa như một đám lông dây, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đinh hiệu tối người Dùng to lớn tay nhặt lên tình nhân ti. Ngày trước tình nhân ti bị thương, đều sẽ tự mình trở lại trong cơ thể mình, thế nhưng lần này nó liền trở lại đinh hiệu bên người khí lực cũng không có. Nếu là tùy ý lưu lại tại ngoại giới, tình nhân ti cuối cùng đem tan rã, giống như những cái kia tiêu tán tương hồn. Tình nhân ti, cảm ơn đinh hiệu đau lòng khẽ vướt cái này đoàn tiểu ma bóng, sau đó đem hấp thu. Đổi lại những người khác, đại khái chỉ có thể nhìn tình nhân ti tiêu tán, thế nhưng đinh hiệu thì lại khác. Muốn nói có thể cứu tình nhân ti, cũng chỉ có đinh hiệu. Đương nhiên. Tiểu Gia Hỏa tuy nói một mực nói muốn đem tất cả phụ trợ linh tướng đều ăn hết, nhưng nó cũng biết, nếu như chính mình thật ăn tình nhân ti, tì, chắc chắn sẽ bị chủ nhân chơi chết. Nó chỉ là thông qua thôn vệ phương thức, tạm thời đem tình nhân ti tì chuyển rời đến bản mệnh linh cung. Linh cung bên trong, Tiểu Gia Hỏa phun ra tình nhân ti. Tì. Nhìn xem suy yếu vô cùng tình nhân ti, tì, Tiểu Gia Hỏa cặp kia con mắt màu đỏ, đột nhiên buốc lên hỏa đến. Dám đụng đến ta tiểu đệ. Chi view chiến phủ rung động kịch liệt, tình nhân ti tì chỉ có thể chúng ta ức hiếp. Trích Dương chân hỏa hỏa diễm đã bay lên cao trương 668, bao trùm thời đại thực lực, chương 668, bao trùm thời đại thực lực một cái thiên ma hóa hư, đinh hiệu liền đến lôi thiên thần trước mặt, lôi thiên thần bị thương cũng không nặng, chỉ là ngay tại tập trung tinh thần khống chế thiên lôi địa vong thời điểm, bị đầu kia xuất quỷ nhập thần cái đuôi đột nhiên công kích, xem như là bị đánh lén. tại cái đuôi công kích lôi thiên thần thời điểm, hắn thế mà còn dùng u minh huyền thiết hộ bích ngăn lại công kích, có thể thấy được phản ứng có nhiều cấp tốc, chỉ bất quá tiểu gia hỏa đáng tự hào nhất cái đuôi, sức mạnh công kích kinh khủng dị thường, cho dù lôi thiên thần ngăn cản, nhưng cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay vài trăm mét. lúc này, lôi thiên thần không nhanh không chậm từ trên mặt đất đứng lên, phổi phổi sau lưng bụi đất, ngẩng đầu nhìn về phía đinh hiệu. Chúng ta Thiên Lôi Địa võng ngươi thế mà còn có thể sống sót, thật sự là kinh hỉ a. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thế mà còn có như thế cường trạng thái. Lôi Thiên Thần cười thời điểm, ánh mắt lại trừng cực kỳ lớn, lộ ra hưng phấn dị thường. Ngươi cái kia có thể ngăn cản Lôi Điện Linh tướng thế mà không có tiêu vong, a nha, điểm này ta là thật không nghĩ tới, nếu biết rõ chết tại ta Thiên Lôi Địa võng hạ linh tướng, không, có một ngàn cũng, có 800. Ta còn nhớ rõ những cái kia mất đi linh tướng người, loại kia đau đến không muốn sống bộ dạng, tựa như là cha mẹ chết, thật sự là cười chết người. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Lôi Thiên Thần liễu lo không ngừng, từ tốn nói: Ta thay đổi chủ ý, trận luận võ này, ta sẽ giết ngươi. Giết ta? Ha ha ha. Lôi Thiên Thần cười to mấy tiếng phía sau, thần sắc nháy mắt âm lãnh xuống, ngươi chỉ là đánh lén đến tay mà thôi, vừa vặn ngươi có thể một mực ở vào bị động. Mà còn, ngươi đại khái còn không biết, ngươi bây giờ đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại. Đừng nói ngươi chỉ là thiên nguyên cảnh, thần hư cảnh, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Lôi Thiên Thần khuôn mặt dần dần dữ tợn, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng dám làm tổn thương ta, còn từ không có người có thể thương ta may may. Nói thật ra, lĩnh hiểu Ngươi đúng là ta gặp phải nhất đối thủ khó dây dưa. Ngươi thành công kích thích ta hứng thú. Hắc bào nhân muốn thi thể của ngươi, thế nhưng ta không hứng thú, lại nói, cho dù chỉ còn lại một miếng thịt, bọn họ cũng có biện pháp để ngươi biến thành linh xác, không phải sao? Cho nên, ta muốn đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Vang một tiếng, lôi thiên thần quanh thân bộc phát ra một cỗ kinh người tướng lực, cỗ này tướng lực phô thiên cái địa hướng bên ngoài mãnh liệt mà ra, khoảng cách gần hắn nhất đinh hiểu, thân thể cũng không khỏi bị hướng về sau đẩy ra. Binh một tiếng, một tiếng điếc hai nhức óc tiếng vang từ mọi người đỉnh đầu truyền đến. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo tráng kiện tiềm điện sẽ khai thiên màn. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiềm điện vạch đầy chân trời. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão Hồ khiếp sợ nhìn lên bầu trời dị tượng. Thạch bản, Chu công tử mỹ mắt có vào, phun ra hai chữ. Mà còn, từ thiên tướng đến xem, sợ rằng cái này lôi thiên thần, không chỉ nắm giữ một khối thạch bản. Cái gì? Lão Hồ đều kinh hãi. Nếu biết rõ thạch bản vốn là cực kỳ hiếm thấy, một cái đại lục chưa hẳn có thể có một khối thạch bản, mà muốn tại thạch bản bên trong tìm kiếm được thuộc về một bộ thạch bản, càng là mò kim lấy biển, độ khó không cách nào tưởng tượng mà nếu như lăn lộn dùng thạch bản, người như vậy là không thể nào sống sót. khó có thể tưởng tượng lôi thiên thần là như thế nào làm đến thu thập được hai khối cùng hệ thạch bản. có lầm hay không, một cái cựu tinh thiên nguyên liền nắm giữ hai khối thần đồ thạch bản. lão hồ làm nuốt nước miếng một cái, loại này sự tình quá khó có thể lý giải được. không tốt, đinh hiểu muốn chết. chu công tử lại nghĩ đến lôi thiên thần đối thủ. thạch bản vốn là thật cao áp đảo tất cả bảo vật, vũ khí, công pháp thủ đoạn, một cái nắm giữ thạch bản người, cũng không có thạch bản đồng cấp linh tuấn sư, thực lực chênh lệch bền trên gấp mười, 10, gấp trăm lần cũng có thể. mà lôi thiên thần bản thân thực lực liền kinh khủng dị thường. Tăng thêm còn có hai khối thạch bản, hắn hiện tại quả thực chính là một cái quái vật. Không đối. Chu công tử đột nhiên lại nói, ngươi nhìn Lôi Thiên Thần thân thể. Lão hổ vội vàng nhìn hướng Lôi Thiên Thần. Lúc này Lôi Thiên Thần chính chậm rãi lơ lửng lên cao, đại lượng xét oanh ở trên người hắn, hắn lại không có thụ thương, mà thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện đại lượng điện tích, những này điện tích ở bên người hắn tạo thành một cái lôi điện hình cầu, đem chân thân bao khỏa trong đó. Lôi nguyên tố linh tướng sư mặc dù thưa thớt, nhưng đến Chu công tử, Lão Hồ cấp độ này tuyệt đối không thể có thể chưa từng thấy. Lôi nguyên tố linh tướng sư cùng lôi điện lực tương tác cực cao thế nhưng cũng giới hạn tại tự thân linh tướng giống nhau lôi điện. Tựa như hỏa diễm linh tướng, đinh hiểu sẽ không bị trích dương chân hỏa tổn thương, thế nhưng những người khác hỏa diễm như thường có thể đối nó tạo thành tổn thương. Mà bây giờ lôi thiên thần quanh thân lôi điện, là đến từ cựu thiên bên ngoài thiên lôi. Từ phía trước lôi thiên thần sử dụng lôi điện nguyên tố đến xem, hắn khống chế chính là không khí bên trong nhỏ bé diện tích, mà không phải thiên lôi. Nhưng bây giờ, hắn nhập thân vậy mà trực tiếp bị thiên lôi công kích, lại không hư hao chút nào. Hắn nhập thân có vấn đề." Chu công tử khẳng định nói, hẳn là một loại nào đó huyết mạch nhập thân. Cái kia cái kia đinh hiểu chẳng phải là một điểm phần thắng đều không có lão hổ lo lắng nói chu công tử bất đắc dĩ lắc đầu phía trước là ta quá ngây thơ nói thật liền xem như ta cũng không dám nói nhất định có thể giết cái này lôi thiên thần người này quá mạnh đinh hiểu ngửa đầu nhìn xem lơ lửng giữa không trung bị lôi điện bao khỏa cái thân ảnh kia hắn cũng nghĩ đến người này vì sao có thể cùng thiên lôi hòa làm một thể nhắc tới đây chẳng lẽ là thạch bản hiệu quả không bài trừ cái này loại khả năng thế nhưng cũng có một khả năng khác đã từng có người nhắc qua hồng nghĩa nhục thân bất phàm trên đời này có ôn có thần thú huyết mạch linh tướng mà có thần minh tồn tại như vậy liền có khả năng có một ít nắm giữ đặc thù huyết mạch nhân loại chẳng có gì lạ lôi thiên thần lơ lửng giữa không trung bị gió mạnh thổi lên tóc dài thoát khỏi dây của tóc giống như ngọn lửa hướng lên trên này lên hắn toàn thân che kín lôi điện xung quanh tạo thành một cái lôi điện hình cầu vốn là vốn cần sử dụng tổ long lôi chảo mới có thể để cho lôi điện lưu lại trong lòng bàn tay nhưng bây giờ hai tay của hắn chính nắm lấy lôi điện hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống đinh hiểu giống như một tôn thần minh đinh hiểu ta nói qua ngươi còn không biết ngươi bây giờ đối mặt là dạng gì nhân hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là áp đảo thời đại này thực lực. Lúc này chiến đấu đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cho dù là tại Thiên Viễn Chi Chiến dạng này siêu cao thực lực tranh tài bên trong, mọi người cũng chưa từng thấy qua thực lực kinh khủng như vậy ra hỏa. Chủ khán đài hàng sau đột nhiên rối loạn lên. Chu công tử quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người ngay tại tự phát tránh ra một con đường. Một tên lạ mặt nữ tử áo trắng từ trong đám người xuyên qua, đi tới trước lôi đài xuôi theo. Chu công tử nhìn thấy vị này tuyệt sắc nữ tử, khen nhử mày. Nữ nhân này là người nào? Làm sao có thể đến chủ quan chiến đài? mà còn vì sao hiện tại mới đến, chỉ có thể nhìn thấy nàng váy dài trắng trước ngực, hoa văn một cái tô chữ, có thể đến chủ quan chiến bài người, cũng không có hạng người bình thường a. Chỉ là coi hắn chú ý tới nữ tử cảnh giới phía sau, đột nhiên sững số một chút. Nữ nhân này cảnh giới, lại là thần nguyên cảnh. Thần hư cảnh bên trên thần nguyên cảnh. Nữ tử kia nhìn thấy Chu công tử nơi này tương đối rộng mở, liền đi đến bên cạnh hắn, hai tay chống tại rào chắn bên trên, nhìn lên trong tràng lự võ. "Uy, tiểu tử." Nữ tử kia nhìn thoáng qua Chu công tử, hỏi một cách rất tự nhiên, cái nào là lĩnh hiệu? Cái kia lôi hầu tử vẫn là cái kia đen tu tu gia hỏa? Lão hổ xem như công tử tiếp thân thị vệ, đang muốn số đuổi, nhưng Chu công tử trong bóng tối nháy mắt, đen thu thu. Chu công tử đáp: "Hãn, cái kia xong, đoán chừng là phải chết." Nữ tử lắc đầu, chỉ là trong giọng nói đồng thời không có bất kỳ cái gì tiết hận ý tứ. Chương 669, trận chiến cuối cùng, chương 669, trận chiến cuối cùng. Người gọi là Hạ Phàm. Tô Tính nữ tử dựa vào rào chắn bên trên, ghé mắt nhìn Chu công tử một cái, thật giống như cùng hàng xóm tùy ý nói chuyện phiếm. Hạ Phàm trong lòng kinh ngạc. Tất nhiên đối phương biết mình là Hạ Phàm, tự nhiên biết chính mình thân phận. Võ cực môn trưởng môn chi tử, nhưng mà nàng lại còn như vậy nhàn nhã cùng mình nói chuyện thiếm, không có chút nào lộ ra hèn mọn nhất gan. Nữ nhân này thân phận, sợ rằng không đơn giản, chỉ là Hạ Phàm cũng không nhận ra cái gì Tô ra có chút kỳ quái. Cô nương nhận ra tại hạ. Hạ Phàm lạnh nhạt đáp, "Nghe qua." Nữ tử nhẹ nhàng đáp một câu, "Nghe nói ngươi cùng cha ngươi người cũng không tệ." Võ cực môn lớn như vậy thế tuổi, người bình thường nào chỉ là nghe qua quả thực là như sấm bên hai. Hạ Phàm đang muốn lại hỏi cái gì, nữ tử hướng về chiến trường chép miệng, luận võ muốn bắt đầu, xem so tài a. Hạ, hạ Phàm quay đầu, phát hiện đinh hiểu quả nhưng đã độc thủ tại đối mặt siêu cường hình thái lôi thiên thần lúc ra tay trước lại là đinh hiểu đinh hiểu trong tay huyền hỏa chiến phủ nội bộ giống như dung nham lưu động cự đại phủ thân hiện ra yêu ớt hồng quang phủ đạo tiên vũ phá hiểu đinh hiểu xuất thủ chính là thiên vũ phá hiểu thứ bắt trọng một đạo hỏa quang hướng về bầu trời mánh liệt bắn đi thứ bắt trọng tiên vũ phá hiểu đối với thần hư cảnh linh tướng sư đều có thể tạo thành cực mạnh tổn thương nhưng mà đạo kia dài mười mấy mét hòa vòng đụng vào lôi thiên thần xung quanh lôi cầu bên trên phía sau trực tiếp bị cản lại hỏa diễm hướng về hai bên vọt tới lại vô luận như thế nào không cách nào tiến vào lôi cầu phạm vi lôi thiên thần cao cao tại thượng cười lạnh nói, đây là ngươi công kích mạnh nhất sao? Ta liền tính đứng tại cái này cho ngươi đánh, ngươi đều không thể làm tổn thương ta mảy may. Đinh Hiểu cao mày, Lôi Thiên Thần Xung Quanh không tồn tại tướng lực hỗ bích, phòng ngự của hắn càng giống là một loại lực trường, có thể bài xích địch nhân tướng lực công kích. Chỉ có cận thân lấy huyền hỏa chiến phủ bản thể công kích, có thể là hiện tại Lôi Thiên Thần Xung Quanh che kín lôi điện, muốn cận thân nói nghe thì dễ. Đinh Hiểu hắc vũ không cách nào thâm nhập vào lôi cầu phá bì, hắc vũ không cách nào tới gần, cũng liền mang ý nghĩa Đinh Hiểu hỗn loạn cảnh giới không cách nào đạt hiệu quả. Mà đấu chuyển tinh di cần đinh hiểu có đủ đủ thực lực, có thể lôi thiên thần hiện tại trạng thái sợ rằng muốn vượt qua đinh hiểu hạn mức cao nhất, đấu chuyển tinh di cũng không bảo đảm có khả năng sử dụng. Chỉ có đệ lục cảm có thể giúp mình. Ngay tại đinh hiểu suy tư đối sách thời điểm, lôi thiên thần đột nhiên từ giữa không trung kích xạ mà đến. Hiện tại đến ta. Lôi thiên thần tốc độ so trước đó càng nhanh, hai tay thành trảo, trưởng tâm lôi điện giao thoa. Mà đáng sợ nhất là, lôi thiên thần còn chưa cẩn thân, đinh hiểu liền cảm giác được thân thể xuất hiện trình độ nhất định sơ cứng. Đinh hiểu chừng pa mắt, trong lòng lập tức có phán đoán, là hắn lực trưởng tạo thành. Đệ lục cảm Đinh Hiểu vội vàng phát động công kích, nhưng mà Đinh Hiểu liền tính biết lôi Thiên Thần chiêu tiếp theo công kích. Thế nhưng thân thể sơ cứng, cùng với Song Phương Phương diện tốc độ trinh lệnh, như cũ để hắn theo không kịp lôi Thiên Thần tốc độ. đệ lục cảm, ngượng ngùng. Lần trước ta để ngươi dùng không ra linh phụ, lần này ta để ngươi liền tính ngươi biết ta muốn đánh chỗ nào, ngươi đều trốn không thoát. Đinh Hiểu miễn cưỡng tránh đi lôi Thiên Thần hai chảo phía sau, đối mặt lôi Thiên Thần chiêu thứ ba, đã không kịp né tránh. Linh tướng hộ thể, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiệu không thể không dùng ra sau cùng phòng thủ thủ đoạn. Vang một tiếng tiếng vang, Đinh Hiệu thân ảnh bị lôi Thiên Thần một chảo đánh bay lần này công kích mặc dù chỉ là một lần bình thường trào kích tiểu gia hỏa phòng ngự cũng can mạnh nhưng là tiểu gia hỏa không cách nào hấp thu lôi điện dẫn đến lôi thiên thần công kích bổ sung tê liệt hiệu quả hoàn toàn tác dụng tại đinh hiệu trên thân nơi xa lôi thiên thần cười thoải mái mấy tiếng đánh lén hưu dụng không có trông thấy được không đây mới là người ta ở giữa chân chính trinh lệnh vô luận là cùng lôi điện dung hợp trình độ vẫn là lôi điện cường độ lúc này ta đều cùng lúc trước không phải một cái cấp bậc xem ra lôi thiên thần đối với phía trước bị đinh hiệu đánh bay một mực canh cánh trong lòng có lẽ tại hắn cho rằng Đối với hắn loại này siêu cấp cường giả mà nói, bị Đinh Hiểu loại này cấp bậc nhân vật đánh bay là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiên Ma cô tình trạng thái bên dưới, Đinh Hiểu thế mà hoàn toàn không phải lôi thiên thần đối thủ. Lúc này, lôi thiên thần lại lần nữa giễu tới, Đinh Hiểu vội vàng cắn răng đứng dậy, tận lực cùng đối phương quần nhau. Chủ ghế quan chiến bên trên, Hạ phàm ngay tại vì Đinh Hiểu nắm một cái mồ hôi. Chết tiệt, lôi thiên thần thực tế quá mạnh, tốc độ của hắn làm sao có thể đạt tới loại này trình độ. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thiên nguyên cảnh người có khả năng đạt tới. Một bên cái kia quan thai quan chiến nữ tự khẽ cười một tiếng, thật kỳ quái sao? Cái kia lôi thiên thần ít nhất có hai khối thạch bản. Lôi điện một lớn đặc thù chính là lôi đỉnh tốc độ, ta tin tưởng hắn được đến trong đó một khối thạch bản, liền cùng tốc độ tương quan. Một khối khác, hẳn là lôi điện lực trường, hoặc là lôi điện lực tương tác loại hình. Hắn hiện tại đối lôi điện không chế, tự thân cùng lôi điện dung hợp trình độ đều vượt rất xa phía trước. Nữ tử nói xong, không khỏi nhíu mày, nhắc tới, kỳ thật so với nắm giữ hai khối thần độ thạch bản lôi thiên thần, ta càng thêm kỳ quái. Đinh Hiểu tiên kia rõ ràng một khối thần độ thạch bản đều không có, thế nhưng hắn cấp hạng năng lực, thế mà lại như thế cường. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị mạo sát, không nghĩ tới sống đến bây giờ. Hạ Phàm kiếp sợ nhìn xem nữ tử, nàng sợ rằng là cái thứ nhất chuẩn xác nói ra lôi thiên thần nắm giữ thạch bản số lượng người. Cô Nương, ngươi nói lôi thiên thần dung hợp hai khối thạch bản. Ân. Nữ tử ngắn gọn nhưng lại mười phần khẳng định đáp. Hạ Phàm cảm giác phải tự mình càng ngày càng đoán không ra cô gái này lai lịch. Bọn họ đều chỉ là phỏng đoán, nhưng nữ hải thuyết pháp, thật giống như nàng có thể nhìn ra giống như cái kia. Cô Nương kia cảm thấy đinh hiệu còn có cơ hội thủ thắng sao? Nữ hải giống như cười phi nhìn hướng Hạ Phàm, thủ thắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Phàm nhất thời nhẹ lời. Trường hợp này bên dưới, liền tính cảnh giới lại kém, đại khái cũng có thể nhìn ra, Đinh Hiểu đã không có nửa điểm phần thắng. Chỉ là, hắn thực tế không hy vọng Đinh Hiểu thua. Nữ hài tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, ánh mắt sáng ngời nhìn lên, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. A, cô nương ngươi cảm thấy Đinh Hiểu còn có cơ hội. Nữ tử gật gật đầu, Đinh Hiểu tinh thần lực không thể so lôi thiên thần mạnh bao nhiêu, tinh thần căn nhiễu con đường này đi không thông, mà tướng lực bạo phát hắn hiện tại cũng không phải lôi thiên thần đối thủ. Như vậy chỉ còn lại độc thân cường độ. Có thể lôi thiên thần căn bản cũng không cần phải cùng hắn liệu độc thân cường độ. Hắn có lôi điện lực trường, Đinh Hiểu nhất định phải nghĩ biện pháp đánh tan đối phương lôi điện lực trường mới có như vậy một chút xíu cơ hội. Đánh tan lôi điện lực trường, Hạ Phàm cao mày nói, cái kia tựa như là thiên lôi tạo thành lực trường a? Phàm nhân tướng lực sợ là không cách nào đánh tan. Đúng là như thế, cho nên nhất định phải dựa vào tinh thần chi lực. Nữ tử khẳng định nói, chỉ có tinh thần chi lực mới có thể đánh tan lôi điện lực trường. Liên đang nói chuyện cái này biết cơ vu, Đinh Hiểu đã bị lôi thiên thần liên tục đánh trúng, mấy lần bị đánh bay. Dù cho là thiên ma cô tinh trạng thái, tam đại linh tướng đồng thời bảo hộ, Đinh Hiểu bị liên tục trọng thương, tình huống cũng vô cùng nguy cấp. Đinh Hiểu, lần này ta lại muốn hủy ngươi một cái linh tướng." Lôi Thiên Thần gầm thét. Đinh Hiểu xung quanh xuất hiện từng cái điểm sáng, những điểm sáng này vô căn cứ gia tăng, số lượng rất nhanh vượt qua 500 cái, đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng. Lôi Thiên Thần trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, "Lần này cho ngươi một phần đại lễ." Điểm sáng còn tại nhanh chóng gia tăng, đã vượt qua 1000 cái. Vượt xa lần thứ nhất Thiên Lôi Địa vong điểm sáng số lượng. Đinh Hiểu muốn rách cả mi mắt, cắn chặt hàm răng, tay phải cầm thật chặt huyền hỏa chiến phủ. Lôi Thiên Thần khẽ mỉm cười, sau đó biểu lộ đột nhiên âm lên xuống, hai tay giơ cao, lôi độ thiên lôi địa võng. Cùng lúc đó Đinh Hiểu tay trái cũng bắt lấy cả búa. Phủ đạo khai thiên di thế. Chương 670, nói không giữ lời, chương 670, nói không giữ lời. Voang một tiếng, nguyên bản bị mây đen bao phủ bầu trời, đột nhiên bị từng đạo tinh quang xuyên thấu. Mà những này tinh quang thì không như lệnh, toàn bộ rơi vào Đinh Hiểu trên thân. Toàn bộ chiến trường, vô số người quan chiến nộn nhịp đứng dậy, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đây là có chuyện gì? Là tinh thần chi lực. Nhưng vì cái gì một cái thiên nguyên cảnh linh tướng sư có thể dẫn động tinh thần chi lực? Quả thực bất khả tư nghị, đây là thiên nguyên cảnh ở giữa so tài sao? nói là đỉnh cấp thần hư, thậm chí thần nguyên cảnh so tài cũng không đủ á. Tô tính nữ tử cuối cùng thay đổi phía trước bộ kia bộ dáng nhàn nhã, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại nhìn về phía chiến trường, dẫn động tinh thần chi lực. Cái này, cái này đinh hiệu đến cùng là làm được bằng cách nào? Hạ phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ tử khiếp sợ như vậy, liên vị này không gì không biết nữ tử đều cảm thấy mờ mịt, chúng chi là hắn. Không thể nào, thiên nguyên cảnh vừa vận tiến vào tinh thần chi lực lĩnh vực, làm sao có thể dẫn phát như vậy quy mô tinh thần chi lực? Lão hồ căn bản không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mờ mịt nhìn xem chiến trường. Không riêng gì võ thần điện chiến trường có thể nhìn thấy tinh quang văn trượng, chính là toàn bộ cựu thần thành, thậm chí chỗ xa hơn, mọi người xa xa đều có thể nhìn thấy đạo này kết nối tinh không của sáng. Hầu Nghĩa đám người ngay tại võ cực môn bên ngoài chờ gọi đến, đột nhiên nhìn thấy tây nam phương hướng thông quan của sáng, không khỏi kinh ngạc. Cái hướng kia tựa như là thiên tuyển chi chiến so võ trưởng vị trí A Hầu Nghĩa lo lắng nói, cái này của sáng là thứ độ gì? Người nào làm ra động tinh lớn như vậy? Liên xem như Hầu Nghĩa đám người, cũng không biết đinh hiểu thứ 7 tầng ký, càng thêm không biết thứ 7 tầng ký cùng khai thiên diệt thế ở giữa sinh ra cộng minh phía sau, vậy mà có thể dẫn động tinh thần chi lực bởi vậy, bọn họ càng thêm hoài nghi cái này là người khác làm ra động tĩnh, có lẽ không thể nào là người dự thi, nếu là thiên nguyên cảnh có thể làm ra thứ này, ta cái này thiên nguyên cảnh khẳng định chính là giả dối. Tường Nam Phong lẩm bẩm một câu, có thể là cái nào thần hư cao thủ làm ra. Trên thực tế, Đinh hiểu chưa hề trong thực chiến sử dụng qua khai thiên diệt thế. Coi hắn dùng ra phía trước hai thất lúc, đột nhiên phát phát hiện mình thứ bảy linh cung bên trong tương kỹ đột nhiên phát sáng lên. Đinh hiểu thứ bảy tương kỹ là tinh thần chi chủ, cường hóa Đinh Hiệu cùng tinh thần chi lực liên quan, mà khai thiên diệt thế đẳng cấp là tiên thuật, đã có thể vận dụng tinh thần chi lực. Liên Đinh Hiểu đều đã cảm giác được lần này khai thiên diệt thế, so hắn trong đầu diễn luyện càng khủng bố hơn. Lam Tinh Quang chiếu rọi tại Đinh Hiểu trên thân lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng rót đến trong thân thể. Cái này loại sức mạnh có chút cùng loại tướng lực, nhưng lại so tướng lực càng thêm thuần túy hùng hậu. Đinh Hiểu đã từng dung hợp qua tinh thần chi lực, tự nhiên biết đây chính là tinh thần chi lực. Hiện tại Đinh Hiểu cũng không kịp biết rõ ràng nguyên cớ, chỉ là tập trung tinh thần, lấy Nguyên Hoả Chiến Phủ vung ra thức thứ ba diệt thế, khai thiên diệt thế tổng cộng ba thứ. Ba thứ đầu càng giống là một loại cường hóa tự thân công kích khúc nhạc dạo, mà khi ba thứ hoàn thành liền tạo thành cái gọi là thức thứ tư, khai thiên di thế. Lôi thiên thần phát giác tình huống tựa hồ có chút cổ quái, hắn đã không thể tiếp tục chờ đợi tất cả ánh sáng điểm hoàn thành, lập tức phát động sát chiêu mạnh nhất. Lôi đổ thiên lôi địa võng. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn điểm sáng lẫn nhau lấy thiểm điện liên kết, mà bọn họ vị trí hệ tâm chính là đinh hiểu vị trí. Dậm dạp chẳng chịt lôi điện giao thoa, đánh phía đinh hiểu. Đinh hiểu khai thiên diệt thế ba thức đã hoàn thành, hai mắt chợt lên, dẫn quát một tiếng, phù đạo khai thiên di thế. Một đạo hỏa quang chiếu sáng chân trời, mọi người chỉ thấy hoàn toàn lôi điện xiềng xích trung tâm một chùm sáng đoàn nổ tung ngay sau đó mắt thường liền bị ánh sáng mạnh chòng mù không cách nào tiếp tục quan chiến một tiếng kinh thiên lôi mình, phản phất bầu trời bị vạch ra một cái lỗ thủng kia sáng thoáng truyền nhạt mọi người hít mắt cố gắng phân biệt biến hóa trong sân chỉ thấy quang cầu bạo tạc phía sau nháy mắt tạo thành phong bạo hướng bên ngoài trải rộng ra toàn bộ chiến trường bên trong đất cắt bay lên từng đầu thiềm điện bị một đạo hỏa quang trực tiếp chặt đứt gần như đồng thời một đạo liệt diễm kiếm khí lấy xét đánh thế quét ngang mà ra bắn thẳng đến giữa không trung lôi thiên thần lôi thiên thần quanh thân vena tại chạm đến cái này đạo hỏa quang phía sau nháy mắt bị một bổ hai nữa. tính cả lôi cầu cùng nhau bị chén nước còn có lôi thiên thần linh tướng nhục thân hỏa diễm kiếm khí gào thét mà qua đánh vào phòng ngự phụ trận bên trên toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ cuối cùng sụp đổ so võ trưởng tám cái phương hướng phân biệt hiện ra một tấm linh phủ những này linh phủ đồng thời đốt cháy hầu như không còn mất đi hiệu quả cái này một kích trực tiếp đem võ thần điện đại trận phá hủy rất lâu mọi người lôi thai còn vang lên nong nong vừa vặn sấm sét vang rội chấn động đến bọn họ ủ thai không chỉ cắt bay tàn đi lớn như vậy so võ trưởng trung tâm xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét, sâu đạt mấy chục mét, to lớn hổ tròn. Không khí bên trong còn mơ hồ có điện tích nảy lên, thế nhưng đã sớm hình không có thành kiểu, phát ra một chút đom đóm âm thanh phía sau liền thần tốc mấn diệt. Giờ phút này, toàn bộ so võ trường bên trong chỉ còn lại Đinh Hiệu một người. Tay phải hắn cầm cán búa, kéo lấy tia sáng ảm đạm huyền hỏa chiến phủ, từng bước một hướng đi nơi xa cái kia bị chém đứt thành hai nửa thân ảnh. Lôi thiên thần trên thân vẫn như cũ có điện tích nảy lên, nhưng quanh người hắn lôi điện lực trường đã biến mất không thấy gì nữa, hai đoạn thân thể vô lực rơi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem nửa người dưới của mình, lại chớp mắt nhìn xem Đinh Hiểu từng bước một hướng hắn đi tới. Điều đó không có khả năng. Ta, ta không có khả năng vua. Đinh Hiểu đi đến Lôi Thiên Thần trước mặt, dừng bước lại, nhìn xem Lôi Thiên Thần mất hồn mất vía lẩm bẩm. "Đinh Hiểu, ngươi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi có phải hay không cũng có thạch bản. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem thẹn quá thành giận Lôi Thiên Thần, "Làm sao? Hắc Bảo Nhân không có nói cho ngươi biết, ta còn không có dung hợp qua Thạch Bà sao? Không có khả năng." Lôi Thiên Thần càng thêm khó mà tiếp thu, gào thét. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Lôi Thiên Thần. "Ta không phục." Ta không cam tâm. Ta lôi điện bá thể có thể hoàn mỹ không chế thiên lôi, tăng thêm hai khối lôi hệ thập bản, ta hẳn là vô địch. Nhìn xem Lôi Thiên Thần còn không chịu tiếp thu hiện thực, Đinh hiệu từ tốn nói, "Lôi Thiên Thần, có lẽ ngươi quá sớm tiếp xúc những này cao cấp đại lục, kỳ thật tại cố hương của ta, tiền bối của ta từ đầu đến cuối khuyên bảo ta, vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu. Nếu như còn không có đứng tại đỉnh phong, vậy ngươi liền mãi mãi đều là hết ngồi đáy giếng." Đại khái không có người so Đinh hiệu có tư cách hơn nói ra câu nói này. Từ một cái nho nhỏ nam lâm thành thi bộ đối công nhân, cho tới bây giờ Đinh Hiểu, đi đường càng xa, Hắn liền càng cảm giác câu nói này quả thực liền là chân lý. Không quản Đinh Hiểu thực lực cường đại cỡ nào, hắn cũng chưa từng nghĩ qua chính mình là vô địch tồn tại. Bởi vì, liền tại hắn đạt tới từng cái từng cái đỉnh phong về sau, luôn có càng mạnh người sẽ xuất hiện. Mà Lôi Thiên Thần hiển nhiên không có cơ hội lĩnh ngộ được câu này chân lý. Không quản Lôi Thiên Thần tiếp thu vẫn là không chấp nhận, hiện tại hắn đều đã thua. Đinh Hiểu trong mắt đã dấy lên sát ý. Ngay tại lúc này, Lôi Thiên Thần hình như ý thức được cái gì giống như, đột nhiên nhìn hướng Đinh Hiểu, run rẩy nói, ngươi, ngươi nói qua, ngươi sẽ thả ta, đúng không? Đinh Hiểu bị Lôi Thiên Thần đột nhiên chuyển biến làm cho tức cười. Cái này trở mặt tốc độ thật đúng là khá nhanh. Đại khái Lôi Thiên Thần lúc này mới ý thức tới, nguyên lai đối mặt tử vong thời điểm, liền tính hắn mạnh hơn, cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt. Đúng vậy a. Đinh Hiểu đối Lôi Thiên Thần khẽ mỉm cười, thế nhưng ta hình như cũng đã nói, ta thay đổi chủ ý. Không, ngươi, ngươi vừa bắt đầu nói sẽ bỏ qua ta. Ngươi không thể nói không giữ lời. Chẳng lẽ ngươi muốn để Hắc Bảo nhân được đến ta thi thể? Đinh Hiểu nhếch miệng, kỳ thật, ta phía trước nói qua cái gì ta cũng nhớ không rõ lắm, dù sao ta cũng không phải cái gì giữ uy tín người. Đến mục thi thể, ta quên nói cho ngươi Ta nếu là thật lòng muốn giết người, ngươi là không có thi thể lưu lại. Chương 671, an cướp trắng trợn, chương 671, an cướp trắng trợn. Đinh Hiểu dứt lời, cũng sẽ không tiếp tục cùng Lôi Thiên Thần nói nhảm, một búa trực tiếp đem Lôi Thiên Thần đầu chém xuống. Khi mọi người thấy cảnh này, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Ai nói Đinh Hiểu nhân từ nương tay tới? Cái này giết lên người đến, quả quyết đến làm người ta kinh ngạc lục chiến. Trọng yếu nhất chính là, tại trận chiến cuối cùng phía trước, ai có thể nghĩ tới, Lôi Thiên Thần cùng Đinh Hiểu kết chiến, cuối cùng vẫn lạc là Lôi Thiên Thần. Nếu biết rõ, liên quan lại mấy cái bên kia thiên truyện chí tử. Đối Lôi Thiên Thần đều muốn e ngại mấy phần. Cái này, cái này thật là có chút ra ngoài ý định. Lôi Thiên Thần này loại nhân vật, vốn nên là đang đỉnh đỉnh phong tồn tại, kết quả thế mà bị Đinh Hiểu giết. Quả thực bất khả tư nghị. Cái này hai cá nhân thực lực khó tránh cũng quá kinh khủng a. Xác định bọn họ đều là thiên nguyên cảnh sao? Đinh Hiểu thậm chí chỉ có tam tinh thiên nguyên. Hồng Khuê cùng Lỗ Giang nhìn nhau, hai người đồng dạng xem như Đinh Hiểu bại tướng dưới tay, đồng dạng bị Đinh Hiểu thả một ngựa, lúc này đồng thời Áo Lót đã ướt đẫm. Đinh Hiểu thế mà như thế cường. Hắc Bảo Nhân xác định là để chúng ta tới giết hắn. Ta cảm thấy Hắc Bảo Nhân muốn giết chúng ta là thật. Hồng Khuê lòng vẫn còn sợ hai nói, nếu không phải Đinh Hiểu thủ hạ lưu tình, chúng ta sợ đều muốn trở thành hắn búa bên dưới vong hồn. Hắc Bảo Nhân tìm chúng ta, lại tìm Lôi Thiên Thần, bản thân không có ý định để chúng ta sống sót, bọn họ một mực tại nghiên cứu linh sát, ta cảm thấy bọn họ là muốn thi thể của chúng ta. Lô Giang nói, cái này Hắc Bảo Nhân, lúc nào đem chúng ta làm người nhìn qua. Hồng Khuê gật đầu nói, vô luận kết quả làm sao, cuối cùng Hắc Bảo Nhân cũng sẽ không có tổn thất, đây chính là bọn họ tính toán. Thiên Tuyển Chi chiến trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Đinh Hiệu chém xuống Lôi Thiên Thần đầu, thành làm lần này Thiên Tuyển Chi chiến duy nhất bên thắng. Nhìn xem chết không nhắm mắt lôi thiên thần, đinh hiểu trong đầu xoay nhanh. Muốn để Hắc Bảo Nhân không chiếm được lôi thiên thần thi thể, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để tiểu gia hỏa thôn vệ lôi thiên thần linh tướng là được rồi. Hắc Bảo Nhân muốn lấy được không chỉ là thi thể, càng quan trọng hơn là tương hồn, tiểu gia hỏa đem tương hồn thôn vệ, vậy bọn hắn được đến lôi thiên thần thi thể cũng vô ích. Nhưng vấn đề là, người này trên thân còn có thạch bản. Lôi hệ thạch cùng mình linh tướng không phù hợp, muốn thế nào giữ gìn thạch bản đâu? Chỉ có thể đem lôi thiên thần thi thể tạm thời bảo tồn lại, chờ trở lại vạn tướng đại lục, tìm tới nhân tuyển thích hợp để dung hợp thể bản. Lại nói Đinh Hiểu gặp phải tương đối lợi hại lôi hệ linh tướng sư, lại là đáng tin cậy, thật đúng là không hiểu. Ngay tại Đinh Hiểu khó khăn thời điểm, Đinh Hiểu cảm giác được bên Hung thú vương đại có dị động. Đinh Hiểu trong lòng hơi động, Tiểu Dạ, không thể nào, Tiểu Dạ có vẻ như đối lôi thiên thần thạch bản cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ nói, nó có thể dung hợp lôi hệ thạch bản? Đinh Hiểu nghĩ lại, hắn chỉ biết là Tiểu Dạ có quang nguyên tố linh tướng, bất quá Tiểu Dạ tốt xấu cũng đã thiên mệnh cảnh, có lẽ có chính mình phụ trợ linh tướng. Chẳng lẽ là lôi nguyên tố? Dưới tình huống bình thường, Tiểu Dạ xưa nay sẽ không chủ động quản Đinh Hiểu lấy muốn cái gì, trừ lần trước bất minh linh thú đan. Lần này Tiểu Dạ mở miệng lần nữa, đinh hiểu cho rằng nó nên sẽ không phải đòi hỏi không liên quan tới mình nô vật. Chỉ là tại chỗ này trợ giúp tiểu Dạ dung hợp thập bản, hiển nhiên không thích hợp. Bất quá chính mình không có băng nguyên tố linh tường, cũng không có giữ gìn thi thể bảo vật, muốn giữ gìn lôi thiên thần thi thể có chút khó khăn. Ngay tại đinh hiểu khó xử lúc, đột nhiên từ quan chiến đài bên trên, phóng tới một bóng người. Người đến là một tên anh tuấn nam tử, quần áo khảo cứu, khí độ bất phàm. Bên ngoài bên trên nhìn, nghiên quy cùng đinh hiểu tương đối, đều lưu lại tại 25-26 tuổi dáng dấp. Vị bằng hữu này, người đây là? Đinh hiểu kinh ngạc nhìn xem người tới người kia đối Đinh Hiểu ôm quyền nói, Đinh Hiểu huynh đệ ngươi tốt, tại hạ võ cực môn hạ phàm. Đinh Hiểu đối võ cực môn còn không quen thuộc, nghe đến đối phương tự giới thiệu, liền đơn giản ôm quyền đáp lễ. Đinh Hiểu huynh đệ, cũng phải cần cái này. Hạ Phàm từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái trong suốt long lanh bảo châu, hạt châu này xuất hiện phía sau, Đinh Hiểu rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đang lúc nói chuyện, cái kia băng châu phun ra một mảnh băng vụ, bao trùm lôi thiên thần thi thể, không bao lâu, lôi thiên thần ba đoạn thi thể liền toàn bộ bị băng che lại. Người kia đem lôi thiên thần thi thể đóng băng phía sau, liền thu hồi băng châu, đối Đinh Hiểu nói. Nếu là không cần tướng lực phá hư, có thể bảo trì ba năm không thay đổi." Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem cái này không quen biết người, có chút không biết nên nói cái gì. Hạ Phàm gặp Đinh Hiểu sững sờ tại cái kia, khẽ mỉm cười, "Ngươi lại không thu hồi Lôi Thiên Thần thi thể, ta đánh cược Võ Thần Điện người nhất định sẽ tới đòi hỏi thi thể của hắn, ngươi tin hay không?" Đinh Hiểu có thể là hoài nghi tới Võ Thần Điện cùng Hắc Bảo Nhân có liên quan, xem như Thiên Tuyển Chi Chiến Chủ sự phương, bọn họ đích xác có xử lý thi thể tư cách. Đối phương đã chỉ ra, Đinh Hiểu cũng không do dự nữa, lập tức đem khối băng thu vào trữ vật đại. Đinh Hiểu bên này mới vừa thu hồi thi thể Võ thần điện người quả nhiên liền tới. "Đinh Hiểu, ta là Võ thần điện điện chủ Tư Lộ Thịnh, đem lôi Thiên thần thi thể lưu lại." Tư Lộ Thịnh vừa đến liền mở miệng đòi hỏi thi thể. Dứt lời, Tư Lộ Thịnh còn nhìn thoáng qua Hạ Phàm, tựa hồ có chút hối hận để người này nhanh một bước. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng, "Tư Lộ điện chủ, Thiên tuyển chi chiến quy định, ta không thể lấy mang đi lôi Thiên thần thi thể." "Không có." Tư Lộ Thịnh trầm giọng nói, "Thế nhưng nếu như ngươi không nghĩ chết ở chỗ này, liền đem thi thể giao ra." Đinh Hiểu nheo mắt lại, cái này Tư Lộ Thịnh thật đúng là có cá tính. Hắn cũng không tìm cái gì quang minh chính đại lý do, liền ăn cướp trắng trợn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần đồ thạch bản loại này đồ vật, đích thật là đủ để cho người làm ra loại này sự tình trí bảo. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, quay người nhìn hướng Hạ Phạm, nói: Hạ Minh, ta có một chút hiếu kỳ, ngày trước Thiên Tuyển Chi chiến bên trong, những cái kia nắm giữ thạch bản người, có phải là đều sẽ bị võ thần điện ám sát? Hạ Phạm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Ngươi cho rằng nắm giữ thần đồ thạch bản rất nhiều người sao? Các ngươi khóa này cao thủ nhiều như mây, không cũng chỉ có Lôi Thiên Thần một người có thể bản. Bất quá ngày trước lời nói, cho dù có như vậy mấy cái nắm giữ thần đồ thạch bản, trên cơ bản đều sẽ thắng đến cuối cùng a. Võ thần điện cũng không thể công khai đem cơ thạch bản người đều giết ta, như thế về sau ai còn đến tiên tuyển chi chiến? Về phần bọn hắn sau đó ra sao, ta liền không được biết rồi. Đinh Hiểu bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nguyên lai lần này võ thần điện đến cướp là vì lôi tiên thần chết ta. Cái kia, nếu như ta không cho bọn họ, bọn họ đem ta giết, về sau còn không phải không người đến tiên tuyển chi chiến. Nhìn xem chính hai người trò chuyện hăng say, Tư Đồ thịnh nghiêm nghị đánh gãy Đinh Hiểu, "Ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi, chúng ta chỉ cần thi thể." Người cho lời nói, "Chuyện gì đều không có, không cho, chúng ta cũng có năng lực tự trong tay ngươi giành lại đến." Hạ phàm những mày, tư đồ địa chủ, người tiểu nói này, ta võ cực môn đều nghĩ đến kiếm một chén canh. Tư đồ thịnh cười lạnh một tiếng, hạ công tử nói đùa, các ngươi võ cực môn có bản lĩnh từ thi thể bên trong lấy ra thạch bản sao? Hạ phàm lắc đầu, à, nói như vậy thật đúng là như vậy, chúng ta thực sự không thể, bất quá ta rất kỳ quái, các ngươi là làm sao làm được? Có phải là có cái gì cao cấp đại lục tổ chức giúp các ngươi lấy ra thạch bản a? Vẫn là nói, chân chính muốn thi thể, kỳ thật chính là. Đinh hiểu đột nhiên ý thức được, Hạ phàm nói, tựa như là Hắc Bảo Nhân, người này hình như cũng đúng Hắc Bảo Nhân cảm thấy rất hứng thú. Tư đồ thịnh lạnh hừ một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta có bản lĩnh lấy ra thạch bản, đây là chuyện của chúng ta, không nhọc hạ công tử lo lắng. Thần đồ thạch bản can hệ trọng đại, đinh hiểu, ta khuyên ngươi lập tức giao ra thi thể, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đinh hiểu có chút nheo mắt lại, mình bây giờ còn có lực đánh một trận sao? Hướng chi đối phương vẫn là võ thần điện điện chủ, chương 672, địch nhân của địch nhân, chương 672, địch nhân của địch nhân. Ngay tại đinh hiểu suy nghĩ muốn ứng đối ra sao tư đồ thịnh lúc, một đạo tinh tế bóng trắng từ đằng xa, mấy cái lên xuống ở giữa liền đến đinh hiểu chờ người bên cạnh. Tư đồ Thịnh Nữu Mạch nhìn xem người tới, hạ tự nhiên là không hy vọng có càng nhiều người quấy nhiều đến chuyện này bên trong. Dù sao võ thần điện cướp đoạt thi thể vốn là không chiếm lý. Hạ Phàm nhìn người tới, khoe miệng có chút câu lên. Người tới chính là vị kia tô tính cô nương. Hạ Phàm đối nàng tràn ngập tò mò, hiện tại nàng cũng tới. Hạ Phàm rất tình nguyện nhìn nàng một cái là lập trường gì? Cô nương kia đi tới đinh hiệu bên cạnh, quan sát đinh hiệu một cái, sau đó nhìn hướng Tư đồ Thịnh, nói, không là đinh hiệu đánh, thi thể các ngươi dựa vào cái gì cướp? Mới vừa nói ra câu nói này, Hạ Phàm trong lòng liền nắm chắc, nữ nhân này tựa như là đứng tại bọn họ bên này. Tư độ thịnh tự nhiên sẽ không bị một cái không rõ lai lịch nữ tử hù dọa, cứng rắn nói, chỉ bằng nơi này là Võ Thần Điện tổ chức Thiên Tuyển chi chiến. Tô tính nữ tử khẽ mỉm cười, các ngươi tổ chức Thiên Tuyển chi chiến? Đừng nói giỡn, Cựu Thần Điện không tại các ngươi Võ Thần Điện, cũng xa xa không phải là các ngươi có thể quản hạt. Các ngươi chỉ là được đến Cựu Thần Điện chỉ dẫn, dựa theo Cựu Thần Điện yêu cầu đến tổ chức Thiên Tuyển chi chiến, nói cho cùng, các ngươi chính là một cái làm việc vặt, làm việc vặt người, còn muốn chế định quy tắc. Các ngươi Võ Thần Điện cũng quá đẻo cao bản thân đi. Ngươi, Tư độ thịnh cả giận nói, cô nương, ngươi là khinh thường ta Võ Thần Điện? đối mặt Tư Đồ Thịnh trừ qua đến cái mũ, tô tính nữ tử khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, có vấn đề sao? Hạ Phong ở một bên kém chút thổ huyết, liền hắn cái này võ cực môn trưởng môn chi tử cũng không dám nói ra lời như vậy, cái này nữ tử thế mà không cần suy nghĩ, trực tiếp để Tư Đồ Thịnh mất hết thể diện. Nhưng nói đi thì nói lại, nàng tất nhiên dám nói như thế, sợ rằng cái này tô ra lai lịch không thể coi thường. Nữ tử tiếp tục nói, theo lý thuyết, các người võ thần điện gánh vác nhiều lần như vậy thiên tuyển chi chiến, từ trong vứt một chút chỗ tốt cũng không có người sẽ nói này nói kia, nhưng là người khác không biết, ta có thể rất rõ ràng. Cựu thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi không biết từ cựu thần điện bên trong, lĩnh ngộ bao nhiêu công pháp tâm đắc, cho nên các ngươi căn bản cũng không phải là làm công công. Đến mức trên sàn thi đấu sự tình, chỉ cần cựu thần điện trong ý chỉ không có liên quan đến, các ngươi liền không nên nhúng tay. Bây giờ, các ngươi thế mà công khai cướp đoạt thi thể, ta nhìn các ngươi là cùng Hắc Bảo đi đến quá gần, liền lá gan đều biến lớn a. Nói xong lời nói này, Tư Độ Thịnh, Hạ Phàm đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tô Tính nữ tử căn bản là vô dụng thăm dò khẩu khí, mà là trực tiếp kết luận võ thần điện cùng Hắc Bảo nhân quan hệ không hề tầm thường. Nàng biết rõ sự tình, vừa xa những người khác. Đinh Hiểu cũng có chút kinh ngạc nhìn hướng nữ tử này. Mặc dù hắn không rõ ràng những người này ở giữa là quan hệ như thế nào, thế nhưng từ nữ tử nói tới sự tình cũng đã phát giác nữ tử này không giống bình thường. Mặt khác, trước ngực nàng theo lên tô chữ, cũng để cho Đinh Hiểu thần hồn vì đó dùng một cái. Âu Dương Tuân nói qua, Mộ Tuyết mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi, mà xem như Vạn Tướng Đại Lục người mạnh nhất, Âu Dương Tuân không có khả năng liền thê tử hạ lạc cũng không tìm tới. Lớn nhất có thể, chính là nàng không chỉ là rời đi Lang Tiêu Điện, nàng rời đi là Vạn Tướng Đại Lục. Đinh Hiểu nhớ tới vô cùng rõ ràng, Mộ Tuyết Mẫu thân, tên là Tô Đinh. Cái này Tô gia, cùng Mộ Tuyết Mẫu thân có thể hay không có quan hệ. Lúc này, tư độ thịnh thần sắc âm tinh bất định. Một cái hạ phàm còn dễ đối phó, nhưng là cái này nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện, lập tức làm rối loạn hắn tiết tấu. Trọng yếu nhất chính là, nàng nói sự tình thế mà cùng sự thật không sai chút nào. Bọn họ Võ Thần Điện sở dĩ có thể tại nhanh như vậy thời điểm xuất hiện, chính là bởi vì từ Cựu Thần Điện nơi đó được đến một chút truyền thừa. Vì thế, đã từng cái kia tiểu môn phái đổi tên là Võ Thần Điện trải qua mấy chục năm phát triển, trở thành bây giờ ảnh hưởng phạm vi cực lớn Võ Thần Điện. Chuyện này chỉ có võ thần điện thành viên hạch tâm nhất mới biết được. Nữ tử nhìn thấy Tư Đồ Thịnh do dự, đột nhiên cười nói, lại nói, phía trước ngươi luôn một nói, ngươi là sợ đinh hiểu lãng phí thạch bạc. Vậy ta có thể rất xác định nói cho ngươi, người khác có lẽ không bỏ ra nội thạch bạc, thế nhưng hắn tuyệt đối có thể. Dù sao hắn chủ linh tướng có thể là phệ nguyên tú nói xong, nữ tử khá có thâm ý nhìn hướng đinh hiểu. Đinh hiểu cao mày, nữ nhân này thế mà chính xác gọi ra tiểu gia họa danh tự. Hạ phàm nhìn thấy Tư Đồ Thịnh còn không muốn từ bỏ, mở miệng nói, thì ra là thế, tất nhiên sự tình đã biết rõ, Tư Đồ điện chủ ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là không có lý do lại cướp đinh hiệu đồ của ta, hoặc là chuẩn xác mà nói, ngươi không nên lại giúp hắc bảo nhân chân chạy đi. Tư đổ thịnh trong lòng bí mật bị hai người nhiều lần nhắc lên, cuối cùng có chút hốt hoảng. võ cực môn một mực tại tra hắc bảo nhân, nếu như chính mình lại kiên trì, như vậy sợ rằng muốn cùng võ cực môn đòn khiêng bên trên. cân nhắc đến võ cực môn uy tín, thực lực, tư đổ thịnh ý thức được, lại kiên trì, sẽ chỉ đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. huống chi hiện tại còn có một cái thân phận thành mê, không gì không biết nữ tử thần bí, để hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. nếu không được, nghĩ những phương pháp khác. Tư Đồ Thịnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, âm thanh lạnh lùng nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Dứt lời, Tư Đồ Thịnh liền dẫn người giận dữ rời đi. Chờ Tư Đồ Thịnh đi rồi, Đinh Hiểu đối Hạ Phạm cùng tô tính nữ tử ô quyền, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Hạ Phạm còn chưa mở miệng, nữ tử kia liền khoát tay chặn lại, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi là có mục đích. Tư Đồ Thịnh chẳng qua là giúp Hắc Bảo Nhân làm việc mà thôi. Lần này bọn họ trước mặt mọi người tranh đoạt thi thể vốn là không hợp lý, để Tư Đồ Thịnh làm ra loại này sự tình, liền chỉ có một khả năng. Hạ Phàm nói tiếp, nhất định là Hắc Bảo Nhân mệnh lệnh hắn, nhất định phải giành lại Lôi Thiên Thần thi thể, hắn mới không thể không đích thân hạ tràng. Nữ Tử gật gật đầu, cho nên, vô luận là ngươi dung hợp thạch bạn cũng tốt, vẫn là đem Lôi Thiên Thần thi thể mang theo bên người cũng tốt, Hắc Bảo Nhân nhất định sẽ đi tìm ngươi. Mà cái này, chính là ta muốn. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, hai người bọn họ không ngờ là dùng chính mình làm mũi nhử á. Bất quá bất kể nói thế nào, ít nhất hai người bọn họ coi như thẳng thắn, mà khác, hai người này tựa hồ cũng đối Hắc Bảo Nhân cảm thấy hứng thú. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Tư đổ Thịnh nên sẽ không phải dẫn ngươi đi Cựu Thần Điện, ta dẫn ngươi đi." Hạ Phàm nói, "Ta cũng biết Cựu Thần Điện ở đâu, chỉ cần ngươi được đến Tán Thành, liền có thể đi vào, không cần thông qua võ thần điện." Hạ Phàm suy nghĩ một chút, lại mang theo lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu, "Bất quá, ngươi thả qua phía trước đối thủ, cái này Cựu Thần Điện có thể có chút khổ sở." "Thiên phạt." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này thiên phạt đến cùng là cái gì?" "Làm phiên hạ huynh." Nữ tử trên mặt mộ cười, "Có thiên phạt sao? Như thế có ý tứ sự tình, ta cùng các ngươi cùng đi." Chương 673, Hắc vụ quen biết đã lâu trương 673, trăm bảy hát vũ quen biết đã lâu chờ tư đồ thịnh đi rồi lão hồ mới từ ghế quan chiến chạy tới đây là thị vệ của ngươi làm sao sự tình song hắn mới tới a nữ tử kỳ quái hỏi lão hồ đối nữ tử ôm quyền nói cô nương chế cười hạ công tử vừa vặn xuống đài đại biểu chỉ là cá nhân hắn mà ta nếu là tới cái kia đại biểu chính là võ cửu môn nữ tử suy nghĩ một chút tạm thời nhận đồng loại này thuyết pháp nhưng lại hỏi vậy ngươi không sợ tư đồ thịnh mới vừa mới động thủ lão hồ khẽ mỉm cười bọn họ võ thần điện mặc dù có cựu thần điện chỉ dẫn có hắc bào nhân làm chỗ dựa thế nhưng hai thứ này không có có một dạng là đáng tin, cựu thần điện chỉ là một tòa di tích, hắn bảo nhân cái gì sắp mặt, ta tin tưởng tư đồ thịnh so với chúng ta rõ ràng hơn, bọn họ sẽ chỉ cho võ thần điện một chút chỗ tốt, nhưng thật muốn đánh, bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ, cho nên tư đồ thịnh nếu như còn có lý trí, hắn liền sẽ không động hạ công tử. suy nghĩ một chút, lão hồ lại bổ sung một câu, dù cho động hạ công tử cũng không phải giấy, trong thời gian ngắn không chết được. hạ phàm ghét bỏ nhìn về phía lão hồ, lão hồ, ngươi tâm thật đúng là đủ lớn, mấy người cũng là hiểu ý cười một tiếng, giống như là lão hồ dạng này thị vệ, sắp thực không thấy nhiều. đúng đến bây giờ còn không biết cô nương sưng hô như thế nào, hạ phàm đối nữ tử ung quyền, nữ tử kia không một chút nào có bó, thoải mái nói, ta gọi tô khả khả. Sau đó tô khả khả nhìn hướng đinh hiểu, thiên tuyển chi chiến không cần bất luận cái gì tín vật, cựu thần chi nhãn đã mắt thấy tranh tài quá trình cho nên chúng ta trực tiếp đi là được. Hạ phàm nói, không cần nghỉ ngơi một cái sao? Đinh hiểu, ngươi tướng lực, không đối, mấu chốt là tinh thần chi lực tiêu hao nhất định phi thường to lớn, nếu như tiến vào cựu thần điện, còn cần trải qua thiên phạt, không định sung chiêm một ít sợ rằng không được. tô khả khả một mặt không kiên nhẫn cái gì thiên phạt không thiên phạt, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Đinh Hiểu, chúng ta trực tiếp đi Cựu Thần Điện. Hạ Phàm cùng Đinh Hiểu còn không quyết định, Tô Khả Khả liền dẫn đầu vung lấy cánh tay đi ra ngoài. Hạ Phàm cùng Đinh Hiểu nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Lão Hổ cùng một chỗ đuổi theo. Trên đường, tại Hạ Phàm truy hỏi bên dưới, Tô Khả Khả cuối cùng nói ra thiên phạt sự tình. Một chút thạch bản bên trên đã sớm nói, Cựu Thần đã vỡ lạc, Cựu Thần Điện kỳ thật chỉ là một chỗ để lại di tích cổ. Tô Khả Khả một bên đi, vừa nói, không cần nghĩ. Cựu thần điện bên trong cho dù có thần minh tồn tại, cái kia cũng chỉ là một chút còn sót lại yếu ớt ý thức. Những này ý thức tìm kiếm người hữu duyên đều sợ là kiên trì không tới, còn sẽ có tinh lực đi hàng cái gì thần phạt. Đinh Hiểu cau mày, Tô Cô Nương có ý tứ là nói, liên quan tới nhất định phải đánh giết đối thủ quy định, khả năng là võ thần điện tự tiện quy định. Không phải võ thần điện, là Phật tông. Đinh Hiểu sửng sốt một chút. Phật tông cái từ này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, phía trước hắn nghe Hắc vụ đề cập tới. Phật tông chính là Hắc bảo nhân chân chính danh tự. Cái này Tô Khả khả đối với Hắc bảo nhân hiểu rõ, đại đại vượt ra khỏi đinh Hiểu dự liệu. Tô Cô Nương Ngươi là từ cao cấp đại lục đến sao?" Hạ phàm cuối cùng nhịn không được, hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất. Tô Khả khả không quan trọng nói, "Cái này còn phải nói sao? Ngươi sẽ không hiện tại mới nhìn ra tới đi." Hạ phàm có chút xấu hổ gãi đầu một cái, hắn đương nhiên sớm đã có loại này suy đoán, chỉ là hắn cảm giác phải tự mình ngay thẳng như vậy hỏi thăm, có chút thất lễ. Kết quả người trong cuộc lại không một chút nào quan tâm. Cựu thân điện liền nằm ở cựu thần thành Bắc bộ mê vụ sâm lâm, ngay trước nơi này lâu dài bị sương mù vây quanh, lại có nghe đồn nói trong đó có cường đại hung thú ẩn hiện đả thương người, cho dù là thần nguyên cảnh cao thủ, cũng vô pháp tiến vào mê vụ sâm lâm. Bất quá Hạ Phạm điều tra võ thần điện lâu như vậy, cũng sớm đã thăm dò rõ ràng nơi này tình hình thực tế. Nơi này căn vốn cũng không có cái gì hung thú. Bất quá người bình thường xác thực không cách nào tới gần cựu thần điện. Tại thần điện xung quanh có một tầng có tính công kích cao dài phụ trận, cho dù là thần nguyên cảnh cao thủ cũng không cách nào phá giải. Lúc trước cũng không biết tư đồ thịnh là như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào cựu thần điện. Bởi vì cựu thần điện thường người vô pháp tới gần, võ thần điện đều không cần phái người chiến thủ. Nhìn lên trước mặt mấy vụ, Hạ Phạm đối đinh hiểu nói, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, thâm nhập hơn nữa lời nói, chúng ta sẽ gặp phải cựu thần điện công kích. Đinh Hiểu gật, gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, đối Tô Khả Khả nói, "Tô cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện." Tô Khả Khả hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, Hạ Phàm thì chủ động quay mặt chỗ khác, mang theo lão hổ ở một bên chờ đợi. "Ngươi là không tin ta nói." Tô Khả Khả to mò nhìn Đinh Hiểu, "Tiên tâm đi, ta trước đây cũng đi qua Cựu Thần Điện, chỉ có phải là cái đại lục này, không có việc gì." Kỳ thật mấu chốt nhất là muốn nhìn ngươi có thể hay không được đến Cựu Thần Chỉ dẫn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đa tạ cô nương chỉ điểm, bất quá ta nghĩ hỏi thăm nhưng thật ra là một chuyện khác. Cô nương nghe nói qua một cái gọi Tô Ninh nữ từ sao? Tô Khả Khả đột nhiên trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, "Cái kia, cái nào Tô Ninh. Ngươi hỏi lên như vậy, ta trả lời thế nào đâu? Trên đời này trùng tên trùng họ người như vậy nhiều, ngươi tốt xấu miêu tả một cái nàng dáng dấp ra sao?" Đinh Hiểu có chút khó khăn, Liên Mộ Tuyết đều không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng, huống chi là hắn cái này còn dễ a. Ta cũng chưa từng gặp qua, cho dù trùng tên trùng họ, cô nương nhận biết kêu cái tên này nữa từ sao? Không có. Không có Tô Khả Khả ánh mắt có chút lập lợẻ, không phải, cũng không phải tuyệt đối không có. Chúng ta Tô gia nhân mấy đông đạo, nói không chừng có kêu cái tên này, chỉ là ta không biết. Đinh Hiểu coi mày, từ tô khả khả trong lời nói, hắn luôn cảm giác tô khả khả không có nói thật. Tô khả khả nhìn thấy Đinh Hiểu còn đứng ở cái kia, liền đẩy hắn hướng trong sương mù đi. Ai nha, ngươi mau vào đi thôi, chuyện tìm người, chờ ngươi đi ra lại nói. Cơ linh một điểm, nói không chừng nơi này có người kỳ ngộ. Đinh Hiểu gặp tô khả khả không nói, chỉ có thể ghi lại việc này, quay người hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Đinh Hiểu rời đi bóng lưng, cho đến hắn dẫn vào mê vụ, tô khả khả mới thở dài một hơi. Bất quá nàng liền nghĩ tới Đinh Hiểu hỏi thăm sự tình, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Hắn nói sẽ không phải là, không có khả năng hắn một cái từ đê cấp đại lục đến người làm sao sẽ biết chúng ta tô ra người nghe nói ta tô ra tại cái nào đó đê cấp đại lục còn có huyết mạch luôn không khả năng trùng hợp như vậy để ta gặp phải a nên tính là biểu mũi của ta tô khả khả càng nghĩ càng cảm thấy loại này tỷ lệ quá thấp không khỏi lắc lắc đầu khẳng định không có khả năng tính toán còn tiếp tục điều tra phật tông sự tình a đinh hiểu đi ra không bao xa trong cơ thể hắn hắc vụ liền mở miệng nói chuyện tốt khí tức quen thuộc thế mà có thể ở loại địa phương này đụng tới quen biết cũ ha ha ha ha đinh hiệu cao mày nói ngươi nói sẽ không phải là những cái tiêu cựu thần a trừ bọn họ Nơi này còn có ai? Chẳng lẽ ta nói ngươi a? Hát vụ một điểm không khách khí, cái này ba cái cựu thần khí tức ta biết hết, thật sự là có ý tứ. Nhắc tới, ta còn thực sự rất chờ mong, làm bọn họ nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 674, muốn tìm người, chương 674, muốn tìm người. Không biết đi được bao lâu, đinh hiệu phát hiện phía trước không xa xuất hiện một mặt tướng lực hộ bích. Đây là một cái cự đại trong suốt lồng ánh sáng, theo bên ngoài nhìn hướng bên trong, xung quanh tràn ngập mê vụ, tại lồng ánh sáng bên trong đã hoàn toàn không thấy vết tích, có thể thấy rõ ràng một tòa cao ngất cổ kiến trúc, đứng sừng sững ở nơi xa. Đây chính là hạ Phạm cùng Tô Khả khả nói, cựu thần điện bên ngoài phòng ngự trận phù. Nghe nói cựu thần điện phòng ngự trận phù có tính công kích, bất quá mãi đến Đinh Hiểu đứng tại lồng ánh sáng phía trước cũng không có chịu đến bất kỳ công kích. Hẳn là bởi vì, hắn đã hoàn thành tiên tuyển chi chiến. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu trực tiếp hướng đi tướng lực hộ bích. Thân thể của hắn thuận lợi xuyên thấu qua tướng lực hộ bích, phản phất từ một trận màn nước bên trong chui qua lại. Đi tới lồng ánh sáng nội bộ, Đinh Hiểu không khỏi quay đầu nhìn qua. Sau lưng tướng lực hộ bích như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự là kỳ quái trận phù, lại có thể phân biệt người nào có thể vào, người nào không thể lấy vào. Đinh Hiểu lắc đầu, hướng về kia tòa kiến trúc cổ xưa đi đến. Không bao lâu, Đinh Hiểu đã đứng ở tòa này kiến trúc cao lớn trước mặt. Cựu thần điện có chút tổn hại, bên ngoài vách đá khe hở dài một ít cỏ dại, gạch đá mặt đất càng là cỏ dại rậm rạp. Thần điện Đinh Hiểu cau mày. Vạn tướng đại lục cũng có thật nhiều thần miếu, thế nhưng cùng tòa này cựu thần điện cho người cảm giác đều không giống. Tòa này cựu thần điện càng thêm uy nghiêm, trang trọng, đứng tại cao mấy chục mét thạch môn phía trước, càng thêm để Đinh Hiểu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Một tiếng âm u tiếng vang, thạch môn tự mình từ từ mở ra, phản phất thần điện chủ nhân thân đang chờ đợi Đinh Hiểu tiến vào. Thạch môn bên kia là một cái hành lang thật dài. Đinh Hiểu lấy ra chiến phủ, đơn giản kiểm tra một chút trạng thái của mình, theo sau tiến nhập cửa lớn, tiến vào cựu thần điện phía sau. Đinh Hiểu mới chú ý tới đầu kia hai bên đường, đứng thẳng lấy từng tôn pho tượng khổng lồ. Những này pho tượng cao tới trăm mét, cũng không phải là tất cả đều là nhân tộc, bọn họ cầm trong tay nhiều loại vũ khí đứng ở hai bên đường đi, trên cao nhìn xuống, đều đang nhìn chăm chú trước mặt hành lang. Nhìn xem bên trong tòa đại điện này không có một người, có thể bị nhiều như thế pho tượng nhìn chăm chú lên, thật sự là toàn thân run rẩy. Đinh Hiểu nhổ nước bọt một câu, tiếp tục đi về phía trước. Hành lang so trong tưởng tượng còn muốn dài, sợ rằng có ngàn mét. Đinh Hiểu nhìn thấy pho tượng liền đạt tới gần trăm vị, khá lắm. Đám gia hỏa này đều tại a. Hát vụ âm thanh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem nhìn xem, những lao gia hỏa này đều đã vứt lạc, thật sự là thế sự khó liệu a. Đinh Hiểu cao mày, ngươi một người cầu nhạo cái gì đâu? Ngươi biết bọn hắn? Đương nhiên nhận biết. Bất quá những này đều chỉ là pho tượng mà thôi, không có ý nghĩa. Phía trước còn có ba người ý thức tại, đi nhanh một chút. Đinh Hiểu có chút im lặng, làm sao hát vụ so hắn còn gấp? Phía trước chính là hành lang phần cuối, nơi đó dựng nên ba tôn đồng dạng pho tượng to lớn một cái cầm trong tay trường kiếm nhân loại láo giả, một cái cầm trong tay trường thường cường tráng niên lục gia thu tộc nam tử, một tên cầm cùng tiên thai dài dị tộc, nhưng có thể phân biệt ra được hẳn là nữ tử. Lam Ninh Hiểu đi tới cái này, ba tôn pho tượng trước mặt thời điểm, ba tôn pho tượng thạch điêu hai mắt, đột nhiên tỏa ra ánh sáng. cái này Đinh Hiểu không khỏi lui về sau một bước. bất quá Đinh Hiểu rất nhanh phát hiện, kỳ thật pho tượng cũng chỉ có mắt sáng rực lên, thân thể đã vẫn là thạch điêu, không nhúc nhích tí nào. một thanh âm từ cái kia thú tộc nam tử thân bên trên truyền ra. thú vị, quả thật có chút không nghĩ tới. Một tiếng nói giản mô từ nhân loại lão giả pho tượng thân bên trên truyền ra. Thế mà tại chỗ này có khả năng gặp phải lão bằng hưu. Dị tộc nữ tử trên thân cũng phát ra âm thanh. Đinh Hiểu chú ý tới, dù cho bọn họ phát ra âm thanh, thế nhưng pho tượng như cũ không nhúc nhích tí nào, liền âm thanh cũng không phải từ pho tượng trong miệng phát ra. Hắn thoáng thở dài một hơi, ít nhất nói do những này pho tượng sẽ không thật động. Thân tượng tạm thời không có tiếp tục bọn hắn để, thú tộc nam tử ánh mắt từ đinh hiệu trên thân thể về tới đinh hiệu trên mặt. "Đinh Hiểu, cổ tỷ thí của ngươi chúng ta đã nhìn qua, ngươi thả qua hai tên đối thủ, liền thật không sợ tiếp bị trưởng phạt sao?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói: "Đệ nhất, ta không hiểu, tại sao muốn giết tử đối thủ mới có thể được đến các ngươi tán thành? Thứ hai, sở dĩ không giết bọn hắn, cùng ta cùng Hắc Bảo Nhân ân oán cá nhân có một ít quan hệ." Nhân loại lão giả nói: "Ngươi là muốn để Hắc Bảo Nhân kế hoạch thất bại." Đinh Hiểu hơi cảm thấy kinh ngạc, chuyện này bọn họ cũng đều biết. Bất quá hắn nghĩ lại, ba người này, đại khái chính là cái gọi là cựu thần a. Thần minh đến cùng nắm giữ năng lực như thế nào, cho dù là chỉ lưu lại một chút ý thức, đại khái cũng không phải hắn một phàm nhân có khả năng lý giải. Là chỉ có xáo trộn bọn họ kế hoạch mới có thể để cho bọn họ càng nhanh lộ ra chân ngựa. Đinh Hiểu thành thật trả lời. Nói xong, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía ba tôn pho tượng con mắt, chỉ là ngẩn đầu nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng, để hắn không thể không túi đầu xuống, không cách nào tiếp tục nhìn thẳng cái kia ba ánh mắt. Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, không thể nhìn thẳng thần minh, thật mạnh tinh thần lực, thậm chí liền một tia năng lực chống đỡ đều không có. Đinh Hiểu trong lòng khiếp sợ không thôi, đây vẫn chỉ là cựu thần còn sót lại một phần nhỏ ý thức, nếu như là không có vẫn là cựu thần, Đinh Hiểu sợ là nhìn đều không thể nhìn một chút liền muốn qué quỹ dưới đất. Hắn có thể nhìn pho tượng, nói rõ pho tượng cũng không phải là thần minh một bộ phận, nhưng lại không thể nhìn pho tượng con mắt, nơi đó chính là thần minh ý thức vị trí. Tam đại thần minh đối đinh hiểu phản ứng đồng thời không chú ý, thú nhân nam tử tiếp tục nói, nghĩ đến cũng không tệ, nhưng ngươi nói sai một điểm. Giết tử đối thủ là chúng ta để tư đồ thịnh truyền đạt đi xuống. Đinh hiểu trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải tư đồ thịnh giả truyền thần minh ý chỉ. Ban đầu thiên tuyển chi chiến thường thường có hàng trăm hàng ngàn người tham gia, khi đó thiên tuyển chi chiến chỉ là luận võ luận bàn. Loại này tiểu đả tiểu nháo luận võ Căn bản là không có cách kích thích ra một người cực hạn, chúng ta cũng vô pháp tìm tới chúng ta nghĩ muốn tìm người. Bởi vậy, chúng ta để hắn tăng lên đầu này quy định, đồng thời hứa hẹn chỉ dẫn duy nhất bên thắng, dạng này mới có thể để cho những cái kia cấp cao nhất cường giả tới tham gia thiên tuyển chi chiến. Đinh Hiểu Cầm Huyền Hỏa chiến phủ tay phải trong lòng bàn tay, có chút đổ mồ hôi. Giết tử đối thủ là cựu Thần Ý Tứ, chẳng lẽ hắn vẫn là muốn kinh lịch thiên phạt? Bất quá, chúng ta chế định cái này đầu quy tắc, mục đích chỉ là vì tìm tìm chúng ta muốn tìm người, tất nhiên ngươi đã tới, như vậy giết hay không tử đối thủ đều đã không trọng yếu. Đinh Hiểu cau mày, Từ cựu thần vừa rồi nói nội dung bên trong, không khó phát hiện một vấn đề. Chỉ dẫn bên thang cũng tốt, thiên tuyển chi chiến cũng tốt, kỳ thật cựu thần mục đích đều là đang tìm kiếm người bọn họ muốn tìm. Mà có vẻ như lâu như vậy vừa đến, bọn họ đều không có tìm được người bọn họ muốn tìm, mãi đến bọn họ vừa rồi chính miệng nói ra, tất nhiên ngươi đã tới. Chính mình là bọn họ muốn tìm người kia. Các ngươi, các ngươi nói ta chính là các ngươi muốn tìm người kia. Các ngươi vì cái gì muốn tìm ta? A a a. Nhân loại lão giả trầm thấp cười vài tiếng, người khác không biết trong cơ thể ngươi có cái gì, khó nói chúng ta cũng không biết sao. Tốt, đính hiểu. Tất nhiên chúng ta hứa hẹn qua có thể trả lời người có duyên một vấn đề. Như vậy ngươi có nghi vấn gì hiện tại cứ hỏi đi. Ngay tại Đinh Hiểu có chút mê hoặc lúc, Hát Vụ đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn có vẻ hơi sốt ruột. Đám gia hỏa này, người muốn tìm là ta. Đinh Hiểu, nếu như ngươi còn muốn để ta tiếp tục giúp ngươi, không muốn hỏi vấn đề, cháy mau. Chương 675, thân phận của gia gia. Chương 675, thân phận của gia gia. Một khắc trước Hát Vụ còn thật cao hứng, một bộ du sơn ngoa thủy, ngẫu nhiên gặp Lão Hưu nhàn nhã bộ dáng. Mà bây giờ, Hát Vụ đột nhiên ý thức được, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên gặp. Phi thân điện tồn tại mục đích, nguyên lai chính là đang chờ đợi hắn vị này lão hưu. Nếu như là ngẫu nhiên gặp, như vậy đối phương 89 phần 10 là lấy chính mình không có cách nào, cho nên phía trước hắn mới như thế nhàn nhã. Có thể tình huống bây giờ thay đổi, tất nhiên đối phương một mực đang tìm hắn, kia dĩ nhiên có biện pháp đối phó hắn. Cái này đều bao nhiêu năm, bọn họ dù cho chính mình vẫn lạc, đều không có muốn thả qua ta y tứ. Hắc vụ giống giận. Đinh Hiểu chưa từng thấy Hắc vụ như vậy nóng nảy, liền Hắc vụ đều e ngại đồ vật, Đinh Hiểu khẳng định không đối phó được. Nhưng mà, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn còn có thể được linh nhi hạ là sao? Đinh Hiểu trong đầu không ngừng đấu tranh. Tiểu tử ngươi còn không đi? Chờ lấy cùng ta cùng một chỗ hình thần câu gì sao? Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng, chỉ là hắn không phải đối Hắc Vũ nói chuyện, mà là đối ba tôn thần mình pho tượng mở miệng. "Muội muội ta ở đâu?" Hắc Vũ sau khi nghe được, gần như muốn tuyệt vọng. Cùng Đinh Hiểu cộng sinh mấy chục năm, Hắc Vũ chưa từng giống bây giờ đồng dạng, cấp bách hy vọng Đinh Hiểu giữ được tính mạng. Có thể người này, thế mà ngay tại lúc này, nổ xảy ra vấn đề. Nhân loại lão giả pho tượng truyền ra thanh âm trầm thấp, nàng tại thất cấp đại lục hỗu đại lục, chỉ bất quá liền tính ngươi tìm tới nàng cũng vô ích, nàng hiện tại đã là Hắc bảo một thành viên. Cái gì? Đinh Hiểu trừng lớn hai mắt, nàng bị người không chế. Nàng, nàng có không có biến thành linh sát? Không có. Lão nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến, nàng là tự nguyện. Có lẽ con mắt của các ngươi đều như thế, đều là muốn vĩnh cửu giải trừ vạn tướng đại lục nguy cơ, mà ở rất sớm trước đây, các ngươi kỳ thật liền đã tại nhận biết bên trên có bất đồng. Các ngươi hai huynh mọi người, tựa như rất nhiều những người khác đồng dạng, lựa chọn khác biệt phương thức. Đinh Hiểu kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu vang lên ong ong. Linh Nhi tự nguyện trở thành Hắc Bảo Nhân bên trong một thành viên. Hắn cảm giác thế giới của mình đều muốn sụp đổ. Hắc Bảo Nhân đại biểu cho cái gì? Bọn họ mặc dù không tham dự đề cấp đại lục tranh đấu, đồng thời không phải là bởi vì bọn họ nhân tử, mà là vì, đề cấp đại lục người trong mắt bọn hắn liền như là chân chính con kiến. Nhân loại rơi xuống đồ ăn cặn bã, liền trở thành đám kiến sức ăn, đám kiến cho rằng đó là nhân loại ban ân. Nhân loại trong lúc vô tình giấm chết con kiến, đối với con kiến mà nói, đó là không cách nào chống cự thiên hay, là nhân loại trừng phạt. Nhưng mà, căn vốn cũng không có cái gì ban ân cùng trừng phạt, tại nhân loại trong mắt căn vốn cũng không có con kiến, sống chết của bọn nó đều không tại nhân loại cân nhắc bên trong. Tựa như hắc bảo nhân là vong tộc thành lập cửu trọng môn, Dùng vạn tướng đại lục mấy vạn người thí nghiệm linh sát, bọn họ chỉ nghĩ ra được, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm qua bọn họ sẽ mang đến cái gì tai nạn. Ma Linh Nhi, vậy mà gia nhập Hắc Bảo Nhân. Đinh Hiểu nhất thời không thể nào tiếp thu được, hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên muội muội, thành Hắc Bảo Nhân bên trong một thành viên. Điều đó không có khả năng. Các ngươi, các ngươi lừa gạt ta." Đinh Hiểu giống giận. Nhưng mà, coi hắn đối thần minh gầm thét đồng thời, liền cảm giác hai chân mềm nhũn, một cú khó mà chống cự lực lượng, bước bách hắn quỳ gối tại thần tượng trước mặt. Tam đại thần minh ngược lại là không có bởi vì Đinh Hiểu vô lễ mà nổi giận, cái kia lão nhân âm thanh lộ ra rất bình tĩnh. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cần phải lừa gạt ngươi." Dị tộc nữ tử nói, "Kỳ thật, ngươi cùng muội muội ngươi vốn là khác biệt thế giới người, chỉ là các ngươi trùng hợp cùng nhau xuất hiện tại Lạc Phong Thành, cùng nhau bị một tên linh tướng sư nhặt đến, nhưng trên thực tế, dù cho các ngươi cùng nhau sinh sống 20 năm, lẫn nhau đã sinh ra thân tình, thế nhưng cuối cùng không thay đổi được các ngươi nguồn gốc từ huyết mạch ngăn cách. Ngươi cùng muội muội ngươi, chú định sẽ không cùng đi xuống đi." Đinh Hiểu thân thể hơi rung nhẹ, dị tộc nữ thần lời nói, cho Đinh Hiểu càng nhiều tin tức hơn, nhưng lại để hắn càng thêm mê mang. "Ngươi nói ra ra ta là?" Linh tướng sư Đinh Hiểu không cách nào nhìn thẳng pho tượng con mắt, chỉ có thể túi đầu đặt câu hỏi. "Đương nhiên, không những như vậy, hắn vẫn là chúng ta bên trong một thành viên, chỉ là cựu thần đã sớm mất lạc, hắn giống như chúng ta, chỉ là một kia ý thức." "Ra ra ta là thần minh." Đinh Hiểu mí mắt nhếch lên, quả thực không thể tin vào thải của mình. "Đương nhiên, nếu không phải ra gia gia ngươi, ngươi cùng muội muội mọi người cũng không thể còn sống sót, các ngươi tạo thành thai nạn là vượt qua các ngươi tưởng tượng." Nữ thần âm thanh từ bên trên truyền đến. Nhân tộc lão giả nói, "Là phong thành nghi án, chúng ta không biết là như thế nào bắt đầu, nhưng lại có thể khẳng định, là vì ra gia gia kết thúc." Có lẽ là tiêu hao quá nhiều lực lượng, cuối cùng hắn cái kia một tia ý thức chỉ có thể hóa thân trở thành một phạm nhân hình thái, đồng thời miễn cưỡng ủng hộ mấy năm liền tiêu tán. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, Gia Gia đã từng nói lời nói, hắn lại biến thành trên trời sáng nhất cái ngôi sao kia, Vĩnh Viễn nhìn chăm chú lên hắn cùng Linh Nhi. Gia Gia là thần minh, cũng sớm đã tiếp xúc đến tinh thần chi lực. Một mấy mắt, Đinh Hiểu hai mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Lạc Phong thành thai nạ, là ta cùng Linh Nhi tạo thành, cái kia, vậy ta cùng Linh Nhi, đến cùng là cái gì? Đinh Hiểu run giọng hỏi. Không biết, thú nhân nam tử nói, vận mệnh của ngươi bị mê vụ vần quanh. Có lẽ bằng vào chúng ta lúc trước hình thái có thể nhìn thấy, thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng thấy không rõ vận mệnh của ngươi, có thể nhìn thấy, cũng chỉ là từ ngươi xuất hiện tại Lạc Phong thành chuyện sau đó. Nữ thần thì nói, nếu không phải là bởi vì ngươi đi tới trước mặt chúng ta, chúng ta thậm chí không biết trong cơ thể ngươi tên kia, nguyên lai liền tiềm phục tại trong thân thể của ngươi. Đinh Hiểu trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hiện tại chỗ này không những biết linh nhi hạ lạc, còn biết chính mình một chút thân thế, gia gia lai lịch. Những tin tức này vừa xa khỏi Đinh Hiểu nhận biết, để hắn thống khổ không thôi. "Tốt, ngươi còn có vấn đề sao?" Đinh Hiểu nghe được câu này, ý thức được đối phương cho thời gian của mình đã không nhiều lắm. Hắn tạm thời khống chế lại chính mình sóng lớn chập trùng cảm xúc, hít sâu một hơi, các ngươi tại sao muốn giết ta? Chúng ta cũng không muốn giết ngươi." Nữ thần nói, "Chúng ta muốn giết là trong cơ thể ngươi đoàn kia hắc vụ, nhưng là bởi vì hắn sống nhờ tại trong cơ thể ngươi, cho nên muốn giết hắn, chứ hết giết ngươi." Đinh Hiểu trầm giọng nói, "Cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi cho rằng không có, cái kia liền không có a." Nhân tộc lão giả từ tổ nói. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hỏi, "Không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống. Chúng ta chờ đợi ở đây ngàn năm, chính là vì chờ hắn." Ngươi cảm giác đến chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội lần này sao? Thú Nhân Nam Tử lạnh giọng nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, cũng là, cái này Tam Đại Thần Minh ý thức còn cần tìm Tư đồ Thịnh hỗ trợ, đủ để chứng minh một điểm, ba cái Thần Minh ý thức không cách nào rời đi Cựu Thần Điện, mà tại cái này Đại Thiên Thế Giới bên trong, liền coi như bọn họ toàn trí toàn năng, không thể động lời nói, cũng không có khả năng lại có cơ hội giết chính mình. Than nhẹ một tiếng, Đinh Hiểu đối Hắc Vũ nói, ngươi để ta chạy, có phải là não vào nước? Ngươi cảm thấy bọn họ tất nhiên đồng ý chỉ dẫn ta, sẽ còn cho ta cơ hội chạy sao? Ta, cái kia cũng không thể chờ chết ở đây a? Hắc Vũ nói ta cũng không có nói muốn chờ chết ở đây. Nếu như ta phóng thích ngươi bộ phận năng lực, có thể không thể giết bọn họ." Đinh Hiểu âm thanh vô cùng băng lãnh. "Ngươi, ngươi từ mới vừa mới bắt đầu, nghĩ chính là thí thần." Hắc Vũ cả kinh nói. "Chương 676, chương dụng thân thể, chương 676, chương dụng thân thể. Mau nói cho ta biết, ngươi có thể hay không thắng?" Đinh Hiểu vội la lên. "Có lẽ, có lẽ, có thể, có cơ hội a." Hắc Vũ ấp đúng nói, "Không phải, ngươi căn bản là không cách nào hoàn toàn phóng thích ta lực lượng, ta liền chính mình có thể vận dụng bao nhiêu năng lực cũng không biết, ta trả lời thế nào ngươi?" Đinh Hiểu tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta sẽ cái kia mấy tấm linh phù sao? Hát Vụ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đinh Hiểu tự nhiên không có khả năng hoàn toàn phong thích Hát Vụ lực lượng, hắn nắm giữ 3 tấm linh phù. bát giai kim cương phục ma chú, cửu giai độ linh chú, cùng với cửu giai cửu trưởng nghiệp hỏa phù. Hắn có khả năng đối bắt thập nhất đạo kim phù tạo thành ảnh hưởng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hát Vụ suy nghĩ một chút, nói, độ linh chú cùng nghiệp hỏa phù đẳng cấp rất cao, ngươi hiện nay có khả năng triệt tiêu tổn thương rất thấp, chỉ có thể thoái giảm xuống một chút cái này hai tấm kim phù đối ta ảnh hưởng mấu chốt là kim cương phục ma chú, kim phủ bên trong kim cương phục ma chú vốn là không hoàn chỉnh, nó hiện nay chỉ có bát giai trình độ, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, ngươi nhất định phải tại kim cương phục ma chú có hiệu lực một sát na, chuẩn sát triệt tiêu tấm này linh phủ hiệu quả. Đinh Hiểu do dự nói, ngươi không cho ta triệt tiêu cao giai linh phủ hiệu quả, ngược lại để ta đối phó hiệu quả kém nhất một tấm, ngươi biết cái gì? Bát thập nhất đạo kim phủ, đơn độc xách đi ra ta cũng không sợ, mấu chốt là bát thập nhất đạo kim phủ ở giữa liên hệ chỉ cần đánh vỡ trong đó một vòng, bắt thập nhất đạo kim phù chỉnh thể uy lực liền sẽ hạ xuống một mảng lớn, mà ta cũng liền có khả năng có thể phát huy ra tự thân lực lượng. chỉ là ta không có khả năng thoát ly ngươi linh cung đi đối phó ba tên này, cho nên ta nhất định phải chinh dụng một chút thân thể của ngươi. Đinh hiểu cao mày, trương dụng thân thể của ta. đối, ngươi yên tâm đi, ta không ảnh hưởng được ngươi ý thức, muốn sử dụng thân thể của ngươi, nhất định phải là tại ngươi ý thức hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế thân thể phía sau, ta mới có thể chinh dụng. Đinh Hiệu còn có chút lo lắng, thật hay giả? nói nhảm ta nếu có thể cưỡng ép sử dụng thân thể của ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. bọn họ muốn động thủ, nhanh, việc này không nên chậm trễ. hiện tại đinh hiểu cũng không có những biện pháp khác, huống hồ hắc vụ lời nói xác thực cũng thuyết phục hắn. tam đại thần minh vo tượng trước mặt, riêng phần mình hiện ra một tấm linh phủ. cái này tam đại thần minh cuối cùng chỉ là giữ lại còn sót lại ý thức, chỉ có thể sử dụng linh phủ công kích đinh hiểu. thế nhưng, không hề nghi ngờ, cái này ba tấm linh phủ uy lực, đinh hiểu là tuyệt đối không ngăn nổi. cùng lúc đó, đinh hiệu bản mệnh linh cung bên trong, hắc vũ bắt đầu cố ý sôi trào, tựa như ban đầu ở đinh hiệu linh cung phát cuồng đồng dạng từ khi tiểu gia hỏa hoàn toàn phá bích phía sau, hắc vụ ngược lại là rất lâu không có cốt như thế làm mà bị. kết quả hắc vụ vừa mới sao động, bát thập nhất đạo kim phủ lập tức có phản ứng. 81 mươi chương huyền nổi màu vàng linh phủ, có chút tỏa ra ánh sáng. đinh hiểu nghe đến phảng phất đến từ thiên ngoại phản âm ngâm sướng hắn nghe không hiểu chú ngữ. ngay sau đó, từng đạo kim phủ lần lượt quang mang đại thịnh, bắn về phía bành trưởng hắc vụ. trăm trăm tốt kim cương phục ma chú. hắc vụ hô to một tiếng, lập tức liền hét thảm một tiếng. loại này tình hình đinh hiệu gặp quá nhiều lần, thế nhưng lần này hắn còn là lần đầu tiên có chút bận tâm hắc vụ không chịu đựng nổi những ngày linh phủ. Đinh hiểu đỉnh đầu truyền đến thú nhân nam tử uy vũ trang nghiêm âm thanh, từ bỏ dây rùa à, cựu cựu tuần thiên phụ trận ngươi là không thể nào phá. Hôm nay ta chở ba người chắc chắn để ngươi hồn phi phách tán. Kim cương phục ma chú đã tổn hại, cho nên phát động kém xa tít tắc mặt khắc kim phù thần tốc, có thể mắt thấy thần minh ba tấm linh phù liền muốn ép qua đến. Đinh hiểu nhất định phải nghĩ biện pháp lại kéo một lát. Đinh hiểu hô to một tiếng, các ngươi muốn giết hắn, vì sao muốn thương tới vô tội? Có phải là tại các ngươi thần minh trong mắt chúng ta phàm nhân cũng là không quan trọng gì? Vậy dạng này, các ngươi cùng hắc bảo có gì khác biệt? Đinh Hiệu gầm thét, để ba vị thần minh động tác thoáng chập chạp nữ thần than nhỏ một tiếng, nói, Phật tông cách làm, trong mắt ngươi là ác, có thể tại chúng ta trong mắt, cùng ngươi sở tác sở vi đồng thời không hề khác gì nhau. đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đứng tại đầy đủ cao độ cao, nhìn đến còn chưa đủ thấu triệt. Đinh Hiểu cả giận nói, ta không quản cái gì thấu triệt không rõ ràng, liền tính ta là sâu kiến, ta cũng tuyệt không cam tâm bị người dâm chết. vừa dứt lời, Đinh Hiểu chọn buộc phát ra một trận tướng lực, kim cương phục ma chú. Đinh Hiểu trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo linh phủ, linh phủ trực tiếp đánh vào chính mình linh cung bên trong. Tam đại thần minh chơ mắt nhìn xem Đinh Hiệu đem linh cung tướng lực đánh vào chính mình linh cung, kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn họ rất nhanh liền hiểu được Đinh Hiệu ý đồ. Hán, hắn vậy mà tại giúp tên kia. Nhanh, lần này tuyệt không thể thả chạy tên kia. Nhân tộc lão giả gầm nhẹ. Thần chú, thiên địa hóa vô chú. Thú nhân nam tử theo sát lấy hồng thanh nguồn đến. Thần chú, vô tế thâm không chú. Dị tộc nữ thần đánh ra tấm thứ ba linh phủ. Thần chú, thiên tương vạn diệt. Ba đạo linh phủ vận động, gần như giảm bớt di động quy tích, qua trong dây lát trực tiếp đánh vào Đinh Hiệu trước mặt. Đinh Hiệu trừng to mắt, đây chính là thần minh khống phủ thuật ra phù nháy mắt liền là đối thủ bên trong phù nháy mắt vượt ra khỏi tất cả tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển căn bản là không có cách né tránh nhưng mà liền tại đinh hiểu cho rằng đã không kịp thời điểm thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra hung mạnh hắc vụ Cố này hắc vụ so đinh hiểu chính mình sử dụng hắc vụ nồng nặc mấy trăm lần hơn ngàn lần qua trong giây lát đã đem lớn như vậy cựu thần điện hoàn toàn bao phủ tại một mảnh hỗn độn đen trong bóng tối đinh hiểu cúi đầu nhìn hướng trước ngực bất ngờ phát hiện cái kia ba tấm linh phủ thế mà trực tiếp bị hắc vụ từ trên người hắn đẩy ra sau đó lập tức bị hắc vụ bao khỏa tiểu tử đừng nhìn loạn được hay không. Nói tốt thân thể hiện tại là ta, ngươi cái dạng này sẽ làm quấy nếu ta thao tác. Hắc vụ âm thanh tại đinh Hiểu trong đầu vang lên. Đinh Hiểu lúc này xem như là càng thêm vững tin, chỉ có tại chính mình chủ động từ bỏ thân thể không chế thời điểm, hắc vụ mới có thể không chế thân thể của hắn. Vừa vãn khẩn cấp như vậy thời khắc, chính mình còn cúi đầu nhìn linh phụ. Nếu là hắc vụ có thể ngăn cản, tuyệt sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Không quản chuyện trạng thái sẽ hướng phương hướng nào phát triển, tóm lại, đinh Hiểu tất nhiên chính mình không đối phó được thần minh, cũng chỉ có thể giao cho hắc vụ. Lập tức, đinh hiệu triệt để để ý thức của mình tiến vào linh cung đem quyền khống chế thân thể giao cho Hắc vụ. Lúc này Đinh Hiểu, cùng ngày trước Đinh Hiểu bất luận cái gì hình thái đều không giống, cánh tay của hắn chưa từng xuất hiện ma hóa, thân thể cũng không có cường hóa, chỉ có xung quanh Hắc vụ, bao phủ toàn bộ cựu thần điện. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, vì sao thần minh ba tấm linh phủ đã kèm theo trên người mình, lại không có có hiệu lực? Hắn quan sát được ba đám Hắc vụ, du hỏa bao vây lấy linh phủ, đi theo cái kia ba tấm linh phủ phiêu phiêu đạm đạm. Chẳng lẽ là Hắc vụ để Kim Phủ không cảm giác được lực cản, tiến tới không cách nào phân biệt ra có hay không cần có hiệu lực? Đinh Hiểu suy đoán, tạm thời không quản ba tấm linh phủ nhìn Hắc Vụ không có ý định tiếp tục để ý tới nên tính là xử lý xong mà Đinh Hiểu thế mà ngẩng đầu nhìn thẳng trước mặt ba tôn cự tượng hai mắt vui ba người các ngươi lão gia hỏa cứ như vậy nhớ ta cái này đều bao nhiêu năm các ngươi đều đã vỡ lạc còn tại chỗ này ngồi súng ta quên đến Đinh Hiểu hai mắt Hàn Quang lóe lên nghiêm nghị nói thật làm bản tọa không sẽ giết các ngươi không được chương 677 ba khối thần đồ thạch bản chương 677 ba khối thần đồ thạch bản Hắc Vụ chi nguyên nhân loại lão giả trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng vẫn là bị ngươi đi ra thú tộc nam tử một phen tư lượng liền nói thì ra là thế Tại xuyên Việt mấy cái đại lục quá trình bên trong kim cương phục ma chú xuất hiện tổn hại, mà Đinh Hiểu cũng đã học được hoàn chỉnh kim cương phục ma chú, cái này mới có thể giúp ngươi chống đỡ cựu cựu tuần thiên phủ trận áp chế. Dị tộc nữ tử thở dài một hơi, hát vụ chi nguyên, tất nhiên bị ngươi chạy ra, chúng ta ba tấm linh phủ đã không làm gì được ngươi. Nhìn xem ba người này một bộ vụ rũ túi đầu bộ dáng, Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi đã chỉ còn lại phát động ba tấm thần phủ lực lượng, còn may mà ta tính toán cùng các ngươi đánh một trận, đánh, ngươi đánh được không? Nhân tộc lão giả cười lạnh một tiếng. Đinh Hiểu sát thực giúp ngươi giảm bất tuần tra phụ trận uy lực, thế nhưng ngươi thực lực cũng liền giới hạn tại cái này. Ngươi còn tại tiếp nhận 80 đạo kim phù công kích, ngươi cho chúng ta không biết sao?" Hắc Vũ con mắt hơi chuyển động, tiếp theo cười lạnh một tiếng, "Phải thì như thế nào, tóm lại các ngươi đã tướng lực hao hết, chẳng mấy chốc sẽ triệt để mẫn diệt, mà ta ít nhất còn sống. Nói không chừng một ngày kia, ta còn có thể giành lấy tự do. Kim cương phục ma chú có thể được hủy, mà khắc thần phù cũng có thể bị hủy. Lại nói, Đinh Hiểu chẳng lẽ liền không nguy hiểm? Hắn linh tướng là cái gì các ngươi không thể nào không biết a, Phệ Nguyên thú a. Liền ta đều sợ nhân tộc lão nhân thở dài một tiếng sau đó nhìn hướng phía dưới cái thân ảnh kia hắn ánh mắt thật giống như là muốn xuyên thấu đinh hiệu bên ngoài trực tiếp thâm nhập vào đinh hiệu linh cung đột nhiên lão giả cười ha ha ha ha ha ha đổi lại trước đây chúng ta ưu tiên đánh giết khả năng là đinh hiệu thế nhưng bây giờ thì khác Thần đạo không còn hắn chỉ có phệ nguyên thú cuối cùng cũng vô pháp lại nhập thần đạo lại nói giết ngươi liền muốn giết hắn nhằm vào ngươi vẫn là nhằm vào hắn khác nhau ở chỗ nào sao hắc vũ sừng sốt một chút lợi này xác thực không có ma bệnh a đinh hiệu tại chính mình linh cung bên trong Nhìn thấy Tam đại thần minh pho tượng, hai mắt vị trí quang mang ngay tại dần dần yếu đi. Xem ra bọn họ lưu lại ý thức, chỉ đủ bọn họ sử dụng ba tấm thần phù. Tốt xấu xem như là nhặt về một cái mạng. Đinh hiểu lão nhân âm thanh thay đổi đến càng ngày càng hư ảo, người vĩnh viễn cũng không cứu vớt được vạn tướng đại lục. Ta dựa vào, người cái lao đầu tử rất hư, xong đời liền xong đời, còn vứt xuống ác độc như vậy lời nói. Hắc vụ hùng hùng hổ hổ nói. Không bao lâu, cái kia ba tôn pho tượng hai mắt chỉ riêng đã tàn đi, bọn họ thay đổi đến cùng mặt khác pho tượng không có gì khác biệt. Hắc vụ đột nhiên kêu lên một tiếng, "A! Không được, không chịu nổi!" Đinh Hiểu nhìn thấy hắn linh cung bên trong hắc vụ cấp tốc co lại thành một đoàn, bị kim phù bước đến nơi hẻo lẻn, không còn dám động đậy. Đinh Hiểu rất dễ dàng liền một lần nữa cầm về quyền khống chế thân thể. Hắc vụ trung thực về sau, kim phù cũng đình chỉ công kích, nó cái này mới có cơ hội thở một ngụm. Còn tốt đám gia hỏa này chỉ là lưu lại một sợi ý thức, nếu quả thật muốn độ thủ, ta còn thực sự đánh không lại bọn hắn. Cái này chết tiệt kim phù. Hắc vụ không cam lòng nói. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy ba tôn pho tượng gương mặt nham thạch xuất hiện mấy khe nứt. Sau đó, ba tôn pho tượng từ đầu bắt đầu rách ra, thân thể khổng lồ phân băng tán dã. Từng khối cự thạch từ giữa không trung đập xuống. Đinh Hiểu hướng về sau tránh ra, mãi đến trước mặt biến thành một vùng phế tích. Xem ra bọn họ là đi thật. Đinh Hiểu cảm khái một câu, "Uy, bọn họ để ngươi hắc vụ chi nguyên." Đinh Hiểu nói, "Không sai, làm gì, ngươi lại muốn đánh ta ý định gì? Ta cho ngươi biết, nếu không phải lần này gặp phải đối thủ quá mạnh, có khả năng nguy hiểm đến sinh tử của ta, nếu không ta là tuyệt đối không có khả năng giúp ngươi. Những này kim phủ kém chút muốn mệnh của ta." Đinh Hiểu hiện tại tâm tình nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, "Ngươi là như thế nào để hắc vụ ngăn cản thần phù có hiệu lực? Ta có thể nói cho ngươi sao?" Hắc vụ hỏi lại. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hắc vụ quả nhiên vẫn là nguyên lai hắc vụ, bọn họ là địch nhân, không là bằng hữu. Ngươi không nói ta đại khái cũng có thể nghĩ ra đến. Đinh Hiểu ngồi chung một chỗ thần tượng trên thân rơi xuống trên tầng đá, hơi chút nghỉ ngơi. Tam đại thần minh bản thân tướng lực không hề rồi rảo, bọn họ liền linh tướng đều không có, cái kia có bao nhiêu tướng lực? Cho nên bọn họ muốn đánh chết ngươi, chỉ có dựa vào cái kia ba tấm thần phù. Mà ngươi chỉ cần để hắc vụ ngăn chặn linh phù cùng bọn hắn ở giữa tướng lực liên hệ, đồng thời phòng ngừa thần phù nội bộ tự động nổ tung phù văn có hiệu lực, liền có thể để thần phù không cách nào phát động. Nếu như thời gian rồi rảo Ngươi thậm chí có thể trực tiếp từ nội bộ phù văn phá hư chỉnh tấm thần phủ. Đinh Hiểu ngộ tính vẫn luôn rất mạnh, mà còn hắn đã học tập 3 tấm kim phủ, đối các loại phù văn hiểu rõ đã càng ngày càng nhiều, tăng thêm chính hắn cũng có hắc vụ, hắc vụ có xuyên thấu tướng lực đặc tính, kết hợp cái này mấy điểm tính ra kết luận như vậy đồng thời không phải việc khó. Hắc vụ thở dài một hơi, tùy ngươi nói thế nào, dù sao đừng nghĩ từ ta cái này học được cái gì, ta là không thể nào lại giúp ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái kia ba tấm thần phù hiện tại cũng đã bị ngươi phá hủy nội bộ phù văn à, đáng tiếc. Tê, đừng nói chuyện, ta, ta hình như có phát hiện. Hát Vũ đột nhiên giật mình, nơi này có thạch bản. Đinh Hiểu lập tức đứng lên, khiếp sợ nhìn xung quanh. Mặc dù Hát Vũ không có ý định tiếp tục trợ giúp Đinh Hiểu, thế nhưng bọn họ ở giữa ước định còn tại. Hát Vũ giúp Đinh Hiểu tìm kiếm càng nhiều thạch bản, để hắn nhiều dung hợp thạch bản, mau chóng tự bạo. Chỗ nào? Pho tượng cái bệ, tổng cộng 3 khối. Cái kia 3 tôn pho tượng phía dưới đều có một khối. Đinh Hiểu trừng to mắt, hắn thế mà lập tức tìm tới 3 khối thạch bản. Ngươi, ngươi phía trước làm sao không có chú ý tới? Đinh Hiểu một bên trách cứ, một bên phóng tới nhân tộc láo dạ pho tượng trước mặt, cẩn thận tìm kiếm thạch bản hoặc là bọn họ ẩn giấu đi thạch bản, hoặc là cũng có thể là bọn họ vẫn lạc phía sau lưu lại. Hắc Vụ nói, ngươi tranh thủ thời gian tìm chính là, ta cảm giác nơi này có thích hợp ngươi thạch bản. Đinh Hiểu giận mình, Hắc Vụ không cẩn thận tiết lộ một cái tin tức, Thần minh vẫn lạc phía sau sẽ lưu lại thạch bản. lấy Hắc Vụ tính cách, Đinh Hiểu hỏi tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đinh Hiểu dứt khoát liền không hỏi, vội vàng tăng nhanh đào móc loạn thạch tốc độ. Thạch bản thường thường đều có thay đổi một cái đại lục năng lực, đại thánh thạch bản trực tiếp dịch chuyển tinh thần trí lực, tại Thiên Nguyên Đại Lục sáng tạo ra Thiên Chi nai cùng Địa Chi rác, hai cái này nắm giữ linh sát địa phương kiếm đạo thạch bản phía trước làm sao đinh Hiểu không biết thế nhưng tại tranh đoạt thạch bản thời điểm phạm vi lớn bên trong xuất hiện vô hình kiếm khí quần quần không dứt nếu không phải tưởng đại ca kịp thời dung hợp chỉ là những cái tiêu kiếm khí đều khó mà ngăn cản mà khối này thạch bản lại một điểm động tĩnh đều không có đinh Hiểu động tác trên tay mặc dù nhanh thế nhưng như cũ vẫn là phát động thiên ma cô tinh trạng thái đồng thời đem đệ nhị tường kỹ bảo trì tại tam trọng tiến giai trạng thái để linh tướng hộ thể phòng ngự gấp bội không bao lâu đinh hiệu quả nhiên tại nhân tộc lão giả pho tượng tận cùng dưới đáy phát hiện một khối thạch bản cái này thạch bản liền yên tĩnh nằm ở nơi đó xung quanh không có kỳ quái gì tướng cũng không có hung mạnh tướng lực phun trào. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lấy ra tạo vật kính, đối với thạch bản chiếu một cái. Tạo vật kính tại phản ứng một lát sau, mặt kính xuất hiện một sóng, không bao lâu liền hiện ra một hàng chữ. Thôn vệ hỗn độn số một thạch bản, phong ấn trạng thái, ngay tại tự mình bỏ niêm phong bên trong. Chương 678, bị ta giết. Chương 678, bị ta giết. Thôn vệ hỗn độn, hát vụ âm thanh lần thứ hai vang lên, xem ra không phải bọn họ lưu lại thạch bản, hẳn là bọn họ trấn thủ thạch bản. Đinh Hiểu không để ý hai cái này khác nhau ở chỗ nào, hắn đã rõ ràng cảm giác được, mình cung khối này thạch bản ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Ngươi, ngươi nói qua ta có lẽ đổi tên Têu thôn phệ. Đinh Hiểu con mắt không hề rời đi Thạch bản, trong miệng mơ hồ nói, "Là nói qua khối này Thạch bản có lẽ không có người so ngươi thích hợp hơn." Hắc Vũ nói, "Hiện nay khối này Thạch bản ở vào phong ấn trạng thái, không biết Tam đại thần minh là như thế nào đem khối này Thạch bản năng lực phong ấn, bất quá tốt tại Thạch bản ngay tại tự động bỏ niệm phong." Đinh Hiểu trước đem khối này Thạch bản thu vào chữ vật đại, lập tức nhìn hướng mặt khác hai tòa pho tượng. Còn có hai khối Thạch bản. Hắn vội vàng chạy đến tu tộc nam tử thần tượng bên dưới, liều mạng bả móc. "Khối thứ hai Thạch bản, thôn phệ hỗn độn nhị hiệu Thạch bản." khối thứ ba thạch bản thôn vệ hỗn độn tam hiệu thạch bản đinh Hiểu nhìn xem trên tay hai khối thạch bản nào ông ông trực hưởng qua nhiều năm như vậy hắn đều không tìm được qua thích hợp chính mình thạch bản kết quả lần này hắn căn bản không phải đến tìm thạch bản lại lập tức tìm tới ba khối đinh Hiểu không khỏi nghĩ đến cái này ba khối thạch bản là bị tam đại thần minh phong ấn đối với hắn cho dù mạnh hơn hắn linh tướng sư mà nói tại tam thiên thế giới tìm kiếm cùng một bộ thạch bản khó như lên trời nhưng là đối với cái gọi là thần minh loại này sự tình có lẽ cũng không khó chỉ là kỳ quái là thần đồ thạch bản ngàn vạn Nhưng vì cái gì bọn họ mà lại chỉ phong ấn thôn vệ hỗn độn hệ liệt thạch bản? Hơn nữa còn là trước ba khối. Đối với cái này đinh hiểu suy đoán nói, thạch bản là tại cựu thần vẫn lạc phía sau xuất hiện, cũng chính là nói, những này thần minh chỉ có một ít còn sót lại ý thức vẫn còn tồn tại, năng lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Một cái thần minh ý thức chỉ có thể phong ấn một khối thạch bản, dưới loại tình huống này, bọn họ khẳng định ưu tiên phong ấn phía trước tam hào thạch bản. Mà bọn họ sở dĩ lựa chọn phong ấn thôn vệ hỗn độn, khả năng là bởi vì bộ này thạch bản có một số chỗ là thủ. Đáng tiếc, tam đại thần minh lưu lại ý thức đã tiêu tán, đinh hiểu không cách nào hướng bọn họ chứng thực. Theo Tam đại thần minh ý thức tiêu tán, ba khối thạch bản một số gò bó cũng bắt đầu giải trừ, bọn họ hiện nay toàn bộ ở vào tự mình giải trừ phong ấn bên trong. Cũng chính là bởi vì thạch bản phía trước là bị phong ấn, cho nên bọn họ không có giống mặt khác thạch bản đồng dạng tạo thành ảnh hưởng gì, liền hắc vụ vừa bắt đầu cũng không có phát giác được bọn họ tồn tại. Thạch bản còn chưa hoàn toàn bộ nhiệm phong, đinh hiểu không có năng lực chủ động tiếp xúc thần minh bày ra phong ấn, hiện nay không cách nào dung hợp, chỉ có thể trước đem thạch bản thu hồi. Lại lần nữa nhìn lên trước mặt một vùng phế tích, đinh hiểu hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng có thời gian tiêu hóa vừa vặn được đến tin tức. Lần này Cựu Thần Điện không có đến không, Lạc Phong Thành lúc trước bí ẩn, ra ra thân phận chân thật, muội muội hạ lạc, ba khối thần đồ thạch bản, thu hoạch đại đại vượt ra khỏi đinh hiểu dự tính. Nơi này có tin tức tốt, nhưng cũng có để đinh hiểu lo lắng thông tin. Cho nên, Lạc Phong Thành trong vòng một đêm bạch cốt thành núi, là vì ta cùng Linh Nhi đinh hiểu vô lực ngồi chung một chỗ nghiêng trên tảng đá lớn. Sau khi lấy được tin tức này, đinh hiểu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp thu. Nếu biết rõ lúc trước hắn còn mạo hiểm đi điều tra mình qua, cũng tưởng tượng qua các loại khả năng, chỉ là hắn chưa hề nghĩ qua vậy mà kết quả là dạng này. Thật lâu, đinh hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tất nhiên đây là sự thật, vậy liền không cách nào thay đổi, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Tất nhiên là ta cùng Linh Nhi mang đến hai nạn, ra ra vì cái gì còn muốn cứu chúng ta? Đinh Hiểu đồng thời không cho rằng tất cả cựu thần đều là thiện lương, nhưng một vị tự thần, vì cái gì nếu không xa vạn giảm đi tới một cái nhất cấp đại lục, cứu hắn cùng Linh Nhi? Cứu người là việc thiện, có thể hắn cứu lại là mang đến hai nạn hai đứa bé, tại biết chính mình đại nạn sắp tới thời điểm, hắn còn lưu lại hai người. Bản thân cái này chính là mâu thuẫn. Hắc Vũ, ngươi gặp qua gia gia ta đúng không? Đinh Hiểu đột nhiên nói. Hắc Vũ đang trầm mặc một lát sau, thế mà trả lời. Nhận biết Hắn là số lượng không nhiều để ta kính nể thần minh, cơ trí, một mạng, thiện lương. Đương nhiên, thiện lương trong mắt của ta cũng không tính là cái gì tốt phẩm chất, mấu chốt là thực lực cường đại. Lúc trước chàng Hạo kia, khu khu, tóm lại, mặt khác cựu thần đều vẫn lạc, nhưng ra ra ngươi còn không có, đủ để chứng minh hắn thực lực. Cho nên tại nhìn đến hắn về sau, cho dù biết hắn đã nhanh phải bỏ mạng, ta vẫn luôn rất an phận. Ra ra ta rất mạnh. Rất mạnh. Hắc vụ trả lời khẳng định nói, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện bội phục một người. Liên Hắc vụ người này đều muốn kính nể ra ra, linh hiệu trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác tự hào. Nếu như lúc ấy ra ra ngươi không có xuất thủ, vạn tướng đại lục đoán chừng đều không tồn tại, ngươi cùng mọi mọi ngươi vận mệnh, nguyên bản hẳn là lấy một loại khác phương thức mở rộng hắc vụ khó được nói ra một chút hạch tâm vấn đề. Đinh Hiểu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Ta đây nào biết được. Hắc vụ nâng giọng to, nửa kêu nói, ngươi cái tên này, đừng hơi một tí liền lôi kéo ta lời nói, tại tiếp tục như vậy cái này ngày không có cách nào hàn liên. Đinh Hiểu cười lắc đầu, thế nhưng ta thật rất muốn biết. Hắc vụ lập tức trầm mặc, cùng Đinh Hiểu cộng sinh nhiều năm như vậy, Đinh Hiểu từ đầu đến cuối không có lúc ngừng lại. Lúc này một lát ngừng cuối cùng để hắn có thời gian nghĩ một chút mình quan tâm vấn đề. Không bao lâu, Đinh Hiểu thở dài một hơi, túi đầu xuống, "Ta biết ngươi liền tính biết cũng sẽ không nói, bất quá cảm ơn ngươi đối già già ta đánh giá." Dứt lời, Đinh Hiểu đứng lên. "Uy." Hắc Vũ hiếm thấy có chút muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống. "Ngươi, ngươi còn muốn đi tìm muội muội ngươi sao?" Nàng đã trở thành Hắc Bảo nhân một thành viên, mà lại là tự nguyện. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đương nhiên muốn tìm, ta nhất định phải chính miệng hỏi một chút nàng, vì cái gì muốn gia nhập Hắc Bảo nhân. Ta từ đầu đến cuối không tin nàng là một cái không để ý tới đường người sinh tử người." dứt lời, Đinh Hiểu đứng lên, nhìn thoáng qua Đá Vụt, cảm thán một câu, thế mà thật gặp Thần Minh. Đi. Tại thật dài hành lang bên trong, Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi: Hát Vụ, ngươi trước đây cũng là Thần Minh à, không phải nói Thần Minh toàn trí toàn năng sao? tại đánh cờ của ngươi vì cái gì nát như vậy? Ta đi. Nói chuyện thật tốt, vì cái gì muốn nâng cái này? Lam Đinh Hiểu rời đi cựu thần điện cửa lớn thời điểm, phát hiện đại điện bên ngoài đã tràn ngập nồng đậm Mê Vụ. Trước đây nơi này bị tướng lực hộ bích bao khoa, Mê Vụ vào không được, nhưng bây giờ cựu thần điện đã từng bước bị Mê Vụ thầm đấu quay đầu lại nhìn một chút cựu thần điện, cái này đã từng tồn tại Thần Minh địa phương, sau đó sợ rằng sẽ thành làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bỏ hoang gì chỉ. Đi không bao xa, Đinh Hiểu liền thấy Hạ Phạm cùng Tô Khả khả đang theo bên này đi tới. Bọn họ vừa nhìn thấy Đinh Hiểu liền bước nhanh lên đón. Không biết vì cái gì, đạo kia tướng lực hộ bích biến mất. Hạ Phạm đến bây giờ còn hơi kinh ngạc, hắn nhìn hướng Đinh Hiểu sau lưng, lờ mờ có thể thấy được một tòa nguy nga kiến trúc. Vậy sẽ không là cựu thần điện. Đúng vậy a." Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu mới vừa nói xong, hai người kia nhìn nhau, liền phi tốc chạy về phía cựu thần điện. Bình thường nơi này chính là căn bản vào không được, hôm nay bọn họ lại có cơ hội tiến vào cựu thần điện, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đinh Hiểu cũng không nóng nảy, liền ở tại chỗ chờ lấy. Quả nhiên, hai người không bao lâu liền đồng loạt đi ra, trên mặt còn một mặt không hiểu. Đinh Hiểu, bên trong không có thần minh. Tô Khả khả kỳ quái nói, bị ta giết Đinh Hiểu đúng sự thực nói. Chương 679, Phật tông tin tức, chương 679, Phật tông tin tức. Đinh Hiểu nhún vai, chuyện này không thể giải thích thêm, dù sao hắn có thể không muốn để cho người khác biết trong cơ thể mình có hắc vụ tồn tại. Bất đắc dĩ dưới tình huống, lần này công lao hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếm làm của riêng. Có thể Đinh Hiểu sau khi nói xong, Tô Khả Khả cùng Hạ Phạm trọn vẹn tại nơi đó sơ cứng mấy phút. Bị, bị ngươi giết. Tô Khả Khả cùng nhìn quái dị nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhún nhún vai, "Ừm, bất quá bọn họ lưu lại ý thức đã rất suy yếu, chỉ đủ một lần phát động công kích, bị ta né tránh phía sau bọn họ liền tiêu vong." "Đại ca, ngươi, ngươi né tránh thần mình công kích, không cần nói nhẹ nhàng như vậy có tốt hay không?" Hạ Phạm sụp đổ nói. Đinh Hiểu gãi đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, hắn hình như cùng hai người này cũng không có quen như vậy tới a. Cái kia Vẫn là đi nhanh lên đi, nếu để cho Võ cực điện biết chuyện này, thiếu không được phiền phức. Hai vị, đa tạ các ngươi phía trước trưởng nghĩa xuất thủ, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn theo ta đi quá gần, chúng ta liền tại cái này quay qua. Đinh Hiểu nói xong, dẫn đầu hướng mê vụ xâm lâm đi ra ngoài. Hạ phàm cùng Tô Khả khả nhìn nhau, lập tức đi theo. Tốt tại Võ thần điện đại khái cũng không nghĩ ra Đinh Hiểu có thể hủy đi Cựu thần điện, trong thời gian ngắn đoán chừng còn không phát hiện được. Bất quá vì ổn thỏa trong đó, Đinh Hiểu quyết định không về Cựu thần thành, đi vòng qua đi phía đông một ngôi chợ nhỏ, ở chỗ này chờ đợi hầu nghĩa bọn họ thông tin. Lam Đinh Hiểu chuẩn bị trả tiền đặt phòng ở giữa thời điểm, phát hiện sau lưng cái kia hai tên ra hỏa một đường cùng hắn đến nhà này Xuân Phân khách trạm. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ba người. Hạ Phàm còn mang theo một lão giả. Lam Đinh Hiểu thuê một gian diện tích lớn nhất địa tự hào phòng khách phía sau, lão giả kia liền đem cái này gian nhà trọ bao hết. Đinh Hiểu nhìn một chút Hạ Phàm bọn họ, cuối cùng nhịn không được, nói: các ngươi còn không đi? Đinh Hiểu còn tìm nghĩ cái gì thời gian dung hợp thạch bản đâu, hiện đang một mực bị người như thế nhìn chằm chằm, cái kia còn tu luyện thế nào? Đinh Hiệu, chúng ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Tô Khả khả trừng mắt to nhìn xem Đinh Hiểu. Nhắc tới, nữ nhân này con mắt sáng tỏ có thần, lông mi rất dài, ánh mắt rất có sức cuốn hút. Liên giống bây giờ, một bộ dáng vẻ quy khuất, để Đinh Hiểu đều cảm thấy có chút không đành lòng. "Cái này, vậy các ngươi còn muốn làm gì?" Đinh Hiểu hỏi. Hạ Phàm nói, "Đinh Hiểu, ngươi đừng cao như vậy cảnh giác, ngươi yên tâm đi, ta không nghĩ qua để ngươi báo đáp cái gì. Chỉ là ta cảm thấy ngươi thật giống như cùng Hắc Bảo nhân ở giữa, ràng buộc rất sâu, mà ta lại đối với bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng, ta cảm thấy chúng ta có thể đi người bạn. Ta cũng đối Hắc Bảo nhân cảm thấy hứng thú." Tô Khả khả vội vàng bổ sung một câu, sợ chính mình bị rơi xuống. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, nhìn xem hai người này, đều là một mặt chờ mong. Đắn đo một lát, Đinh Hiểu cảm thấy hai người này có lẽ có thể kết giao. Vậy chúng ta vào nhà trò chuyện a. Nhìn thấy Đinh Hiểu hạ ra, Tô Khả khả hướng về Hạ Phàm lịch ngậm nháy nháy mắt, một bộ đạt được bộ dạng. Hạ Phàm thì đối lão Hồ nói, "Lão Hồ, ngươi ở bên ngoài nhìn một chút." Lão Hồ nhẹ gật đầu, biết ta lại kêu một điểm người. Võ thần điện ngược lại là không có gì, mấu chốt muốn để phòng hắc bảo, ta cảm thấy bọn họ lần trước sai khiến Tư Đồ thịnh cướp đoạt thi thể không được, sợ rằng sẽ tự mình động thủ. Hạ Phạm ngương trọng nhẹ gần đầu, ngươi kiểu nói này, đích thật là muốn đặc biệt chú ý. Chờ chút ta cùng Đinh Hiểu nói một chút, không thể tại chỗ này ở lâu. Đinh Hiểu xách theo một bình nước nóng, mang theo Tô Khả Khả lên lầu 2, Hạ Phạm rất nhanh đuổi theo. Vào nhà phía sau, Đinh Hiểu cho hai người đổ trà nóng, ba người đều ngồi xuống. Hạ Phạm đem lão hổ vừa rồi đối với chính mình nói tới lo lắng nói ra. Đinh Hiểu vẻ mặt nghiêm túc, nói, phía trước võ thần điện trở ngại uy tín, có thể sẽ không lập tức truy sát ta, thế nhưng hiện tại ta đem cựu thần điện hủy, như vậy thiên tuyển chi chiến về sau cũng xử lý không đi xuống. Cứ như vậy bọn họ liền không cần lại cố kỵ thanh danh của mình đến mức hắc bảo nhân ta đến bây giờ còn có chút đoán không ra bọn họ đi làm chuẩn tắc hạ phán nói liền tính hắc bảo nhân không đến một cái võ thần điện cũng đủ tê dại phiền toái nơi đây chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở một ngày đinh hiểu gật gật đầu vì an toàn cũng chỉ có thể như vậy dù sao trên người hắn hiện tại đã không chỉ có lôi thiên thần hai khối thạch bản đinh hiểu ta để lão Hổ tìm ba cái cùng chúng ta bề ngoài tương tự người đóng giả ba người chúng ta tối nay chúng ta liền lén lút ra khỏi thành phương pháp này khẳng định so trực tiếp chu đi càng thêm dễ dàng che giấu hai mắt người thế nhưng đinh hiểu cao mày nói Hạ đại Ca, ngươi, ngươi vì sao giúp ta như vậy? Tô Khả Khả xen vào nói, Hắc Bảo Nhân mặc dù không chính mình tham dự tranh đấu, thế nhưng tại Thần Dụ Đại Lục thế nhưng không có nhà rỗi. Một năm trước, Lộc Tuyết thành vùng ngoại ô, hơn 400 hộ bình dân một đêm chết thảm, 8 tháng trước, Bình An thành bên ngoài, 700 hộ trong vòng một đêm chỉ còn lại mấy ngàn phó khô quắt túi ra. Còn có một đống lớn sự tình, đều cùng Hắc Bảo Nhân có quan hệ. Đinh Hiểu nghe đến những sự kiện này, không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hắc Bảo Nhân tại Vạn Tướng Đại Lục, cũng đã làm cùng loại sự tình. Nhờ nhờ cực võ đế chí thủ, ảnh hưởng phạm vi so Tô Khả Khả nói tới những này, càng lớn chuyến thảm bách tính số lượng càng nhiều. Hạ Phạm kinh ngạc nhìn hướng Tô Khả Khả, làm sao ngươi biết những sự tình này? Tô Khả Khả nhẹ hừ một tiếng, bản cô nương biết rõ nhiều chuyện, thật kỳ quái sao. Hạ Phạm biết nữ nhân này không thể chơi vào, chỉ có thể lại không truy hỏi, nghiêm mặt nói nói, kỳ thật những năm trước đây một mực có những chuyện tương tự, chỉ là mấy năm này tăng thêm không ít môn phái đều tại điều tra hắc bảo nhân, cùng loại sự kiện truyền đi càng lợi hại, người bình thường liền cảm giác mấy năm này đặc biệt lợi hại mà thôi. Chúng ta võ cực môn khu quản hạt liền có 7, 8 cái thành trấn xuất hiện tình huống tương tự, mà trải qua điều tra, chúng ta cũng dần dần mò tới hắc bảo nhân đường dây này bên trên. Hạ Phạm đứng lên, thở dài một tiếng, kỳ thật chúng ta đã sớm đang chú ý Hắc bảo nhân. Ngươi nói hắn một cái cao cấp đại lục người, chạy đến chúng ta nơi này đến, không cầu tên không cầu sắc, cũng đoạt bảo không tranh quyền, vậy hắn đến cùng vì cái gì đâu? Mà từ tinh thần chi môn bị phát hiện phía sau, chúng ta cũng chậm chậm biết được Hắc bảo nhân một chút tin tức. Tại đại lục khác, gần như đều có thể phát hiện Hắc bảo nhân vết tích. Hạ Phạm xoay người, nhìn hướng đinh hiệu cùng Tô Khả Khả, ngựa khí hơi có chút kích động, không hề nghi ngờ, Hắc bảo nhân nhất định tại giẩn thân một loại nào đó không thể cho ai biết hoạt động. Hai năm này, bao gồm chúng ta võ cực môn ở bên trong mấy đại môn phái, kỳ thật đã sớm đem đại bộ phận tinh lực, đặt ở truy tra hắc Bảo Nhân sự tình bên trên. Đinh Hiệu cùng Tô Khả Khả đều nhẹ gật đầu. Hạ Phạm lời nói không loa, cùng bọn hắn nắm giữ tình huống toàn bộ an khớp. Nói xong chính mình tình huống, Hạ Phạm nhìn hướng Tô Khả Khả, Tô Cô Nương, ngươi lại vì cái gì đối hắc Bảo Nhân cảm thấy hứng thú. Tô Khả Khả gặp Hạ Phạm cùng Đinh hiểu đều nhìn về chính mình, suy Tại chúng ta cái kia, chúng ta quản bọn họ Tê Phật tông. Những năm trước đây, Phật tông vẫn còn tương đối an phận, không có gì động tĩnh lớn, thế nhưng gần nhất đại khái 10 năm bộ dạng, Phật tông đột nhiên bắt đầu thay đổi đến không đứng yên. Chúng ta suy đoán, Phật tông đã góp nhặt một bộ hoàn chỉnh thạch bản. Có lẽ không chỉ một bộ, cho nên bọn họ bắt đầu thay đổi đến không an phận. Bọn họ thu thập được một bộ hoàn chỉnh thạch bản. Đinh Hiểu cả kinh nói, chương 680, thần đồ hàm nghĩa, chương 680, thần đồ hàm nghĩa. Tô Khả khả tiếp tục nói, thạch bản bên trên trừ siêu cường năng lực bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác tin tức. Những tin tức này, chúng ta xưng là thần ngữ có chút thần ngữ giống như là thần minh bản thân cảm nộ, có chút thì giống như là đối đại kiếp phía trước ghi chép, mà còn có một chút thì giống như là đối người đến sau chỉ dẫn. Một hai khối thạch bản, chúng ta có thể được đến tin tức vô cùng có hạn, thế nhưng chọn vẹn thạch bản, vậy liền không đồng dạng. Đinh Hiểu cùng Hạ Phàm nhìn nhau, Tô Khả Khả nói nội dung, đều là bọn họ chưa từng nghe nói qua. Tô cô nương, bên ngươi liền nói cho chúng ta biết, ngươi vị trí đại lục là cấp mấy đại lục sao? Cấp 7. Tô Khả Khả trả lời rất dứt khoát. Cấp 7. Đại khái cũng chỉ có như thế cao cấp bậc đại lục mới có tư cách biết nhiều như thế bí mật. Tô Khả khả nâng chén trà lên, rất nhanh uống một ngụm, tiếp tục nói, cho nên, chúng ta Hoài Nghi Phật Tông là được đến Thạch Bản bên trên nhắc nhở, tiến tới những năm này hoạt động dị thường thường xuyên. Hiện nay ta có thể chứng thực một điểm chính là, Phật Tông đồng thời nắm giữ một hạng chúng ta đều không có nắm giữ năng lực. Năng lực gì? Đinh Hiểu hỏi tới. Câu liên các cấp, cấp đại lục, Tô Khả khả nói, từ cấp 7 đến cấp 6, từ cấp 6 đến ngũ cấp, kỳ thật còn không tính rất khó khăn, tựa như các ngươi có cái này thiên truyện chi chiến, những thiên tài kia phần lớn đều là đến từ tứ cấp đại lục. Từ trên người bọn họ tìm tới đường trở về cũng không khó, nhưng mấu chốt là, từ ta hai năm này hiểu rõ tình huống đến xem, tứ cấp đại lục nghĩ muốn trở lại tam cấp cái kia liền đã vô cùng khó khăn. Bởi vì đề cấp đại lục người, căn bản cũng không biết tinh thần chi môn tồn tại, có thể tới cao cấp đại lục người Phượng Mao Lân Giác, mà trong những người này, còn có thể trở về người, hầu như không tồn tại. Đến mức càng cấp thấp hơn đại lục, cái kia thì càng gọi phải nói. Điểm này, Đinh Hiểu cùng Hạ Phạm đều thầm sâu trong người. Đinh Hiểu từ vạn tướng đại lục một đường đi tới, có một chút đáng nhắc tới, hắn đến bây giờ còn không biết vạn tướng đại lục thông hướng nhị cấp đại lục tinh thần chi môn ở đâu hắn nhất định phải từ vong tộc đại lục bên kia tiến vào thiên nguyên đại lục, mà nếu như không có thiên kiếp, hắn lại không thể đến vong tộc đại lục. thế nhưng, hắc bào nhân lại có thể đến tới vạn tướng đại lục. hạ phàm sở dĩ biết, đó là bởi vì từ đê cấp đại lục tương quan văn hiến giá cả, liền có thể suy đoán ra tiến vào đê cấp đại lục độ khó lớn bao nhiêu. có tiên phong tiến vào tinh thần chi môn, bọn họ tại đồng cấp đại lục ở giữa xuyên việt, thỉnh thoảng có thể tiến vào cao cấp đại lục, thế nhưng chưa từng nghe nói người nào không cẩn thận xuyên việt đến đê cấp đại lục. cho đến bây giờ cũng chỉ có số rất ít từ tứ cấp đại lục người có thể trở về tứ cấp đại lục nhưng những người này đối với cái này cũng là giữ kín như bưng tuyệt không đối ngoại người nhắc lên tô khả khả tiếp tục nói Tốt tại những này đại lục thực tế quá nhiều phật tông nhân viên cũng không đủ bọn họ không thể không tại các cấp đại lục mở rộng nhân viên nếu không lấy những cái kia hạch tâm phật tông thực lực đi đến đê cấp đại lục quả thực chính là thần minh đồng dạng tồn tại đinh hiểu cao mày hắn đột nhiên mở miệng hỏi bọn họ cái này năng lực sẽ không phải là đến từ thể bản khẳng định là đến từ thể bản tô khả khả nói nhưng không nhất định là đã góp đủ bộ kia thể bản Bọn họ góp đủ bộ kia thạch bản là cái gì thạch bản?" Hạ Phạm hỏi. "Chúng ta Tô gia hiện nay còn không có trả đến, bất quá từ được đến một cái tin tức nhìn, cái kia một bộ, hoặc là mấy bộ thạch bản bên trong, có quan hệ với làm sao thành thần đi chép." Nghe đến đó, Đinh Hiểu cùng Hạ Phạm cũng không khỏi đứng lên. Thành "Thần." "Đối." "Cự Thần chính là từ linh tướng sư phát triển mà đến." Tô Khả khả khẳng định nói. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, vị tiêu nhân loại lao giả thần minh nói qua hắn cùng muội muội là bị một vị linh tướng sư cứu lại, sau đó còn nói ra ra là Cự Thần. "Thần?" đệ tử linh tướng sư đầu này ẩn tàng tin tức kém chút bị hắn xem nhẹ. tại chúng ta đại lục nhất trí cho rằng cái gọi là thần đồ kỳ thật chính là linh tướng sư làm sao đột phá cuối cùng nhất trọng hạn chế trở thành không gì làm không được thần minh. tô khả khả rất nghiêm túc nhìn xem hai người khác. đinh hiểu lập tức nói ta chiếm được một khối thạch bạn đã nói cựu thần vẫn lạc thần đồ không còn. có lẽ vậy. tô khả khả nói cái kia chỉ có tự mình trải qua phía sau mới có thể xác định. hạ phong cũng nói thần đồ thế bản sở di tiêu thần đồ thế bản có khả năng đó chính là thần minh cho chúng ta lưu lại thành thần con đường. có lẽ chỉ có được đến thần đồ thế bản mới có thể thành thần. Gian phòng bên trong, ba người thông qua trao đổi tin tức, cho ra kinh người kết luận. Vừa đến, Hắc Bảo Nhân nắm giữ cầu liên kết đại lục năng lực phía sau, trắng trợn tìm kiếm thạch bản, bọn họ có khả năng đã được đến hoàn chỉnh thạch bản. Chính tại chuẩn bị cái gì? Thứ hai, Đinh Hiểu cùng Hạ Phạm đối với thạch bản ý nghĩa, hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Ba người riêng phần mình trầm mặc rất lâu, đều tại sửa sang lấy vừa vặn lấy được tin tức. Hồi lâu sau, Hạ Phạm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, Hắc Bảo Nhân không có khả năng từ bỏ lôi thiên thần thạch bản. Trước đây không biết thạch bản trọng yếu như vậy, hiện tại biết, vậy bọn hắn đã không cần lại hoài nghi. Hắc Bảo Nhân tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy thực bản. Tô Khả Khả nói, ngược lại cũng không cần khẩn trương như vậy. Có ta ở đây, Hắc Bảo Nhân không dám đích thân đoạt thủ. Hơn phân nửa vẫn là muốn để Tư Đồ Thịnh đến giúp hắn làm việc. Tô cô Dương, ngươi là cái gì cảnh giới? Hạ phạm hỏi. Lục Tinh Thần Nguyên Cảnh. Tô Khả Khả từ đinh hiệu cùng Hạ phạm trong mắt nhìn thấy thần sắc hoài nghi, lập tức bất mãn nói, làm gì như thế nhìn ta? Lục Tinh Thần Nguyên tại các ngươi cái này còn không phải đi ngang? Hạ Phan khó khăn nói, cái này. Lời nói là không sai, nhưng chúng ta thảo luận là Hắc Bảo Nhân a? Hắc Bảo Nhân làm sao vậy? bọn họ cũng không có khả năng đem đỉnh cấp cao thủ phái đến các ngươi ngũ cấp đại lục a đinh hiểu cùng hạ phàm nhìn nhau đều cảm thấy tô khả khả không phải bọn họ trọng nổi ác mặc dù có tô cô đương tại, đã cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề nhưng là vì lấy phòng ngừa vặt nhất đinh hiểu chúng ta võ cực môn nhân mã bên trên liền đến đến lúc đó chúng ta lập tức rời đi nơi này đinh hiểu do dự nói bằng hữu ta còn tại cựu thần thành ta để lá hổ giúp ngươi tìm hạ phàm nói chờ chúng ta nghĩ biện pháp đem lôi thiên thần thạch bản xử lý sau đó sau đó chúng ta lại kế hoạch bước kế tiếp ba người thỏa thuận tốt về sau Cân nhắc đinh hiểu mới vừa trải qua đại chiến, hạ phàm bọn họ liền tạm thời cáo tử, các tử trở lại gian phòng của mình. Đương nhiên, đại khái bọn họ cũng cần một chút thời gian chỉnh lý tin tức. Chờ hạ phàm cùng Tô Khả Khả rời đi phía sau, Đinh Hiểu ngồi trên ghế, có chút nheo mắt lại. Hắn không e ngại Tư Đồ Thịnh cùng Hắc Bảo Nhân, vấn đề là, hắn hiện tại cần thời gian tu luyện. Nếu như có thể dung hợp ba khối thạch bản, Đinh Hiểu thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá hấp thu thạch bản tốn thời gian không dài, có thể dung hợp thạch bản thời gian, vậy nhưng liền nói không chắc. Hầu tử dùng đem gần 3 năm, Tưởng Đại Ca dùng hơn nửa năm. Lập Nhi hiện tại còn không biết tình không có tình, mà hắn còn muốn dung hợp ba khối thạch bản. Đinh Hiểu lấy ra ba khối thạch bản kiểm tra một hồi, hiện nay ba khối thạch bản còn tại bỏ niêm phong quá trình bên trong, một khi thạch bản bỏ niêm phong, khả năng sẽ gây nên động tĩnh lớn. Hắn nhất định phải tìm địa phương an toàn, dung hợp thạch bản. Chương 681, dung hợp lôi hệ thạch bản, chương 681, dung hợp lôi hệ thạch bản. Võ cực môn tốc độ rất nhanh, cùng ngày liền có hơn 300 tên võ cực môn đệ tử đi tới tòa thành nhỏ này. Lão hồ an bài ba người, sử dụng dịch dung linh phù thu hoạch đinh hiệu ba người dung mạo, để ba tên võ cực môn đệ tử đóng giả đinh hiệu ba người. Mà Đinh Hiểu bọn họ thì thừa dịp cảnh đêm lặng lẽ ra khỏi thành. Ra khỏi thành phía trước, Đinh Hiểu lặp đi lặp lại căn dặn lão hồ muốn tìm tới hầu nghĩa bọn họ. Vì không làm người khác chú ý, Đinh Hiểu ba người đều là cải trang trang phục, đóng vai thành dân chúng tầm thường ra thành, trên đường cũng không dám sử dụng tọa kỵ. Bọn họ một ra khỏi thành liền hướng trong rừng cây trôi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Đi nửa đêm, Hạ Phàm đột nhiên dừng lại, lấy ra một tấm truyền âm phù, thần sắc cổ quái nhìn hướng hai người khác. "Lão hồ truyền âm." Truyền âm bên trong, lão hồ nói đã có võ thần điện người trong đêm vào vào thành trì. Mà còn còn có một cái chuyện kỳ dị, Võ Thần Điện đệ tử lưu ở trong thành, thế nhưng có mấy cái thực lực cực mạnh Hắc Y dị nhân, lén lút ra khỏi thành, hướng bọn họ hiện đang di động phương hướng tới. Có thể xác định, mấy cái kia Hắc Y dị nhân hoặc là Võ Thần Điện người, hoặc là Hắc bảo nhân. May mắn lao hổ kinh nghiệm phong phú, thực lực đủ mạnh, nếu không thật đúng là không phát hiện được. Thả xuống truyền âm phủ, hạ phàm sắc mặt khó coi. Bọn họ dùng chướng nhãn pháp muốn lừa dối địch nhân, nhưng địch nhân chẳng những khám phá bọn họưu kế, cũng dùng chướng nhãn pháp để Võ Thần Điện đệ tử lưu lại, cao thủ chân chính đã đối tới. Bọn họ, nhanh như vậy liền khám phá nguy trang. Tô Khả khả những mày Không thể nào, dịch dung phù mặc dù đơn giản, thế nhưng chỉ cần không có giao thủ, người bình thường căn bản là nhìn không ra thật giả. Hạ Phạm cũng nói, hiện tại chính là nửa đêm, ba cái kia đóng giả chúng ta người hiện đang tại đi ngủ, hành động bên trên cũng không có cơ hội bại lộ. Đinh Hiểu có chút méo mắt lại, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là Lôi Thiên thần thi thể? Tô Khả khả cùng Hạ Phạm đều sửng sốt một chút. Đối phương liền ba cái kia mạo danh người thân phận đều không cần xác nhận, hơn nữa còn biết bọn họ chạy trốn phương hướng, tựa như trên người bọn họ bị hạ truy tung phù đồng dạng. Mà tại chàng ba người bên trong, Đinh Hiểu cơ bản có thể bài trừ Hiêm Nghi. Hạ Phạm cùng Tô Khả Khả lúc trước ngăn cản Tư Đồ Thịnh cướp đoạt thi thể, cũng đủ để chứng minh bọn họ cùng Hắc Bảo Nhân không phải cùng một bọn. Như vậy khả năng duy nhất chính là Lôi Thiên Thần. Lại liên tưởng đến Lôi Thiên Thần giúp Hắc Bảo Nhân làm việc thời gian không ngắn, Hắc Bảo Nhân có đầy đủ lý do cơ hội ở trên người hắn lưu lại ít đồ. Cái này loại khả năng tính rất lớn. Đinh Hiểu lập tức lấy ra cái kia bà khối khối băng lớn. Lôi Thiên Thần thân thể còn không tính cùng bố, làm Đinh Hiểu lấy ra đống băng Lôi Thiên Thần đầu khối băng lúc, Tô Khả Khả một trận hắc hàn, trốn tại Đinh Hiểu sau lưng. Ma ơi, hắn còn chừng hai mắt đâu, thật là khủng khiếp. Đinh hiểu tức sà mặt lại, cao cấp đại lục chưa từng thấy linh sả ta, loại này trình độ đều sợ hãi, ai cũng không dám treo chọc tô đại tiểu thư, thế mà sợ lôi thiên thần đầu. Cướp đoạt thi thể thời điểm cũng không có thấy nàng như thế nhắc gan, đoán chừng là lúc ấy chịu đựng. Ta không động hắn đầu. Đinh hiểu an ủi một câu, đối hạ phàm nói, hạ đại ca, có thể giải ra thân thể của hắn đóng băng sao? Ta nghĩ kiểm tra một chút hắn chữ vật đại. Hạ phàm lắc đầu, giải là có thể giải, thế nhưng giải ra phía sau liền không cách nào lại đóng băng, nếu như một lúc sau, hắn tương hồn cùng linh cung tiêu tán, cái kia thạch bản cũng liền không cầm được chúng chi hắn chữ vật đại khẳng định bố trí linh phủ một khi chủ nhân tử vong liền sẽ tự hủy đinh hiểu từng trải qua loại này linh phủ phía trước nhặt được chữ vật đại bên trong trên cơ bản không có gì có thể lấy dùng đồ vật đến tiên nguyên cảnh linh tướng sư căn cứ ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ được đến tư tưởng thường thường sẽ tại chính mình chữ vật đại lưu lại cùng loại linh phủ bất quá đinh hiểu vẫn là nói lôi thiên thần tự phụ có lẽ không có bố trí dạng này linh phủ mặt khác bỏ niêm phong phía sau ta nghĩ biện pháp tìm người hấp thu thể bản sau đó đem bộ thi thể này xử lý bộ thi thể này đi theo lời của chúng ta ta đoán chừng vô luận chúng ta đi đến chỗ nào đều sẽ bị đuổi kịp Hắc Y Dị Nhân cao thủ liền tại sau lưng, hiện tại nhất định phải quyết định thật nhanh. Người tìm người hấp thu. Nơi này trừ ba người chúng ta, còn có người nào đâu? Tô Khả Khả phát hiện vấn đề, hỏi tới. Ta tuyên bố trước, cái này thạch bản ta có thể là không có thể hấp thu, cùng ta thạch bản xung đột. Ách, ta cũng không thể, ta cũng có thạch bản. Hạ Phàm ấp đúng nói, hắn vốn không muốn quá sớm bại lộ chính mình nắm giữ thạch bản sự tình, nhưng bây giờ nhất định phải nói rõ. Thạch bản dĩ nhiên chân quý, nhưng thạch bản đặc tính lại dẫn đến một loại đặc thù hiện tượng, trừ phi là những cái kia không có càng cao người theo đuổi, bọn họ có lẽ được đến thạch bản liền hấp thu cũng không quản có thích hợp hay không chính mình. nếu không, tại những cường giả kia trong mắt, một khối thạch bản khả năng là giá trị liên thành không cách nào lượng được trí bảo, nhưng cũng có thể là không còn gì khác ngoài lang bằng tay. hạ phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đối đinh hiểu nói, đinh hiểu, liền tính hiện tại chuyện quá khẩn cấp, ta khuyên ngươi cũng không muốn chính mình hấp thu thạch bản, lựa chọn một bộ thạch bản liền nhất định phải. đinh hiểu đánh gãy hạ phàm, nói, hạ đại ca, ngươi nói tình huống ta biết, ta không phải chính mình hấp thu thạch bản, ta nói ta có người chọn. dứt lời, đinh hiểu mở ra chính mình thú vương đại, một cái to lớn bạch sư từ thú vương đại bên trong chui ra. Vừa rơi xuống đất liền lắc lắc đầu, nó toàn thân trắng như tuyết lông cùng theo thân thể, giống như như gợn sóng đung đưa, thay đổi đến càng gạ tổng hơn lòng thuận hoạt. "Tiểu Dạ, đừng kích động, bọn họ là bằng hữu của ta." Đinh Hiểu trước cùng tiểu Dạ lên tiếng chào, để tránh người này hung nhân nhà. "Hoa, thật xinh đẹp chiến sủng, ta đều không có." Tô Khả khả ghen tị nhìn lên trước mặt trắng như tuyết tự thú. Ở dưới ánh trăng, tiểu Dạ toàn thân trắng như tuyết, nói xinh đẹp cũng không đủ. Đây chính là ngươi nói nhân tuyển. Đem thạch bản cho chiến sủng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói hạ phàm nghe răng răng, đau lòng không thôi. Hắn mặc dù không có muốn đoạt thạch bản có thể võ cực môn cấp cao nhất cao thủ đều còn không có thạch bản đâu gặp qua xa xỉ còn chưa từng thấy ngươi xa xỉ như vậy hạ phàm nổ nước bọt một câu lấy ra viên kia hạt châu màu xanh lam tính toán phản chính là đồ vật ngươi làm sao quyết định ngươi nói tính toán hạ phàm ngón tay nắm hạt châu màu xanh lam lôi thiên thần thi thể xung quanh khối băng hóa thành một tia băng vụ bị hấp thụ đến trong hạt châu khối băng thể tích chậm rãi thu nhỏ lôi thiên thần ảm đạm thi thể dần dần lộ ra gặp lôi thiên thần chữa vật đại lộ ra đinh hiểu lập tức gỡ xuống xem xét đinh hiểu phía trước suy đoán thế mà ứng nghiệm người này chữa vật đại bên trong đồ vật bảo tồn được mười phần hoàn hảo, chút ít bạch tinh thạch, đại lượng thần phẩm tinh thạch, công pháp, vũ khí, pháp bảo, số lượng nhiều nhất lại là sách vở. Đinh hiểu nhớ tới hầu nghĩa kiếm tiền phương pháp, có thể là hắc bảo nhân chỉ điểm xuống, để lôi thiên thần nhiều mang một chút đề cấp đại lục văn hiến tư liệu, tốt đến thần dụ đại lục kiếm một bút, hắc bảo nhân một câu, liền có thể để lôi thiên thần rất nhanh qua tiền kỳ nghèo khó thời kỳ, mà lôi thiên thần đoán chừng còn phải cảm tạ hắc bảo nhân. Chữ vật đại bên trong không có cái gì kỳ quái linh phủ, Đinh Hiệu lại tìm tòi hắn thú đại, phụ túi, đều không có phát hiện, có khả năng ở trong cơ thể hắn. To Khả Khả nói. Không có thời gian tìm. Đinh Hiểu nhìn một chút Hạ Phàm cùng Tô Khả Khả, "Còn mời hai vị giúp ta hộ pháp." "Không có vấn đề." Hạ Phàm cùng Tô Khả Khả lập tức đến nơi xa cánh gác. Đinh Hiểu vô vỗ tiểu dạ, Người này liền tính không có ra ngoài săn bắn, hiện tại cảnh giới cũng đã đạt đến thiên nguyên cảnh, chắc là nó còn đang từ từ hấp thu viên kia linh thú đàn kết quả." "Tiểu dạ, ngươi xác định ngươi muốn lôi hệ thành bản?" Đinh Hiểu cuối cùng xác nhận nói. Tiểu dạ dùng đầu cọ sát Đinh Hiểu, "Rất lâu không thấy được chủ nhân, trước thân mật thân mật lại nói." "Vung quá kiểu." Tiểu dạ mới đối Đinh Hiểu chỉnh trọng gật đầu. Trong cơ thể hắn có thể có hai khối thịt bản, có khả năng ngươi muốn cùng một chỗ hấp thu, ta tới giúp ngươi giảm sóc tướng lực." Dứt lời, Đinh Hiểu mở ra Thiên Ma Cô Tinh trạng thái, tay phải đặt ở Lôi Thiên Thần thi thể lạnh băng bên trên, tay trái thì đặt tại tiểu dạ phần bụng. Chương 682, Quang Lôi Chi Thần, chương 682, Quang Lôi Chi Thần. Dựa theo Đinh Hiểu tính cách, hẳn là không có dễ dàng như vậy tín nhiệm hạ phàm cùng Tô Khả Khả, thế nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn nhất định phải quyết định thật nhanh. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua cùng chính mình giữ một khoảng cách hạ phàm cùng Tô Khả Khả, cũng không do dự nữa, lập tức bắt đầu hấp thu thịt bản. Bây giờ đinh hiểu cảnh giới đã tăng lên tới Tam Tinh Thiên Nguyên, hấp thu thạch bản tướng lực năng lực trên phạm vi lớn tăng cường, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đinh hiểu cũng không biết Lôi Thiên Thần trong cơ thể có mấy khối thạch bản, tổng sự cẩn thận hấp thu là được rồi. Làm Lôi Thiên Thần thi thể bại lộ trong không khí phía sau, đinh hiểu liền chú ý tới có một tia tướng lực tại tiêu tán. Đây cũng là cao cấp đại lục bên trong, những cái kia tương hồn tiêu tán triệu chứng. Lôi Thiên Thần tương hồn tại tiêu tán, linh Cung khẳng định cũng tại tan rã bên trong, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tiểu gia hỏa bắt đầu làm việc một cỗ tướng lực từ lôi thiên thần linh cung bên trong thông qua đinh hiệu cánh tay phải chuyển tiến đến gần chỉ là đinh hiệu dù sao chỉ là đưa đến giảm sốc tác dụng mẫu chốt còn muốn nhìn tiểu dạ tiếp thu tướng lực tốc độ tiểu dạ ta cần tăng thêm tốc độ nếu như ngươi chịu không được liền nói cho ta ta liền không tiếp tục tăng thêm tốc độ tiểu dạ giật giật đầu cọ sát đinh hiệu sau lưng gia hiệu chính hắn minh bạch đinh hiệu bắt đầu từng bước tăng lên rời đi tướng lực tốc độ tại hấp thu thạch bản tướng lực quá trình bên trong đinh hiệu cũng cảm giác được một cô minh ngông tướng lực chạy qua chính mình linh cung kinh mạch một cái như có như không âm thanh ở trong đầu hắn vang lên quang lôi nhị hào thạch bản. Lôi điện là tinh khiết nhất lực lượng, nắm giữ lôi đỉnh chi lực, có thể vượt qua tốc độ cực hạn, có thể thấy được chói mắt thần quang, một mực vạn giảm. Quang cùng điện, mới là tuyệt phối. Đinh Hiểu một chút kinh ngạc, tiểu dạ chủ linh tương chính là hiếm thấy quang nguyên tố. Khó trách tiểu dạ rất muốn đạt được khối này tịch bản. Cái thanh âm kia còn không có tiểu tán, tiếp tục tại đinh hiệu trong đầu vang lên. Đại kiếp đã tới, chúng thần vẫn lạc, trật tự gây dựng lại, vạn giới phong ấn mở, hạo kiếp vĩnh vô chỉ cảnh. Tiếng người thần minh chấp trưởng càng gôn, thấy rõ vạn vật có thể tại nó trước mặt, lại bất lực phản kháng. Chúng ta từng cười náo cấp thấp thế giới vô tri cười nhạo bọn họ là hết ngồi đệ giếng, bây giờ phương độ chúng ta càng lớn. Tiểu gia hiện nay còn có thể tiếp nhận đinh hiểu rời đi tốc độ, đinh hiểu tiếp tục chậm chạp tăng thêm tốc độ. Khối thứ nhất thạch bản tại trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành hấp thu, mà đinh hiểu còn không có quên, không ít người đều nói Lôi Thiên Thần có thể không chỉ nắm giữ một khối thạch bản. Tiểu Gia Hỏa lại cẩn thận tìm xem còn có hay không thạch bản. Chủ nhân, không cần tìm, hắn còn có một khối thạch bản. Không bao lâu, Tiểu Gia Hỏa mở miệng lần nữa, chủ nhân, ta tại Hán Linh cung bên trong phát hiện một tia không thuộc về Lôi Thiên Thần tướng lực. Đinh hiểu phân thần suy nghĩ, chẳng lẽ là Truy Tung Phủ, Tiểu Gia hỏa phân biệt một phen phía sau, khẳng định nói, chính là Truy Tung Phủ. Xem ra Đinh Hiểu suy đoán không sai, bọn họ liền là thông qua Lôi Thiên Thần thi thể Truy Tung Đinh Hiểu. Hắn chừng to mắt, trước mặt kệ, nhanh hấp thu thạch bản. Kèm theo khối thứ hai thạch bản hấp thu, Đinh Hiểu lại lần nữa được đến nghe đến mối âm thanh, quang lôi số 4 thạch bản. Chỉ riêng là nguồn gốc, lôi là đơn, chỉ riêng làm thuận, lôi làm kiếm. Đại thiên vạn giới, người nào nhưng phải ta truyền thừa, thần đồ thạch bản giải rác chư thiên, thực sự có người có thể là tập hợp đủ truyền thừa. Chúng ta có thể dòm phàm người vận mệnh, lại cũng không gặp thiên mệnh. Phàm nhân phụng ta là quang lôi chi thần, nhưng chỉ riêng làm sao tại. Lam Đinh hiểu mở mắt thời điểm, ngay lập tức xoay người lại kiểm tra Tiểu Dạ tình huống. Còn tốt Tiểu Dạ ngay tại dung hợp thạch bản, đồng thời chưa từng xuất hiện dị trạng. Đinh hiểu vội vàng đem Tiểu Dạ thu vào bách thu đại, đứng dậy kêu gọi Hạ Phạm cùng Tô Khả Khả. Tốt. Hai người kia vội vã chạy đến, đi thẳng gần phía sau, mới hạ thấp giọng hỏi, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi. Hấp thu hai khối thạch bản, Đại Khái dùng một canh giờ, mà đối phương cao thủ chính đang truy kích bọn họ, khẳng định tốc độ không chậm, nói không chừng đã nhanh muốn đuổi kịp bọn họ. Hướng đi đâu? Đinh Hiểu nhìn một chút thi thể trên đất, đột nhiên nói: "Đi trở về." A, Hạ Phàm cùng Tô Khả Khả đều há to miệng, khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu bình tĩnh nói: "Vừa rồi ta phát hiện Lôi Thiên Thần trong cơ thể Truy Tung phủ, đối phương đem Truy Tung phủ đánh vào Lôi Thiên Thần linh cung bên trong. Cái kia Lôi Thiên Thần chính mình hẳn phải bị ta." Hạ Phàm kỳ quái nói: "Nói không chừng hắn chính là tự nguyện đâu." Tô Khả Khả không nhịn được nói: "Đừng thảo luận những thứ này, Đinh Hiểu, ngươi mới vừa nói chúng ta quay đầu." "Được." Đinh Hiểu gật đầu nói: "Mà còn, ta nghĩ đến một cái tương đối địa phương an toàn." "Chỗ nào?" Cửu Thần Điệt Đinh Hiểu khẳng định nói, võ thần điện phía trước muốn cân nhắc đến thanh danh của mình, ta vừa vặn thắng thiên tuyển chi chiến, bọn họ liền đem ta giết, vậy sau này ai còn đi thiên tuyển chi chiến? Có thể hiện tại bọn hắn đã đối ta mở rộng đuổi bắt, nói rõ bọn họ đã phát hiện cựu thần điện bị hủy, không có cựu thần điện, bọn họ liền không cách nào tổ chức thiên tuyển chi chiến, tự nhiên là đã không còn chỗ cố kỵ. Mà võ thần điện, hắc bào nhân tuyệt đối nghị không ra, chúng ta sẽ trở về cựu thần điện. Tô Khả Khả chừng cái kia đôi mắt to, nhìn xem Đinh Hiểu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tốt, chúng ta trở về. Chúng ta theo bên cạnh một bên cuốn trở về. Vậy những này làm sao bây giờ?" Hạ Phạm chỉ trên mặt đất khối thi thể hỏi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, liền ném tại cái này a." Ba người thỏa thuận tốt phía sau, lập tức chui vào một bên rừng rậm, từ bên cạnh chép về cựu thần điện. Một khắc đồng hồ phía sau, một đội hắc hệ nhân từ đen như mực trong rừng rậm chui ra, một cái liền nhìn thấy trên mặt đất thảm không nỡ nhìn khối thi thể. Có người bịt mặt tiến lên phân biệt một phen phía sau, xoay người lại bẩm báo, "Đại nhân, là Lôi Thiên Thần thi thể, bọn họ bỏ ở nơi này. Thi thể khô gắt, có thể thạch bản đã bị lấy đi." Vị đại nhân này trước ngực dùng ngân tuyến hoa văn một cái Phật tướng đồ án Hắn nghe xong lông mày sít sao khóa lên, sau đó ngón tay kéo ra ngoài miệng khăn mặt màu đen. Đại nhân. Ngân Văn Hắc bảo đi đến thi thể phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét một phen, lại từ chữ vật đại bên trong lấy ra một mặt gương đồng. Không bao lâu, hắn đứng lên, lắc đầu, thạch bản đã không có. Chết tiệt, bọn họ còn giống như phát hiện truy tung phủ. Dứt lời, người kia khoát tay, ống tay áo bắn ra một cái giọt nước. Giọt nước này bám vào tại Lôi Thiên Thần trên thi thể phía sau, càng biến càng lớn, dần dần đem thi thể bao vây lại. Giọt nước treo lơ lửng giữa trời, có thể thấy rõ ràng Lôi Thiên Thần đầu, nửa người trên, nửa người dưới. Ba cái bộ vị ở trong nước phân biệt đung đưa. Ngân Văn Hắc Bảo đem tay trực tiếp luồn vào giọt nước bên trong, đem cái này ba cái bộ vị bày ngay ngắn, lợi dụng giọt nước bên trong dòng nước đem khối thi thể một lần nữa ghép lại. Tại cái khác hắc y lìa -E nhân bên trong, một người trong đó thế mà chính là Tư Độ Thịnh, hắn khiếp sợ nhìn xem Ngân Văn Hắc Bảo loay hoay lôi thiên thần thi thể, hình tượng này cuối cùng có chút kinh dị. Đại nhân, hắn Thạch Bản đã bị cướp đi, ngươi vì sao còn lưu lại thi thể của hắn? Tư Độ Thịnh không hiểu hỏi. Ngân Văn Hắc Bảo khẽ miệng mắt sáng như đúc, trong giọng nói mang theo một tia hờ hững, Thạch Bản ta nhất định sẽ cướp về. Bất quá. Lôi Thiên Thần nục thân cùng những người khác khác biệt, dùng hắn tới làm lính sát, không thể thích hợp hơn. Chương 683, số 1 thạch bản. Chương 683, số 1 thạch bản. Không có truy tung phủ, Hắc Bào Nhân lại là thần thông quảng đại, hiện tại cũng có chút ít pháp tiếp tục truy kích đinh hiệu bọn họ. Hắn nhìn một chút hiện nay mọi người vị trí, lại nhìn một chút phương xa, suy tư một lát sau nói, Tư Đồ Thịnh, ngươi lập tức mệnh lệnh Thiên Ma Quan, Giang Cẩu Quan, Thái hòa Thành, Phong Ảnh Thành đệ tử, toàn diện lục soát đinh hiệu Hạ Lãng. Một có tin tức, lập tức hướng ta hồi báo. Tư Đồ Thịnh lĩnh mệnh, chỉ là xem ra một bộ muốn nói lại thôi dán dấp, chậm chậm không có thối lui. Ngân Văn Hắc bảo khẽ như mày, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đinh Hiểu là không thể nào đánh giết cựu thần điện thần minh tàn nhẫn thức. Theo ta thấy, hẳn là cựu thần điện bên trong Tam Đại thần minh ý thức đã đến cực hạn, tự nhiên tiêu vong. Tư Đồ Thịnh đầy mặt vẻ u sầu, không có cựu thần điện chỉ dẫn, đối chúng ta võ thần điện đến nói, khả năng là hủy diệt tính đả kích. Ngân Văn Hắc bảo lạnh hừ một tiếng, Tam Đại thần minh chỉ là truyền thụ một chút cao dài công pháp cho các ngươi mà thôi, mà còn cũng sẽ không là quá cao cấp. Dù sao cho các ngươi, các ngươi cũng học không được. Trừ cái đó ra, bọn họ chỉ là một chút còn sót lại ý thức, còn có thể cho ngươi cái gì khác chỗ tốt sao? Tư Đồ Thịnh thở dài một hơi. Đại nhân, mấu chốt là lực ảnh hưởng. Ngài biết cựu thần điện chỉ là truyền thụ công pháp, nhưng là người khác không biết ta. Thiên hạ đều biết, chúng ta võ thần điện cùng cựu thần điện quan hệ không cả, mà còn thiên tuyển chi chiến cũng là từ chúng ta gánh vác. Hiện tại cựu thần điện không có, vậy chúng ta võ thần điện lực ảnh hưởng giảm bất đi nhiều. Hắc bào nhân giống như là xem thấu tư đồ thịnh giống như, cười lạnh nói, ngươi không phải liền là muốn bồi thường nha. Đại nhân hiểu lầm, võ thần điện tuyệt không dám giống đại nhân muốn cái gì bồi thường, chỉ là liền sợ võ thần điện suy bại, về sau không cách nào giúp đại nhân phân ưu. Hắc bào nhân khẽ mỉm cười. Tư Đồ Thịnh thật đúng là biết nói chuyện, muốn đổi thường đều nói đến dê nghe như vậy. Đi, ta đã biết, chờ các ngươi bắt đến Đinh Hiểu, ta sẽ từ Phật Tông nói rõ mời một ít chỗ tốt, ta có thể cam đoan, ta cho chỗ tốt, tuyệt đối không thể so với các ngươi từ Cựu Thần Điện được đến kém. Tư Đồ Thịnh đại hỉ, hai mắt sáng lên, vội vàng ô quyển, đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định toàn lực đổi bắt Đinh Hiểu. Đúng khắc bảo nhân Tả hữu đi bỗng núc ních, không có truy tung phủ, lại tìm ba người kia, độ khó không nhỏ. Để Cựu Thần thành bên kia, khống chế lại hầu nghĩa ba người bọn họ, là tám. Cựu Thần Điện phụ cận còn có không ít võ thần điện đệ tử đang đi tuần. Đinh Hiểu ba người núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Phía trước Cựu Thần Điện hoàn hảo lúc, còn không có người nhìn xem, hiện tại lập tức toát ra như thế nhiều người. Hạ Phạm nhỏ giọng nói, bọn họ không muốn để cho Cựu Thần Điện bị hủy bí mật nhanh như vậy truyền ra. Tô Khả khả nói, dạng này cũng tốt, chỉ cần chúng ta tiến vào Cựu Thần Điện, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta trốn tại cái này. Quan sát một hồi, bọn họ đã thăm dò rõ ràng võ thần điện đệ tử tuần tra quy luật, thừa dịp quay người thần tốc xuyên qua để phòng khu. Chân chính đến mê vụ sầm lầm, ngược lại không có cái gì thú vị, dù sao nơi này khắp nơi đều là mê vụ, tại chỗ này tuần tra cùng người mù giống như Còn không bằng sai phái thêm một ít nhân thủ ở vòng ngoài trông coi. Mê vụ đã sớm thâm nhập vào Cựu Thần Điện, đinh hiểu ba người không có gặp phải quá nhiều ngăn cản, liền lén lẹn vào Cựu Thần Điện. Nông đậm trong sương mù, hai bên đường đi những cái kia nguy nga cửu tượng, như cùng sống tới đồng dạng, từng cái uy vũ dị thường, trang nghiêm vô cùng. Đây chính là Cựu Thần Điện. Ta còn là lần đầu tiên đi vào. Hạ phàm to mò nhìn hai bên pho tượng, đây đều là lúc trước thần mình sao? Hình như có rất nhiều chủng tộc khác. Tô Khả khả ngược lại là một bộ khách quen bộ dạng, kỳ thật cái này loại địa phương tại chúng ta cái kia có mấy chỗ đâu đều là một chút cựu thần thần minh lưu lại ý thức tạo thành. Các ngươi cái kia còn có cựu thần điện. Đinh hiểu vội vàng hỏi. Dù sao hắn nhưng là biết cựu thần điện bên trong có khả năng sẽ có thạch bản. Mà còn vừa đến làm không tốt có mấy thối. Thứ hai, cựu thần điện mà lại phong ấn thôn phệ hỗn độn thạch bản, vậy cái này bộ thạch bản những bộ phận khác có thể hay không cũng bị phong ấn. Tô Khả Khả không nghĩ tới Đinh hiểu trong lòng nghĩ nhiều vấn đề như vậy. Tùy tiện nói chúng ta cái kia không gọi cựu thần điện, có căn bản không thể tới gần, có có tính công kích, có thì đang chờ đợi tiêu vong. Ai thần minh ý nghĩ, ta có thể đoán không ra. Ba người tại Cựu Thần Điện bên trong đi vòng vo một hồi, có thể là Cựu Thần Điện không có nóc nhà, bọn họ ngay ở chỗ này trốn tránh, vạn nhất có người đi vào rất dễ dàng phát hiện bọn họ. "Ai, chúng ta muốn trốn tới khi nào ha? Tô Khả Khả đột nhiên hỏi. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại không thể đi ra ngoài, xem trước một chút võ thần điện cùng Hắc Bảo Nhân bọn họ phản ứng, sau đó chúng ta lại tính toán sau. Đinh Hiểu hỏi: "Hạ đại ca, bằng hưu của ta bên kia có tin tức sao?" "Ta nhìn ta vẫn là cho bọn họ phát cái truyền âm, để bọn họ trước rời đi Cựu Thần Thành a." "Đừng." Tô Khả Khả lập tức ngăn cản Đinh Hiểu. Ngươi quên ta phía trước nói qua, Hắc bảo nhân nắm giữ cầu liên kết các đại đại lục năng lực. Bọn họ cái này năng lực chính là dựa vào cùng truyền âm phủ, mà tại rất nhiều đại lục, Hắc bảo nhân gần như không gì không biết, nguyên nhân rất trọng yếu, chính là truyền âm phủ. Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, Hắc bảo nhân xác thực giỏi về lợi dụng truyền âm phủ. Bọn họ định hướng truyền thống chính là lợi dụng truyền âm phủ làm đến. Đinh Hiểu, ngươi nghe ta nói, lão hồ nói đã thăm dò được bằng hữu của ngươi tin tức. Hạ phàm nói, chỉ bất quá, liền tại chúng ta phái người tìm bọn hắn thời điểm, phát hiện bọn họ đột nhiên chạy. Đinh Hiểu ngây ra một lúc, rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Hầu nghĩa bọn họ không biết hắn cùng Hạ Phàm tại một hội, bọn họ có lẽ là biết có người muốn tìm bọn hắn, tại địch bạn không rõ dưới tình huống, liền trốn trước. Bằng hữu của ngươi ngược lại là thật cơ trí. Tô Khả khả ta nói một câu, theo rồi nói ra, "Đinh Hiểu, trước không cần lo lắng bằng hữu của ngươi, bọn họ chỉ cần không có tìm tới ngươi, liền tính bắt đến bằng hữu của ngươi, cũng sẽ không đối với bọn họ thế nào." Nói xong, Tô Khả khả nhìn một chút xung quanh, "Nơi này là lộ tiên, chúng ta đến tìm một chỗ giấu đi." Trong tượng đá. Đinh Hiểu đột nhiên nói, "Những này tượng đá không có gì đặc biệt, nơi này loạn thạch lại nhiều, chúng ta gượng gạo tượng đá, đá vụn liền thả ở bên ngoài." Tạm thời trước ở bên trong tránh một hồi. Hạ Phàm gật gật đầu. tốt ta, nơi này cũng chỉ có tượng đá có thể chứa người. Ba người đều tự tìm một pho tượng đá, đục thông trung tâm, chỉ cần có thể chứa được một người là được rồi. Tốt, ta tiên tiến đi ngủ, không có việc gì đừng gọi ta. Tô Khả Khả làm xong, đối Đinh Hiểu cùng Hạ Phàm nói, suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung một câu, có việc cũng đừng gọi ta, ghét nhất người khác quấy rầy ta đi ngủ. Đinh Hiểu cùng Hạ Phàm nhìn nhau, không khỏi cười lắc đầu. Đinh Hiểu, tuy nói cựu thần điện thần minh đã không có, thế nhưng ngươi phát hiện không có, nơi này tinh thần chi lực rất dồi dào. Có lẽ cùng nơi này đã từng có thần minh tồn tại có quan hệ. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, cũng có thể cùng thần minh tại cái này vẫn là có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, Hạ đại ca, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này bế quan tu luyện a? Hạ Phàm kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Ta chính có ý đó. Đinh Hiểu nói, ta không có khả năng một mực trốn tránh pháp bảo, sớm muộn ta muốn cùng hắn mặt đối mặt, đem những này ân đoán đều tính toán rõ ràng. Hạ Phàm nhìn thấy Đinh Hiểu thái độ kiên quyết, cũng không tiếp tục nói cái gì, tốt à, ngươi nói không sai căn bản nhất vẫn là tăng lên chính mình thực lực, trừ phi chúng ta bị tìm tới, không phải vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hai người riêng phần mình tiến vào tượng đá. Tại cái này vẹn vẹn chỉ có thể chứa được một người không gian thu hẹp. Đinh Hiểu chân tay co cóng lấy ra một khối thạch bản, thôn vệ hỗn độn số một thạch bản. Đinh Hiểu, ngươi muốn dung hợp thạch bản sao? Hắc Vụ đột nhiên nói. Ân. Hắc Hắc, làm không tốt ngươi liền chết ở chỗ này. Trước đây Đinh Hiểu tiếp xúc khác biệt thạch bản, đến nay chưa từng xuất hiện dịưởng, thế nhưng lần này hắn đem chính mình dung hợp thạch bản. Ta đã có chút chờ không nổi. Hắc Vụ lộ ra đặc biệt hưng phấn, hắn chờ ngày này đã rất lâu. Tới tới tới, ta dạy cho ngươi giải trừ phong ấn. Loại này phong ấn rất tốt giải. Đinh Hiểu kém chút cho rằng lỗ hổng thai của mình xảy ra vấn đề, Hắc vụ thế mà chủ động muốn giúp mình. Trước đây hắn có thể chưa bao giờ như thế ân cần qua chương 684, Thạch bản chủ nhân, chương 684, Thạch bản chủ nhân. Hắc vụ khẳng định không có an cái gì hảo tâm mắt, bất quá Đinh Hiểu cũng không quan tâm, liền dựa theo Hắc vụ nói tới, giải ra Thạch bản phong ấn. Ngươi nói nghịch hướng phụ văn, thật sẽ không dẫn đến phong ấn lập tức giải ra. Đinh Hiểu hơi nghi hoặc một chút nói. Hắc vụ lập tức nói, sẽ không. Ngươi chỉ để ý dựa theo ta nói phương pháp, phong ấn liền sẽ từ từ giải ra. Đinh Hiệu bán tín bán nghi, vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, tiến vào thiên ma cô tinh trạng thái, đồng thời trước thời hạn phát động linh tướng hộ thể, tùy thời ứng đối đột biến. Lam Đinh Hiệu truyền vào tướng lực phía sau, số một thạch bản phong ấn đột nhiên giải trừ, một cỗ hấp lực từ thạch bản bên trong truyền đến ra, Đinh Hiệu cánh tay phải nháy mắt bị hút vào thạch bản, thạch bản phảng phất biến thành một cái thôn vệ vạn vật hấp động. Dưới tình huống bình thường, linh tướng sư chỉ cần tiếp xúc thạch bản, thạch bản liền sẽ đem bản thân ẩn chứa tướng lực truyền đi qua. Thế nhưng khối này thôn phệ hỗn độn thạch bản lại vừa vặn nuốt lại, vậy mà muốn thôn phệ tiếp xúc nó linh tướng sư. Người cái tên này. Đinh Hiểu mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là tức giận Hắc vụ hiện hạ. Ha ha ha, nếu là hiện tại liền có thể trực tiếp để ngươi chết tại cái này, liền tránh khỏi ta đợi thêm ngươi dung hợp thạch bản. Hắc vụ đắc ý cười to. Đinh Hiểu hiện tại cầm Hắc vụ cũng không có cách nào, tốt tại hắn trước thời hạn có đề phòng, không có bị thạch bản hoàn toàn hấp thu đi vào. Tiểu gia hỏa, nhanh hấp thu tướng lực. Chủ nhân, đang hút. Lúc này, Đinh Hiểu cùng thạch bản đồng thời biến thành hai cái nắm giữ to lớn hấp lực vòng xoáy, lẫn nhau đều muốn đem đối phương tôn phệ Còn tốt hiện tại so đấu chính là thôn vệ năng lực mà không phải tướng lực, hoặc là tinh thần chi lực, nếu không ta căn bản đánh không lại thạch bản. Đinh Hiểu toàn thân dùng hết toàn lực, tính toán rút ra chính mình cánh tay phải, tuy nói không có hoàn toàn rút ra, thế nhưng cũng không có bị tiếp tục hút vào thạch bản. Sau một lát, Đinh Hiểu phát giác chính mình ngay tại từng bước kéo ra cánh tay phải của mình. Dần dần, hắn đem cánh tay phải hoàn toàn rút ra. Đi ra. Đinh Hiểu thở dài một hơi. Hắn cũng không biết nếu quả thật bị hút đi vào sẽ như thế nào, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tiểu gia hỏa cùng thạch bản ở giữa so đấu Bắt đầu chiếm được phòng, mà Đinh Hiểu cuối cùng bắt đầu hấp thu thạch bản bên trên tướng lực. Bởi vì thạch bản thôn vẻ hiệu quả, dẫn đến Đinh Hiểu hấp thu thạch bản dùng lúc so bất luận cái gì thạch bản đều muốn lâu dài. Đại khái sau mười mấy canh giờ, Đinh Hiểu cuối cùng là đem thôn vẻ hỗn độn số một thạch bản hấp thu. Tại hấp thu thạch bản quá trình bên trong, Đinh Hiểu đồng dạng nghe đến một thanh âm. Thôn vẻ hỗn độn số một thạch bản, ta là Vạn Ác Chí Nguyên, Vạn Thần chi chủ, thời không chủ thể. Nghe được câu này thời điểm, Đinh Hiểu không khỏi sững sờ. Thôn vẻ hỗn độn thạch bản nguyên lai chủ nhân là Vạn Ác Chí Nguyên, Vạn Thần chi chủ, thời không chủ thể. Người này xưng hào hơi nhiều. Bất quá mỗi một cái nghe tới đều rất mạnh, mà còn để đinh hiểu hơi kinh ngạc chính là hắn đã là vạn ác tri nguyên, lại là vạn thần chúa tể, ác đầu nguồn, thần chúa tể, đồng thời xuất hiện tại một cái thần minh trên thân, huôn độn thai ngén vật vật, thôn vệ huôn độn chính là thôn vệ vật vật. Nhưng thôn vệ cực hạn lại là cái gì? Ta là vạn ác tri nguyên, vạn thần chi chủ, thời không chủ tể, tại sao lại bại? Còn có sức mạnh bao trùm tại bản thần bên trên, cái kia lại là cái gì lực lượng? Tư mắt khắc thạch bản bên trong, cùng với tô khả khả trong miệng, đinh hiểu biết được cựu thần vẫn là khả năng cùng đại tiếp có quan hệ phía trước thần minh ngưng lên, cựu thần tại đại kiếp bên trong vẫn lạc. thế nhưng chỉ có cái này, một vị thần minh nói là hắn tại sao lại bại? chẳng lẽ hắn cùng tạo thành trận này đại kiếp đầu nguồn, chân chính giao thủ qua, mà hắn bị thua, chính là tiêu chí chúng thần chiến bại. sau đó cựu thần bọn họ nộ nhịp vẫn lạc. đinh hiểu trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, vô số kệ thần minh, cùng một đoàn không cách nào miêu tả mê vụ giằng co, mà vạn ác chi nguyên, vạn thần chi chủ, thời không chủ tể thì là vạn thần lãnh tụ. hắn cùng đoàn kia mê vu giao thủ, bị thua phía sau, chúng thần lại không ngăn cản năng lực, nộ nhị bị săn giết. có chút thần minh tự biết khó thoát vận rủi. Lưu lại một tia thần thức chạy trốn tới vạn giới bên trong. Cũng có cực kỳ cá biệt cường giả, ví dụ như Gia Gia, có khả năng hắc vụ cũng coi như một cái, bọn họ may mắn chạy trốn, nhưng cũng thần lực không tại. Có khả năng Gia Gia còn có mặt khác kinh lịch, dù sao thần lực của hắn là vì ngăn cản chính mình cùng muội muội tạo thành tai nạn tổn thất, cũng chính là nói hắn lúc ấy còn giữ lại một chút thần lực. Tình huống cụ thể, đinh hiểu từ bây giờ được trong tin tức, khó mà suy đoán. Mà Vạn Ác Chí Nguyên, Vạn Thần chi chủ, thời không chủ thể tự thuật bên trong, đinh hiểu cũng bị nghi vấn của hắn ảnh hưởng. Tất nhiên tôn phệ hỗn độn năng lực kinh khủng như vậy, hắn vì sao sẽ còn thất bại? Cái kia vượt qua hạn lực lượng, đến cùng là cái gì? Thạch bản tại mất đi tướng lực phía sau, hóa thành điểm sáng, bao phủ tại không gian thu hẹp bên trong, phiêu đãn một lát liền mẫn diệt thành bụi bặm. Ai? Hát Vũ thở dài một tiếng, ta liền biết sẽ là dạng này. Bất quá đây chỉ là món ăn khai vị, phía dưới dung hợp mới là màn kịch quan trọng. Đinh Hiệu lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đẫm đẫm, nhưng hắn đồng thời cũng lâm vào một loại nửa trạng thái hôn mê. Hắn đã tiến vào dung hợp thạch bản trạng thái. Ngày trước Đinh Hiểu từ mặt khác thạch bản ở bên trong lấy được chỉ là thạch bản bên trên bộ phận tin tức, lần này chính hắn dung hợp thạch bản, nhất định còn sẽ từ thạch bản ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức. 8. Đinh Hiểu ý thức phóng phất bay ra thân thể, xuyên qua thần tượng, bầu trời, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Còn không đợi Đinh Hiểu ổn hạ thân hình, xung quanh tinh không đột nhiên giống như nhanh màn ảnh đồng dạng, ngôi sao thần tốc lệch vị trí, toàn bộ tinh không phi tốc biến hóa. Hắn thấy được nguyên bản vắng vẻ bên trong tinh vực, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến rộng lượng vật chất, hội tụ thành một quả tinh thể. Cái kia tinh thể lúc bắt đầu là chia 5 xẻ 7 trạng thái, nhưng rất nhanh khôi phục Hắn thấy được tinh thể từ tài nguyên khô kiệt đến tài nguyên mỏ mỡ, lại đến thể tích từng bước một thu nhỏ, thu nhỏ, cho đến trở thành một khối thiên thạch khổng lồ bay vụt hướng nơi xa. Mà tại không biết nhiều khoảng cách xa, khối kia thiên thạch lại trở thành mắt khác một khỏa tinh thể một bộ phận, cùng mắt khác mảnh vỡ vật chất tụ hợp trở thành một viên mới tinh thể. Quá trình này rất kỳ quái, thế nhưng linh hiệu rất nhanh hiểu được. Đây là thời gian lịch chuyển nhìn thấy cảnh tượng. Từ ngôi sao bạo tạc đến tinh thể suy bại, trung niên, tạo thành, toàn bộ quá trình đều là phản. Thang ngay tại kinh lịch thời không lịch chuyển. Không biết qua bao lâu. Đinh hiểu cũng không biết nhìn qua bao nhiêu tinh thể từ diệt vong trở về tới sinh ra. Đinh hiểu phảng phất xuyên việt tứ và năm. Cuối cùng, thời gian biến ảo đột nhiên đình chỉ, mà Đinh hiểu trước mặt chỉ có đen kịt một màu hỗn độn. Đúng vào lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Hỗn độn thiên địa, thay nén vật vật, thay nén chúng sinh. Mà thế gian vật vật cũng đem hướng hỗn độn. Thuôn vệ hỗn độn có thể thay nén ngàn vạn, gánh chịu thiên địa cũng có thể dùng ngàn vạn quy nguyên, vạn vật tịch diệt. Đinh Hiệu tại hỗn độn thiên địa cái gì đều nhìn không thấy, rứt quát nhắm mắt lại. Hắn cố gắng đi tìm hiểu thạch bản chủ nhân lời nói. Thuôn vệ hỗn độn có thể gánh chịu thiên địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Liên Đinh hiểu chính mình cũng không có cảm giác được, tại hắn cảm nộ thạch bản chân môn lúc, hắn nhục thân cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sao giữa không trung, vô số tinh quang tung xuống, tụ tập tại đông đảo thần minh trong tượng đá, cái này một tôn không đáng chú ý nhân tộc thần minh tượng đá bên trên. Phản phất, hắn trở thành toàn bộ thiên địa sân khấu bên trong duy nhất tiêu điểm chương 685, tất cả khởi điểm, chương 685, tất cả khởi điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu mở mắt thời điểm, phát hiện hắn đã theo cái kia cái cự đại hắc sắc tiên thể quay trở về tới chính mình bản mệnh linh cung. Mà lúc này bản mệnh linh cung bên trong nhiều một khối hắc sắt thạch bản chính lơ lửng tại nơi đó khối này thạch bản ngay tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài tản ra tướng lực những này tướng lực từ bản mệnh linh cung dọc theo kinh mạch hướng từng cái linh cung truyền bọn họ không ngừng củng cố cùng phát triển linh cung bích tư dưỡng cung tinh tướng ký cầu nhìn thấy những cái kia tướng lực không đứng ở tướng ký cầu xung quanh bồi hồi đinh hiệu đột nhiên minh bạch tượng đại ca sở dĩ có thể ngộ ra thần đồ kiếm cảnh đại khái chính là thần đồ thạch bản tướng lực cùng tướng kỹ cầu dung hợp phía sau sản vật hậu nghĩa cảnh giới mặc dù đi lên thế nhưng cuối cùng tích lũy kém xa tít tấp tượng đại ca Cho nên hắn Tương Kỷ còn không có dung hợp thạch bản uy lực. Đinh Hiểu có chút nghi hoặc, chính mình rõ ràng vừa vận hấp thu thạch bản, làm sao thạch bản cùng mình đã tương đối cân đối? Chẳng lẽ ta lúc trước cái kia kỳ dị tinh không lĩnh hội, chính là dung hợp thạch bản? Đinh Hiểu có chút không hiểu. Bất quá có vẻ như muốn lấy được thạch bản năng lực, còn phải cần một khoảng thời gian. Chờ thạch bản cùng Tương Kỷ dung hợp phía sau, mới có thể trong thực chiến biểu hiện ra thạch bản uy lực. Không biết khối này chủ thôn vệ thạch bản, có thể cùng ta cái nào Tương Kỷ dung hợp, dung hợp phía sau hiệu quả đến cùng là sẽ là dạng gì, Đinh Hiểu cũng có chút chờ mong, hy vọng có thể nhanh một chút. Đúng vào lúc này, một đoàn hát vụ vây quanh thạch bản truyền tầm vài vòng, không có khả năng, làm sao sẽ dạng này? hát vụ trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này, sau đó nhanh chóng bay đến đinh hiểu ý thức vị trí, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? đinh hiểu từ từ nói, ta cũng không biết ta khả năng là bởi vì trước đây ta đều không có chính thức dung hợp thạch bản, tóm lại chính là không có chết. không đối, hát vụ phẫn nộ đánh gây đinh hiểu, đây tuyệt đối không có khả năng. đinh hiểu cao mày nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? phía trước ngươi không phải nói, ngươi cũng không biết ta có thể hay không chết. ta không biết, có thể giúp ngươi tìm thạch bản. Hắc vụ nửa kêu nói, ta phía trước nghĩ rất rõ ràng, ngươi có thể giúp người giảm sóc thạch bản, nhưng tuyệt đối không thể lại chính mình dung hợp thạch bản. Tiếp nhận nhiều bộ thạch bản sẽ để cho người linh cung nổ nát. Mỗi người, bất luận cảnh giới cao thấp, chỉ có thể chứa được một bộ thạch bản. Mà ngươi phía trước giúp người giảm sóc thạch bản, không tính là chân chính dung hợp, có lẽ mấy lần giảm sóc cũng không sánh nổi một lần dung hợp, cho nên ngươi không có chết. Thế nhưng hiện tại ngươi chân chính dung hợp một bộ thạch bản, lại thêm phía trước ngươi giúp người giảm sốc năm khối thạch bản, tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn. Thế nhưng ngươi lại thành công. Làm sao sẽ dạng này? Ngươi đến cùng cùng người khác có cái gì khác biệt? chẳng lẽ ngươi so thần minh con cường? Đinh Hiểu lạnh nhạt nhìn xem Hát Vụ, lát đầu, ách, vấn đề này ta khẳng định nghĩ mãi mà không rõ. cái kia, bây giờ cách ta tiến vào bao lâu? bảy ngày. Hát Vụ theo bản năng trả lời một câu, sau đó tiếp tục tại cái kia khổ tư Đinh Hiểu tình huống. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta một mực đi theo ngươi, ta làm sao có thể không biết? không thể nào là một lần nào đó cơ duyên, cơ duyên của ngươi ta đều biết rõ, khẳng định là huyết mạch, đối, huyết mạch, không đối, cựu thần bên trong nắm giữ huyết mạch người vô số kể, tiểu tử này dựa vào cái gì có thể so sánh cựu thần còn cường? Đinh Hiểu nhìn thấy Hắc Vụ sắp là vấn đề này nổi điên, Hảo Tâm nhắc nhở một câu, nói không chừng có liên hệ với ngươi đâu. Ta, Hắc Vụ lập tức sửng sốt, không, không có khả năng. Đinh Hiểu căn bản không biết nguyên nhân, Sở Dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn đả kích đả kích Hắc Vụ, ai bảo hắn phía trước âm chính mình, làm hại hắn kém chút bị Thạch bản thôn phệ, để hắn khó chịu một hồi nói sau đi. Chỉ mới qua 7 ngày sao? So ta dự đoán thời gian ngắn đến nhiều, trừ Thạch bản đã tiến vào Đinh Hiểu Linh Cung bên ngoài, Đinh Hiểu cảm thụ lớn nhất là chính mình thực lực tăng lên. Ngắn ngủ bảy ngày, Đinh Hiểu đã theo Tam Tinh Thiên Nguyên tăng lên tới tứ tinh thiên nguyên cảnh. Đây là tại hắn không có có ý thức chủ động tu luyện dưới tình huống, thạch bản cùng cái nào tương ký dung hợp, hiệu quả lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, những này đinh hiểu không cách nào can thiệp. Tất nhiên trong bảy ngày, hắn liền hoàn thành khối thứ nhất thạch bản dung hợp, như vậy đinh hiểu tiện tay hấp thu khối thứ hai thạch bản. Nhìn thoáng qua còn tại Minh Tư khổ tưởng Hắc vụ, đinh hiểu hổng cười một tiếng, lui ra bản mệnh linh cung. Từ chữ vật đại bên trong lấy ra khối thứ hai thạch bản. Dựa theo Hắc Vũ phía trước giáo sư dạy trừ phong ấn biện pháp, đinh hiểu mở ra khối thứ hai thạch bản phong ấn. Lần này đinh hiểu chuẩn bị đầy đủ Khối thứ hai thạch bản không có giải trừ phong ấn lúc, hắn liền trận địa sẵn sàng, chờ phong ấn vừa vỡ, liền lập tức vận dụng tướng lực, cùng thạch bản đánh nhau chết sống. Bất quá để đinh Hiểu hơi kinh ngạc chính là, khối thứ hai thạch bản cũng không có biểu hiện ra kinh người thôn vệ năng lực. Thạch bản bỏ niêm phong phía sau, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, thậm chí đinh Hiểu có thể cảm giác được, thạch bản tản ra tướng lực, chính tại chủ động nhích lại gần mình, tựa như rất cấp bách muốn tiến vào thân thể của mình bên trong đồng dạng. T, không phải là bởi vì ta có số một thạch bản, cho nên nó cảm thấy rất thân thiết ta. Đinh hiệu suy đoán lung tung một câu, liền không quản như vậy nhiều, lúc này bắt đầu hấp thu thạch bản. Khối này thạch bản hút thu lại, tốc độ thật nhanh, đối đinh hiểu linh cung va chạm gần như có thể xem nhẹ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nhị hào thạch bản liền tiến vào đinh hiểu trong cơ thể. Tại hấp thu thạch bản thời điểm, đinh hiểu lại lần nữa nghe đến cái thanh âm kia. Thôn vệ hỗn độn đột nhị hiểu thạch bản. Thôn vệ về sau chính là tiêu hóa, mà tiêu hóa mục đích thì là đem lực lượng ngoại lai hóa vì chính mình một bộ phận. Đối với thạch bản nói rõ, nguyên chủ chỉ có một câu nói như vậy. Khối này thạch bản năng lực cùng tương ký đấu chuyển tinh di có vẻ như có một ít liên hệ. Ngàn vạn năm đến lục loại ra đến thần đồ, theo chúng thần vẫn lạc cũng sắp biến mất. Tất cả những thứ này đều là trách nhiệm của ta, ta thất bại, bại bởi tên kia, nó căn bản chính là không cách nào chiến thắng. Khối thứ nhất thạch bản bên trong, thạch bản nguyên chủ cũng đã nói, mình bại. Mà cái này một khối thạch bản, thạch bản nguyên chủ lại lần nữa cường điệu, có thể thấy được hắn có cỡ nào không cam tâm. Câu nói sau cùng, lại lộ ra hắn bao nhiêu bất đắc dĩ. Rốt cuộc là thứ gì, có thể đánh bại Vạn Ác Chi Nguyên, Vạn Thần Chi Chủ, thời không chủ thể dạng này tồn tại, có thể hủy diệt lật tốt Vạn Thần. Đinh Hiểu không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Nguyên chủ nói tới tên kia hiện tại vẫn tồn tại sao? Ở nơi nào? Bước kế tiếp, nó lại muốn làm gì? lại làm một chút không có đáp án vấn đề, Đinh Hiểu chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn chính mình suy nghĩ, chuyên chú vào dung hợp khối thứ hai thay bản. Làm Đinh Hiểu hoàn toàn hấp thu thay bản, lại lần nữa kinh lịch kỳ dị tinh không. Coi hắn lại lần nữa đi tới cái kia Hắc ám hỗn độn thiên thể phía trước, nhìn xem to lớn thiên thể, có chút mà mịt. Nơi này đến cùng là cái kia. Thời không lịch chuyển phía sau phần cuối, đây chẳng phải là tất cả mọi thứ khởi điểm. Không đối, ta hình như gặp qua nơi này Đinh Hiểu khổ tư thật lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ lại. Tiểu gia hòa nhà, cái này thang trời nội bộ, còn có một cái thế giới Chương 686, Thiên Ngoại thiên, chương 686, Thiên Ngoại thiên. Làm tiểu gia hỏa hoàn toàn thay nén lúc đi ra, đinh hiểu cùng tiểu gia hỏa ở giữa liên hệ, dẫn hắn tiến vào tiểu gia hỏa trong đầu. Mà hắn lúc ấy nhìn thấy tại một mảnh hỗn độn bên trong, không có thiên địa, không có văn vật, vật, chỉ có vô biên hắc ám hỗn độn thời gian. Tại nơi đó, hắn nhìn thấy ba cái chuột. Một cái là thôn thiên vệ thần thử, một cái là vệ nguyên thử, còn có một cái sinh ra thiên nhãn, cái đầu nhỏ nhất, không biết là cái gì. Mà đinh hiểu xác định, chính mình lúc ấy nhìn thấy hỗn độn thế giới, cùng trước mắt hắn cái này cái cự đại thiên thể bên trong hỗn độn thế giới là cùng một loại vật chất. Thạch Bản Nguyên Chủ không có nói tới phệ nguyên thử. Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh. Bộ này Thạch Bản tên là thôn phệ hỗn độn, như vậy chỉ cần chủ linh tướng có thôn phệ năng lực, liền thích hợp bộ này thạch bản. Thiên địa ở giữa, thần thú dị thú vô số kể, cũng tỉ như con bằng, thao thiết, đều chủ yếu lấy thôn phệ năng lực làm chủ. Căn cứ Đinh Hiểu cùng tiểu gia hỏa liên hệ, hắn có thể xác định, trừ hắn, không có người nắm giữ cùng hắn giống nhau linh tướng. Cái kia ba con chuột đều là duy nhất tồn tại. Thôn thiên phệ thần thử đi theo tên nam tử thần bí kia, phệ nguyên thử là chính mình linh tướng, Thạch Bản Nguyên Chủ hoặc là nắm giữ cái kia cái đầu nhỏ nhất loài chuột linh tướng hoặc chính là cái khác. Tại giờ khắc này, Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc, hắn đang truy đuổi thạch bản nguyên chủ năng lực, thế nhưng cuối cùng, hắn cùng thạch bản nguyên chủ thực lực như cũ sẽ xuất hiện khác biệt. Không riêng gì hắn, tất cả nắm giữ thần đồ thạch bản người đều là như vậy. Đinh Hiểu rất muốn bước vào cái kia hỗn độn thế giới, nhìn xem tiểu gia hỏa tại không ở bên trong, có thể là lý trí để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Cái này không gian tuy nói là cùng loại với ý thức không gian, nhưng cái ý thức này không gian đồng thời không hoàn toàn thuộc về Đinh Hiểu chính mình, càng giống là thạch bản nguyên chủ không gian ý thức. Tại người khác địa bàn, vậy liền không thể tùy tâm sở dụng. Liên tính muốn đi vào, ít nhất phải cam đoan mình có thể đối kháng Thạch bản Nguyên chủ ý thức mới được. Nghĩ đến Thạch bản Nguyên chủ ba cái kia xưng hô, Đinh hiểu không khỏi trở nên đau đầu. Thuôn về hỗn độn Thạch bản chủ nhân, còn không là bình thường thần minh, còn mạnh hơn hắn, không biết muốn chờ đến bao giờ. Tạm thời bỏ đi những tạp niệm này, Đinh hiểu chuyên chú lĩnh hội nhị hào Thạch bản. Bảy ngày sau, khối thứ hai Thạch bản đã dung hợp hoàn thành. Đinh hiểu ý thức trở lại chính mình bản mệnh Linh cung bên trong, trong lúc vô tình nhìn thấy Hắc vụ chính khóa tại nơi hẻo lánh, không biết đang làm gì. Hắn không có dèn quản Hắc vụ, quan sát một cái một nhị hào Thạch bản. Số một thạch bản như cũ đang giúp mình mở rộng linh cung, trọng yếu nhất chính là, Đinh Hiểu phát hiện số một thạch bản tướng lực đang cùng hắn thứ 7 tương kỹ dung hợp. Tinh thần chi chủ. Không thể nào, đây là phụ trợ loại tương kỹ đinh Hiểu có chút im lặng. Hiện tại chỉ có thể trông chờ khối thứ 2 thạch bản, hy vọng có thể cùng chiến đấu loại tương kỹ dung hợp, tăng cường năng lực thực chiến của mình. Đồng thời, Đinh Hiểu còn không có quyền kiểm tra nhìn mình cảnh giới. Đồng dạng là 7 ngày thời gian, thế nhưng tại dung hợp khối thứ 2 thạch bản khoảng thời gian này, Đinh Hiểu cảnh giới đã tăng lên tới cửu tinh thiên nguyên. 7 ngày thăng lên. Ngũ tinh Đinh Hiểu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu biết rõ, hiện tại Đinh Hiểu có thể là Thiên Nguyên cảnh, tăng lên một cái tinh cấp độ khó, vừa xa lập nhi từ linh độ cảnh tăng lên tới linh sĩ cảnh, cũng vượt qua hầu nghĩa từ linh thánh tăng lên tới nhất tinh thiên nguyên. Lại càng không cần phải nói xui xẻo nhất tưởng đại ca, trở ngại hắn lúc ấy là tại tam cấp đại lục dung hợp, cảnh giới bị kẹt chết tại nhất tinh thiên nguyên, cho nên dung hợp trước sau cảnh giới không có tăng lên. T. Thời cường điệu quá a. Đinh Hiểu không cho rằng nhị Hào thạch bản so số một thạch bạn cường đại, tựa như là linh tướng sư tương ký, phía sau tương ký chưa hẳn so phía trước cường. Một nhị hào thạch bản sở dĩ xuất hiện trên lệch lớn như vậy, lớn nhất có thể, hẳn là Đinh Hiểu đồng thời nắm giữ hai khối thạch bản. Đồng thời, hắn bây giờ tại Ngũ Cấp Đại Lục, còn xa xa không có đạt tới cái đại lục này cảnh giới hạn mức cao nhất. Tin tức tốt không ngừng, hai khối thạch bản đã thành công dung hợp, hiện tại liền kém cuối cùng một khối thạch bản. Chẳng lẽ, thật là bởi vì ta, Là ta giúp tiểu tử kia? Không có khả năng. Đinh Hiểu bên thai truyền đến hắc vụ nhỏ giọng thì thầm, hắn mỉm cười lui ra bản mệnh linh cùng, lập tức bắt đầu hấp thu khối thứ ba thạch bản. Tam hào thạch bản mở ra phong lớn thời điểm, xuất hiện để Đinh Hiểu bất ngờ một màn. Thạch bản mở ra phong ấn phía sau, đột nhiên biến mất tại đinh hiểu trước mặt. Ngay sau đó, tại tượng đá nội bộ, cấp tốc bị hắc vụ bao phủ. "Chủ nhân, nó muốn chạy." Tiểu gia hỏa kinh hô lên. Ân. Đinh hiểu thấy cảnh này, quá quen thuộc, Thiên Ma Hóa Hư. Một khối sẽ Thiên Ma Hóa Hư thạch bản. Bất quá cái kia thạch bản cũng tương đối xui xẹo, đinh hiểu mà lại chọn một cái như vậy chật hẹp không gian, mà Thiên Ma Hóa Hư xác thực có thể xuyên thấu tướng lực, lại không cách nào xuyên tấu vật thật. Nơi này vốn là chỉ có thể chứa đựng một người, đinh hiểu hiện tại lại là Thiên Ma Hóa Hư trạng thái, càng thêm chiếm chỗ, để lại cho thạch bản không gian thực sự là quá nhỏ. Đương nhiên, nếu là lại bị nó như thế mạnh mẽ đâm tới đi xuống, xung phá vết đá, cái kia đoán chừng lại tóm nó liền khói như lên trời. Tiểu gia hỏa, nhanh bắt lấy nó. Chủ nhân, mượn miệng của ngươi sử dụng. Hai người không cần thâm nhập câu thông, đinh Hiểu trong đầu lập tức minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, nó muốn đem nơi này hắc vụ toàn bộ thôn phệ rơi. Lúc này đinh Hiểu chính là thiên ma hóa hư trạng thái, một cái miệng, xung quanh hắc vụ liền bị đinh Hiểu thần tốc hút vào trong miệng. Nơi này hắc vụ cực kỳ nồng đậm, nhưng cũng không chịu nổi tiểu gia hỏa thả ra ăn. Không bao lâu hắc vụ liền bị đinh hiệu nuốt vào. Hắn cũng nhìn thấy thạch bản chính tại tiếp tục phóng thích Hắc Vụ, nhưng Hắc Vụ phóng thích tốc độ đã không đổi kịp tiểu gia hỏa thôn phệ tốc độ, làm thạch bản vừa vận hiện ra nguyên mẫu, một đầu cái đuôi trực tiếp đem vây cuốn. Lần này Đinh Hiểu trực tiếp dùng cái đuôi đến hấp thu thạch bản, bắt lấy thạch bản phía sau, Đinh Hiểu hút thu lại tốc độ liền rất nhanh, ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau, khối thứ ba thạch bản liền bị Đinh Hiểu hoàn toàn hấp thu. Hỗn độn vị trí, ta vị trí, ta vị trí, hỗn độn vị trí, thiên địa vô hình, không còn chút tung tích cái thanh âm kia lại lần nữa tại Đinh Hiểu trong đầu vang lên. Đây chính là khối thứ ba thạch bản năng lực. Thạch bản nguyên chủ đối với chính mình Thạch bản miêu tả rất ít, kém xa mặt khác Thạch bản chủ nhân, có lẽ cùng hắn thân phận cao quý có quan hệ. Ngược lại là hắn đối quá khứ trận chiến kia, một mực canh cánh trong lòng. Thân là vạn thần chi chủ, chẳng lẽ ta còn không có leo lên thực lực đỉnh phong sao? Nhưng mà tại trước mặt nó, ta liền một tia cơ hội đều không có. Thiên ngoại, chẳng lẽ còn có ngày đến cùng còn kém một bước kia? Đinh Hiệu bất đắc dĩ lắc đầu, người khác Thạch bản bên trong bao nhiêu có thể được đến một chút liên quan tới cựu thần thông tin? Kết quả người này một mực tại hối hận tại chính mình thất bại, có lẽ là vì hắn làm là chân chính cùng tên kia giao thủ người mới sẽ càng thêm quan tâm a. Không ngoài dự đoán, tại dung hợp khối thứ ba thạch bản thời điểm, Đinh Hiểu lại lần nữa kinh lịch thời không dị chuyển, đi tới cái kia thiên thể phía trước. Lại lần nữa nhìn thấy cái này thiên thể, Đinh Hiểu đột nhiên sửng sốt một chút. Nơi này, nên không phải là thạch bản nguyên chủ nói tới. Thiên ngoại thiên a. Chương 687, thực lực tăng nhiều, chương 687, thực lực tăng nhiều. Đinh Hiểu đã có chút kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, rất muốn vào vào to lớn này trong cơ thể. Chủ nhân, không muốn đi vào. Tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên tại Đinh Hiểu trong đầu vang lên. Ân, ngươi cũng có thể đi vào. Đinh Hiểu kinh ngạc nói, chủ nhân, phía trước ta vào không được. Thế nhưng theo ngươi dung hợp thạch bản càng ngày càng nhiều, ngươi đối cái không gian này năng lực khống chế liền càng mạnh, ta liền cũng có thể được nhờ đi vào. Tiểu Gia Hòa nói, chủ nhân, ta có thể cảm giác được bên trong rất nguy hiểm. Đinh Hiểu nhìn xem to lớn thiên thể, hắn luôn luôn tin tưởng Tiểu Gia Hòa phán đoán, cuối cùng từ bỏ mạo hiểm tiến vào. Tất nhiên Tiểu Gia Hòa cũng có thể đi vào, Đinh Hiểu liền có thể trực tiếp hỏi nó. Đúng Tiểu Gia Hòa, ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Ta cũng không biết, có lẽ chỉ có tiến vào bên trong mới có thể biết rõ a. Tiểu Gia Hòa nói, Đinh Hiểu suy nghĩ một chút. Có lẽ tiểu gia hỏa chỉ đối hắc cầu nội bộ quen thuộc A, nhìn tới vẫn là tạm thời không cần quản vấn này. Sau 6 ngày, Đinh Hiểu ý thức về tới bản mệnh linh cung. Mà lúc này, khối thứ 3 thạch bản đã tại linh cung bên trong hỗn định lại. Ba khối thạch bản, diễn phần mình trôi nổi tại Đinh Hiểu linh cung bên trong, đều đang phát tán ra đại lượng năng lượng. Mà để Đinh Hiểu vui mừng chính là, đang kiểm tra mặt khác 2 khối thạch bản thời điểm, hắn phát hiện khối thứ nhất thạch bản tướng lực đã cùng Đinh Hiểu thứ 7 tương ký dung hợp. Nguyên bản Đinh Hiểu thứ 7 tương ký là tinh thần chi chủ, tăng cường tinh thần chi lực lượng tương tác. Thạch bản cùng tướng ký cầu dung hợp phía sau, cái này tương ký cũng phát sinh biến hóa. Thôn Phệ tình không. Đinh Hiệu trong đầu xuất hiện thứ 7 tương ký tên. Nếu như nói tinh thần chi chủ cùng loại với một loại bị động hiệu quả, có thể tăng cường lực tương tác, có lợi cho đối tinh thần chi lực không chế. Như vậy Thôn Phệ tình không thì nhiều hơn một loại chủ động vận dụng năng lực. Tại vốn có lực tương tác hiệu quả càng thêm rõ ràng dưới tình huống, Thôn Phệ tình không có thể chủ động Thôn Phệ tinh thần chi lực. Nếu biết rõ tinh thần chi lực là khó khăn nhất lấy được tài nguyên tu luyện, đối với tuyệt đại đa số linh tướng sư mà nói, bọn họ nhất định phải tại không có lực tương tác ra chỉ dưới tình huống chạm chạm hấp thu một chút xíu tinh thần chi lực mà thôn vệ tỉnh không thì để đinh hiểu có 10 phần kinh khủng hấp thu tinh thần chi lực năng lực thiên tương địa vị kia vô danh lão giả vẫn là phía sau trong cơ thể vẫn tồn tại một bộ phận tinh thần chi lực nếu như là hiện tại đinh hiểu, thì có thể trực tiếp đem bộ phận này tinh thần chi lực chiếm làm của riêng mà không cần lại trải qua lão giả kia tặng cho trước đây nuốt linh sát hiện tại nuốt tinh thần chi lực đinh hiểu tự dễ lay lay đầu khối thứ 2 thạch bản đang cùng đệ tứ tương kỹ đấu chuyển tinh di tướng kỹ cầu dây dưa hẳn là cùng cái này tương kỹ sinh ra liên hệ đinh hiệu không một chút nào ngoại ý muốn tại hấp thu khối thứ hai thạch bản thời điểm khối này thạch bản liền biểu hiện ra cùng thôn vệ ngược lại năng lực Thuôn về năng lượng phía sau, lại đem năng lượng thả ra ngoài, chính là đấu chuyển tinh di đặc điểm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khối thứ ba thạch bản có lẽ cùng đệ tam tương kỹ thiên ma hóa hư dung hợp. Thiên ma hóa hư là một loại thân pháp, đối thực chiến tác dụng cực lớn, chỉ là không có năng lực công kích. Còn tốt có một khối thạch bản cùng có thể tăng cường chiến đấu tương kỹ. Đinh Hiểu thở dài một hơi. Đúng, ta cảnh giới. Tại tra xét chính mình cảnh giới phía sau, Đinh Hiểu nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Dung hợp khối thứ nhất thạch bản phía sau, hắn cảnh giới từ tam tinh thiên nguyên tăng lên tới tứ tinh thiên nguyên. Dung hợp khối thứ hai thạch bản phía sau từ tứ tinh thiên nguyên tăng lên tới cựu tinh thiên nguyên, mà dung hợp song khối thứ ba thạch bản, đinh hiệu cảnh giới trực tiếp tiêu vọt đến tam tinh thần hư cảnh. mặc dù khối thứ ba thạch bản cũng chỉ là tăng lên tam tinh, nhưng trong đó bao gồm một lần lớn cảnh giới đột phá, chỉ là lần này đột phá, cũng không biết kẹt chết bao nhiêu linh tướng sư. đến thần hư cảnh, đinh hiệu còn tăng liền tam tinh. hai mươi mấy ngày, ta chỉ là dung hợp ba khối thạch bản, căn vốn không có tu luyện, cảnh giới liền từ tam tinh thiên nguyên tăng lên một cái lớn cảnh giới. đinh hiệu chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. lại nói, vạn tướng đại lục lần tiếp theo thiên kiếp phía sau đem cùng cái nào đó dị tộc tứ cấp đại lục kết nối. Tứ cấp đại lục cảnh giới cực hạn, hẳn là nhất tinh thần hư cảnh. Mà lấy đinh hiểu vượt cấp năng lực chiến đấu, tăng thêm 3 khối thạch bản dung hợp, giảm sốc 5 khối thạch bản lấy được lĩnh nộ cùng tăng lên. Lại thêm bằng hữu của hắn thực lực cũng tại nhanh chóng tăng lên bên trong, đinh hiểu đột nhiên cảm giác được, lần tiếp theo thiên kiếp đã không có đáng sợ như vậy. Hấp thu cùng dung hợp thạch bản thời gian, xa thấp hơn nhiều đinh hiểu dự tính. 3 khối thạch bản các có tác dụng, đinh hiểu đối kết quả như vậy tương đối hài lòng. Hiện tại chỉ chờ số 2, tăng hảo thạch bản cùng tương ký triệt để dung hợp. Dựa theo số một thạch bản cùng tương kỹ dung hợp tốc độ, đại khái chỉ cần 14 ngày, tam hào thạch bản liền sẽ hoàn thành dung hợp. Đến đây, Đinh Hiểu cuối cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lần này liền xem như Hắc Bảo nhân đích thân đến, hắn cũng không sợ hãi. Hắc Bảo, lần sau nhìn thấy ta thời điểm, vậy thì không phải là ngươi truy sát ta. Đinh Hiểu ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Tám." Phượng Minh thành Tây Nam là mênh mông vô bờ dây núi, lúc này, ba người chính nút ở trong một khu rừng rậm rạp. Tinh Ngữ lấy ra bản thân tinh thần bản, phát động một tấm xem bói dùng linh phù. Bạch Sa quần tại Tinh Ngữ trên bà vai, yên tĩnh chờ đợi nàng hoàn thành xem bói. Hầu nghĩa cùng tưởng nam phong phân biệt tại hai bên cảnh giác nhìn quanh. Không bao lâu, tinh bản lên sóng vị biến hóa, tinh ngữ tử quan sát kỹ một phen phía sau, thu hồi tinh bản, thấp giọng nói nói, đi về phía nam đi. Ba người này hơn nửa tháng phía trước liền rời đi cựu thần thành. Đinh Hiểu lo lắng ba người này an nguy, thế nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề. Võ thần điện nhân số đông đảo, thế lực trải rộng các nơi, thế nhưng bọn họ có tinh ngữ. Mặc dù tinh ngữ đến từ tam cấp đại lục, thế nhưng từ nàng đối cảnh giới coi trọng trình độ không khó coi ra, xem sao thầy đối cảnh giới yêu cầu là thứ yếu, càng mẫu chốt chính là tinh thần lực, cùng với đối ngôi sao trời sinh năng lực cảm ứng ma tinh ngữ mới vừa đạt tới linh hoàng cảnh cũng đã là thiên nguyên đại lục tối cường xem sao thầy chính là nàng tại xem sao bên trên tạo nghệ vượt xa những người khác trước đây trải qua xem mối tinh ngữ liền phát giác ba người bọn họ đột nhiên ở vào nguy hiểm bên trong nguy hiểm nơi phát ra tựa hồ là võ thần điện khi biết đinh hiểu rời đi phía sau lúc này bọn họ liền rời đi cựu thần thành hầu nghĩa cùng tưởng nam phong lập tức đuổi theo kịp tinh ngữ. hiện nay tinh ngữ đồng thời chưa phát hiện nguy hiểm bất quá ba người cũng không dám có chút chủ quan dù sao lấy bọn họ hiện tại đẳng cấp tại thần dụ đại lục chỉ có thể tính bình thường hầu tử gặp phải nguy hiểm lời nói ngươi trước hết chạy chúng ta lấy được tình báo cũng không thể rơi vào võ thần điện trong tay. Thường Nam Phong một kiếm bổ ra trước mặt cản đường bụi tây. Hầu Niệm nói, Tinh Ngữ tỷ nói không thể dùng truyền âm vụ, không phải vậy ta liền trực tiếp nói cho Đinh Tử Ca. Chúng ta đoạn đường này đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm, nghe Tinh Ngữ không sai. Thường Nam Phong nói, ta biết, chính là ta rất muốn nhanh lên tìm tới Đinh Tử Ca, mau đem vật tông tình báo cho hắn. Hầu Tử lắc đầu nói, Tinh Ngữ tỷ, ngươi xác định chúng ta hiện tại không thể đi tìm Đinh Tử Ca. Tinh Ngữ trợn nhìn Hầu Niệm một cái, ta đều nói mấy lần, Đinh Hiệu tình huống ta thấy không rõ, thế nhưng nếu như chúng ta đi tìm hắn đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như linh hiểu tại chỗ này nhất định sẽ đồng ý tinh ngữ thuyết pháp. Dù sao hắn hiện tại ngay tại chỗ nguy hiểm nhất, ngay tại ba người đi về phía nam vừa đi đi thời điểm mở đường tưởng nam phong đột nhiên ngừng lại. Một lát sau hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn hướng đồng bạn. Xung quanh có người rất nhiều. Tinh ngữ cao mày làm sao có thể? Ta vừa vận tính qua, chúng ta hướng bên này đi là an toàn nhất. Hầu nghĩa nhất thời có chút không biết nói cái gì. Tinh ngữ tỉ xem bói sai lầm, không thể nào. Đột nhiên tinh ngữ bừng tỉnh đại ngộ, đối phương người lợi hại xem sao thấy? vừa dứt lời, từ xung quanh trong rừng cây lóe ra mười mấy cái thân ảnh, trong đó một tên nam tử áo trắng cùng những người khác trang phục rõ ràng không giống, trong tay hắn chính kéo lấy một mặt tinh bàn. tiểu cô nương, xem ra ngươi còn không tính ngu quá mức. nam tử kia mắt mang tiểu ý, bất quá, liền tính ngươi bây giờ biết, cái kia cũng đã chậm. chương 688 nguy cơ cùng cơ duyên, chương 688 nguy cơ cùng cơ duyên. tư đồ thịnh còn tại võ thần điện thái hòa thành phân bộ, nô từ kịch liệt khiển trách một đám thủ hạ, hổ cứ linh có mấy cửa ra, chẳng phải buồn cái? thiên ma quan, giang khởi quan, thái hòa thành, phong ảnh thành. Tư Đồ Thịnh một ngón tay một ngón tay đào cho thuộc hạ nhìn. Cái này đều một tháng, bốn cái địa phương tất cả cũng không có đinh hiểu thông tin. Ta nuôi các người đám rác rưởi này có làm được cái gì? Một tên đầy mặt dữ tận đại hán bị Tư Đồ Thịnh dằn dãy giống cái phạm sai lầm hại tử, tối đầu đứng tại cái kia, cũng không dám nhìn điện chủ. Điện chủ, chúng ta tại nhận được tin tức phía sau liền lập tức bố trí canh phòng, không quản ngày sáng đêm tối, đều có ban ba người ở cửa thành phiên trực. Hắc Bảo đại nhân nói, đinh hiểu có phi hành toạ kỵ, chúng ta còn đặc biệt tìm quy hồn sư ở trên không bố trí tinh thần phòng ngự trận phù, chỉ cần có sống đồ vật từ trên không trải qua liền sẽ có được phản hồi. Mà còn, chúng ta còn tìm nơi đó thợ săn, giúp đỡ cùng một chỗ tìm tỏi hổ cư lĩnh. Tư Độ Thịnh không nhịn được nói, người kia đâu? Còn có Trích Tinh Đường, như vậy nhiều xem sao thầy, coi không ra đinh hiểu hạ lạc. Đứng tại đại hán sau lưng một tên xương gò má rất cao, dáng người cao gầy thân thể giật cả mình, vội vàng nói, "Điện chủ, đinh hiểu bản mệnh tinh thần bị hắc vụ bao phủ, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy." Phế vật, một đám rác rưởi. Đúng vào lúc này, một tên võ thần điện đệ tử vội va đi vào nghị sự sảnh, vừa hay nhìn thấy những này đường chủ bị điện chủ dằn dạy, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Tư Độ Thịnh ngay tại nổi nóng, nhìn người tới, không nhịn được nói, làm gì? Điện chủ, Thường Nam Phong cùng Tinh Ngựa đã bắt đến. Bất quá để Hầu Nghĩa chạy. Tư Lộ Thịnh sửng sốt một chút, cái này đều đã một tháng, rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt. Hắn trước đây bất mãn, cuối cùng làm dịu hơn phân nửa. Một cái thiên nguyên cảnh cũng có thể để hắn chạy. Tính toán, tốt xấu bắt đến người. Hiện nay Hoàng phó Đường chủ chính đích thân áp đưa bọn hắn hướng Thái Hòa thành bên này tới. Đệ tử kia tiến một bước hồi báo nói, đại khái 5 6 ngày liền có thể đến. Tư Lộ Thịnh mặt lộ vẻ hưng hác, khóe miệng có chút nâng lên, không sai, bắt đến bọn hắn, trong tay chúng ta liền có thẻ đánh bạc. Lần này, liền chờ Đinh Hiểu đưa tới cửa. Suy nghĩ một chút, Tư Đồ Thịnh đối giữ tận tráng hắn nói, thái lực, ngay lập tức đem tin tức này chuyển cho Võ Cực Môn người. Tiểu tử kia là cùng Võ Cực Môn hạ phàm cùng một chỗ, Võ Cực Môn biết hạ phàm liền biết, hạ phàm biết Đinh Hiểu liền biết. Là, điện chủ. Nhìn xem tráng hắn vội vã ra ngoài, Tư Đồ Thịnh lại gọi hắn lại, các loại, điện chủ còn có cái gì phân phó? Nói cho Võ Cực Môn người, bảy không, mười ngày. không, 10 ngày. 10 ngày sau, chỉ cần Đinh Hiểu một ngày không xuất hiện, ta liền tại Thái Hòa thành ngoại cửa thành, một ngày giết một cái. Minh Bạch, điện chủ, ta cái này liền đi làm. Thái lực làm việc kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy, không phải vậy Tư Đồ Thịnh cũng sẽ không lưu hắn ở bên người. Chuyện này giao cho hắn liền không thành vấn đề. Tư Đồ Thịnh lại nhìn một chút một bên cao gầy năm tử, nói: Lưu Thiên Sư, thủ hạ ngươi Hoàng Nguyệt bắt đến hai cái, ngươi cái này chính Đường Chủ sẽ không phải liền một cái đều bắt không được a? Lưu Thiên Sư có chút oan uổng, hắn bắt chính là Đinh Hiểu, Hoàng Nguyệt bắt chính là Hầu nghĩa bọn họ, có thể là một cái cấp bậc sao? Điện Chủ, nếu để cho ta đi bắt Hầu nghĩa bọn họ, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Thiên Sư tức giận nói. Tư Đồ Thịnh khẽ mỉm cười, hắn chính đang chờ câu này, đây chính là chính ngươi nói, cái tiếc tốt tra cho ngươi 7 ngày thời gian, bắt lấy Hầu Nghĩa. 8. Hầu Nghĩa bọn họ gặp phải chính là võ thần điện Trích Tinh Đường phó đường chủ Hoàng Nguyệt. Lúc này, Tưởng Nam Phong cùng Tinh Ngữ đều đã bị bắt đi. Mà Tinh Ngữ tại phát hiện tình hình quân địch thời điểm, liền đã lén lút làm ra xem bói, nàng không có coi như bọn họ có thể hay không thoát khốn, mà chỉ là tính toán Hầu Nghĩa muốn thế nào thoát khốn. Ba người bọn họ bên trong, có khả năng chạy mất, chỉ có Hầu Nghĩa. tốt đang bị nắm phía trước, Tinh Ngữ cho Hầu Ngĩa chỉ rõ con đường, hướng đông chạy. Người nào nghĩ đến Tưởng Nam Phong trước đây thuận miệng một câu, cứ như vậy một câu thành sấm. Mà Hầu Nghĩa không có nhớ bao nhiêu, thừa cơ hướng đông chạy trốn. Phía sau hắn còn có truy binh, Hầu Nghĩa không lo được nửa khắc nghỉ ngơi, liều mạng một đường hướng đông. Mấy lần cực kỳ nguy hiểm về sau, Hầu Nghĩa đã bị truy binh gây thương tích, nếu tiếp tục chạy nữa sợ cũng khó có thể chạy trốn. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện phía trước có một mảnh mê vụ. Nơi này mê vụ hiện ra một loại kỳ quái ám tử sắc, sương mù rất nặng, vừa tiến vào trong, liền phát hiện chỉ có thể nhìn rõ xung quanh 3-4 mét địa phương. Hầu Nghiễm dựa vào chính mình hỏa nhãn kim tinh, cuối cùng thấy rõ có đường, một đầu chui vào mê vụ chỗ sâu. Lúc này, Hầu Nghiễm dừng rự ở tại một cây đại thụ bên cạnh. Tốc độ của hắn dĩ nhiên tại đồng cấp bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất, thậm chí vượt qua mấy sao cũng không có vấn đề gì. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, thế cho nên hắn làm sao đều không vung được đối phương. Còn tốt gặp đến khu này mê vụ, ít nhất một ngày trôi qua, hắn đã rốt cuộc chưa bao giờ gặp Truy Bình. Đến chỉ chốc lát thở dốc cơ hội, hầu nhiên nghĩ đến tưởng đại ca liều chết vì chính mình giết ra một con đường sống, nghĩ đến tinh ngữ tỷ từ bỏ chính mình chạy trốn có thể, lại vì chính mình chỉ rõ sinh cơ, đau lòng không thôi. Hắn từ chữ vật đại bên trong lấy ra một tấm truyền âm phủ, đây là đinh tử ca truyền âm phủ, chỉ là suy nghĩ một chút. Hầu nghĩa vẫn là đem tấm này truyền âm phủ cẩn thận thả trở về. Tinh ngữ tỷ nói không thể truyền âm phủ. Có thể là hiện tại ta nên làm cái gì? Hầu nghĩa hối hận truy mặt đất, cả giận nói đều là ta vô dụng. Rõ ràng là sớm nhất dung hợp thần đồ thạch bản người, kết quả lại cái gì bận rộn đều không thể rút. Không được, bọn họ rơi vào võ thần điện trong tay, khẳng định giữ nhiều lành ít, Ta nhất định phải cứu bọn họ. Không thể dùng truyền âm phủ, vậy ta liền đi tìm đinh tử ca. Dứt lời, hầu nghĩa mạnh mẽ đứng dậy. Đột nhiên thân thể hắn một lảo đảo, khâu chửi phát ra tê một tiếng, bắp chân chỗ truyền đến đau đớn một hồi, đau thấu tim gan. Trước đây tại chạy trốn quá trình bên trong, Hầu Nghĩa vẫn là chúng đối phương mấy lần viễn trình linh phủ, bắp chân rất đau, nhưng cũng không có đến không thể bước đi trình độ a. Hắn vội vàng giật ra bắp chân chỗ ấm quần. Nơi đó làn da lại nhưng đã toàn bộ biến thành màu tím đen, từng đầu kinh mạch nổi lên, giống như lá cây gân lá lòi ra làn ra. Một đầu không tính sâu vết thương, làn da hư thối, lật ra ngoài, bên trong thịt đã sinh ngủ. Độc. Hầu Nghĩa trừng to mắt. Đối phương hữu dụng độc sao? Ngay tại Hầu Nghĩa kinh ngạc lúc, đột nhiên phát hiện, xung quanh những cái kia ám tự sắc sương ngủ, một mực đang tràn vào vết thương của hắn. Cái này, là cái này sương ngủ ngắn phút chốc, hiện tại đã không chỉ là bắp chân đau nhức kỉ liệt, loại kia khó mà chịu được cảm nhận sâu sắc, đã truyền đến bắp đùi, bụng dưới, trước ngực. Hắn giật ra trước ngực y phục, đột nhiên phát phát hiện mình toàn bộ lực lượng đã hoàn toàn biến thành ám tử sắc. Cảm nhận sâu sắc theo cái cổ treo lên trên, Hầu Nghĩa cảm thấy khó mà hô hấp, nắm lấy cổ của mình, muốn dây duỗi lại lại không biết như thế nào mới có thể thoát khỏi. Không bao lâu, Hầu Nghĩa liền đã hôn mê. Làm Hầu Nghĩa đã hôn mê sau một thời gian ngắn, phía sau hắn cây kia mở đầy màu tím cây hoa đại thụ chủ thân cây chỗ, thế mà mở ra một đôi mắt. Nếu như Linh Hiểu tại chỗ này, nhất định sẽ mười phần kinh ngạc. Đôi mắt này hiện ra quan mang, cùng hắn tại cựu thần điện gặp phải bà tên thần minh đồng dạng. Cái kia cổ thụ bên trong truyền ra một thanh âm, trong cơ thể lại có đại thánh thạch bản cùng đại thánh linh tướng. Chẳng lẽ nói, đây chính là thiên ý? Cũng được, tất nhiên đây là đại thánh ý tứ, cái kia phần cơ duyên này chính là ngươi. Đại thụ từ trong tâm dắt ra, giống ruột cây cối trung tâm, nhẹ nhàng trôi nổi một khối thạch bản. Đại thánh nhất hảo thạch bản, bổ thiên hạnh, đi thôi. Chương 689 Kỳ tích tốc độ tu luyện. Chương 689 Kỳ tích tốc độ tu luyện. Hai ngày sau, nhiều lần trân trọng, lão hồ vừa nhận được tin tức. Đinh Hiểu bằng Hưu đã bị võ cực môn bắt đến. Một tháng trước truyền âm cho Hạ Phạm thời điểm, Hạ Phạm nói cho chính mình đừng dùng truyền âm phủ. Nhưng là chuyện này quan hệ trọng đại, Lão Hồ cân nhắc lại tìm kiếm, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lập tức dùng truyền âm phủ liên hệ Hạ Phạm, dùng đơn giản nhất lời nói báo cho Hạ Phạm tình huống. Gần như đồng thời, Cựu Thần Điện một pho tượng đá bên trong, Hạ Phạm liền nhận đến thông tin. Tại Cựu Thần Điện đã ở một tháng, khoảng thời gian này Hạ Phạm đi ra xuyên thấu quang khí, bất quá cân nhắc đến Đinh Hiểu an toàn, hắn vẫn là tận lực ở tại tượng đá nội bộ, liền làm tại chỗ này bế quan tu luyện. Lúc này. Hắn vừa phát hiện là lão hồ truyền âm liền sướng suốt một chút. Tô Khả Khả nói hắc bảo nhân nam hiểu lợi dụng truyền âm phù, lần kia Tô Khả Khả nói cho chính mình phía sau, hắn liền để lão hồ đừng dùng truyền âm phù liên hệ hắn. Nhưng là hôm nay lão hồ thế mà truyền âm cho chính mình. Hạ Phạm hiểu rõ lão hồ, hắn tất nhiên mạo hiểm truyền âm, đã nói lên nhất định là cực kỳ trọng yếu sự tình. Suy nghĩ một chút, Hạ Phạm vẫn là kích hoạt lên truyền âm phù. Đinh Hiểu hai cái bằng hữu bị bắt, hầu nghĩa đang lần trốn, Tư Độ Thịnh bức Đinh Hiểu tiến về Thái Hòa thành, sau tháng này, một ngày giết một người. Thông tin chỉ có một câu, thế nhưng nội dung lại làm cho Hạ Phạm cực kỳ hoan sợ. Hắn Vội vàng rời đi tượng đá, chạy đến đinh hiểu vị trí tôn kia tượng đá phía trước, cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ tượng đá từ ngoài. Không bao lâu, đinh hiểu từ nơi không xa thông đạo dưới lòng đất chui ra. Hạ đại ca, làm sao vậy? Hạ Phàm nhìn thấy đinh hiểu, thở dài một hơi, ta còn lo lắng cho ngươi tại bế quan tu luyện, còn tốt. Ta bên này vừa vận nhận được tin tức, ngươi có hai cái bằng hữu bị tư đồ thịnh bắt đến, còn có một cái gọi là Hồ Nghĩa, chạy trốn. Đinh hiểu trừng mắt, hai mắt không tự chủ đốt lên lửa giận, tinh ngứ. Tường đại ca, bọn họ hiện tại ở đâu? Tại Thái Hòa thành. Hạ Phàm nói, tư đồ thịnh thả ra thông tin Trong tháng này, nếu như ngươi không đến Thái Hòa Thành, vượt qua một ngày, hắn liền giết chết một người." Đinh Hiểu muốn rách cả mí mắt, song quyền gắt gao nắm chặt. Hiện tại hắn khối thứ 3 thạch bản còn không có hoàn toàn cùng tương kỹ dung hợp, thế nhưng khối thứ 2 đã hoàn thành dung hợp. Bây giờ đấu chuyển tinh di, tên là Càn Khôn Khuynh Phúc đã hoàn toàn cùng đấu chuyển tinh di không phải một cái cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, Đinh Hiểu thực lực bây giờ so trước đó cường đại quá nhiều. "Ta hiện tại liền đi." "Các loại." Hạ Phàm kéo lại Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại chúng ta còn có đầy đủ thời gian, ngươi trước không muốn hành động theo cảm tính." Ngay tại hạ phàm giữ chặt Đinh hiệu thời điểm, cách đó không xa một khối đá lăn đi, từ dưới tảng đá nói xuất khẩu chui ra một cái đầu. Tô Khả Khả cũng đi ra. Bất quá nàng mới vừa ra tới, liền thấy hạ phàm cùng Đinh hiệu tay cầm tay bộ dạng, nàng cau mày, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người kéo cùng một chỗ trên tay. Không những lôi kéo tay, hai người cảm xúc còn đặc biệt đừng kích động, thâm tình nhìn nhau. Tình cảnh này, Tô Khả Khả nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không có chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình, mở miệng nói, hai người các ngươi là lúc nào làm đến cùng một chỗ? Cho dù tình huống bây giờ khẩn cấp, Đinh Hiểu cùng Hạ Phạm cũng bị Tô Khả Khả một câu nói không đầu không đuôi này bước cho đến pha công. Hạ Phạm tranh thủ thời gian buông tay ra, "Tô Cô Nương, ngươi, ngươi thật biết nói đùa, chúng ta." Đinh Hiểu cũng là tức sạm mặt lại, cái này Tô Cô nương cũng quá tùy hứng đi. Hạ Phạm một bên giải thích, một bên nhìn thấy Tô Khả Khả một mặt không tin, rốt có nói, "Ai nha, ngươi muốn đi đâu?" Đinh Hiểu muốn đi cứu bạn hắn, tạ tại ngăn cản hắn. "Ngươi nói ngươi, ngươi là thật có thể nghĩ." Tô Khả Khả tựa như là hoàn toàn không có nghe được Hạ Phạm nói chuyện giống như, đi đến Đinh Hiểu trước mặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vòng quanh Đinh Hiểu chuyển bài vòng. Đinh Hiểu bị người như thế chăm chú nhìn, cũng là toàn thân không dễ chịu, Tô Cô nương, ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Cái này còn phải hỏi. Ta đương nhiên tại nhìn ngươi. Đinh Hiểu đỡ cái chán, một mặt sinh không thể luyến, Tô Cô nương, ta đều lấy vợ sinh con, ngươi còn tưởng rằng ta cùng hạ huynh ở giữa. Vừa rồi thật là ngoài ý muốn. Ta biết, vừa rồi hạ phàm không phải giải thích. Ta là tại nhìn. Ngươi cảnh giới. Tô Khả Khả hình như còn không tin phán đoán của mình, lấy ra cảnh giới khắc quý, đối với Đinh Hiểu kiểm tra. Tô Khả Khả vừa bắt đầu đem cảnh giới khắc quý điều chỉnh tại thiên nguyên cảnh phạm vi. Kim đồng hồ tại Cửu Tinh Thiên Nguyên cảnh cực trị vị trí, không ngừng phía bên phải bên cạnh run rẩy. Hạ Phạm cũng nhìn thấy kết quả, hắn cái này mới kịp phản ứng. "Ngươi, ngươi phía trước không phải Tam Tinh Thiên Nguyên sao?" Hạ Phạm trợn tròn trong mắt, "Tô Cô Nương, đổi thần hư cảnh." Cần ngươi nói. Tô Khả Khả nhanh chóng trong chuyển động khắc quỹ vòng ngoài lớn cảnh giới, đem cảnh giới từ Thiên Nguyên cảnh đổi đến thần hư cảnh. Tam Tinh thần hư cảnh, cực trị, mắt thấy liền muốn đến tứ tinh thần hư. Hạ Phạm đoạt lấy Tô Khả Khả cảnh giới khắc quỹ, dùng sức lung lay, khẳng định là hỏng, dùng ta. Kết quả Hạ Phạm cảnh giới khắc quỹ qua khảo nghiệm đến, đồng dạng là Tam Tinh thần hư cảnh. Lần này, hai người đều đứng tại đinh hiệu trước mặt, liếm láp mặt, kiếp sợ nhìn xem đinh hiệu. Một tháng, Tam Tinh Tiên Nguyên đến Tam Tinh Thần Hư. Hạ Phàm trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Tô Khả Khả cũng không tốt gì, ta chính là đi vào ngủ một giấc, ngươi thăng lên một cái lớn cảnh giới. Đại ca, ngươi đùa giỡn đâu? Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, hắn còn muốn đi cứu người, kết quả hai gia hỏa này cùng mất tâm giống như. Hiện tại đây không phải là trọng điểm, trước hết đi cứu bằng Lưu Ta. Không, đây chính là trọng điểm. Tô Khả Khả cùng Hạ Phàm chăm miệng một lời nói. Hai người lẫn nhau ghét bỏ nhìn nhau phía sau, Tô Khả Khả đoạn trước nói Ta nhìn ngươi bình thường thật thông minh, hiện tại làm sao hồ đồ như vậy? Chỉ cần ngươi không xuất hiện, ngươi bằng hữu chính là an toàn. Nếu như ngươi thật có thể trong vòng một tháng tăng lên một cái lớn cảnh giới, không phải ta nói, cái gì võ thân điện, liền xem như phật tông tổng bộ. Ngươi trong một năm liền cho hắn bung, cái này còn không phải trọng điểm sao? Tô Khả Khả đối đầu đuôi chuyện này kiến thức nửa đời, bất quá nói ngược lại có một loại người ngoài cuộc thanh tỉnh. Hạ Phàm cũng nói, Đinh Hiểu, ta cảm thấy tô Cô Nương nói không sai, lại nói, lui một bước nói, Tư Độ Thịnh không phải chính mình cũng đã nói, sau tám ngày hắn mới sẽ đầu thủ từ nơi này đến Thái Hòa Thành nhiều nhất một ngày rưỡi về thời gian tuyệt đối kịp. mẫu chút là ngươi ngươi làm sao có thể trong vòng một tháng tăng lên khủng lồ như thế? Không phải ta nói, ta cũng coi như thấy qua vô số thiên tài người tài rồi, cũng không ít người có cường đại tu luyện phụ trợ pháp bảo, lại lợi dụng nhất cao đẳng tu luyện bí cảnh, cũng tuyệt đối tuyệt đối không thể có thể đạt tới ngươi khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Có phải là ngươi còn có cái gì bí mật không có nói cho chúng ta biết? Đinh Hiểu nhìn xem Hạ Phạm cùng To Khả Khả, trải qua To Khả Khả vừa rồi cái kia quấy rầy một cái, hắn đích thật là so trước đó tỉnh táo nhiều, lại nghe hai người giải thích. Đinh Hiểu dần dần bình tĩnh trở lại. Đinh Hiểu, chúng ta quen biết thời gian mặc dù không dài, nhưng kỳ thật chỉ cần ngươi đầy đủ lý trí, ta tin tưởng ngươi biết hai chúng ta đều là đáng giá tín nhiệm. Hạ Phàm nói, Thiên tuyển Chi chiến cũng tốt, ngươi lần đầu tiên tới Cựu Thần Điện, ngươi chiến sùng hấp thu thể bản, vẫn là chúng ta tại chỗ này tránh một tháng, chúng ta muốn hại ngươi, cơ hội quá nhiều. Đinh Hiểu gật gật đầu, Hạ Phàm nói không sai, bọn họ muốn hại mình, đã sớm động thủ. Không những như vậy, bọn họ cũng giúp mình không ít. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, ta dung hợp ba khối thể bản, cho nên lần này ta không cần lại tránh, không quản là võ thần điện vẫn là hắc Bảo nhân chương 690 tiến về thái hòa thành chương 690 tiến về thái hòa thành khi biết đinh hiệu đã dung hợp 3 khối thần đồ thạch bản phía sau không quản là võ cực môn hạ phàm còn là đến từ thất cấp đại lục tô khả khả đều chấn động vô cùng ba khối thạch bản ta đến bây giờ chỉ có một khối thạch bản hạ phàm không ngừng lắc đầu không dám tin tưởng nói tô khả khả lạnh hừ một tiếng đừng nói ngươi liền xem như ta cũng chỉ có một khối thạch bản thạch bản giải rác tại chư thiên và giới có thể gặp phải một khối nên cảm ơn trời đất chớ nói chi là cái này ba khối còn nhất định phải là một bộ thạch bản Ta còn chưa từng thấy nắm giữ ba khối thạch bản người. Hạ Phàm đột nhiên trong mắt toát ra chỉ riêng đến, "Đinh Hiểu, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Thạch bản đối ngươi có cái nào tăng phúc, nói nhanh lên một chút xem." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nói, "Có hai khối thạch bản dung hợp tương kỹ, còn có một khối đại khái cần phải mấy ngày phía sau mới có thể hoàn toàn dung hợp." Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói, "Còn phải mấy ngày? Đại khái 6 7 ngày?" Tô khả khả lập tức nói, cái kia, không bằng chờ ngươi khối thứ ba thạch bản hoàn toàn dung hợp, lúc này lực chiến đấu của ngươi mới là tối cường, đến lúc đó chúng ta cùng đi thái hòa thành." "Đối Hạ Phạm nói theo, chúng ta trước tiên có thể hướng Thái Hòa Thành đi. Tại Thái Hòa Thành phụ cận chờ Đinh Hiểu khối thứ ba thạch bản dung hợp, dạng này liền không có sơ hở nào. Đinh Hiểu trầm mắt xuống, trong lòng suy nghĩ hai người đề nghị, khối thứ ba thạch bản là cùng thiên ma hóa hư dung hợp, hoàn toàn dung hợp phía sau, thân pháp nhất định sẽ có biên độ lớn tăng lên. Mấu chốt nhất là, thạch bản hoàn toàn dung hợp, có thể cung cấp đại lượng tướng lực dự trữ, chỉ có dạng này mới có thể chống đỡ thần đồ tướng kỹ siêu cao nghịch tướng lực tiêu hao. Dù sao tương kỹ mạnh lên, tiêu hao cũng biên độ lớn tăng lên. Liên tính Đinh Hiểu tự thân tướng lực dự trữ tại đồng cấp bên trong đã thuộc về lĩnh cấp, nhưng hắn lần này có thể muốn đối phó, cũng không phải là đồng cấp đối thủ. Hiển nhiên Tô Khả khả bọn họ nói, mới là nhất biện pháp thỏa thỏa. "Tốt, vậy chúng ta trước hướng Thái Hòa thành phương hướng đi." Đinh Hiểu quyết định nói. 8. Sau năm ngày, không biết tên tử vụ xâm lâm bên trong, Hầu Nghĩa dần dần mở hai mắt ra. Cảnh vật trước mắt vẫn cứ bị sương mù tím bao phủ. Hầu Nghĩa ý thức dần dần khôi phục, hắn hồi tưởng lại lúc trước phát sinh sự tình, một cái giật mình ngồi xuống, đẩy ra trước ngực y phục nhìn một chút. Da của hắn đã khôi phục bình thường. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta biến thành linh sát? Cái kia lại vội vàng sờ lên mặt mình, làn da tinh tế bóng loáng. Hầu nghĩa thở dài một hơi, còn tốt chính mình không biến thành linh sát, nếu không hắn thật không biết chính mình có thể hay không giống đinh tử cát như thế phục sinh. Có thể là hắn phía trước rõ ràng toàn thân trúng độc, đã mất đi ý thức. Ngay tại hầu nghĩa chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tiểu tử, ngươi vì cái gì không kiểm tra một chút chính mình cảnh giới đâu? Hầu nghĩa một cái bánh xe từ trên mặt đất lăn đi, hoảng sợ nhìn phía sau, kết quả sau lưng không có một người, chỉ có cây kia cổ thụ. Tại dương mù tím bên trong lộ ra đặc biệt quỷ dị, là, là ngươi đang nói chuyện. Thật kỳ quái sao? Cái thanh âm kia đích thật là từ cổ thụ trong cơ thể phát ra, các ngươi biết cựu thần điện, cái kia nên đoán được cựu thần mặc dù vẫn lạc, thế nhưng chúng ta còn sót lại một chút ý thức vẫn cứ còn có chút ít tồn tại ở thế giới bên trong. Thần, thần minh. Hầu nghĩa chừng to mắt, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đừng kinh ngạc như vậy. Thân ảnh kia một bộ dáng vẻ lão thành, trước nhìn một chút chính ngươi cảnh giới, lại kiểm tra một chút thạch bản cùng ngươi dung hợp trình độ. Ta thời gian đã không nhiều lắm, vì giúp ngươi thần tốc dung hợp thạch bản, ta đã đem còn sót lại năng lượng hao hết, cái này mê vụ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, truy giết ngươi người nếu là lại đến, ta nhưng là không gánh nổi ngươi. Hầu Nghĩa lúc này mới minh bạch, nguyên lai mình có thể chạy trốn võ thần điện truy sát, may mắn mà có vị này thần minh. Việc này không nên chậm trễ, Hầu Nghĩa lập tức kiểm tra chính mình tình huống. Cái này xem xét, Hầu Nghĩa chính mình giật lại mình. Hắn cảnh giới từ tứ tinh tiên nguyên cảnh tăng lên tới nhất tinh thần hư cảnh. Ngay tại Hầu Ngã nghi hoặc lúc, hắn tại chính mình bản mệnh linh cung bên trong, nhìn thấy khối thứ hai thần đồ thập bản. Đây là đại thánh nhất hào thập bản. Lúc này khối kia thạch bản đã cùng hắn đệ nhất tương ký cũng chính là linh tướng hộ thể dung hợp, linh tướng hộ thể cũng phát sinh chất biến, biến thành bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân là đối nhục thân cường hóa, chẳng những có đủ vượt qua linh tướng hộ thể năng lực phòng ngự, mà lại là vĩnh cửu tồn tại, không cần đặc biệt phát động linh tướng hộ thể mới có thể kích hoạt. Bất diệt kim thân đồng thời đối hỏa nguyên tố, độc nguyên tố, lôi nguyên tố chờ nhiều loại nguyên tố công kích sức chống cự, biên độ lớn tăng lên, nếu như những nguyên tố này công kích không đủ cường, hắn cơ bản có thể không nhịn. Mà bất diệt kim thân còn có một cái hiệu quả, bị hao tổn thân thể có thể khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng hiện nay khôi phục tốc độ, biên độ còn rất có hạn. Đại khái cùng dùng đồng dạng chữa thương dược vật hiệu quả không sai biệt lắm. Thật Mạnh Hầu Nghĩa sợ hai lần nói, trừ cái đó ra, bất diệt kim thân cung cấp càng nhiều tướng lực dự trữ, mà những này tướng lực dự trữ là có thể tự do chi phối, nếu như hắn không có bị công kích trùng đích, nhiều ra đến tướng lực dự trữ hoàn toàn có thể vận dụng đến tốc độ thạch bản bên trên. Hầu Nghĩa nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lần này đảo vong không những không có chết, ngược lại so trước đó cường đại mấy lần. Hơn nửa ngày, Hầu Nghĩa mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Cố Thu, nói, phía trước, tiền bối, khối này thạch bản vì sao lại tại trong cơ thể ta? Cổ thụ bên trong âm thanh nói, ý thức của ta sợ dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì phát hiện bạn tốt thạch bản âm thanh có vẻ hơi tang thương cùng trống rỗng. Ta vị lao hữu này đã từng bách chiến bách thắng, thực lực chưa hẳn so vạn thần chi chủ yếu, thật không nghĩ đến vẫn là tại trận kia đại kiếp bên trong vỡ lạc. Tất nhiên phát hiện hắn thạch bản, ta liền ở lại chỗ này, mà trùng hợp lại gặp ngươi. Ngươi chẳng những có cái kia đại thánh linh tướng, mà còn đã dung hợp một khối đại thánh thạch bản. Hầu nghĩa nói tiếp, cho nên tiền bối đem thạch bản cho ta. Không, phía trước ta nói, chỉ có thể chứng minh ngươi có điều kiện được đến thạch bản mà chân chính để ta quyết định đem thạch bản cho ngươi là vì ngươi là bằng hữu làm ngươi để ta nhớ tới vị lão hữu kia hầu nghĩa nhớ lại một phen phía sau túi đầu xuống hổ thẹn nói tiền bối ta ta kỳ thật cái gì cũng không làm ha ha ha ha ngươi đã làm đến ngươi có thể cực hạn làm được ta tổng sẽ không cho là để một cái tứ tinh thiên nguyên tiểu bão hải đi cùng một đám thần hư cảnh người liều mạng mới đều có tình có nghĩa a nói tóm lại ta cảm thấy ngươi rất thích hợp đại thánh thạch bản trước đây ngươi tốc độ thạch bản dung hợp rất không tệ tăng thêm ta lại thoáng giúp ngươi một chút mới có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn như vậy dung hợp thạch bản mà còn cảnh giới tăng lên cũng so chính ngươi dung hợp tăng lên càng nhiều. Hầu nghĩa chỉ cảm thấy vận mệnh khó mà phỏng đoán, chính mình thế mà lại lần nữa nhân họa đắc phúc. Đúng tiểu tử, ngươi có tốc độ thạch bản, có kim thân thạch bản, thế nhưng công kích của ngươi vẫn là ngươi nguy hiểm. Ngươi tốt nhất có thể trước tìm tới đại thánh nhị hiệu thạch bản, có nhị hào thạch bản, ngươi năng lực chiến đấu mới có thể được đến trực tiếp tăng lên. Hầu nghĩa vội vàng nhìn hướng cổ thụ, thiên bối có thể biết nhị hào thạch bản ở đâu? Những cái kia truy ngươi người là võ thần điện a? Là. Cổ thụ nói, đại lục này bên trong vốn có hai khối đại thánh thạch bản một khối đại lục bên trong có hai khối thạch bản vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là cùng một bộ. chắc hẳn ta vị lão hưu kia chính là vẫn lạc tại phụ cận, cho nên mới sẽ như vậy tập trung. Ma nhị hào thạch bản, ngay tại tại võ thần điện điện chủ trong tay. hầu niên sửng sốt một chút, tư đồ thịnh dung hợp cũng là đại thánh thạch bản. còn có một việc, ta liền thuận tiện nói cho ngươi. võ thần điện đã thả ra thông tin, sau 6 ngày, nếu như linh hiệu không xuất hiện, tư đồ thịnh mỗi ngày đem giết chết một tên cấp ngươi bằng hưu. thân minh toàn trí toàn năng, không cần hầu nghĩa giới thiệu, hắn liền biết linh hiệu đám người tình huống. mà linh hiệu hiện tại ngay tại hướng thái hòa thành phương hướng đi nếu như ngươi muốn cứu ngươi bằng hữu, nên lên đường. Hầu nghĩa hai mắt trợ lên, Thái Hòa Thành rõ ràng chính là cả bấy. Đinh Tử Ca muốn đi tự chui đầu vào lưới sao? hắn phải đi Thái Hòa Thành. Sau đó, Hầu nghĩa đối với cổ thụ quỳ lạy ba lần, nhiều tạ tiền bối đại ân. Chờ Hầu nghĩa rời đi, cây kia cổ thụ ngọn cây đỉnh chót, cấp tốc ăn hóa, hư thối. Đồng thời thần tốc hướng về thân cây kéo dài xuống. Âm thanh giàn mua kia lần thứ hai vang lên. Đáng tiếc ta không thể nhìn xem, tiểu tử này có thể hay không giống tiên kia đồng dạng, trở thành đỉnh thiên lập địa chiến thần. Vừa dứt lời, cổ thụ khô héo sụp xuống, hóa thành bụi mù. Từ vụ xâm Lâm xương mụ chậm rãi giảm đi chương 691, Tưởng Nam Phong khí vận, chương 691, Tưởng Nam Phong khí vận. Thái Hòa Thành Võ Thần Điện phân bộ trong đại sảnh, Tư Đồ Thịnh bước nhanh hướng đi ngoài cửa. Thái Lực, Lưu Đường Chủ, Hoàng Phó Đường Chủ đám người theo sát phía sau. Không bao lâu, một tên hắc bảo nhân mang theo mấy tên thủ hạ xuất hiện ở Võ Thần Điện trước cửa. Đại nhân, Tư Đồ Thịnh vội vàng tiến lên, song bảo ổn quyền có chút không lưng hành lễ. Đi vào nói, hắc bảo nhân nhàn nhạt nói một câu, vén lên áo choàng vào áo, dẫn đầu trước tiến vào Võ Thần Điện. Nhìn xem hắc bảo nhân đi ở phía trước, Tư Đồ Thịnh nhếch miệng lên có đại nhân tỏa chấn, lần này điên tâm nhiều, thái lực không hiểu nhìn hướng điện chủ, điện chủ, đinh hiệu lần này chỉ cần xuất hiện, đó chính là mọc cánh khó thoát, điện chủ vì sao còn có sầu lo? Tư đồ thịnh trừng thái lực một cái, ngươi biết cái gì? Đinh hiệu không đáng sợ, ta lo lắng chính là võ cực môn. Lục trường xin nói, điện chủ, hạ phàm cùng đinh hiệu chỉ là nhận biết không bao lâu, muốn nói hạ phàm lén lút giúp hắn ta còn có thể lý giải, nhưng muốn vận dụng toàn bộ võ cực môn lực lượng, ta nghĩ hạ đào sợ cũng là sẽ không đáp ứng. Tư đồ thịnh lắc đầu, ai biết được, cái kia đinh hiệu cùng những người khác không giống, qua nhiều năm như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc sứ đại nhân kế hoạch thất bại, mà thiên tuyển chi chiến các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia sát thực có chỗ hơn người. Tóm lại, không sợ nhất bạn, chỉ sợ ván nhất. Lần này cũng coi là lo trước khỏi hoạn. Thái Lực gặp đặc sứ đi xa, lại gần nhỏ giọng hỏi, điện chủ, đặc sứ đại nhân cảnh giới thật so ngài cao hơn mấy cái tinh cấp. Hoàng Tả quên meo mắt lại, yếu ớt nói, thần nguyên cảnh, linh cung so ngày, tướng lực như biển, liên kết ngôi sao, dẫn vật lực, lấy không phải phạm nhân lực lượng. Điện chủ không phải liền là thần nguyên cảnh sao? Điện chủ thực lực đã kinh động như gặp thiên nhân, nếu như so điện chủ còn cường, cái kia thật không tính nhân loại. Hoan Tả Quyền đang thắng phục đặc sứ đại nhân thực lực đồng thời thuận tiện còn đập Tư Đồ Thịnh ngưỡng ngựa nhìn đến Lưu Trường sinh lông mày vo thành một nắm Tư Đồ Thịnh lần này lại ngoài ý muốn thanh tỉnh lắc đầu thần dụ Đại Lục chỉ có thể đột phá thần nguyên cảnh nhất tinh thần nguyên cảnh bất quá là sơ khuy môn kính đến cao sao phía sau mới tính chân chính thần nguyên cảnh Tóm lại đại nhân thực lực thâm bất khả chắc không là chúng ta có thể phỏng đoán đi nhanh lên đi khoảng cách Tư Đồ thị cho Đinh Hiểu cuối cùng thời hạn đã chỉ có một ngày hất bào nhân đích thân tòa chấn cái này để Tư Đồ chấn ăn một viên thuốc căn thần võ thần điện trong phòng giam Tưởng Nam Phong dùng kiếm khí tính toán lại lần nữa chặt đứt trên cửa tủ dây sắt. Bình một tiếng, trường kiếm rơi trên mặt đất, dây sắt lại lông tóc không tổn hao gì. Tinh nữ rửa vào ở một bên, trong tay kéo lấy Tiểu Bạch Xà, cũng không quản tưởng Nam Phong còn tại cái kia cố gắng. Tiểu Bạch, ngươi còn không đi sao? Ngày mai bọn họ liền muốn động thủ. Bạch Xà nói, ta đi đến cái kia. Ta lúc đầu chỉ muốn tìm một cái tứ cấp đại lục tăng cao thực lực, kết quả chẳng biết tại sao đi theo các ngươi đến ngũ cấp đại lục, tại chỗ này, ta nhiều nhất cũng chính là một đầu lợi hại điểm rán. Lại nói, ta cũng muốn nhìn xem Đinh Hiểu có thể hay không tới. Tinh nữ khẽ mỉm cười, hắn sẽ đến. Ngươi tỉnh qua? Bạch Xà hỏi. Không có. Hắn sự tình ta luôn luôn tính toán không được, bất quá, ta biết hắn sẽ đến. Người không lo lắng sao? Tinh Ngữ rửa vào ở trên vết tường, ánh mắt sáng ngời nâng lên, thiếu mới gặp lúc loại kia quyến rũ câu người, nhiều hơn rất nhiều thủy vị. Ta lo lắng, nhưng ta không ngăn cản được, tất nhiên không ngăn cản được, vậy liền không đi ngăn cản. Thuận theo tự nhiên chính là. Bạch Sa một lần nữa đem đầu tiêu nhuỵ xuống, "Ai, các ngươi xem sao thời ý nghĩ quả nhiên cùng người bình thường không giống." Bịch, phòng giam bên ngoài, phi kiếm lại lần nữa rơi trên mặt đất. Tinh Ngữ nhìn thoáng qua, vô lực nói, "Ta nói lão tưởng, nghỉ ngơi một chút a, bọn họ dám như thế đem chúng ta vứt ở chỗ này?" vậy liền không sợ chúng ta có thể đi ra. Tường Nam phong thở dài một hơi, thu hồi hắn cấp thấp trường kiếm, một lần nữa trở lại phòng giam bên trong. Ai, thật vất vả từ thiên nguyên đại lục thiên lao bên trong đi ra, cái này mới bao lâu à, lại biến thành tù nhân. Tinh ngữ ánh mắt sáng ngời đánh giá ủ rũ túi đầu Tường Nam phong. Nhận biết Lão Tưởng khoảng thời gian này, không khó phát hiện, Lão Tưởng vận khí kỳ thật một mực không thế nào tốt, có thể là Lão Tưởng đã từng cũng là quát tháo phong vân nhân vật, vận khí muốn là như thế lương lời nói, đoán chừng không sống tới hiện tại. Lão Tưởng, ta giúp ngươi tính toán một quẻ. Ân. Tường Nam phong ngẩng đầu, cao mảy nháy, nháy mắt, Tinh ngữ ngươi bây giờ còn có tâm tư đoán mệnh, dù sao cũng là nhà rỗi. Thường Nam Phong suy nghĩ một chút, cũng đúng a. Cái kia tốt. đúng, có thu hay không tiền a. Tinh ngữ cười cười, đều nhanh chết người, còn nói những này. Bất quá chúng ta tướng lực đều bị phong, ta chỉ có thể dùng phương pháp khác đo lường tính toán, có thể chưa hẳn chuẩn xác. Thường Nam Phong sưu tay, liền coi như các ngươi có tướng lực, cũng không dám nói nhất định chuẩn xác cả. Tựa như phía trước, ngươi không phải liền không nhìn ra bị người mưu hại. Tinh ngữ gật gật đầu, xác thực, xem sao thầy là thông qua tự nhiên phản hồi được đến tin tức, tiến tới làm ra giải độc. Nhưng chúng ta không cách nào thẩm tra đối chiếu mỗi một đầu nhận đến tin tức, dù sao những tin tức này bản thân liền rất mịt mờ, không có khả năng toàn bộ tìm ra chính xác nơi phát ra. Tăng thêm chúng ta giải đọc cũng chưa chắc chính xác, cho nên kết quả nhà có thể đối một nửa liền vô cùng khó được. Đến, lão tưởng, ngày sinh tháng đẻ. Ách, ta quên tưởng Nam Phong sờ một cái hậu náu nguỗng, Lung tung nói, 500 năm, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ được. Tinh ngữ lập tức sửng sốt. Nàng quên tưởng Nam Phong đã sống hơn mấy trăm năm, còn có thể tính toán sao? Tưởng Nam Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Tinh ngữ, kỳ thật nói thật ra Vận khí của ta vẫn luôn không thế nào tốt, nhìn xem hầu nghĩa tiểu tử kia, nghe một chút hắn kinh lịch, quả thực có thể tức chết người. Liên tính không cùng hầu nghĩa so, cùng đinh hiểu không sai biệt lắm cũng được a. Tinh ngữ suy nghĩ một chút, nói, hầu nghĩa là có người có đại khí vận, đến mức đinh hiểu, ta đại khái có thể thấy được vận mệnh của hắn có thật nhiều lối rẽ, mà mỗi một đầu lối rẽ bên trên đều có khó có thể tưởng tượng ngăn cản. Ngươi xác định tưởng tượng đinh hiểu đúng dạng, dạng này a. Vậy quên đi, tiểu tử kia mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng thật muốn nói vận khí, còn là không bằng hầu nghĩa. Tinh nữ chữ vật đại đều bị giao nộp, không có tiện tay xem bói đạo cụ liền dùng trên đất cỏ khô xem bói. Tường Nam Phong nhìn không hiểu tinh ngữ tại trên mặt đất vẽ cái gì, cũng không biết nàng dùng từng cây cỏ khô chuyển đến chuyển đi, tại làm trò gì, chỉ là tại nơi đó kiên nhẫn chờ lấy. Qua nửa cách giờ, tinh ngữ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngừng đầu. Đối tượng Nam Phong nói, lao tưởng, ngươi tình huống có chút đặc thù à? A, làm sao vậy? Ngươi đã từng vận khí không có cốt như thế kém đúng không? Thế nhưng tại nào đó một việc phía sau, gần như làm chuyện gì đều không thuận. Tường Nam Phong vô đuổi, kích động nói, đúng vậy a, ta trước đây vận khí rất tốt, khi đó tại vạn tướng đại lục. Mặc dù ta không nhớ rõ cụ thể kinh lịch, thế nhưng ta có thể trở thành vạn tướng đại lục người thứ nhất, không có vận khí cũng là không thể nào làm được. Về sau cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, vận khí liền rớt xuống ngàn trượng, lại là bị đuổi giết, về sau lại chọc tới Hắc Bảo Nhân, ai, gần như không sống yên qua. Là không phải là bởi vì sự kiện kia, vận khí của ta bị cắt đứt." Thường Nam phong vội vàng hỏi. Tinh Ngữ lắc đầu, nàng cao mày, do dự thật lâu mới lên tiếng. "Ta không biết ta giải đọc có chính xác không, nhưng liền ta xem ra, có thể không phải, ngươi gặp phải sự tình, mặc dù sẽ để ngươi tại một đoạn thời kỳ nội khí chuyển giảm xuống." thế nhưng cuối cùng lại đem hướng dẫn ngươi hoàn thành một lần đột phá. A. tinh Ngữ nhìn hướng Tưởng Nam Phong, cũng chính là nói, vận khí của ngươi khả năng sẽ tại một đoạn thời gian rất dài nương theo ngươi, thế nhưng ngươi tốt nhất đừng đi nghĩ biện pháp thay đổi. Nghe đến kết quả này, Tưởng Nam Phong kèm chút sụp đổ chương 692, bảo mệnh đầu thứ nhất, chương 692, bảo mệnh đầu thứ nhất. Một ngày này, Tưởng Nam Phong cũng không muốn làm sao chạy trốn, một người tựa vào nơi hẻo lánh mà người. Hắn tựa như chúng một tấm có thể mang đến vận rủi linh phù, mà bây giờ Tình Ngữ có ý tứ là, hắn còn không thể lấy xuống tấm này linh phù. Nếu không liền không khả năng kinh lịch một lần kia đột phá. Đây rốt cuộc là có nhiều xui xẻo. Tinh Ngữ hiện tại cũng có chút bận tâm, không biết chính mình cùng Tưởng Nam Phong cùng một chỗ bị bắt, hán khí vận sẽ sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Sau một ngày, phòng giam đại môn bị người mở ra, lối đi nhỏ chuyển đến tiếng bước chân. Tưởng Nam Phong cùng Tinh Ngữ đồng thời cảnh giác lên. Tưởng Nam Phong ngăn tại Tinh Ngữ trước người, nói: "Nếu như bọn họ muốn trước giết một người, ta trước đến." Lao tưởng, người tới mở ra hai người vị trí phòng giam, mở cửa khóa, không chút khách khí đem hai người toàn bộ áp đi ra. Võ thần điện cửa lớn cũng bị mở ra, võ thần điện đệ tử từ cửa ra vào, phân loại hai nhóm, từ cửa ra vào một mư xếp tới trước núi. Tư Độ Thịnh mang theo Thái Lực, Lưu Trường Sinh, Hoàng Tạ Quyền đi theo Hắc Bảo Đại Nhân, cùng nhau đi tới trước sân môn. Có đệ tử tại chỗ này xây dựng mái che nắng. Tư Độ Thịnh yên cần mời Hắc Bảo Đại Nhân tạm thời tại cái này nghỉ ngơi. Mà đã có đệ tử đem tưởng Nam Phong cùng tình Nữ áp giải đến trước sân môn. Bọn họ đem hai người vây ở một cái thập tự trên mặt có gỗ. Hai người phía sau đều có hai tên mình Trần Đại Hán cầm trong tay huyền thiết đoạn đầu đao đứng hầu một bên. Tư Độ Thịnh nâng chén trà lên, tâm tình có chút nhẹ nhõm, hắn nhìn một chút Hắc Bảo Nhân, vừa cười vừa nói: Đại Nhân, lần này bắt đến Đinh Hiểu, chúng ta võ thần điện khen thưởng. Hắc Bảo mũ trùm khăn che mặt bên dưới, chỉ lộ ra một đôi lánh khốc con mắt. Hán Tử Tố nói: Làm sao? Ngươi lo lắng ta nói lời. Không dám không dám, thuộc hạ chỉ là có chút chờ mong. Tư Đồ Thịnh vội vàng nói: Hắc Bảo nhân cái này mới gật gật đầu, nhìn lướt qua một mặt tham lam Tư Đồ Thịnh, dạng này người mới dễ dàng không chế. Tiên tâm đi, Phật tông chính vào lúc dùng người, chỉ cần ngươi khăng khăng một mực đi theo ta, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi. Hắc Bảo nhân tại từng cái đại lục đều có không chế thế lực, bọn họ sẽ không cưỡng ép can thiệp những thế lực này, nhưng lại một mực tại hướng dẫn bọn họ. Tựa như võ thần điện phía trước bọn họ càng nhiều là dựa vào cựu thần điện lập nghiệp. Thế nhưng lần này bắt lấy đinh hiểu nhưng là hắc bảo nam đến vận dụng võ thần điện thế lực mới hoàn thành. Cựu thần điện đã hủy, tư đồ thịnh cần gấp tìm tìm một cái mới chỗ dựa, cho nên không để lại dư lực xuất thủ tương trợ. Từ hắn đối hắc bảo thái độ, không khó coi ra, tư đồ thịnh kỳ thật càng thêm hy vọng bọn họ quan hệ trong đó có khả năng tiến thêm một bước. Thái lực đứng tại tư đồ thịnh sau lưng, đột nhiên mở miệng, điện chủ, ngươi nói, đinh hiểu sẽ không không tới à? Bọn họ hưng sư động chúng như vậy, đồ đần mới nhìn cũng ra, đinh hiểu chỉ muốn tới cũng đừng nghĩ đi. Đinh hiểu sẽ vì hai người này. Biết rõ hung hiểm còn đi tìm cái chết sao?" Hắc Bảo đột nhiên nói tiếp, yên Tâm hắn nhất định sẽ tới. Liên tính hắn hôm nay không đến, chỉ cần chúng ta thật giết hắn một cái bằng hữu, ngày mai hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể." Lấy Hắc Bảo nhân đối đinh hiểu hiểu rõ, tự nhiên tin tưởng hắn không có khả năng không đến. Đúng vào lúc này, Tư Độ Thịnh nhìn hướng bên kia Tưởng Nam Phong hai người, nheo mắt lại, đối thủ hạ nói, "Đi cho bọn họ treo lên Vạn Quân Phủ cùng Lưu Sa phủ." Lập tức có người tại Tưởng Nam Phong cùng Tinh Ngự trên thân đã hạ hai đạo linh phù. Vạn Quân Phủ, phù như kỳ danh, là thiên cân phủ nhất mạch cao giai linh phù. Bên trong phủ phía sau giống như trên lưng vạn quân cự lực. Lưu Sa phủ có thể để bên trong phủ người không ngừng trồi qua tướng lực. Nguyên bản hai người tướng lực liền bị phong ấn, hiện tại có chúng hai đạo linh phủ, lập tức gáp lực tăng gấp bội. Sau 3 canh giờ, mặt trời chói chang trên không, Tưởng Nam Phong cùng Tình Ngư đã bị khốn ở trên cọc gỗ 3 canh giờ. Liên đao phủ đều đổi mấy nhóm người, Luân Tiên nghỉ ngơi. Trải qua 3 canh giờ, hai người tướng lực đã sớm chống rỗng, tăng thêm trên thân vạn quân phủ, Tưởng Nam Phong cùng Tình Ngư đều đã cực kỳ hể bại suy yếu. Mà Lưu Sa phủ vẫn còn tiếp tục có hiệu lực, lại tiếp tục như vậy, Lưu Sa phủ đem ăn mòn hai người linh cùng, thậm chí dẫn đến cảnh giới rút lui. Cái kia đinh hiểu đoán chừng sẽ không tới a. Một tên nam tử khôi ngô lấy ra một đầu trường tiên, đi đến trước mặt hai người. Võ thần điện mấy trăm tên tinh anh, ở chỗ này chờ tròn vẹn ba canh giờ, còn không thấy đinh hiểu vết tích, cái này để hắn tương đối phẫn nộ. Hắn ánh mắt rơi vào tinh ngữ trên thân. Không thể không nói, tinh ngữ dung mạo để hắn không rời nổi mắt. Tốt một cái thần tiên mỹ nhân nhi, phóng nhãn thần dụ đại lục, cũng không tìm tới mấy cái có thể so ra mà vua ta. Đáng tiếc lập tức liền phải chết. Tất nhiên ta không lấy được, vậy người khác cũng đừng nghĩ được đến. người kia vung vẩy trong tay hổ vĩ tiên, tại trên không du lên, phát ra một tiếng biết thai giòn vang. ta chưa hết hủy ngươi cái này gương mặt xinh đẹp. bên kia thái lực nhìn thấy tình huống bên này, chính muốn đi qua ngăn cản, tư đồ thịnh lại ngăn lại hắn. không quan trọng, để côn nhi vui a vui a cũng tốt, chỉ cần đánh không chết là được rồi. huống chi, nói không chừng đinh hiệu lúc này liền trốn tại nơi nào, bí mật quan sát đâu. thái lực lại nhìn một chút hắc bảo, hắc bảo cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, nghĩ đến người kia là tư đồ thịnh chất nhi, hắn bình thường đều chẳng muốn đi trêu chọc, liền gật đầu, lui trở về. Tư đổ côn vung lấy roi ra, giống như cỡi phi tiếu nhìn xem Tinh Ngữ. Vừa rồi vung cái kia vài roi, người bình thường nhìn đều muốn trong lòng run sợ a. Nhưng mà Tinh Ngữ chỉ là cố gắng ngẩng đầu, đối người kia cười khẩy. Ngươi cảm thấy lao nương sẽ sợ ngươi sao? Là nam nhân liền đem cốt chết ta a. Rút không chết ta, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Tinh Ngữ cả giận nói. Nhắc tới, Tinh Ngữ đối Đinh Hiểu Ôn Nu cũng không đại biểu nàng đối những người khác cũng giống như vậy. Tư đổ côn trên gương mặt kia lập tức trầm xuống. Hắn biết chính mình dù cho hồ đồ thu phụ cũng sẽ không đối với chính mình làm sao mà đến bây giờ sư phụ đều không có ngăn cản chính mình vậy liền tương đối cùng ngầm cho phép nhưng duy chỉ có một điểm tuyệt đối không thể đánh chết bọn họ trong tay bọn họ liền hai tấm bài có thể giết nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đó tinh ngữ lời nói lập tức đánh chúng tư đồ côn uy hiếp để hắn giận từ tâm lên xúi nương môn, miệng còn quá cứng rắn lão tử là không thể giết ngươi nhưng có thể để cho ngươi sống không bằng chết ha ha ha ha ha một bên tưởng nam vương đột nhiên cười ha ha quả nhiên là cái thứ hèn nhát ta tiểu tử đối một cái nữ nhân diễu võ dương oai Không phải thứ hèn nhát là cái gì? Huy, các ngươi võ thần điện người, đều là phê vật như vậy sao? Thường Nam Phong mở ra bảy giễu cợt hình thức, chậc chậc chậc, đều nói võ thần điện mạnh bao nhiêu rất mạnh, ta nhìn à, căn bản là là một đám người ô hợp. Như thế nhiều người phế đi nửa ngày sức lực, đến bây giờ đều không có tìm được Đinh hiểu, còn phải dùng như thế thủ đoạn hèn hạ buộc hắn hiện thân. Đinh Hiểu, nếu như ngươi nghe đến ta nói chuyện, tuyệt đối không cần đi ra, bọn họ liền điểm này hàng, chỉ cần ngươi tiếp tục trốn đi, bọn họ cầm ngươi không có biện pháp nào. Bụp một tiếng, Hổ CoVí tiên hung hăng quất vào Tưởng Nam Phong trước ngực, lập tức, Tưởng Nam Phong trước ngực y phục bị rút đến vỡ vụn. Tưởng Nam Phong chẳng những chọc giận Tư Đồ Côn, hắn còn la to, để đinh hiệu không nên xuất hiện, liền tính Tư Đồ Côn không nghĩ đánh hắn cũng không được. Tinh nữ trong mắt chứa nước mắt nhìn hướng Tưởng Nam Phong. Nàng biết, lão tưởng là sợ người kia đối tự mình đạo thủ, cho nên mới cố ý làm như vậy. Nhưng mà, do ra thế mà bị thứ gì ngăn cản một cái, cũng không có đả thương được Tưởng Nam Phong. Lập tức có người tiến lên xem xét, từ hắn trong quần áo lôi ra một kiện hộ tâm giáp. Ơn. "Còn có một cái." Người kia lại từ bên trong lôi ra một kiện kim tí giáp. "Ta đi." Còn có, thứ ba kiện tạm ti giáp cũng bị lục xoát đi ra. Mọi người khiếp sợ, người này một người xuyên vào ba kiện hộ giáp. Tường Nam Phong xấu hổ nhìn hướng tinh ngữ, "Ách, hành đầu giang hồ, bảo mệnh đầu thứ nhất, nhất là ta đen đuổi như vậy người chương 693, nguy cơ, chương 693, nguy cơ." Tường Nam Phong mới vừa kiếm được ít tiền, liền đầu nhập vào hộ giáp bên trên. Chỉ bất quá lại nhiều hộ giáp, dưới loại tình huống này, ý nghĩa cũng không lớn. Võ thần điện lấy ra ba kiện hộ giáp phía sau, tư đổ côn hổ vĩ tiên không lưu tình chút nào rút xuống dưới. Tường Nam Phong tướng lực bị phong Trên thân lại chúng vạn quân phủ cùng Lưu Sa phủ, căn bản không có sức chống cự. Ba roi sau đó, Tưởng Nam Phong trước ngực ra thịt lật ra ngoài, lộ ra từng chiếc xương sườn. Lão Tưởng, Tinh Ngữ nhìn thấy Tưởng Nam Phong thảm trạng, giận dữ hét: "Tư Đồ Côn cười như điên nói: "Làm sao, ngươi cái này bà nương sẽ không phải là coi trọng lão đầu này đi, ta nhìn ngươi thật đúng là lãng cực kỳ." Tinh Ngữ cùng đinh hiệu bọn họ đồng hành đến nay, lẫn nhau ở giữa đều đã là đồng sinh cộng tử bằng hữu, chỉ là tại Tư Đồ Côn trong miệng lại thay đổi đến oán hués không chịu đổi. "Yên tâm, ta không sẽ giết hắn, bây giờ còn chưa đến lúc đó đâu, trước cha tấn cha tấn mà thôi." Lại là hai roi. Hổ Vị Tiên tại trên không phát ra giọn vàng, sau đó hung hăng rơi vào Tưởng Nam Phong trên thân, lập tức Tưởng Nam Phong trước ngực ra chóc thịt bong. Tưởng Nam Phong gắt gao cắn răng, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Côn. "Tiểu tử, đừng để ta đi ra, nếu không ta để ngươi gấp trăm lần." Bốn một tiếng, lại là một roi. "Để ngươi đi ra lại như thế nào?" Tư Đồ Côn cười lạnh nói, "Ngươi một cái chỉ là thiên nguyên, tại ta thần hư trước mặt còn dám phế đối. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chờ đinh hiểu tới, các ngươi cùng chết." Dứt lời, Tư Đồ Côn giơ lên cao cao hộ vị tiên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nhắm ngay Tưởng Nam Phong mặt liền có tới. Ta để ngươi khẩu xuất của nôn, trước rút nát ngươi tấm này miệng thối, rồi ra hung hăng quất hướng tưởng nam phong. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa trong rừng thoát ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, nhào về phía tư đồ côn. Ngồi tại không xa mái che nắng bên trong tư đồ thịnh, ngay lập tức phát giác được người tới, lưu câu tiếp theo hà tới, liền biến mất ở tại chỗ. Người tới một côn hung hăng đập về phía tư đồ côn. Côn nhi, để. Tư đồ thịnh cách không đẩy ra một trường, đem tư đồ côn đẩy lui, đồng thời bên hông chữ vật đại rút ra một cây trường thương, đỡ được người một côn. Vang một tiếng tiếng vang, một đạo tướng lực ba động ở trong sân nháy mắt nổ tung. Tư Lỗ Côn bị thuốc phụ đẩy ra, cái kia một roi không kịp rút ra. Lúc này hắn mới phát hiện vừa vặn lại có người đánh lén mình. May mắn thuốc phụ kịp thời xuất thủ cứu chính mình. Đinh Hiểu, Tư Lỗ Côn bối rối nhìn hướng chiến trường, vậy mà có thể ngăn cản thuốc phụ chính diện một thương. Thật đúng là yêu nghiệt. Tường Nam Phong cùng Tinh ngữ đồng thời ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hướng người tới. Rất nhiều võ thần điện đệ tử có thể không quen biết Đinh Hiểu, lầm đem người tới trở thành là Đinh Hiểu, có thể là bọn họ tuyển sẽ không nhầm. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Hồng Nhĩ, ngươi vừa tới không phải là Đinh Hiểu, mà là Hồng Nhĩ. Hầu nghĩa đã sớm mai phục tại xung quanh, hắn tự nhiên nhìn thấy ở một bên nghỉ ngơi ngân văn hắc bảo cùng võ thần điện một đám cao thủ, hắn cũng biết chính mình tùy tiện xuất hiện, rất có thể chẳng những cứu không được tưởng đại ca cùng tình nữ tỷ, còn sẽ đem mình góp đi vào. Cho nên trước đây hắn một mực nhẫn lại, dù cho nhìn thấy tư đồ côn nghĩ muốn động thủ, đều không có hiện thân. Mà giờ khắc này hắn cuối cùng vẫn là không nhìn nổi, tư đồ côn cái kia một roi quất xuống, đã trọng thương tưởng đại ca, đầu nếu như bị trọng thương, liền tính tính mệnh có thể bảo vệ, nửa gương mặt sợ là muốn hủy, làm không tốt đầu sẽ còn bị thương nặng. Tư đồ côn chỉ là lưu lại tưởng Nam Phong tính mệnh, cũng không có nói không thể đem hắn cha tấn ốc, cha tấn điên. Bị ép xuất thủ phía sau, quả nhiên Tư đồ thịnh ngay lập tức xuất thủ, hai người liều mạng một chiêu phía sau, song song tối lui. Tư đồ thịnh trong mắt khá có chút kinh dị, tuy nói hắn không có đem hết toàn lực, nhưng nếu biết rõ, hắn nhưng là thần nguyên cảnh cường giả, cho dù là thần hư cảnh cao thủ, chưa hẳn có thể đón lấy hắn một thương này mà bình yên vô sự. Có thể là người này chỉ là nhất tinh thần hư, vậy mà có thể thông dong đón lấy hắn một thương kia. Hầu nghĩa. Sau lưng mái che nắng bên trong, Hoàng Tả Quyền đột nhiên cao giọng hô. Tư Đồ Thịnh càng thêm kinh ngạc, hắn lặp đi lặp lại quan sát Hầu Nghĩa một cái, ngươi chính là Hầu Nghĩa. Mấy ngày trước, ngươi có lẽ vẫn chỉ là một cái tứ tinh thiên nguyên cảnh linh tuấn sư. Thoáng do dự một lát, Tư Đồ Thịnh đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, nhất định là thạch bản. Chỉ có dung hợp thạch bản mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, cảnh giới có như thế bay vọt mạnh. Mà còn, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi nắm giữ ta cần thạch bản. Ha ha ha ha, lúc đầu ta là chờ đinh hiểu, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa, thật sự là một phần ngoại ý muốn đại lễ a. Tư Đồ Thịnh nắm giữ Đại Thánh Nhị Hiệu thạch Bản, đây là vị Kia Tử Vụ Thần Minh nói cho Hầu Niễm, mà Đồng Dạng Tư Đồ Thịnh cũng đã cảm giác được Hầu Niễm dạng trong cơ thể, có hắn cần thạch Bản. Đối với Tư Đồ Thịnh mà nói, cùng hệ Thạch Bản lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua đuổi bắt Đinh Hiểu. Hầu Niễm lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Thịnh, trong lòng một loại trước nay chưa từng có khát vọng, không cách nào ước chế thăng lên. Không sai, Tư Đồ Thịnh muốn hắn thạch Bản, mà hắn càng muốn hơn Tư Đồ Thịnh thạch Bản. Bất quá, hiện tại Hầu Niễm tình cảnh có thể là phi thường gian nan, chẳng những muốn một người đối mặt chúng nhiều cường giả, mà còn tưởng Đại Ca cùng Tinh Nữ tỷ còn trong tay bọn hắn. Đúng vào lúc này đã chỉ hoan quá mức tư đồ côn đột nhiên bỏ lên, chất lách người liền đến tinh ngựa sau lưng, dùng một cây dao găm chống đỡ tinh ngựa cái cổ. Uy, ta không không cần biết ngươi là cái gì đinh hiệu vẫn là hầu nghĩa, có trông thấy được không? Bằng hữu của ngươi tại trên tay của ta. Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta một đao hạ xuống. Tại cái này mỹ nhân tuyệt thế trên cổ, mở lỗ lớn. Hầu nghĩa tay phải gắt gao nắm chặt trường côn, hắn nhìn hướng tinh ngựa, lòng nóng như lửa đốt. Hầu tử, không cần quản chúng ta, đi mau. Tinh ngựa hô to, tường nam phong cũng dùng hết khí lực nói, hầu tử, nghe tưởng đại ca lời nói ngươi bây giờ lưu lại chỉ có thể là tiện nghi bọn họ, đi nhanh đi. Têu Đinh Hiểu cũng không muốn đến. Tưởng Nam Phong cũng không có tinh ngữ như vậy quen thuộc thuận theo tự nhiên hắn càng có khuynh hướng vừa bắt đầu liền thông báo Đinh Hiểu đừng tới cứu bọn họ. Ai, không nghĩ tới ta cả đời là tài phú bư ba, quay đầu lại, cái gì cũng không có nghĩ đến chính mình chữ vật đại, phủ túi đều bị thu được, hộ giáp bị lột sạch, Tưởng Nam Phong vẫn là không nhịn được thở dài một câu. Tư Độ Thịnh nhìn thấy hầu nghĩa không dám động, cười lạnh một tiếng, vậy liền trước ăn ta một thương. Tư Độ Côn cười lạnh nói, nghe đến ta thúc phụ nói sao? Không cho phép dùng linh tướng hộ thể không cho phép trốn tránh, nếu không ta liền giết nữ nhân này. Tại biết Hầu Nghĩa có thạch bản phía sau, Tư Đồ Thịnh không có hạ tử thủ, hắn càng hy vọng đem Hầu Nghĩa đánh tàn phế, dạng này cướp đoạt thạch bản sẽ càng thêm thuận tiện. Liệt Dương Thương, Tư Đồ Thịnh lợi dụng cán thương, hung hăng đập về phía Hầu Nghĩa vai phải. Một thương này tuy nói không dùng thương nhọn, Tư Đồ Thịnh cũng chỉ dùng 3-4 thành lực, nhưng từ một cái thần nguyên cảnh trong tay cường giả dùng ra, hiệu quả vẫn như cũ kinh khủng dị thường. Một thương đánh vào Hầu Nghĩa trên bả vai phía sau, Hầu Nghĩa chỉ cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn ép trên người mình, hắn hai chân suýt nữa mềm nhũn, tốt tại hắn kịp thời chịu đựng, cái này mới không có quỳ xuống đến nhưng mà, hầu nghĩa tại không có sử dụng linh tướng hộ thể dưới tình huống, thế mà cứ thế mà dựa vào nhục thân ngăn lại tư đồ thịnh một thương, mọi người thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm, liền tư đồ thịnh đều rõ ràng sướng sốt mấy giây. nhưng lập tức, hắn thì lập tức thay đổi đến đặc biệt thư phấn, hai mắt toát ra ánh mắt tham lam. thật mạnh thạch bản, hầu nghĩa không có khả năng bằng vào nhục thân ngăn lại chính mình một kích, như vậy chỉ có thể là thạch bản năng lực, mà hầu nghĩa càng mạnh, tư đồ thịnh tự nhiên là càng vui vẻ. bởi vì không lâu sau đó, khói này thạch bản chính là hắn. một thương không đủ, lại đến một thương. tư đồ thịnh khẽ quát một tiếng, lại là một thương quanh sổ dưới. Chương 694, Cứu Binh chương 694, Cứu Binh Liên tiếp ba súng, Hầu nghĩa chết khiêng tư đồ thịnh công kích, không thể hoàn thủ, không thể phòng ngự, không thể né tránh. Thật như lão tử dạy dỗ như tử, ha ha ha ha. Tư đồ côn càn rỡ cười lớn. Tường Nam Phong nhìn thấy Hầu nghĩa lần lượt suýt nữa quỳ xuống đất, lại lại một lần lần quật cường đứng thẳng người, trong mắt lại cũng ngấn lệ. Hầu tử, ngươi có phải hay không đốc ngươi chẳng lẽ không biết kết quả sẽ là như vậy sao? Tại sao phải đến a? Tường Nam Phong vô cùng đau đớn hô. Hầu nghĩa đột nhiên cả giận nói, ta không nốc, cũng bởi vì Để ta nhìn xem các ngươi chết, ta làm không được. Có một số việc, rõ ràng biết là sai, lại vẫn là phải muốn đi làm mới vừa nói xong, Hầu Nghĩa oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dù cho có bất diện kim thân, hắn cũng không nhịn được đối phương dạng này điên cuồng công kích. Làm sao? Không chịu nổi. Tư Đồ Thịnh khiêng trường thường, nghiền ngẫm nhìn xem Hầu Nghĩa, xương cũng rất cứng rắn, nếu không, ngươi quỳ xuống để xin tha, nói không chừng ta có thể thả ngươi một cái bằng hữu. Hầu Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Thịnh, một ngụm máu tuôn tới. Ngươi coi ta là bà tuổi tiểu hải. Tư Đồ Thịnh tránh đi đối phương máu đỏ người Ha Hà nhìn xem Hồng Nghĩa, tất nhiên ngươi biết, như vậy ngươi cũng có thể minh bạch. Hiện tại sự kiên trì của ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng võ thần điện là địch, muốn cùng hắc bảo lớn người làm địch. Một đám đến từ cấp thấp thế giới rắn đen. Hồng Nghĩa gắt gao nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, liền coi như chúng ta chết, ta tin tưởng có một ngày Đinh Tử Ca nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Đinh Hiểu, ta cũng hoài nghi hắn căn bản không dám ra đây. Tư Độ Thịnh khinh miệt nói, ta cũng không tin, trước thời hạn nhiều ngày như vậy thả ra thông tin, hắn đến bây giờ còn không đuổi kịp đến. Rõ ràng chính là sợ. Lợi nghĩa tử tôi nói, ngươi đối đinh tử ca căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi như thế nhiều người, còn không phải là không có tìm tới hắn. Đường đường một cái ngũ cấp đại lục đỉnh cấp môn phái đối phó hắn còn muốn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Tư đồ thịnh, từ hành vi của ngươi ta cũng có thể thấy được, ngươi chính là một người nhát gan sợ phiền phức phế vật. Chỉ bằng ngươi cũng xứng có đại thành thực bản. Tư đồ thịnh, ngươi có gan thả bằng hữu của ta, ta chắc chắn đem ngươi loạn côn đánh chết. Tư đồ thịnh dần dần nhéo mắt lại, một cái thần hư cảnh thế mà muốn giết ta, trật trật trật, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đáng tiếc, ta người này từ trước đến nay không ăn phép kích tướng rõ ràng nắm vững thắng lợi cục diện, ta hạ tất tốn công tốn sức. Đinh Hiệu chỉ cần giảm đến, hắn cũng đừng nghĩ đi. Đến mức ngươi, từ ngươi mới vừa mới ra tay một khắc này, chú định ngươi đã bỏ đi cơ hội sống sót. Còn tại chỗ này mạnh miệng, trước đoạn ngươi một tay, để ra ra ngươi ta lại thưởng ngươi một thương. Lần này Tư Đồ Thịnh dùng mũi thương, một thương đâm về Hầu Nghĩa vai phải. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là, liền tại Tư Đồ Thịnh xuất thủ lúc, Hầu Nghĩa đột nhiên động. Hắn không có để ý Tư Đồ Thịnh công kích, mà là bắn về phía đang nhìn hí kịch Tư Đồ Côn. Thần đồ thiên lý. Hầu Nghĩa nháy mắt xuất hiện ở Tư Đồ Côn sau lưng một gậy hướng về tư đổ côn đột nhiên đập xuống, địa động phá thiên côn, hầu nghĩa tốc độ so trước đó càng nhanh, tăng thêm hắn nguyên bản không có biểu hiện ra một tia muốn ý tứ động thủ, ra không sẵn sàng, tất cả mọi người không kịp phản ứng, vội vàng như thế giới tình huống, trước giết tinh nữ cùng tự vệ ở giữa, tư đổ côn quả quyết lựa chọn cái sau, linh tướng hộ thể, vang một tiếng tiếng vang, hầu nghĩa một côn hung hăng nện ở một đầu cự viên linh tướng trên thân, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tư đổ côn đánh bay, hầu nghĩa một chiêu đến tay phía sau, lập tức một côn đánh gãy hai cái thập tử cọp gỗ, một tay một cái, liền người mang theo cọp gỗ nâng lên đến liền muốn đi đúng vào lúc này, hắc bảo phản ứng đầu tiên, hắn lập tức nắn pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm, linh phủ, vạn quân phủ, nguyên bản bám vào tưởng nam phong cùng tình ngự trên thân vạn quân phủ, đột nhiên trọng lượng tăng gấp đôi đến bằng một phần mười, hồng nghĩa phía bên phải thân thể chầm xuống, hắn vừa vặn nạnh kháng tư đồ thịnh mấy lần đập lên, phía bên phải bả vai bị thương, lúc này thương thế phát tác, nhất thời khó mà ôm lấy tưởng nam phong, cửu giai khinh vũ phủ, hồng nghĩa phản ứng thần tốc, ngay lập tức dùng ra linh phủ, nhưng mà, liền tại hắn dùng phù nắn như vậy nắn một hơi thời điểm, hắc bảo nhân, tư đồ thịnh, thái lực đám người đã đem hắn vây quanh. Hắc bào nhân khuôn mặt giấu ở rộng lớn màu đen mũ trùng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn đôi môi thật mỏng. Trang đến còn rất giống, không nghĩ tới chúng ta kém chút đều bị ngươi lừa. Hừ hừ, nếu như vừa rồi ngươi quả quyết từ bỏ một cái, có lẽ thật có thể để ngươi cứu đi một cái. Nếu không phải bọn họ trước thời hạn đem vạn quân phụ dùng tại trên thân hai người, hầu nghĩa hành động lần này, sắp thực có tỷ lệ nhất định thành công. Tư Lộ Thịnh cười lạnh một tiếng, cơ hội chớp mắt là qua, tất nhiên ngươi đã mất đi duy nhất cơ hội chạy trốn, vậy các ngươi liền đều lưu lại đi. Hầu nghĩa một mặt cảnh giác nhìn hướng mọi người xung quanh vừa dùng tùy thân dao găm đem tưởng nam phong cùng tình ngự trên thân xiềng xích mở ra, lại nhanh chóng giải ra trên thân hai người hai tấm linh phủ. tuy nói hắn không có mang đi hai người, nhưng ít ra cũng coi là cứu hai người bọn họ. tư đồ thịnh lệnh hừ một tiếng, thật sự là có thể chạy. xem ra lần này ta muốn trước đánh gãy chân của ngươi mới được. hầu nghĩa ngăn tại tưởng nam phong cùng tình ngự trước mặt, cầm trong tay trưởng côn, thời khắc đề phòng. hắc bào nhân đột nhiên mở miệng nói, tư đồ địa chủ, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, tất nhiên đinh hiệu không hiện thân, vậy liền trước hết giết một cái. miệng đến người ta nói chúng ta nói không giữ lời. tư đồ thịnh ánh mắt ngay lập tức rơi vào hầu nghĩa trên thân. Hắc Bảo tự nhiên nhìn ra Tư Đồ Thịnh tâm tư, khẽ mỉm cười. Điện Chủ muốn trên người người này thạch bản, vậy còn không mau đi lấy? Ta có thể cam đoan, dù cho ngươi giết chết hắn, ta cũng có thể vì ngươi đem thạch bản lấy ra. Được đến Hắc Bảo cho phép, Tư Đồ Thịnh lại cũng không có cái gì tốt do dự. Lưu Trường Sinh, ngươi dẫn người ở một bên đều cho ta bảo vệ tốt, nơi này chỉ có thể vào, không thể ra, có nghe hay không? Lưu Trường Sinh lập tức lính mệnh, Thái Lực, ngươi đi bắt hai người kia. Là, Điện Chủ. Thái Lực đi về phía trước một bước, thân thể khôi ngô cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. An bài tốt về sau. Tư Độ Thịnh đối với Hầu Nghĩa cười nói, ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ ngươi bằng hữu. Hầu Nghĩa đã đem tất cả vốn liếng đều dùng đến, kém một chút liền cứu ra tưởng đại ca cùng tình nữ tỷ, nhưng mà xuất kỳ bất ý chỉ có thể dùng một lần. Lần này đối phương có đề phòng, hắn sợ là cũng không có cơ hội nữa. Hầu Nghĩa ánh mắt đột nhiên xuyên qua đám người, nhìn hướng nơi xa. Người kia nhất định sẽ tới, đúng không? Đối, hắn nhất định sẽ tới, bởi vì hắn là ta. Đinh Tử Ca. 12. Thái Hòa Thành bên ngoài, một nhóm lớn hắc ảnh chính ở trong rừng di chuyển nhanh chóng, thô sơ giản lược nhìn qua, chỉ ít có hơn nghìn người. Những người này đều trên người mặc thống nhất sám trắng trường bảo, bên hông có giống nhau lệnh bài, phía trên chính viết võ cực môn. Phạm Nhi, một tên có lưu râu dài, phong thần tuấn dật nam tử trung niên theo sát tại Hạ Phạm sau lưng. Người này chính là võ cực môn trưởng môn, Hạ Đạo. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đánh vào võ thần điện. Chỉ là Hạ Đạo có chút do dự, hắn nhìn thoáng qua đi ở trước nhất hai người trẻ tuổi kia, đem Hạ Phạm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Ngươi xác định chúng ta muốn cùng võ thần điện xung đột chính diện?" Hạ Phạm trùng điệp gật đầu, "Phu thân, chúng ta không phải đều đã nói xong nha, đinh hiểu giá trị đến chúng ta hết sức giúp đỡ." Hạ đào than nhẹ một tiếng. Ta biết, chúng ta võ cực môn cũng không phải sợ phiền phất môn phái, chỉ là ta lo lắng. Cha, ta biết ngươi lo lắng hắc bảo nhân, liền coi như chúng ta thắng. Vạn nhất hắc bảo chạy, từ cao cấp đại lục điều động cường giả xuống, chúng ta võ cực môn căn bản không có khả năng ngăn lại. Thế nhưng chúng ta truy tra nhiều năm như vậy, đã sớm biết hắc bảo tồn tại một ngày, chúng ta võ cực môn liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bọn họ sẽ không cho phép thực lực của chúng ta mất đi không chế. Mà lần này, có lẽ là chúng ta võ cực môn đột phá cực hạn cơ hội tốt nhất. Giúp binh hiểu thứ người, hắn tới đối phó hắc bảo, giết hắc bảo, tương lai của chúng ta sẽ hoàn toàn khác biệt. Không thể lại do dự. Hạ đào trầm mặc một lát, trung điệp gật gật đầu, tốt à, hắn có thể liều chết đi cứu bằng hữu, ta tin tưởng cách làm người của hắn. Võ cực môn đệ tử nghe lệnh, tăng thêm tốc độ, nhanh. Chương 695 thấy không do nam tử. Chương 695 thấy không do nam tử. Tô khả khả một mực đi theo đinh hiệu bên cạnh, nàng thỉnh thoảng nhìn hướng đinh hiệu, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi nhất định phải xác định giết chết há bảo, nếu không hắn một khi trở về phật tông tổng bộ, võ cực môn liền xong rồi. Mà ta hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ, tại không có tham dọa bọn họ nội tình phía trước, chúng ta tô gia còn không liền cùng phật tông xung đột chính diện. Đinh Hiểu cao mày, ánh mắt kiên định, ngươi giúp ta cam đoan bằng hữu của ta an toàn, Hắc Bảo không cần ngươi xuất thủ. Tô Khả Khả gật gật đầu, chuyện này vẫn là có thể rút. Khối thứ ba thạch bản dung hợp tốt. Ân, tốt, vừa vặn để ta xem một chút, nắm giữ ba khối thạch bản người, thực lực đến tận cùng làm sao? Hạ Phàm lúc này đuổi theo. Tô Khả Khả nhìn một chút Hạ Phàm, lại nhìn lướt qua Hạ Đạo, nói, cha ngươi lo lắng là bình thường, xem như Nhất Môn chi chủ, hắn muốn cân nhắc vấn đề so người càng nhiều. Hạ Phàm gật gật đầu, ta biết, thế nhưng chúng ta nhất định phải cược một lần. Đinh Hiểu, Lam Ân nhất định cam đoan không cho Hắc Bảo nhân chạy mất xin nhờ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, Hạ Phàm nguyện ý đưa đến võ cực môn đến giúp hắn. Phần tình nghĩa này không cần nhiều lời, mà hắn cũng tuyệt đối phải cam đoan võ cực môn an toàn. Ta liều chết cũng sẽ không để hắn chạy mất. Đội ngũ tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới võ thần điện Thái Hòa Thành phân bộ. Không bao lâu, liền có võ cực môn đệ tử báo đáp. Phía trước có đánh nhau. Đinh Hiểu nghe xong, trợn tròn hai mắt. Đánh nhau. Bọn họ tại thần dụ đại lục, căn bản là không quen biết những người khác, như vậy khả năng duy nhất chính là. Hầu tử. Đinh Hiểu mắt đỏ trợn lên, đối Hạ Phàm nói, các ngươi mau mau đuổi theo, ta trước đi. Dứt lời. Đinh Hiểu trực tiếp sử dụng thiên Ma Hóa Hư, nhanh chóng tránh đi. 8. Hầu Miễu ngoài dự liệu không có chiến bại, bằng vào hơn người thân pháp, phối hợp không thể tưởng tượng nhục thân cường độ, cùng Tư Đồ Thịnh giao thủ mấy chục hiệp. Chỉ bất quá bên kia, Tưởng Nam Phong cùng tình ngữ đã dị thường hung hiểm. Tưởng Nam Phong kiếm thuật hơn người, chỉ là tại tướng lực hoàn toàn chống rỗng dưới tình huống, có thể lấy kiếm khí miễn cưỡng ngăn cản thái lực, đã là kỳ tích, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hầu Miễu mấy lần muốn xuất thủ tương trợ, đều bị Tư Đồ Thịnh ngăn lại. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tại cùng Tư Đồ Thịnh dạng này đỉnh cấp cao thủ lúc giao thủ, phân tâm đủ lấy chí mạng. Một lần chủ quan, Tư Đồ Thịnh đâm trúng một thương hầu nghĩa cánh tay phải vết thương. Trường thương xuyên qua mà ra, Tư Đồ Thịnh xuất hiện ở hầu nghĩa phía sau, chuẩn xác tiếp lấy trường thương. "Ha ha, cuối cùng là phá ngươi nhục thân phòng ngự. Thật mạnh nhục thân phòng ngự, nếu như ta có thể được đến khối này thật bản, quả thực vô địch." Hầu nghĩa đỡ bờ vai của mình, đem trường côn đổi đến tay trái. Cùng lúc đó, Thái Lực đột nhiên phát lực, trực tiếp dùng một cái quỷ đấu đại đao chặt đứt tưởng nam phong trường kiếm. "Tốt một cái tứ lạng bạc thiên cân, không cần tướng lực liền có thể cùng ta quần nhau lâu như vậy, nói thật, kiếm thuật của ngươi là ta gặp qua nhất tinh xảo." Thái Lực lạnh lùng nhìn xem Tưởng Nam Phong, liền hắn đều kinh thán hơn tại Tưởng Nam Phong kiếm thuật. Tưởng Nam Phong lạnh hừ một tiếng, nếu như ta có tướng lực, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Thái Lực cười lạnh nói, nói ngươi mập, ngươi còn liền tỵ hồn hệm. Ngươi ta ở giữa cảnh giới trên lệnh không là dựa vào kiếm kỹ liền hắn có thể bù đắp. Liên tại Tưởng Nam Phong cùng Thái Lực cuộn nhau lúc, tinh ngữ lại một mực tại bấm ngón tay bóp tính toán. Coi như ngươi quan tinh vật so Lưu Thiên Sư, Hoàng Thiên Sư có thể kém xa. Thái Lực nhịn không được cười nói, lại tính toán cũng đều là một kết quả. Xem ra không đánh gây chân của các ngươi, luôn cảm giác không thỏa. Ngay tại lúc này. Tinh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tinh Ngữ, làm sao vậy?" Thường Nam Phong hỏi vội. Tạ Tính ra tới. Tinh Ngữ thì thào nói, ánh mắt một mực không hề rời đi tây nam phương hướng dừng dậm. Lúc này, Hầu Miễu thừa cơ lùi đến tưởng Nam Phong hai người bên cạnh, cùng hai người dựa lưng vào nhau. Tinh Ngữ tỷ, người tính ra cái gì?" "Ta, ta có chút không chịu nổi." Hầu Miễu nói. Hắn chỉ hy vọng tinh Ngữ có thể lại tính ra một con đường sống đi ra, liền như lần trước bọn họ bị vây bắt lúc như thế. "Tạ Tính Gia, đinh hiểu sẽ từ cái hướng kia xuất hiện." Tình Ngữ nói. Tường Nam Phong nhịn không được kỳ quái nhìn Tinh Ngữ một cái, "Ngươi không phải nói, ngươi coi không ra đinh hiệu sự tình sao?" "Ta, ta cũng không biết. Thế nhưng lần này, ta tính ra tới." Tinh Ngữ chính mình cũng có chút mập mờ. Ba cái đã chống đỡ đến cực hạn người, ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về cái hướng kia. Ma Tư Đồ Thịnh cũng có chút nhíu mày, hắn nhìn Hắc Bảo một cái, gặp Hắc Bảo thế mà cũng nhìn hướng cái hướng kia. Lấy Hắc Bảo đối đinh hiệu hiểu rõ, hắn kết luận đinh hiệu chỉ cần biết hầu nghĩa bọn họ tại chỗ này, nhất định sẽ tới, cho nên hắn cũng không hoài nghi Tinh Ngữ lời nói. Chính tại mọi người đều nhìn về Tây Nam Mật Lâm thời điểm, một thân ảnh đột nhiên vọt đến tinh ngữ phía sau, nhân lúc người ta không để ý, một đao đâm vào nàng bên trái thắt lưng, tư đổ côn đến tay phía sau, lập tức lùi ra phía sau, mà những người khác lúc này mới kịp phản ứng, đánh lén lại là đã bị lãng quên tư đổ côn. Ha ha ha! Tư đổ côn hô to, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vừa vặn liền dùng chiêu này, hiện tại còn tới. Đôn người không muốn mắt lửa, bọn họ đây là lập lại chiêu cũ, rời đi các ngươi lực chú ý mà thôi. Hồng nghĩa, vừa rồi Lão Tử nói, ngươi muốn dám phản kháng, ta liền một đao giết nữ nhân này. Lão Tử nói lời giữ lời, thấy không? Hầu Nghĩa vội vàng xoay người đỡ lấy Tinh Ngữ, "Tinh Ngữ tỷ." Thường Nam Phong vội la lên, "Thuốc cầm máu, nhanh." Hầu Nghĩa mặt lộ vẻ khó xử, "Ta, ta dùng xong." Đông Dạng bị Vạn Quân phủ cùng Lưu Sa phủ hành hạ mấy canh giờ, thân là xem sao thầy, lại cảnh giới thấp hơn Tinh Ngữ, đã sớm dị thường suy yếu, lại thụ trọng thương, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tinh Ngữ dùng tay che lấy eo của mình, trên tay đã tràn đầy máu tươi, thế nhưng nàng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn qua tây nam phương hướng. Chỉ là ở đâu cho tới bây giờ, vẫn cứ không thấy nửa cái bóng người. Tinh Ngữ lộ ra cực kỳ suy yếu, sắc mặt tảm đạm, thân thể chậm rãi sủi lơ xuống. Nàng nhìn hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong một cái, lộ ra một nụ cười khổ sở. Ta tại lúc còn rất nhỏ, quan tinh thuật sơ thành, cho chính mình tính qua một quẻ, là tính toán nhân duyên. Tưởng Nam Phong cùng hầu nghĩa đều hơi kinh ngạc, không biết vì sao tinh nữ sẽ nói lên việc này. Khi đó ta liền thấy không rõ ta tương lai phu quân bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy. Hắn sẽ từ tây nam phương hướng xuất hiện, hắn sẽ đáp lấy một đạo bạch sắc chỉ riêng, chiếu sáng nguyên ngông vô biên bóng đêm vô tận. Xem ra, một lần kia ta tính toán sai. Nói xong, tinh nữ con mắt chậm rãi đóng lại. Bên hai, hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong tiếng hô hán đã càng ngày càng mơ hồ, trước mắt thế giới cũng trở nên mông lung. Liên tại tinh ngữ sắp nhắm mắt lại thời điểm, nàng nhìn thấy tây nam phương hướng, một đạo bạch quang nháy mắt chiếu sáng nàng toàn bộ thế giới. kèm theo cái này đạo bạch quang còn có gầm lên giận dữ, đều chết cho ta! Thiên ma cô tinh, phủ đạo thiên vũ phá hiểu phủ. chương 696 ba huynh đệ, chương 696 ba huynh đệ. cái này một kích vẽ ra trên không trung một đạo hình cung vòng tròn, đủ có vài chục mét dài, quét ngang toàn bộ võ thần điện sơn môn. nơi này cao thủ đông đảo, nhưng mọi người nhìn thấy cái này một kích cũng không khỏi biến sắc. thật mạnh tướng lực. Hắc bảo nhân có chút nheo mắt lại. Chỉ có một tháng không thấy, thực lực của tên kia làm sao sẽ có như thế đột nhiên tăng mạnh. Tuy ý đạo này tướng lực sóng đảo qua đi, võ thần điện sơn môn sợ là phải bị toàn bộ san thành bình địa, Tư Đồ Thịnh quyết không cho phép có người hủy địa bàn của hắn, đang muốn quay người đi ngăn. Lùi ra. Người ngăn không được. Sau lưng truyền đến một đạo băng lạnh âm thanh, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ Tư Đồ Thịnh sau lưng bắn ra. Hắc bảo đại nhân. Tư Đồ Thịnh trừng mắt, Hắc bảo đại nhân đây là muốn đích thân xuất thủ. Hắc bảo trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh cán dài tử thần liêm đao, hắn xoay tròn liêm đao hung hăng chém đi ra bất diệt càn khôn một đạo ngân quang dọc theo liêm đao lưới đao quy tích, quét ngang mà ra nháy mắt liêm đao lưới đao vung ra khí kình cùng thiên vũ phá hiểu khí kình toàn diện va chạm vang một tiếng tiếng vang trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển võ thần điện ở điện xung quanh đại lượng núi đá từ chỗ cao lan xuống dư kình chấn động kích thích ngàn tầng hỏa diễm cùng bụi đất làm hỏa diễm dư huy tàn đi mọi người vội vàng nhìn hướng hắc bào vị trí chỉ là hôi bảo trước mặt lúc này lại không thấy bóng dáng vẫn là tư đồ côn cái thứ nhất phát hiện người tới vết tích lúc này cái kia nửa người nửa ma ra hỏa chính ngồi xổm tại tình Ngữ bên cạnh, cái kia khiến người sinh ra sợ hãi tay phải, nhẹ nhàng từ tưởng Nam Phong trong tay tiếp nhận tình Ngữ. Một cái bạch sư, đứng tại hầu nghĩa đám người bên cạnh, nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, khiến người khác không dám tùy tiện tới gần. Tình Ngữ, Đinh Hiểu run giọng kêu gọi. Tình Ngữ miễn cưỡng mở mắt ra, mà đập vào mi mắt, nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, hư nhược nói, "Ngươi đến, Đinh Hiểu trên thân có thuốc chữa thương, thế nhưng thuốc chữa thương chỉ có thể trị thương, không thể khởi tự hồi sinh." Nhìn thấy Tinh Ngữ thoái thoát, Đinh Hiểu cặp kia hai mắt đỏ bừng khôi phục bình thường, hai mắt đượm đầy nước mắt cái kia tư đổ côn đâm trúng tinh ngự yếu hại, mà khi đó tinh ngự gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự, tính mạng của nàng đang chậm rãi trôi đi. Tinh ngự cố gắng giơ tay lên, nhẹ khẽ vướt vướt đinh hiểu kiên nghị gương mặt, ánh mắt vô cùng thủy mị, "Còn tốt, ngươi một mực nhìn thấy đều là đẹp nhất ta, ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta già đi. Chỉ là, tiếp qua 100 năm, 500 năm, không muốn quên ta đi, tốt sao?" Đinh hiểu mím môi thật chặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Thường Nam phong vội vàng nói, "Tinh ngự, kiên trì một chút nữa. Đinh tử, ta chữ vật đại bên trong có thuốc, chỉ là không biết bọn họ đặt ở cái kia." Tinh ngự lắc đầu, Không còn kịp rồi, ta, chính ta rõ ràng. Đinh Hiểu, lâm trận đối địch, phải tránh nóng nội, dẫn bọn hắn còn sống rời đi. Đinh Hiểu đóng chặt lại con mắt. Hắn trên người mình không có cải tử hồi sinh thánh dược, mà bây giờ lại đi tìm Tưởng Đại Ca chữa vật đại, hiển nhiên đã không kịp. Tinh ngữ, không muốn. Uy, đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này nữ tình trông đâu? Một thanh âm đột nhiên từ Đinh Hiểu sau lưng truyền đến, Đinh Hiểu đám người vội vàng quay đầu, đang phát hiện một đầu tiểu bạch xà không biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Tiểu bạch. Tưởng Nam phong khác biệt nhìn hướng bạch xà, bọn họ suýt nữa đem Hàn Quên Bạch Sa bơi tới Đinh Hiểu chân một bên, theo chân của nó bỏ đến Đinh Hiểu trên cánh tay, đối với Đinh Hiểu phun ra một viên thuốc. Diên Mệnh đan. Đinh Hiểu một cái liền nhận ra viên đan dược này. Tuy nói viên đan dược này đan hương không bằng hắn phía trước dùng qua cái kia một cái, thế nhưng Đinh Hiểu xác định chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bạch Sa nói, phía trước ta giúp ngươi luyện chế thời điểm, thuận tiện luyện chế nhiều mấy cái, mặc dù phẩm chất không bằng cho ngươi cái kia một cái, nhưng có lẽ có thể bảo vệ tình ngữ tính mệnh. Nhanh cho tình ngữ uống vào a. Đinh Hiểu không kịp nói cảm ơn, vội vàng gỡ xuống Diên Mệnh Dan, bỏ vào tình ngữ trong miệng. Diên mệnh đan không hổ là kéo dài tính mạng thánh dược. Mới vừa uống vào Diên mệnh đan phía sau, tinh ngữ khởi sắc nháy mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sắc mặt của nàng dần dần hồng nhuận, bờ môi cũng không tại thảm như vậy trắng. Đinh Hiểu cuối cùng là thở dài một hơi, đối bạch xà nhẹ gật đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này hắn nhớ kỹ, Tiểu Dạ. Đinh Hiểu đem tinh nữ đỡ đến Tiểu Dạ sau lưng. Tiểu Dạ mặc dù có chút không cam tâm, nó dung hợp hai khối thạch bản, vốn định đại chiến tay chân, kết quả hiện tại xem ra hình như không có cơ hội này. Tiểu Bạch xà không chút do dự trốn tại tinh nữ trong tay háo, nó thực lực trước mắt lưu lại tác dụng đã không lớn còn không bằng đi theo tình ngữ, ít nhất sẽ không cản trở. Sau đó, Đinh Hiểu nhìn hướng Tưởng Nam Phong cùng Hầu Nghĩa, hắn nhìn thấy Tưởng Nam Phong trước ngực quần áo bị hủy, lộ ra da chóc thịt bong lồng ngực, máu thịt mép bét, bét. Hắn cũng nhìn thấy Hầu Nghĩa trên vai phải nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đinh Tử Ca, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt. Đinh Hiểu một tay đập vào Hầu Nghĩa vai trái, đối hắn khẽ mỉm cười, tiểu tử nốc, ngươi là ai ta hiểu rõ nhất, ta Đinh Hiểu có thể cùng ngươi thành vị huynh đệ, là vận mệnh của ta. Đinh Hiểu lại nhìn về phía Tưởng Nam Phong, thân thể nghiêng về phía trước, tại hai người bên tai nói nhỏ, võ cực môn nguyện ý giúp chúng ta, bọn họ lập tức liền đến. Tường Nam Phong có chút nheo mắt lại, khó trách Đinh Hiểu tới chế như vậy, nguyên lai like hắn tính toán làm một lần lớn. Hầu Nghĩa cũng chừng to mắt. Hắn đối võ cực môn hiểu rất rõ, không tính hắc bảo cỗ thế lực này lợi nói, võ cực môn thực lực càng tại võ thần điện bên trên. Đinh Hiểu nói cho hai người viện binh sự tỉnh, là hy vọng hai người không muốn vì chính mình lo lắng. Hắn nói tiếp, các ngươi hai cái đều bản thân bị trọng thương, cũng đi theo tiểu dạ tạm thời rời đi à. Ai ngờ, hai người lại đều không hề rời đi ý tứ. Đinh Tử Ca, ta không đi. Hầu Nhiễu kiên định nói, vừa rồi ta để tên kia Bạch Bạch đánh bao nhiêu côn? lần này một đối một ta nhất định để hắn gấp trăm lần hoàn trả. Hầu Nghĩa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư lộ thịnh. Đinh Hiểu khen như mày, hắn rất ít nhìn thấy Hầu Nghĩa cố chấp như thế. Cái này hắn có thể có thể bản, mà còn cảnh giới có lẽ tại Thần Nguyên Cảnh. Đinh Hiểu cao mày nói. Hầu Nghĩa cười lạnh một tiếng, đối Đinh Hiểu nhỏ giọng nói, tứ ca, ta dung hợp hai khối thể bản. A, Đinh Hiểu cũng là sướng sở, Hầu Nghĩa thế mà cũng có kỳ ngộ. Thế nhưng nghĩ lại, đi theo chính mình nhiều năm, Hầu Nghĩa đang trở nên càng ngày càng cường đại, có thể nói, Hồng Nghĩa trưởng thành là gần với chính mình. Hồng Nghĩa cũng là thời điểm chứng minh chính mình hầu nghĩa lưu lại vậy thì thôi thế nhưng tưởng Nam Phong tướng lực hao hết hắn cũng muốn lưu lại Đinh hiểu nhìn hướng tưởng Nam Phong tưởng Nam Phong khẽ mỉm cười trên người ngươi còn có kiếm sao Đinh hiểu suy nghĩ một chút có một cái tiểu đai ta cũng không biết tên gọi là gì kiếm tốt cho ta tưởng đại ca ngươi bây giờ tưởng Nam Phong ánh mắt âm trầm xuống nhìn hướng xung quanh võ thần điện đệ tử cuối cùng rơi vào tư đồ côn trên thân, lạnh giọng nói lao hổ không phát huy thật làm lao tử là con mẹ bệnh kém chút giết tinh nữ đúng không quất ta đúng không đánh giết cái này tiểu nhân hèn hạ không cần tướng lực tưởng đại ca cũng là có tỷ khí a Đinh Hiểu cũng không do dự nữa, từ trữ vật đại bên trong lấy ra hai cái kiếm, Tưởng Nam Phong chọn lấy một cái tia tay. Sau đó, Đinh Hiểu, Hồng Nghĩa, Tưởng Nam Phong, một già hai út ba huynh đệ, một người thiên ma cô tình, một người đại thánh trọng lâm, một người cầm kiếm mà đứng. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Hắc Bảo Nhân, trầm giọng nói: Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Chương 697, Hắc Bảo Nhân tứ cấp thiên tài. Chương 697, Hắc Bảo Nhân tứ cấp thiên tài. Tư Đồ thịnh mắt lạnh nhìn Đinh Hiểu ba người, khinh miệt nói: Thật sự là phách lối đến cực điểm. Ta nhìn ngươi là quên, đây là địa bàn của ai? Ngươi tới. Đem ba người này một sư, chết cho ta chết vây quanh. Nhưng mà, Tư Đồ Thịnh hạ lệnh phía sau, xung quanh các đệ tử lại không có động tĩnh. Ngay tại Tư Đồ Thịnh kinh ngạc lúc, từ Tây Nam mật lâm bên trong, lập tức thoát ra số lớn nhân mã. Những người này mặc sám trắng chương bảo, thần tốc đem chủ yếu chiến trường bao vây lại. Tư Đồ Thịnh không nghĩ tới ngươi quả nhiên cùng Hắc Bảo cấu kết. Một cái nam tử áo trắng thong dong từ trong đám người đi ra. Hạ Đào. Tư Đồ Thịnh có chút nheo mắt lại. Hạ Đào lạnh hừ một tiếng, chúng ta đã điều tra rõ ràng, thần dụ đại lục phát sinh nhiều vụ thảm án, đều là xuất từ các ngươi võ thần điện chi thủ. Hắc Bào cũng không phải là ta thần dụ đại lục người, xem nhân mạng là có giác, có thể ngươi tất nhiên là thần dụ đại lục linh tướng sư, vậy mà Cam Nguyện làm Hắc Bào chó săn, tàn sát bách tính, liền phụ nữ nhi đồng đều không dung tha. Tư đồ Thịnh, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Trước đây, Võ Cực Môn liền đã mở rộng đối Võ Thần Điện điều tra. Thế nhưng một mực không có Võ Thần Điện cùng Hắc Bào trong bóng tối liên thủ chứng cứ, bây giờ dưới tình cảnh này, Hắc Bào cùng Võ Thần Điện quan hệ đã liếc qua tới ngay, rất nhiều chứng cứ dây xích cũng bổ sung khâu trọng yếu nhất. Tư Lộ Thịnh quả thật có chút luống cuống, hắn không nghĩ tới đinh hiểu thế mà có thể mời được đến Võ Cực Môn. Nếu biết rõ đinh hiểu đến thần dụ đại lục mới bao lâu, mà để võ cực môn phái ra nhiều cao thủ như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, căn bản không phải râm ba câu liền có thể mời được đến. Mấu chốt nhất một điểm, Tư Đồ Thịnh cũng biết, võ cực môn đã sớm hoài nghi mình, thế nhưng sau lưng của hắn có Hắc Bảo Nhân, cho nên võ cực môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, võ cực môn vậy mà không cố kỵ nữa Hắc Bảo, trực tiếp cùng võ thần điện xung đột chính diện. Tư Đồ Thịnh có chút nheo mắt lại, nhìn hướng Hạ đảo, Hạ môn chủ, liền tính ta võ thần điện cùng Hắc Bảo có liên hệ lại như thế nào? Ngươi bây giờ muốn đối phó ta, nhưng chính là đối phó Hắc Bảo Nhân. Tất nhiên ngươi điều tra lâu như vậy Hàn phải biết Hắc Bảo đại nhân thân phận A, Ngươi khẳng định muốn dùng võ cực môn mấy vạn đệ tử tính mệnh làm tiền đặt cược đối địch với ta? Hạ Đao lệnh hư một tiếng, ngươi đây không phải là nói nhảm, không phải vậy, ngươi làm ta mang như thế nhiều người tới, là đến xem trò vui. Tư Độ Thịnh không khỏi cười ha ha, hạ môn chủ, ta trước đây còn cảm thấy ngươi là có đầu óc người, nguyên lai cũng là như thế lỗ mãng. Tốt một cái chớp mê bất ngộ, thế nhưng ngươi xác định ngươi mang những người này, liền có thể bình định ta võ thần điện? Tư Độ Thịnh vẫn rất có phấn khích. Hắc Bảo nhân thực lực là vượt qua đại lục này cực hạn, mặc dù nói đối với linh tướng sư mà nói, trừ phi cảnh giới cao hơn quá nhiều nếu không không cách nào lấy sức một mình hủy diệt một chi mấy chục vạn, mấy trăm vạn đại quân, thế nhưng vài trăm người ưu thế tại đỉnh cấp cao thủ trước mặt, căn bản là không tính ưu thế. Hạ Đào không khỏi nhìn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đối Hạ Đào gật gật đầu, lạnh nhạt nói: Hạ thúc thúc, Hắc Bảo nhân giao cho ta. Các người võ cực môn chỉ cần đối phó võ thần điện liền có thể, không đi cùng Hắc Bảo xung đột trực tiếp, đây là đối võ cực môn lựa chọn tốt nhất. Tư Đồ Thịnh giao cho ta. Hầu Nhĩ ở một bên bổ sung một câu. Tư Đồ Côn cho ta. Thường Nam phong đe lên nộ khí nói: Không quản những người khác làm sao, ba người này nhất định phải từ bọn họ giải quyết. Tư Độ Thịnh nghe xong, nhìn hướng Hắc Bảo Nhân. Cái sau chỉ là nhìn chằm chằm vào đinh hiểu, cũng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, hẳn là ngầm đồng ý Tư Độ Thịnh xem như phát ngôn viên. Tư Độ Thịnh nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía sau lưng. Thái Lực vội vàng tiến lên một bước, "Địa chủ đã thông báo những phân bộ khác tri viện, cái này trước 3000 nhiều tên đệ tử chấn thủ xung quanh quán khẩu, nhanh nhất nửa ngày bên trong liền có thể đến." Không hổ là chính mình trợ thủ đắc lực, Tư Độ Thịnh nghe đến tin tức này phía sau, phảng phất ăn một cái thuốc can thận. Lại nhìn về phía đối diện mọi người, hắn sức mạnh căng đầy, "Thật sự là không biết trời cao đất động, tất nhiên là các ngươi muốn chết." Cái kia liền thành toàn các ngươi. Lúc này, chiến trường tạo thành một loại thú vị cục diện. Võ thần điện 7800 người đem đinh hiệu 3 người bọn họ bao bọc vây quanh, mà võ cực môn ngàn người thì đem võ thần điện mọi người vây khốn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đột nhiên, Tưởng Nam Phong trực tiếp xuất thủ, một kiếm đâm về trong đám người một bóng người. Người này chính là Tư Đồ Côn, Tưởng Nam Phong hiện tại đối hắn hận thấu xương, vẫn đang ngó chừng hắn đâu. Tưởng Nam Phong xuất kiếm như cùng một cái tín hiệu, võ thần điện đệ tử cùng võ cực môn đệ tử, nháy mắt mở rộng hỗn chiến. Hạ đao tìm tới thái lực. Thái lực xem như võ thần điện địa vị gần với Tư đồ Thịnh Đại hộ pháp, thực lực gần như không kém gì Tư đồ Thịnh, cũng đã sớm đạt tới thần nguyên cảnh, tuyệt không thể khinh thường. Lão hồ thì chuyên môn chiếu cố hắc bảo nhân thủ hạ một tên thần nguyên cảnh cao thủ, hạ phàm thì tìm tới lưu trường sinh. Hai người này mặc dù cũng là xem sao thời, nhưng bọn hắn cùng tinh ngự nhất tinh theo đuổi quan tinh thuật khác biệt, hai người tất nhiên có thể tại võ thần điện trở thành đường chủ, phó đường chủ, bản thân cảnh giới liền không thấp. Mà võ thần điện mặt khác hương chủ cũng có võ cực môn cao thủ đường chiến, tuy nói nơi này là võ thần điện phân bộ, nhưng võ thần điện y nguyên nhân tài đông đúc, cao thủ đông đảo. Tăng thêm hắc bảo nhân mang tới một nhóm người thực lực không thể coi thường, mà Võ Cực môn cũng là lâm thời tổ chức lên chi đội ngũ này, không có khả năng đem cửa bên trong tất cả cao thủ tại như vậy ngắn ngủi thời gian đều tập trung qua bên trong. Bởi vậy, tại đỉnh cấp cao thủ phương diện, Võ Thần Điện không hề chiếm số gió. Chỉ là tại đồng dạng đệ tử phương diện, Võ Cực môn lại chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Mà thú vị là, hai đại môn phái giao thủ phía sau, mọi người đều không hẹn mà cùng nhường ra Võ Thần Điện Sơn môn phía trước, rộng rãi nhất một khối đất trống. Mọi người hình như đều biết rõ, tại chỗ này chiến đấu mới là mấu chốt nhất hai trạng xung quanh rít ồn ào vang vọng thiên địa, các loại linh tướng tầng tầng lớp lớp, linh phù bay vụt, tướng lực ba động đinh thai nhức óc. nhưng mà nơi này bốn người lại không có nhận đến xung quanh ảnh hưởng, thật giống như nơi này tạo thành một đạo vô hình tâm chắn thiên nhiên, ngăn cách tất cả xung quanh. hắc bào ánh mắt một mực khóa chặt đinh hiểu, tại trâm mặt một lát phía sau, hắn đột nhiên nở đủ cười. thì ra là thế, thật sự là thần kỳ, tại chỉ là một cái ngũ cấp đại lục, ngắn ngủi một tháng bên trong, ngươi cùng hầu nghĩa hai người vậy mà trước sau được đến thần đồ thể bản. cũng được, tuy nói ta cực ít đích thân tham dự đề cấp đại lục tranh đấu, thế nhưng việc này tất nhiên cùng ngươi đinh hiểu có quan hệ. Ta liền phá lệ một lần. Dứt lời, Hắc Bào không nhanh không chậm giải ra áo choàng, đồng thời lấy xuống mũ trùm. Hắc Bào hiếm thấy triển lộ chân dung. Đây là một tên thoạt nhìn ba bốn 340 tuổi nam tử, đã quy ý Niết dung mạo đoan chính, rất có vài phần tu lãng. Chỉ là cùng bình thường Phật gia đệ tử khác biệt, hắn từ đầu đến cuối mặc một thân hắc bào. Thả xuống mũ trùm phía sau, Hắc Bào hai vai hướng về sau khẽ trống, áo choàng liền rơi trên mặt đất. Chư bỏ vướng víu áo choàng phía sau, Hắc Bào nam một tay vung vẩy cái này trong tay tự thần liên đao, một bên từng bước một hướng đi dính hiệu ba người, Thiên Tuyến chi chiến, vốn là một lần thu thập các giới thiên tài tuyệt giai cơ hội, chỉ là Cho tới nay, chúng ta hy vọng nhất được đến, vẫn là thân thể của ngươi. Vì thế, ta còn đặc biệt tìm tới ớt đẳng thiên tài Lôi Thiên Thần. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Lôi Thiên Thần tại Hắc Bảo trong mắt, chỉ là ớt đẳng thiên tài. Hắc Bảo tựa hồ xem hiểu Đinh Hiểu nghi hoặc, cực Kỳ Hào Phong nói, "À, quên giải thích với ngươi, chúng ta tại từng cái đại lục đều có nhân viên, điểm này ngươi đã sớm biết ta, cho nên chúng ta cũng sẽ tìm kiếm có cực cao bội dưỡng giá trị thiên tài, đồng thời đem bọn họ xác định đẳng cấp, tiến hành nuôi dưỡng. Chúng ta nhận định thiên tài một tổng cộng chia làm tứ cấp, bính cấp, nhất cấp, giáp cấp, cùng với siêu cấp, mà Lôi Thiên Thần chính là ất cấp thiên tài." cũng coi là không thấy nhiều, Đinh Hiểu không khỏi kinh hãi. Một cái đại lục cấp cao nhất thiên tài, lúc đầu cũng đã là ước vạn người bên trong chọn lựa một người, mà những này cấp cao nhất thiên tài bên trong, cho dù là bính cấp thiên tài cũng là phi thường khủng bố, Lôi Thiên Thần khủng bố như vậy ra hỏa, thế mà chỉ có thể coi là ớt cấp thiên tài. Như vậy, giác cấp, thậm chí siêu cấp thiên tài lại là cái gì dạng? Hắc Bảo khẽ mỉm cười, đáng tiếc, liền xem như Lôi Thiên Thần vậy mà đều thua dưới tay ngươi, thật đúng là ra ngoài ý định. Hắc Bảo nụ cười im bặt mà dừng, trong mắt sát ý nháy mắt dâng lên, như vậy, chỉ có thể ta đích thân đột thủ. Chương 698, hôn chiến một phát, chương 698, hôn chiến một phát. Hắc Bảo cùng Đinh Hiểu ở giữa đã dương cùng bắt kiếm, mà liền tại cách đó không xa, Tư Độ Thịnh cùng Hầu Nghĩa quyết đấu đã bắt đầu. Đệ Tam Tương Kỹ, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hầu Nghĩa dẫn đầu phát động tương kỹ, đồng thời mở rộng thân pháp. Tư Độ Thịnh xem thường lạnh hư một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đại thánh thạch bản mặc dù cường, nhưng đều là phụ trợ năng lực, nếu như không có đủ cường đại lực công kích, căn bản chính là gánh xiếc. Vẫn là để cho ta tới dạy dỗ ngươi, làm sao sử dụng đại thánh thạch bản đã? Đệ lục Tương Kỹ, Yêu Vương Giáng Thế. Vừa dứt lời, Tư Đồ Thịnh thân thể đột nhiên xuất hiện biên độ nhỏ bất thường. Cánh tay của hắn thoáng tăng lên, nhất là bắp thịt đường cong phát sinh thay đổi cực lớn. Phía trước cơ thể của hắn đại thể có khối hình dáng, mà lúc này, cơ thể của hắn hiện ra điều trạng gồm cả lực lượng, bộc phát cùng lẫn mẫn. Yêu Vương trước mặt, há lại cho ngươi cái này tên giả mạo Dương Ai. Dẫn quát một tiếng, Tư Đồ Thịnh cầm trong tay trường thương, lui lại đột nhiên phát lực, cả người giống như như đạn pháo phi bắn đi ra. Ta để ngươi chạy. Kình Thiên Nhất Thương. Tư Đồ Thịnh dù sao cảnh giới so hầu nghĩa cao một màn lớn, tăng thêm Hầu Vương dáng thế hình thái để hắn lực bộc phát tăng gấp bội, vậy mà cấp tốc đuổi kịp hầu nghĩa Hắn rơi lên cao cao trường thương, một thương đập về phía hầu nghĩa. Hầu nghĩa giận quát một tiếng, thần đồ biến ảnh. Trong tay hắn trường côn, rõ ràng một côn đánh đến, lại hóa ra mấy chục côn, cùng tư đồ thịnh một thương chính diện va chạm. Vang một tiếng tiếng vang, hai người đồng thời bỗng phát ra một trận khủng bố tướng lực. xa hơn một chút một cái địa phương, tư đồ côn đồng bạn đều đã bị võ cực môn đệ tử côn lấy, căn bản không dành bận tâm tư đồ côn. Mà tư đồ côn trước mặt đang đứng tưởng nam phong. Bất quá, tư đồ côn có vẻ như đồng thời không e ngại tưởng nam phong. Lão đầu tử này liền tướng lực đều không có, không những như vậy. Hắn còn vô cùng xác định, đây tuyệt đối là một lần cơ hội lập công. Trước đây đều là thuốc phụ tại Hắc Bảo trước mặt đại nhân biểu hiện. Hôm nay nếu như có thể đem lão đầu này đánh giết, nói không chừng Hắc Bảo đại nhân sẽ thêm nhìn chính mình một cái. Nghĩ tới đây, Tư Đổ côn một bộ kích động, hắn nhìn hướng tưởng Nam Phong, cười lạnh nói, Lão bất tử muốn tìm ta báo thủ. cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, ngươi liền tướng lực đều không có, lấy cái gì cùng ta đánh? Tưởng Nam Phong không ngừng gật đầu, ngại ngại, cái kia hai tên tiểu tử thối thế mà đều được đến thế bảng, ta cái này thiên niên đệ nhất thiên tài thế mà đen đuổi như vậy, chẳng những không có kỳ ngộ còn bị bắt tới đánh cho một trận. tiếp lấy, tưởng nam phong nhìn xem tư đồ côn, một trận cười xấu xa. mặc dù ta gần nhất số có rễ, bất quá tiểu tử, ngươi so ta càng xui xẻo. người nào nói cho ngươi, ta đã không có tướng lực. nghe được câu này, tư đồ côn hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh có chấn định lại, ít dọa người. lưu xa phụ tại ngươi thân hơn mấy canh giờ, ngươi một cái thiên nguyên cảnh, căn bản nhịn không được. Tưởng nam phong trên tay kéo cái kiếm hoa, thanh kiếm này cuối cùng không bằng chính mình thái cực hỗn nguyên kiếm dùng tốt. cũng được, miễn cưỡng sử dụng a. không có người nói cho ngươi, kỳ thật, ta cũng có thạch bản sao. tường nam phong ngẩng đầu giống như cười phi tiếu nhìn xem tư đồ côn, đảo mắt, nụ cười của hắn biến mất, sắc mặt lập tức âm lãnh xuống. không quản ngươi cảnh giới làm sao, thế nhưng ngươi loại này tiểu nhân ta thấy cũng nhiều, bình thường loại người như ngươi phách lối thời điểm là phách lối, thế nhưng cuối cùng thường thường cũng sẽ chết đến rất thảm. lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ vô sỉ. ngươi tổn thương ta thì cũng thôi đi, vậy mà kém chút giết tinh ngữ. tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. thần đồ kiếm cảnh. tường nam phong khép quát một tiếng, một cỗ bành trướng tứ lực, nháy mắt từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra giờ khắc này tư đồ côn rốt cuộc minh bạch bọn họ đều sai lầm cái này không đang chú ý xui sẹo lão đầu lại có thần đồ thạch bản đúng vào lúc này nghe một tiếng tiếng vang không biết nơi nào tiếng va đập nháy mắt lớn át trên sân tất cả tranh đấu trong lúc nhất thời mọi người cảm giác được dưới chân một trận kịch liệt lắc lư cách đó không xa mặt đất bất ngờ rách ra từng đạo cái đất dương nhanh múa vớt hướng phía ngoài kéo dài đi ra hạ đao bước lui thái lực mà thái lực cũng không có quân quyết chặn lấy hai người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nơi đó một đoàn hất vụ một đạo tử quang vừa vặn tách ra liền lại lần nữa hướng về đối phương điên cuồng đụng tới. La Đinh Hiểu cùng Hắc Bảo. Một bên Hạ Phàm khiếp sợ nhìn hướng bên kia, cũng chỉ có hai người kia chiến đấu có thể dẫn đến kinh khủng như vậy độc tĩnh, bọn họ chiến lực đã vượt qua thần dụ đại lục đỉnh phong. Khó có thể tin, Hắc Bảo thì cũng thôi đi, có thể Đinh Hiểu, hắn mới chỉ là tam tinh thần hư cảnh. Lão Hồ dành thời gian nhìn hướng bên này. Đệ tử khác chỉ có thể vui mừng bọn họ không có cách hai người kia chiến trường quá gần, không phải vậy sợ là phải bị tác động đến. Trong rừng một đôi mắt, chính chuyên chú nhìn xem trên chiến trường phát sinh tất cả. Tô Khả khả trốn tại rừng cây phía sau, trong tay nàng còn cầm một khối cảnh giới khắc quý. Khắc vũ kim đồng hồ chỉ hướng bắt tinh thần nguyên cảnh. Cái này cảnh giới khẳng định không phải đinh hiểu, như vậy, chỉ có thể là Hắc bảo. Tô Khả Khả có chút nheo mắt lại, Hắc bảo cảnh giới còn cao hơn nàng nhất tinh. Xem ra, nàng ban đầu là đánh giá thấp Hắc bảo cảnh giới. Hắc bảo cũng có thể bản. Chỉ là, đinh hiểu tại cùng Hắc bảo lần thứ nhất giao thủ bên trong, thế mà không có chút nào rơi xuống hạ phong, đây là để Tô Khả Khả càng thêm kiếp sợ. Không thể nào, liền tính dung hợp ba khối thạch bản, thế nhưng đinh hiểu cảnh giới quá thấp, thạch bản lợi dụng trình độ có lẽ kém xa Hắc bảo, hai người kém một cái nửa lớn cảnh giới, đinh hiểu thế mà không rơi vào thế hạ phong không đối, đây cũng không phải là thạch bản trong thời gian ngắn có thể để bù đắp trên lệnh. La Đinh Hiểu bản thân thực lực, nguyên bản liền có cực mạnh càng đánh năng lực. Thiên Tuyển Chi chiến lúc, Đinh Hiểu có thể còn không có thạch bản, như thường chiến thắng cảnh giới cao hơn chính mình, đồng thời nắm giữ hai khối thạch bản lôi thiên thần. người này thật không là bình thường cường. có lẽ, ta có lẽ dẫn hắn về tô gia nhìn xem. đang suy nghĩ, tô Khả Khả đột nhiên nhìn thấy một cái màu trắng cự thú hướng phía bên mình xông lại. Đinh Hiểu tỏa kỹ, tiểu dạo phía sau còn đeo tinh nữ, chủ nhân để nó bảo vệ tốt tinh nữ, tất nhiên không có thể tham chiến, vậy vẫn là rời xa chiến trường tốt. uy. Sư tử lớn, tới. Tô Khả Khả lộ ra nửa người, hướng về tiểu Dạ vây vây tay. Tiểu Dạ rất nhanh phát hiện Tô Khả Khả, biết nàng là chủ nhân bằng hữu, liền chạy tới. "Ngươi trước đừng kích động a, ta tới kiểm tra bên dưới vị cô nương này thương thế." Đinh Hiểu không tại, Tô Khả Khả cũng không dám chọc giận tiểu Dạ, vì vậy trước chào hỏi một tiếng. Tiểu Dạ lại lui ra phía sau một bước. Ai nha, ta có thể hại nàng sao?" Tô Khả Khả vội vàng nói, "Chủ nhân ngươi lúc tu luyện, ta giết hắn đều là tùy tiện, ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ giết bằng hữu của hắn sao?" Tiểu Dạ còn có chút do dự. Ngươi tranh thủ thời gian để ta xem một chút, vạn nhất cô nương này có cái gì không hay xảy ra, coi chừng chủ nhân ngươi cầm ngươi là hỏi. Vừa dỗ vừa dọa, Tô Khả Khả lần này cũng không quản tiểu dạ có nguyện ý hay không, vừa tung người từ tiểu dạ sau lưng vượt qua, đồng thời ôm xuống tinh ngữ. Đem tinh ngữ ôm xuống đến phía sau, Tô Khả Khả đầu tiên là sửng sợ, về sau không khỏi sợ hai thằng nói, tốt một cái mỹ nhân. Kỳ quái, đều uống vào diên mệnh đan, vì sao còn không tỉnh? Tô Khả Khả kiểm tra một chút tinh ngữ thương thế, liền nhíu mày, vết thương sâu so trong tưởng tượng sâu, có khả năng thương tới linh cung. Không được, phải tranh thủ thời gian giúp cô nương này chữa trị linh cung. Nhìn thoáng qua chiến trường, tôi Khả Khả tìm tới đoàn kia hắc vụ, thì thầm nói: "Lần này liền tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình, sau này muốn tìm ngươi thời điểm, nhìn ngươi làm sao đẩy." "Tiểu Dạ, giúp ta trông coi điểm." Chương 699, Tử Giả Địa Ngục, chương 699, Tử Giả Địa Ngục. Đinh Hiểu cùng Hắc Bảo ở giữa chiến đấu dị thường kịch liệt, cường độ vượt xa quá vị này hôn chiến. Hai người trong cái nhấc tay, từng đạo linh phủ phi tốc có hiệu lực, hoặc là hóa ra kiếm ảnh thương ảnh, hoặc là hóa thành trường ấn, trong nháy mắt chính là mấy chục tấm linh phù lẫn nhau chém giết va chạm. Mà Hắc Bảo nhận cận chiến năng lực đồng dạng xuất sắc trong tay hắn tử thần liêm đao là số ít có thể cùng đinh hiệu huyền hỏa chiến phủ lớn nhỏ tương đối vũ khí cán dài phối hợp đỉnh dài ước chừng 2 mét to lớn lưỡi đao công kích máu lẹ góc độ xảo trá để người khó lòng phòng bị hắc bảo chủ linh tướng là tử thần đồng thời có khí loại linh tướng phối hợp hiếm thấy tối nguyên tố linh tướng ưu hỏa linh tướng uy lực kinh người trừ cái đó ra hắn tứ hải long vương linh tướng không chỉ là thú loại linh tướng là hắc bảo cung cấp cực kỳ xuất sắc nhục thân tăng thêm mà còn bởi vì khống chế thủy nguyên làm đồng thời để hắc bảo gián tiếp nắm giữ thủy nguyên tố linh tướng đệ nhị tương kĩ tử dạ địa ngục hắc bảo khẽ quát một tiếng Hai người xung quanh thiên địa nháy mắt sám xịt, màu vàng rám đất đai đột nhiên biến thành màu đen như mực. Đinh Hiểu dưới chân, đột nhiên đưa ra một cái hư thối cánh tay, nếu không phải Đinh Hiểu phản ứng cấp tốc, kịp thời tránh đi, liền sẽ bị bắt lấy. Nhưng mà Đinh Hiểu mới vừa tránh ra, dưới chân có đột nhiên xuất hiện hơn 10 đôi cánh tay, lung tung vung dậy, phảng phất ngâm nước người tính toán bắt lấy bất luận cái gì có thể bắt lấy đồ vật. Đinh Hiểu vọt lên đồng thời, nhìn thoáng qua chính mình vừa vận đứng thẳng vị trí. Tại những cái kia dưới cánh tay mắt, hắn nhìn thấy từng trương mặt người, bọn họ biểu lộ thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng cùng điên cuồng. Bọn họ bị nhốt ở nơi này, Chỉ cần có thể bắt lấy đinh Hiểu, liền có thể tìm được một cái kẻ chết thay. Liên tục hai lần xuất hiện trường hợp này, đinh Hiểu hoài nghi lúc này dưới mặt đất, khắp nơi đều là những nải oan hồn. Chỉ cần hắn rơi xuống đất, cho dù chỉ là trong nháy mắt, liền sẽ dẫn tới lòng đất những nải địa ngục chi thủ. Cho dù đinh Hiểu có tiên ma hóa hư, lại dung hợp thạch bản, nhưng cũng không thể vì tránh né những nải địa ngục chi thủ, từ đầu tới cuối duy trì tiên ma hóa hư trạng thái. Dù sao, hắn tướng lực nhất định phải để lại cho H Bảo. Nghĩ tới đây, đinh hiệu trong tay huyền hỏa chiến phủ đột nhiên buốt khí lạnh giẫm, đinh hiệu huy động chiến phủ Xuất liên tục ba bữa, ba đạo hỏa vòng từ giữa không trung bắn thẳng đến mặt đất. Khai thiên di thế. Đinh Hiểu dùng ra chính mình tối cường phụ kỹ, tính toán hủy đi tử giả địa ngục. Nếu là bình thường, một chiêu như vậy đi xuống, mặt đất sợ là đều muốn bị hoen sập. Nhưng mà lần này, ba đạo hỏa diễm sóng xung kích, vậy mà trực tiếp bị ba đôi cánh tay bắt lấy, kéo xuống lòng đất. Liên phản phất lúc này mặt đất đã biến thành một cái thâm nguyên, mà những cái kia địa ngục chi thủ, có thể đem bất luận cái gì năng lượng, tất cả kéo vào cái này thâm uyên. Cái này Đinh Hiểu chừng to mắt, đã có thể đối phó chính mình, còn có thể hấp thu công kích. Hắc bảo tử dạ địa ngục quả thực vô tiệt khả kích đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được hậu tâm ý phục bị người níu lại, cả người bị một cỗ to lớn vô cùng lực lượng lôi kéo. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện ngày giữa không trung, vậy mà cũng xuất hiện rầm rạp chẳng chịt địa ngục chi thủ. Bọn họ từ hư không bên trong đưa ra, bắt lấy Đinh Hiểu, hướng những cái kê oan hồn bên trong lôi kéo. Cỗ lực lượng này vượt ra khỏi Đinh Hiểu tưởng tượng, lấy hắn thực lực, vậy mà không có năng lực phản kháng. Hắc Bào nhìn xem Đinh Hiểu, cười lạnh một tiếng, ngươi nục thân mạnh hơn, cũng trốn không thoát tử giả địa ngục bên trong những này địa ngục chi thủ. Lực lượng của bọn chúng cội nguồn cũng không phải là lực lượng, cũng không phải là tứ lực, mà là sinh tử luân hồi lực lượng mạnh hơn người, cũng trốn không thoát sinh tử vận mệnh. Những này tay cũng không phải thật sự là cánh tay, mà là cùng loại với luân hồi chi môn dạng này siêu nhiên tồn tại. Khó trách Đinh Hiểu không cách nào thoát khỏi. Mắt thấy chính mình liền bị kéo vào thâm nguyên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu màu đen đuôi dài đột nhiên xuất hiện tại Đinh Hiểu sau lưng, đem nắm lấy hắn cái kia địa ngục chi thủ quấn quanh. Sau một lát, cánh tay kia thế mà khô héo xuống, và mà gây vỡ. Đinh Hiểu thừa cơ, vội vàng một cái tiên ma hóa hư, xông về phía trước, tránh cho lại bị mặt khác địa ngục chi thủ bắt được. "Cảm ơn, tiểu gia hỏa." Đinh Hiểu thoáng thở dài một hơi. "Chủ nhân" Cánh tay này thật là khó tiêu hóa, ta, ta muốn tiêu hóa một hồi tiểu gia hỏa lần thứ nhất nói ra những lời này, để Đinh Hiểu đều hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, dù sao những này địa ngục chi thủ bản chất, là liền thần minh đều không thể chạy trốn sinh tử quy tắc, tiểu gia hỏa có thể thôn phệ chính là kỳ tích, có chút tiêu hóa không tốt sợ cũng là khó tránh khỏi. Đinh Hiểu ân một tiếng, trước tiên lui ra thiên ma cô tinh trạng thái, lại lấy ma thần linh tướng xem như chủ linh tướng. Tiểu gia hỏa cần hơi chút nghỉ ngơi. Đinh Hiểu hiện tại cũng không dám dừng lại, trong cái không gian này, bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện địa ngục chi thủ. Tại tiểu gia hỏa còn không có chỉ hoãn qua trước khi đến, mình không thể lại bị tóm lấy. Chậc chậc chậc, thay đổi chủ linh tướng, như vậy nghịch thiên tương kỹ, ta thật là muốn a. Hắc bào hai mắt đỏ bừng, hung hăng nói, lập tức lấy bảy đạo cự giai linh phù mở đường, lại lần nữa giết tới đây. Đinh Hiểu lấy Bát giai kim cương phục ma chú phá đối phương linh phù, đồng thời lấy huyền hỏa chiến phù chống chọi đối thủ Tử thần liêm đao. Chỉ là vừa ngăn lại đối phương công kích, sau lưng đột nhiên đưa ra một cái địa ngục chi thủ, chụp vào Đinh Hiểu hậu tâm. Tốt tại Đinh Hiểu đã sớm chuẩn bị, ra sức đỡ lên Tử thần liêm đao, một cái thiên ma hóa hư, cấp tốc tránh ra kéo dài khoảng cách phía sau, Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hắc Bảo vốn là khó đối phó, hiện tại lại nhiều những này địa ngục chi thủ, để người khó lòng phòng bị, càng thêm không cách nào truyền tâm cùng Hắc Bảo chiến đấu. Chết tiệt, người này tương kỵ quá quỷ dị, căn bản là không có cách đánh tan. Tại tử giả địa ngục cùng Hắc Bảo đánh, Đinh Hiểu phần thắng ít nhất phải ít tám thành. Tất nhiên không cách nào đánh tan, cũng chỉ có thể càng càng cẩn thận, tránh đi những này địa ngục chi thủ. Hắc Bảo lại lần nữa đánh tới, trong miệng gầm ghét, Đinh Hiểu thấy rõ ràng không có, đây chính là ngân văn Hắc Bảo thực lực, mà ngươi cái này có tiến thật sự cho rằng được mấy khối thì bản liền có thể cùng chúng ta phật tông đấu đệ tứ tương kỷ vĩnh vô thiên nhật ngươi hắc vụ tại ta hắc ám thế giới bên trong không đáng giá nhắc tới quét một cái mọi người đỉnh đầu bầu trời lập tức giống như nháy mắt tiến vào đêm tối nguyên bản còn sáng tỏ chiến trường nháy mắt thay đổi đến đưa tay không thấy được năm ngón trong nháy mắt này các nơi chiến đấu im bặt mà dừng nhìn đều nhìn không thấy còn thế nào đánh đinh hiệu đột nhiên cảm thấy phía sau một trận âm vong hắn bản năng hướng về phía trước bắn ra đinh hiệu không xác định vừa vặn sau lưng xuất hiện có phải hay không địa ngục chi thủ nhưng là vì bảo hiểm hắn không thể không trước rút lui. Vốn đã ở khắp mọi nơi địa ngục chi thủ, tại đen trong đêm, càng thêm khó mà né tránh. Mà trong chiến trường, còn có một đạo hường quang, là duy nhất tồn tại cùng mảnh này trong bóng tối ánh sáng. Hầu Nghĩa cao mày. Lúc đầu hắn cùng Tư Đồ Thịnh chiến đấu, chính mình là ở thế yếu, có thể là. Đột nhiên trời tối. Tư Đồ Thịnh là cùng mặt các thần nguyên cảnh cao thủ cũng đồng dạng, nhìn không thấy quanh mình sự vật, công kích cùng phòng thủ đều muốn cực kỳ thận trọng. Có thể là hắn không giống. Hắn thấy rất rõ ràng. Đinh Tử Ca, cẩn thận sau lưng. Hầu Miễng hô to một tiếng, nhắc nhở Đinh Hiểu Hắc bảo từ phía sau tập kích. Sau đó thẳng hướng tư độ thịnh, tư độ thịnh, lần này đến ta. Chương 700, siêu cường tiểu dạ, chương 700, siêu cường tiểu dạ. Một đạo hàn quang từ đinh hiểu hậu náo muông lướt qua. May mắn hầu nghĩa sớm nhắc nhở, nếu không đinh hiểu lần này tương đối nguy hiểm. Xem như tương kỹ phát động người, Hắc Bảo khẳng định là có biện pháp nhìn thấy. Xung quanh không ít linh tướng sư tính toán dùng hỏa ngọn lửa nguyên tố chiếu sáng xung quanh, thế nhưng xung quanh Hắc Cám thậm chí liền hỏa diễm sinh ra ánh sáng đều có thể nuốt hết. Đinh hiểu trích dương chân hỏa hiệu quả còn tại, thế nhưng cũng không có chiếu sáng tác dụng. Đây không phải là bình thường trời tối, mà là đen ám nguyên làm năng lực. Từ dạ địa ngục Vĩnh vô thiên nhật để Đinh Hiểu ở vào cực kỳ bị động. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Đinh Hiểu bị một cỗ cự lực hung hăng đụng bay ra ngoài. Đinh Hiểu, thật tốt hưởng thụ tất cả chuyện tiếp theo a. Hắc bào âm thanh khó mà phân biệt phương hướng, Đinh Hiểu lập tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi nhục thân có hay không hổn nghĩa khoa trương như vậy. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Đinh Hiểu lao đi khoẹt miệng vết máu, hắn không thể tại một chỗ lưu lại quá lâu, chỉ có thể tùy ý hướng về một cái phương hướng kích bắn đi. Có thể hắn vừa vặn phi thân vật lên, lập tức cảm giác đỉnh đầu tướng lực lưu động, hắn hướng lên trên nâng lên huyền hỏa chiến phủ, một cỗ cự lực truyền đến trực tiếp đem đinh hiệu đánh xuống, mà đinh hiệu vừa hạ xuống, liền cảm thấy xung quanh một mảnh hàn ý, không để ý trong cơ thể tướng lực hỗn loạn, cưỡng đề một hơi hướng tây nam phương hướng né tránh. Ha ha ha, cái gì đỉnh cấp thiên tài? Đinh hiệu, ngươi ở trước mặt ta, chính là một cái chó nhà có tang, dám ngô nghịch phật tông, ta liền chậm rãi đùa chơi trên ngươi. Trong rừng, tô khả khả đang trợ giúp tinh ngự chữa trị linh cung, mà tiểu dạ hiện tại cũng đã tin tưởng tô khả khả không có ác ý, nó vẫn đứng tại cái kia lo lắng nhìn xem chiến trường, khiến người ngoài ý muốn chính là, tiểu dạ lại là trong chiến trường, cái thứ ba ánh mắt không có chịu ảnh hưởng. Chủ nhân tình cảnh hiện tại vô cùng nguy cấp, thế nhưng chủ nhân bàn giao nhất định phải bảo vệ tốt Tinh ngữ. Tiểu Dạ ở trong rừng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. "Tiểu Dạ, tin tưởng ta, có ta ở đây, Tinh ngữ không có việc gì." Tô Khả Khả đột nhiên mở miệng. Tiểu Dạ liền tại bên người nàng, liền tính nhìn không thấy nàng cũng có thể cảm giác được tiểu Dạ nôn nóng. "Nếu như chủ nhân của ngươi chết, như vậy bằng hữu của hắn hẳn phải chết, võ cực môn tất nhiên gặp phải trả thù." "Đi thôi." Tô Khả Khả lời nói, chợt để bỏ đi Tiểu Dạ sau cùng lo lắng. Nó đối với chiến trường phát ra rít lên một tiếng, kiềm chế thật lâu chiến ý, tại giờ khắc này cuối cùng bạt phát. Mấy mắt, Tiểu Dạ hóa thành một đạo bạch quang, trở thành trong đêm tối duy nhất chỉ riêng. Giống, Đinh Hiểu chính hai mặt thụ địch lúc, chỉ thấy phía tây nam, một đạo bạch quang giống như một đạo sấm sét, nháy mắt vạch phá vô biên hắc ám, hướng về hắn bên này kích xạ mà đến. Tiểu Dạ, theo Tiểu Dạ xuất hiện, hắc ám bên trong xuất hiện chỉ riêng, dù cho còn không cách nào hoàn toàn đem hắc ám sụp tan, thế nhưng đã đầy đủ để đại đa số người thấy rõ. Hắc Bảo hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Dạ, cao mày, quang nguyên tố. Không đối, không chỉ có quang nguyên tố linh tướng, người này trên thân vậy mà lôi điện giao tha. Đột nhiên, Hắc Bảo cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Hắn kiếp sợ nói, Lôi Thiên Thần Thạch Bản. Hắn đích thân tham dự đuổi bắt đinh hiểu, cũng là tận mắt thấy đinh hiểu vứt bỏ Lôi Thiên Thần thi thể, mà Lôi Thiên Thần Thạch Bản đã sớm bị người lấy ra. Lúc ấy hắn còn tại kỳ quái, đinh hiểu lấy ra thạch bản phía sau, chẳng lẽ là chính mình dung hợp? Có thể là lấy hắn đối đinh hiểu hiểu rõ, đinh hiểu cũng không thích hợp quang Lôi Thạch Bản. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này bạch sư dung hợp Lôi Thiên Thần Thạch Bản. Cái này Ngọc Dạ Tuyết sư tốc độ đã vượt qua mắt trần có thể thấy, nó quang nguyên tố linh tướng lại được tốt có khả năng yếu bất vĩnh vô thiên nhật hiệu quả. Đối với những loại linh tướng sư mà nói, hoàn toàn nhìn không thấy cũng có thể thấy được một chút, vậy liền hoàn toàn là hai loại khái niệm. Quyết không thể để nó đi tìm Đinh Hiểu. Nghĩ tới đây, Hắc Bào đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích, vung tay bắn ra mười đạo sát sinh thành Phật chú đồng thời hướng về tiểu Dạ kích bắn đi. Đinh Hiểu từ bên cạnh bắn ra 50 đạo linh phù, ngăn lại Hắc Bào linh phù, mà một đạo hắc ảnh cầm trong tay đọ dựng chiến phù, một búa bổ về phía Hắc Bào. Phù đạo khai thiên diệt thế trảm. Hắc Bào tự nhiên biết khai thiên diệt thế chém ý lực, lấy Đinh Hiểu phụ phát, hắn cũng tuyệt không dám bạch bạch chịu Đinh Hiểu như thế một đũa. Bị bức ép rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy tự thần liêm lao đón đỡ, đồng thời cả giận nói: ta muốn giết ngươi chiến sủng, ngươi ngăn được sao? đệ ngũ tướng kỹ thiên thủy, đệ nhị tướng kỹ chủ linh tướng chuyển hoán, trích dương chân hỏa, đinh hiểu không nhường chút nào, nội giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân bị ngọn lửa bao quạ, vung ra một búa, cùng đối phương tứ hải long vương linh tướng phun ra thao thiên thủy sóng duy trì liên tục đối kháng. hắc bào lệnh hư một tiếng, đột nhiên từ bỏ cùng đinh hiểu giảng co, cửu thiên ngân hà phủ, cái này phù uy lực to lớn, hóa thành ngập trời nước sông, phóng tới đinh hiệu, vội vặn cùng hắn đệ ngũ tướng kỹ dính liền, lợi dụng tấm này tiên phủ, hắc bào lập tức thoát thân, lại lần nữa một đao bổ về phía tiểu dã, từ thân thu cát. Hắc Bảo sau lưng, to lớn Tử Thần Linh tướng, cầm trong tay trăm mét Tử Thần liêm đao, hung hăng vung hướng Tiểu Dạ. Tiểu Dạ, tránh mau! Đinh hiểu la hét, mắt thấy Hắc Bảo sát chiêu đã tới, Tiểu Dạ vị trí, đột nhiên bộc phát một tiếng sét tiếng vang, một đạo thiểm điện tại nguyên chỗ nổ tung, mà một giây sau, Tiểu Dạ ở nhưng đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Ngáy mắt, di động, Đinh hiểu đều đã nhìn ngốc, chẳng lẽ đây là Tiểu Dạ thần đồ tướng kỹ? Trải qua lần này không thể tưởng tượng nhẹ vọn, Tiểu Dạ chẳng những tránh ra Hắc Bảo công kích, mà còn nháy mắt đi tới Đinh Hiệu trước người, trực tiếp nâng lên Đinh Hiệu, đẩy lên đạp không đến giữa không trung, đứng lơ lửng giữa không trung. Tiểu Dạ, tốt. Đinh Hiểu vỗ tiểu Dạ trên cổ xoa tung lông mộm. Bên cạnh, một cái địa ngục chi thủ đột nhiên xuất hiện, nhưng tiểu Dạ lại hồn nhiên không để ý, lắc lắc đầu. Một giây sau, địa ngục chi thủ lại bắt hụt, tiểu Dạ đã mang theo Đinh Hiểu vọt đến mấy chục mét bên ngoài. Còn tốt Đinh Hiểu gắt gao nắm lấy tiểu Dạ lông mộm, không phải vậy sợ là phải bị người này vẩy đi ra. Có tiểu Dạ tại, xung quanh đã sáng lên, mà tiểu Dạ trốn tránh những cái kia địa ngục chi thủ, quả thực giống như đi bộ nhà nhã. Nhất không thể tưởng tượng một lần, cái kia địa ngục chi thủ đã đưa ra, ngay lúc ngón tay bóp lên đến, nghi muốn bắt được Đinh Hiểu nháy mắt, tiểu Dạ mang theo Đinh Hiểu biến mất. Tại cái này không đến một giây, tại tiểu dạ xem ra, lại có vẻ thời gian dư giả, hoàn toàn có thể thông đồng đường nối. Đinh Hiểu sợ hai tháng phục không thôi, không nghĩ tới tiểu dạ hiện tại đã như vậy mau lẽ, nó vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh a. Tinh nguy đâu? Nàng không có chuyện gì sao? Đinh Hiểu hỏi trước. Tiểu dạ gật gật đầu. Được đến tiểu dạ trả lời phía sau, Đinh Hiểu cuối cùng yên lòng. Lúc này, Đinh Hiểu lợi dụng cưới tại tiểu dạ sau lưng, có tiểu dạ tương trợ, Đinh Hiểu cũng không tiếp tục sợ chết tại chi thủ cùng Vĩnh Vô Thiên Nhật. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Hắc Bảo, lạnh hừ một tiếng, hiện tại ta nhìn ngươi còn có cái gì hoa văn? Dứt lời, Tiểu Dạ vị trí vang lên lần nữa một tiếng sấm rền. Ngay sau đó, Tiểu Dạ đã mang theo Đinh Hiệu xuất hiện ở Hắc Bảo Nhân sau lưng. Tam Toàn liệt yêu phủ, một thanh khổng lồ chiến phủ bị lửa cháy ngừng hực bao khỏa hung hăng đánh phía Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể rơi lên từ thần chiến phủ nên đón. Vang một tiếng tiếng vang, Hắc Bảo trực tiếp bị Đinh Hiệu cả người lẫn đau, đánh lui mấy chục mét. Chủ nhân, ta nghỉ ngơi tốt. Tiểu Dạ hỏa âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh Hiệu chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi, trên mặt của hắn lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn. Hắc Bảo, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên Ma Cốt Tinh.